Chương 322, đạn có thể quẹt làm bị thương thần ra thì sao? Vị trí tọa độ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Đời thứ nhất giá Thiết Long Vương trốn vào trong chủ vật chất thế giới đã qua vài và năm, thời gian khá dài như vậy, sớm đã sự tỉnh cảnh biến thiên. Hơn nữa theo Long Mâu nói tới, đời thứ nhất giá Thiết Long Vương sẽ thỉnh thoảng chuyển di vị trí. Cho nên tọa độ vốn là một thứ đại khái phạm vi, vị trí cụ thể còn cần Gạ Lệ ống truy tra tìm kiếm. Hắn chỉ có thể xác định đời thứ nhất giá Thiết Long Vương ở vào mấy ngàn cây số khu vực phạm vi bên trong, trốn ở biển cả chỗ sâu, nhưng là nó cụ thể ở nơi nào giấu kín, Gạ Lệ Ẩng trong thời gian ngắn còn không cách nào xác định. Tại mảnh này màu xanh thẳm hải vực trên không, thể trạng khổng lồ ngân sắc cự long chấn động long dự, từng lần một lướt qua bầu trời, ngẫu nhiên tiến vào hải dương, tại rộng lớn trong hải dương ngao du, tại sau một thời gian ngắn lại phá vỡ mặt biển, mắt như chim ưng nhìn chăm chú về phía biển cả chỗ sâu. Gã Lệ Ẩng tiêu hao trong cơ thể mình ma lực, dùng đủ loại thăm dò loại hình pháp thuật, đồng thời đem như thực chất tinh thần lực dọc theo đi, giống như là dạ đã giống như tìm kiếm hải dương. Chỉ là, cái này hải vực lại thâm sâu lại rộng, A Thiết Long Vương giấu lại thâm sâu. Trong thời gian ngắn, Gắc Lệ Ẩng không có thu được gì. Không có nguyên tố năng lượng thật đúng là phi toái. Lại từ một chỗ thâm hải khe rãnh bên trong tìm kiếm hoàn tất, vừa mới phá hải mà ra, ánh mắt quét mắt rộng lớn hải vực gạ lệ ổng khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, thế giới này không có nguyên tố năng lượng, trong cơ thể hắn mặc dù có hùng hậu ma lực, nhưng là trong không khí không có nguyên tố năng lượng phối hợp, rất nhiều pháp thuật hiệu quả hạ xuống không phải một chút điểm, trọng yếu nhất là, không cách nào thông qua nguyên tố năng lượng dị thường, đi phát hiện đời thứ nhất Á Thiết Long Vương khả năng ẩn thân chỗ. Đời thứ nhất Á Thiết Long Vương lựa chọn chạy trốn dáng lâm tới thế giới này, khả năng cũng có phương diện này cần nhắc. Người ở đâu đâu? Long Hậu mục đích cũng không phải giết chết ngươi, tại sao phải một mực trốn tránh đâu? Gã Lệ Ẩm thấp giọng nỉ non, thân thể đi tới không trung tầng mây ở giữa, nhìn xuống màu xanh thẳm hải dương. Sóng lớn mấy liệt, sóng gợn lăn tăn mặt biển phản chiếu lấy chân trời mây, giống như là một bộ đường vân khoáng đạt xanh nước biển bại vẽ. Bọt nước, chim bay, còn có cùng thỉnh thoảng nhảy ra mặt biển, cá bơi điểm giống nhau xuyết, lộ ra lộc lẫy. Ánh mắt của gã Lệ Ẩm có thể mặc qua lớp nước, cho nên hắn tại thiên không liền có thể rõ xét thâm hải tung tích, chỉ có khi nhìn đến một chút khúc chiết tính mịch khe ranh khe hở, ánh mắt gặp phải nhất định trở ngại thời gian, gã Lệ Ẩm mới có thể chui vào thâm hải đi xem một cái. Theo thời gian trôi qua, tại trong đầu của gã Lệ Ẩm Một bộ không gian 3 chiều hải vượt địa đồ dần dần mở rộng lấy, chậm rãi sáng tỏ rõ ràng lên. Trong lúc đó, hắn còn chứng kiến một chút du tàu cùng mặt biển tàu hàng thương thuyền, chỉ là bởi vì gã Lệ ổng dùng đến ẩn thân thuật, cũng không có người phát hiện hắn tồn tại. Chỉ là, ẩn thân thuật không phải vĩnh năng. Sóng âm, chấn động, từ ngoại hừ ngoại, từ trường, các loại kiểm soát thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đều có thể nhìn thấy mắt thường không cách nào nhìn thấy vết tích. Gã Lệ ổng không muốn tại ẩn nấp phương diện phí quá nhiều tinh lực, vì chuẩn bị cùng đời thứ nhất Giang Thiết Long Vương chiến đấu, hắn cần để cho chính mình bảo trì tại trạng thái đỉnh phong, chỉ dùng ẩn thân thuật hắn cái kia khổng lồ hình thể cùng dị thường cường hãn năng lượng vẫn tương đối dễ dàng bị phát hiện. Dung ẩn thân thuật, cũng bất quá là hắn không muốn gây nên thế giới này chấn động, tránh cho bị người qua đường phát hiện, cho nên tiện tay thi triển. Về phần lúc đầu đã phát hiện hắn hại đang quốc, Gã Lệ ổng cảm thấy, quốc gia này người lãnh đạo nếu như thông minh một chút, hẳn là sẽ thức thời cùng hắn giữ một khoảng cách, mà không phải nghĩ đến từ trên người hắn đạt thành một ít mục tiêu. Dù sao lấy gã Lệ ổng quan niệm của mình đến xem, tại đột nhiên gặp trong truyền thuyết sinh vật thời gian, tại không hiểu rõ đối phương tình huống hạ, khẳng định là không nên tùy tiện hành động tốt nhất, bằng không có lẽ sẽ vì chính mình đưa tới tai họa. Nhưng rất hiển nhiên Gã lệ ổng đánh giá thấp đối phương lá gan, đánh giá cao đối phương lý trí. Lại tìm tòi hải vực mấy phút, đem một phần tư hải vực khu vực đều từng điều tra về sau. Gã lệ ổng liền phải lại lần nữa khởi hành. Chỉ là ở vào giữa không trung ngân sắc cự long động tác dừng lại, những mày bọn gia hỏa này muốn làm gì? Gã lệ ổng khẽ lắc đầu. Cự long quay đầu, tại tầm mắt bên trong xuất hiện hơn 60 điểm đen nho nhỏ, tại từng đợt động cơ nhỏ bé vù vù âm thanh bên trong, những này chấm đen nhỏ cực tốc mở rộng lấy, rất nhanh. Một chi không quân liên đội hơn sáu mươi gã tốc độ siêu thanh phi hành chiến cơ, ánh vào gã lê ống tầm mắt. Ánh mắt xuyên qua không gian, gã lệ ổng có thể nhìn thấy những chiến đấu cơ này chở khách đại đường kính pháo máy cùng cánh trở pháo hỏa tiễn, đạn đạo chờ đợi vũ trang. Những chiến đấu cơ này chiều dài theo 16 tới 20 mét không trở, dương cánh phổ biến so cơ thể chiều dài ngắn bên trên rất nhiều, từ sắt thép chế tạo thành cơ thể, dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lùng kim loại sáng bóng. Ngô Mưu các, vậy mà thật sự có cự long tồn tại? Một chút phi công chiến đấu cơ nhìn qua dạ đạ biểu hiện to lớn hình dáng, nội tâm rung động không thôi. Tại lúc nhận được mệnh lệnh, bọn hắn mới đầu còn không quá tin tưởng, nhưng bây giờ chỉ là nhìn xem dạ đại biểu hiện sinh vật hình dáng, liền khẩn trương bàn tay có chút rung động. Mục tiêu đã tiến vào phạm vi công kích, xin chỉ thị." Người điều khiển nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xem kia khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt đạm mạc cự lòng, thông qua bộ đàm nói rằng: "Trước lấy pháo máy bắn phá, lại xét sử dụng đạn đạo vũ trang, tận lực bắt sống. Nếu là không cách nào bắt sống, liền tận lực đem thi thể hoàn chỉnh mang về." Một chỗ khác, vang lên không quân đại tướng thanh âm chỉ thị: "Bởi vì nhận biết bế tắc, tại rất nhiều trong quân đội người xem ra, gã lế ổng hình thể mặc dù khổng lồ khiếp người, có thể chỉ cần là huyết nhục chi khu, nên không cách nào chống cự xuống pháo công kích. Hơn 60m tính là gì? Đạn đạo nếu là có thể trực tiếp trúng đích, Vài trăm mét sắt thép hàng không mẫu hạm, cũng có thể bị đánh chìm. Thu được. Một giây sau, tại gã gã lệ ổ ánh mắt kinh ngạc hạ, từng chiếc từng chiếc máy bay chiến đấu nòng súng sáng lên sáng chói xuống ống, tại cục cục cục thanh âm bên trong, từng mai từng mai bén nhọn kim loại đạn phá vỡ mà ra, trong khoảnh khắc hội tụ thành một cỗ đủ để xé nát sắt thép bao kim loại, lít nhá lít nhít, phô thiên cái địa, hướng phía gã lệ ổ bao phủ tới. Cái này gã lệ ổ bốn dĩ bên ngoài đối phương sẽ nghĩ đến cùng mình khai thông thử một chút. Chưa từng nghĩ, bọn gia hỏa này không nói hai lời trực tiếp phát động công kích. Đinh đinh đang đang. Thanh thủy kim loại tiếng va chạm vang lên. Vô số kẻ đạn đánh tới thân thể của gã Lệ ổng. Sau đó, tại từng người từng người phi công chiến đấu cơ ánh mắt kinh hãi bên trong, ngân sắc cự lòng sừng sững bất động, xạ kích tới lân giáp bên trên pháo máy đạn giống như là đụng phải không thể phá vỡ vách tường, liền một tia bạch tấn đều không thể lưu lại. Thậm chí, có kim loại đạn xạ kích tới cự lòng ánh mắt. Thời gian dường như chậm lại. Vốn phải là yếu ớt nhất bộ vị, nhưng là tại đạn đánh tới phía trên thời điểm, đạn nhưng từ mũi nhọn bắt đầu biến hình, và mèo, sau đó trực tiếp bị bắn bay. Chỉ là đạn, như thế nào làm bị thương một vị bản thân? Gã Lệ ổng thậm chí không cần nháy một chút ánh mắt. Nếu là vũ khí hạt nhân lời nói, gã Lệ ổng có lẽ mới có thể hơi hơi chăm chú một chút, nhấc lên một chút hứng thú. Tại chói tai trong tiếng thét gào, vô số khó mà phá phòng đạn rơi vào hải dương, dường như rơi ra một trận kim loại chi vũ. Một bên khác, tại ý thức tới có thể đem người chặn ngang cắt ngang pháo máy đối cự long vô hiệu thời gian, các phi công chiến đấu cơ nhau nhau nhấn xuống đạn đạo cùng pháo hỏa tiễn cái nút bắn. Hàng trăm hàng ngàn mai đạn hỏa tiễn, cùng xen lẫn ở trong đó lớn uy lực đạn đạo, kéo lấy mảnh liệt lửa, hướng phía cự long bay đi. Liên xếp như một ngọn núi, tại dạng này hỏa lực hạ cũng phải bị phá hủy. Thật sự là không biết sống chết. Ngân sắc cự Long tắm rửa lấy đầy trời đạn phong bạo, trong ánh mắt nổi lên vẻ băng lãnh. Long Uy nghiêm không cho khiêu khích, thần vinh quang giống nhau không thể xâm phạm. Hắn đã đưa cho những phàm nhân này cơ hội, hiện ra thân làm bán thần nhân từ rộng lượng, nhưng rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không nắm chắc được. Một giây sau, tại rít gào trầm trầm âm thanh bên trong, Long Uy tựa như thủy triều, cuồn cuộn mà ra. Ông, thực chất Long Uy lướt qua đầy trời mưa đạn, vô số kẻ đạn bị ép là bụi mịn, từng mai từng mai đạn hỏa tiến cùng đạn đạo trực tiếp nổ tung, trên không trung biến thành lóa mắt chói mắt đại hỏa cầu. Bạo tác còn không có lan đến gần máy bay chiến đấu nhỏ Long Uy đã nhanh như tên bắn mà vượt qua. Không khí dường như ngưng trệ một cái trước mắt. Ở vào máy bay chiến đấu bên trong điều khiển nhân viên, trong giây mắt này liền bịch một chút, giống như là bị bàn tay vô hình đè ép, biến thành một đoàn mơ hồ huyết độn, cùng y phục trên người, còn có giống nhau bị nghiền nát máy bay chiến đấu hỗn hợp lại cùng nhau. Rầm rầm rầm. Liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang lên. Gã Lệ ổng chỉ là dùng Long Uy quét qua, liền lấy như bẻ cánh khô dáng vẻ đem cái này không quân liên đội phá hủy. Nhẹ nhõm giống như là chụp chết một chút con muỗi. Một mực tại chú ý tình hình chiến đấu quân đội cùng còn lại các bộ môn cao tầng đều lâm vào chết như thế trầm mặc. Rất hiển nhiên, san long hành động vừa mới bắt đầu liền đã phải kết thúc. Thuần túy thiên khoa kỹ lực lượng trừ phi phát triển tới người sử dụng thể phách cùng tinh thần có thể đạt được cường hóa, hoặc là có năng lượng thuần loại hình phòng hộ, nếu không đều không không chịu nổi một kích. Gã lệ ông nhìn qua rơi hướng biển cả chiến cơ hải cốt, nội tâm thầm nghĩ, liền xem như một đầu bình thường thành niên long, không, thậm chí là một đầu thanh thiếu năm long long uy, đều có thể đem những người này tùy tiện đánh chết, phòng ngự của bọn nó lực có lẽ chịu không được đạn đạo hỏa tiễn dày đặc vặn tạc, nhưng nếu là một lòng muốn giết người lời nói, có thể đạt tới tương đối kinh khủng hiệu suất. Chớ nói chi là gã lệ ông, hắn chỉ cần bằng lòng, giáng lâm tới đối phương quốc gia trong thủ đô. Toàn lực lấy Long Uy gột rửa đảo qua, phương kia tròn hơn ngàn cây số đều đem hóa thành đường cùng tử vực. Người bình thường thân thể cùng tinh thần đều quá yếu đuối. Chờ làm xong đời thứ nhất Á Thiết Long Vương về sau, xem ra muốn đi cho những người này một chút giáo huấn. Bọn hắn tốt nhất có thể tiếp nhận lên, mạo phạm một vị thần một cái giá lớn. Sắc mặt gã Lệ ổng hở hững, thu hồi ánh mắt. Đối với Hải Đăng quốc, gã Lệ ổng vốn là không thật tốt ấn tượng, chỉ là tâm hắn nghi ngờ rộng lượng, không có ý định lấy bản thân thân thể đi ở trên cao nhìn xuống hức hiếp đối phương, chỉ là không nghi tới, đối phương lại chủ động khiêu khích hắn uy nghiêm, chủ động hướng một gã chân long, một vị thần phát khởi công kích. Thông qua những chiến đấu cơ này bên trên đánh dấu, còn có những cái kia người điều khiển dung mạo, gã Lệ ổng xác định thân phận của đối phương. Gã Lệ ổng có thể tưởng tượng tới, lúc này Hạ Đạt công kích hắn ra lệnh người, nội tâm đến cỡ nào khẩn trương cùng hoàng sợ. Chật, Ngân Sắc Cự Long huy động long lực, lại lần nữa bắt đầu dò xét rộng lớn hải vực. Rốt cục tại sau một ngày, gã Lệ ổng phát hiện một chỗ sâu không thấy đáy vạn mét dãy biển. Loại địa phương này, đồng dạng còn bị gọi là Hải Uyên, ngụ ý là trong biển rộng bờ sâu. Nơi này, dường như rất thích hợp ăn nút. Ngân Sắc Cự Long ánh mắt khẽ nhúc nhích, Chật Long Dực thú liễm, tại phù phù một tiếng bên trong, tiến vào lạnh buốt nước biển bên trong hướng phía đen nhánh không ánh sáng hải huyền lặn xuống mà đi. Đê lời nói với người xa lạ đẩy một bản lịch sử văn tần công tần diệt sáu quốc, quỳ ẻt ngang trên trời dưới đất, thiên hạ nhất thống. Đây là trào lưu của thời đại, lịch sử tất nhiên. Diễn xuyên việt tới chiến quốc thời kỳ cuối, thân ở tại đủ, sinh ra chịu đủ chất vấn, a vúng. May mắn là người hai đời, có thể thấy vong hồn. Tại một lần cơ duyên xảo hợp về sau, diễn thay thế một gã người chết, đi tới tần quốc. 4. Quyền sách lại tên than bài chính chính, ta là gián điệp tệ nhân tần đêm tệ vương muốn giết người tệ vương bị tức chóng chương 323, thời gian thần nhiệt cùng thời con long. Tại trong hải dương sâu mấy trăm thước lớp nước liền có thể đem dương quang ngăn cách. khu nước sâu định nghĩa chính là 900 trăm mét trở xuống hải dương chiều sâu. ở đây chiều sâu hạ đến từ mặt trời tia sáng hoàn toàn bị nặng nghề lớp nước ngăn lại cản. bởi vậy trong hải vực lộ ra băng lánh mà đèn nhánh. tại càng sâu địa phương, bởi vì kinh khủng thủy áp, liền sắt thép đều sẽ bị vặn bẹo đè ép. nhưng là đã tiến vào mấy ngàn mét thâm hải vực cự long lại dường như không bị ảnh hưởng chút nào. long là hải lục không tam tê sinh vật. lúc này gã lê ông đem chính mình long dựa thu liễm tại thân thể hai bên. long vĩ nhẹ nhàng bãi động, thân thể cao lớn tại trong hải dương linh hoạt giống như là một đầu cá bơi, chỉ đem lên cực nhỏ nước biển trấn động thậm chí, một chút tôm thép đều không thể phát giác được gã lệ ổng trải qua. Một đường hướng phía dưới, gã lệ ổng có thể cảm giác được trung quanh thủy áp tại theo hắn lặn xuống chiều sâu mà cấp tốc tăng lên, khi hắn lặn xuống tới gần vạn mét về sau, nơi này thủy áp không thể so với nham thạch sắt thép bên trong áp bất yếu. Loại này chiều sâu xuất hiện sinh vật, phần lớn lại phát ra lấy khác biệt ánh sáng nhạt. Tại tĩnh mịch đen nhánh vạn mét trong thâm hải, chút ít này quang phảng phất như là thâm trầm trong màn đêm điểm điểm tinh quang, gác lệ ổng có thể nhìn thấy rất nhiều đặc thù sinh vật, tỉ như huyết nhục hơi mờ, có thể nhìn thấy kỳ cốt cách tôm nhỏ, hình dáng kém xa xấu xí cá con các loại. Nô nhiên còn có mấy cái thân dài mấy chục mét to lớn con mực. Gã Lệ ổng không nhìn những sinh vật này. Ánh mắt của hắn tập trung ở trung quanh răng khắp nơi khe hở, khe rãnh, sâu mương ở giữa, cái này cực độ thâm thúy trong hải vực trải rộng đen như mực chỗ sâu thẳm, tại khắp vô biên tế nước biển bọc vào yên tĩnh mà băng lãnh. Đây không phải gã Lệ ổng lần đầu tiên tới hướng thâm hải. Lúc ở Vẹo ẩn, vì tránh né kỳ giới thiên sứ truy sát, gã Lệ ổng từng tiềm nhập truy tinh hải vạn mét chỗ sâu, chỉ là tại bên trong truy tinh hải có được nguyên tố năng lượng, trong đó tự nhiên sinh hoạt vô số kẻ ma pháp sinh vật. Có thể chui vào vạn mét hải nguyên ma pháp sinh vật chỗ nào cũng có lại từ tại sáng tỏ nguyên tố linh quang, cho dù là vạn mét thâm hải, trên thực tế cũng là có chút náo nhiệt. nhưng nơi này không giống, nơi này hải nguyên tĩnh mịch giống như là nghĩa địa, yên tĩnh im mắng, không có chút nào chấn động cẩn sóng, ngẫu nhiên thổi qua phát sáng, cá con giường như ung tùm lân hỏa. cùng lúc đó, ngân sắc cự long rơi vào gặp gành lạnh lẽo cứng rắn đáy biển hẻm núi nham thạch bên trên, tạm dừng xuống lặn động tác. quả nhiên trốn ở chỗ này, gã lệ ổng cúi đầu, nhìn về phía dưới thân tĩnh mịch hắc ám đáy biển hẻm núi, ánh mắt của hắn đảo qua đen nhánh hải vực, giống như là dã đại như thế đem nơi này tất cả thu hết vào mắt. tại đến nơi này thời điểm. Gã Lệ Ông rốt cục đã nhận ra dị thường hiện tượng. Mặc dù không có nguyên tố năng lượng, nhưng là hắn có thể cảm ứng được nơi này thời gian trường hà có chỗ khác biệt. Vốn nên nên lặng lặng chạy xuôi thời gian trường hà, ở chỗ này dường như ngưng trệ, tại gã Lệ Ông phía dưới thâm hải trong hạp cốc tạo thành một chỗ cùng loại với thời gian đỉnh chỉ lĩnh vực. Xem như thời quang long, gã Lệ Ông đối với thời gian lực lượng quá quen thuộc. Nơi này thời gian lĩnh vực mặc dù nấp rất kỹ, nhưng bây giờ vẫn là bại lộ trong mắt gã Lệ Ông. Đời thứ nhất giá thiết Long Vương, tìm tới ngươi. Thể trạng hùng tráng ngân sắc cự long hít một hơi thật sâu, thanh tấn thành tấn nước biện tiến vào phế phủ ở giữa, tại dừng lại trong giây lát về sau, Thân thể khế động, mang theo mảnh liệt sóng cả đáy biển mạch nước ngầm, hướng phía bị thời gian lĩnh vực bao phủ thâm hải hẻm núi kín đáo đi tới. Mấy giây sau, tại một hồi thời gian trường Hà Nội lên nhàn nhạt gợn sóng bên trong, gã Lệ Ẩm cảm giác chính mình dường như xuyên qua một tầng trong biển màn nước, lúc này, một tòa dường như từ đèn nhánh kim loại chế tạo thành đáy biển sơn, xuất hiện ở gã Lệ Ẩm tầm mắt bên trong. Ông. Trong chốc lát, một tiếng trầm thấp khàn khàn long hống không biết từ chỗ nào vang lên, truyền vào gã Lệ Ẩm trong hai. Đây không phải nguyên nên tới địa phương. Thanh âm tầng tầng lớp lớp, trong cùng một lúc từ khác nhau phương hướng vang lên gã Lệ Ẩm động tác dừng lại. Hắn cảnh giác nhìn về phía phía dưới. Cùng lúc đó, tòa kia hơn 5000 mét dài, nằm ngang tại dưới thâm hải sơn hắc sơn nhạc có chút chấn động lên, hai viên tinh hồng quang cầu chậm dài sáng lên. Không, đây không phải là quang cầu. Kia là một đôi mang theo băng lánh tàn nhẫn chi sắc mắt rộng. Tê gã lệ ống hít vào một ngụm băng lánh nước biển. Cái gì đấy biển sơn, kia rõ ràng là một cái lẳng lặng ghé vào nguyên địa đen nhánh cự long. Một đầu thân dài 5000 mét kinh khủng cự thú, bên ngoài thân bao trùm lấy nham thạch cùng thâm hải cỏ xỉ dê, chính nhất hơi một tí chờ tại nguyên chỗ, dùng kia đôi tinh hồng đôi mắt nhìn qua gã lệ ổng. Vừa rồi gã lệ ổng nghe được thanh âm chính là nguồn gốc từ đầu này cự long. đây chính là đời thứ nhất á thiết long vương ánh mắt của gã lệ ổng lướt qua đời thứ nhất thân thể của á thiết long vương đem chính mình khiếp sợ tâm tình bình phục xuống tới. đồng thời hắn ánh mắt xuyên qua tầng nhang thạch thấy được đầu này vĩ nạn cự long chân thực bộ dáng. đời thứ nhất á thiết long vương thân thể huyết đục lần giáp cơ hồ toàn bộ biến mất như sắt thép nội tạng cùng xương cốt bại lộ ở trong nước biển. một quả thiếu thốn hơn phân nửa khối trái tim đông đông đông bơm động lên. ngoại trừ gã lê ông còn có thể nhìn thấy đầu của nó cơ hồ chỉ còn lại đầu lâu xương còn vỡ vụn nửa cái sợ não. Cự Long nhất thu hút sự chú ý của người khác, Long Dực càng là có một bên hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, khác một bên Long Dực cũng rách dưới không còn hình dáng, chỉ có thể dùng một cái thảm chữ để hình dung. Thương thế nặng như vậy còn sống? Gã Lệ ổng âm thầm kinh hãi, hơn 5000 mét dáng dấp bản thể. Gã Lệ ổng tin tưởng lấy đời thứ nhất giá thiết Long Vương loại thực lực này cự Long, nhất định sẽ có cùng loại cự thần hóa thủ đoạn, cái này hình thể tại lúc toàn thịnh tư thế chiến đấu sẽ là thế nào một phen kinh khủng cảnh tượng. Gắc Lệ ổng khó có thể tưởng tượng. Cứ ngay lập tức ra lãnh địa của ta, nhìn ngươi là tộc ta hậu bối, ta tha cho ngươi một mạng. Đời thứ nhất A Thiết Long Vương thanh âm vang lên, nước biển chung quanh tùy theo sôi trào. Nhưng như vậy, ngược lại nhường Gã Lệ ổng cảm thấy nó là có chút miệng cọ gân cỏ. Đời thứ nhất A Thiết Long Vương hình thể lớn kinh khủng, nhưng nó trọng thương dáng vẻ cũng không giảm được, vài vạn năm đều không có khôi phục trọng thương, nó thực tế thương thế khả năng so vẻ ngoài nhìn còn muốn càng nặng. Mặt khác, Gã Lệ ổng phát hiện nơi này giống nhau nhận lấy thời gian đình chỉ ảnh hưởng. Lúc này đình chỉ không phải hắn thả ra, mà là một vị khác nắm giữ thời gian năng lực sinh vật sử dụng kỹ năng. Đời thứ nhất thân thể của A Thiết Long Vương cùng chung quanh khu vực, cơ hội hoàn toàn ở thời gian đình chỉ bảo phủ bên trong. Đồng thời Thời gian đình chỉ lực lượng còn lặng yên từ trung quanh tụ lại mà đến, mục tiêu chính là gạ Lệ ổng. Nó có phải hay không đã nhanh chết, chỉ là dùng thời gian thần nhiệt thả ra, thời gian đình chỉ lĩnh vực cưỡng ép kéo lại được tính mệnh. Ý nghĩ này tại gạ Lệ ổng nội tâm lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này, gạ Lệ ổng liếm môi một cái, đối đời thứ nhất Ái Thiết Long Vương nói, "Ta đã sớm nghe nói, đời thứ nhất Ái Thiết Long Vương là có thể cùng Kim trúc Long Thần cùng bất hủ Long Hậu tranh phong thứ thần lực cự long. Tiên bố, để cho ta kiến thức một chút một phen lực lượng của ngươi, như thế nào?" Như núi cao đời thứ nhất Ái Thiết Long Vương trầm mặc lại. Chất, tại trầm thấp tiếng gầm gừ phẫn nộ bên trong, toàn bộ nước sâu hải vực đều dường như rung động xuống tới, như người mong muốn, nói, thời gian đình chỉ lĩnh vực đống nhiên bắn ra, đem thân thể của gạ lệ ổng bao phủ trong đó. vị này uy danh hiển hách đời thứ nhất á thiết long vương, vậy mà đối gạ lệ ổng phát động tập kích bất ngờ, điều này nói do nó nhìn ra gạ lệ ổng kẻ đến không thiện lại rất là cường đại, hơn nữa nó trạng thái bản thân hoàn toàn chính xác rất không thể lạc quan, cho nên mới sẽ sử dụng đánh lén phương thức đối phó gạ lệ ổng. đáng tiếc là, đời thứ nhất giá thiết long vương lúc này còn không biết thân phận của gạ lệ ổng, long mẫu tìm gạ lệ ổng tới đối phó nó. Tự nhiên là bởi vì Gã Lệ Ổng hoàn toàn khắt chế thời gian thần nghiệt lực lượng. Nhất là tại thời gian thần nghiệt sớm đã không có ý thức tự chủ, chỉ là một cái công cụ tình huống hạ. Kế tiếp tại đời thứ nhất giá thiết Long Vương hơi trầm xuống trong ánh mắt, ngân sắc cự Long thấp giọng cười một tiếng, nhìn một chút xung quanh, nói: "Tiền bối, ngài thời gian đỉnh chỉ đối ta dường như vô hiệu." Dừng một chút, Gã Lệ Ổng đối đời thứ nhất giá thiết Long Vương thản nhiên nói rằng: "Ngài đem thời gian thần nghiệt giao cho ta, lại theo ta đi Long Mâu thần quốc, không thể so với ở chỗ này kéo dài hơi tản được không?" Long Mâu không phải nhường Gã Lệ Ổng giết chết đời thứ nhất giá thiết Long Vương. Thần uẩn là một cái con sống. Không cách nào phản kháng đời thứ nhất Á Thiết Long Vương. Một bên khác đang nghe được Long Mẫu một từ, sau khi nghe được lời của gã Lệ ổng, đời thứ nhất Á Thiết Long Vương tàn phá khuôn mặt bên trên nổi lên cực hạn sắc mặt giận dữ. Hóa ra là tỷ ạ mặt đầu này ti tiện ác Long thuộc hạ. Gã Lệ ổng cắt ngang đời thứ nhất Á Thiết Long Vương lời nói, nói, "Không, ta chỉ là cùng Long Mẫu làm một cái giao dịch mà thôi." Ngắn ngùi trầm mặc sau, đời thứ nhất Á Thiết Long Vương đột nhiên cười ha ha, nói rằng, "Giao dịch? Tiểu bối, ngươi nhìn ta lúc này bộ dáng." Thanh âm của nó bên trong tràn đầy tăng rất trí sắc, giống như là cắn như đao tử nói rằng, "Ta biến thành bộ dáng như vậy." tất cả đều là bái tỷ ạ mặt ban tặng, mà tất cả đầu nguồn chính là cùng thần một lần giao dịch. Đời thứ nhất Á Thiết Long Vương dùng ánh mắt thương hại nhìn qua Gác Lệ ổng, cười nhạo nói, cùng tỷ ạ mặt làm giao dịch, ngươi tốt nhất có bị thần lừa giết chuẩn bị tâm lý. Gác Lệ ổng khẽ lắc đầu, nói, Long Vương, không cần lãng phí nước miếng. Đời thứ nhất Á Thiết Long Vương cũng không phải cái gì loại lương thiện, đem Long thần hệ bên trong hai cái mạnh nhất Long thần đều có thể treo chọc mấy lần Long liền nó một cái. Kết hợp Long Mẫu cùng Kim Chúc Long thần lời nói, rất dễ dàng liền có thể đoán ra được. Nó có thể có hiện tại kết quả, kỳ thật chính là tự tìm đánh giá thấp sức mạnh của Long Thần, đánh giá cao thực lực của mình, gieo gió gật bão. Đang khi nói chuyện, thời gian chi lực tụ lại mà đến, ngân sắc cự Long hình thể liên tiếp tăng vọt, qua trong dây lát liền biến thành dương cánh hơn nghìn thước nguy nga cự Long. Cùng đời thứ nhất giá thiết Long Vương hình thể trên lệnh mặc dù vẫn là rất lớn, nhưng tổng không phải lệnh trời giống như trên lệnh. Dù sao cũng là trước Long tộc bối, ta không muốn cùng ngươi chiến đấu. Nhưng nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, ta cũng chỉ có thể hạ ngân thủ. Cự Thần hóa gã lệ ông thanh âm trầm thấp nói rằng: Haha, ta yên lặng nhiều năm, xem ra lúc này Long tộc đã quên đi uy danh của ta cùng chiến tích. Tinh hồng con ngươi nhìn trầm trầm gã lệ ông có chút lé lên một cái, mà đời thứ nhất Giá Thiết Long Vương vẫn là không nút đích. Cho dù ta trọng thương sắp chết, cũng không phải ngươi một cái bán thần tiểu long có thể trêu chọc đối tượng. Cùng một thời gian, tại đời thứ nhất Giá Thiết Long Vương gãy mất vài gốc móng vuốt long chảo ở giữa, sáng lên hào quang rực rỡ. Một mặt bị bao khỏa tại bộ khung kim loại bên trong tấm gương lấp ló hiện hiện. Cái gương này xuất hiện trong ngay mắt, gã lệ ổng có thể phát giác được thời gian trường hà dị động, có khi quang hà nước hội tụ tại tấm gương trung bình, bị nó nhanh chóng hấp thu hấp thu. Thời gian thần nhiệt biến thành một chiếc gương, vẫn là nó vốn chính là tấm gương bộ dáng. Gã lệ ổng nhìn qua đang hấp thu thời gian nước sông tầng gương, nội tâm thầm nghĩ, thử một chút bị chính mình giết chết cảm giác ra. "Đời thứ nhất giá thiết Long Vương thanh âm bình tĩnh nói, ông." Hào quang chói mắt theo trong gương phát tán ra, lướt qua thân thể của gã lệ ổng, trong giây mắt này, gã lệ ổng có thể cảm thấy thời gian trường hà ghi chép xuống chính mình vừa mới qua đi trạng thái. Có chút cùng loại với hắn chồng không thi pháp. Tại gã lệ ổng kinh ngạc nhìn soi mói, thời gian nước sông lấy thời gian thần nghiệt làm trung tâm, vượt vòng quanh một cái dương cánh ngàn mét to lớn hình rồng hình dáng, lại một cái gã lệ ổng xuất hiện ở bên trong thâm hải. Hai đôi bạch kim long đồng lẫn nhau nhìn chăm chú lên trôi qua thời gian kính tượng, thời gian thần nhiệt cường đại nhất một loại thời gian hệ năng lực, nó có thể từ quá khứ đem địch nhân triệu hoán đi ra, làm một từ thời gian chi lực ngưng vì cái gì kính tượng, thay mình tác chiến. Ánh mắt của gã lệ ổng biến thận trọng. Lần thứ nhất á thiết long vương bởi vì bản thân bị trọng thương, mặc dù có bán thần cấp bậc cường hãn sức chiến đấu, nhưng dường như cũng không nguyện ý di động, cho nên chỉ dùng thời gian thần nhiệt lực lượng đối địch. Nhưng chỉ là thời gian thần nhiệt, liền không là bình thường bán thần có thể ứng phó đối tượng. Gã lê ông có thể cảm giác được, cái này liền theo mấy giây trước đi qua triệu hoán đến kính tượng, đích thật là đi qua chính mình, có được chính mình bộ phận năng lực. Đây là một cái rất khó giải quyết được nhân. Gã Lệ ổng hiểu rõ chính mình, cho nên biết mình rất khó đối phó, dù là không phải nắm giữ toàn bộ năng lực chính mình. Một bên khác, Kính Tượng gã Lệ ổng mở ra miệng rồng. Vô hình vô chất thời gian chi lực tại Kính Tượng gã Lệ ổng long nha ở giữa răng khắp nơi, hóa thành thời gian nát bấy chi tức, liền phải nôn hướng gã Lệ ổng. Chỉ là ở thời điểm này, gã Lệ ổng chợt phát hiện, chính mình dường như có thể cảm ứng được ở vào kính tượng trong cơ thể gã Lệ ổng thời gian chi lực, cùng cái kia tấm gương bộ dáng thời gian thần nhiệt. Cái này chắc không được Long Mẫu sẽ tìm ta. Gà Lệ ổng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tinh thần của mình ý chí lấy thời gian chi lực xem như mối quan hệ liên hệ, trong nháy mắt tiến vào kính tượng gã Lệ ổng thân thể, cũng cùng thời gian thần nghiệt nối liền với nhau. Kính tượng động tác của gã Lệ ổng im bặt mà dừng. Ở chỗ này, hắn thấy được thuộc về đời thứ nhất Á Thiết Long Vương tinh thần là gắn. Nó tinh thần lạc ấn cùng thời gian thần nghiệt cũng không xứng đôi, gã Lệ ổng phát hiện thời gian thần nghiệt còn tại chống cự đời thứ nhất sự khống chế của Á Thiết Long Vương, mà theo tinh thần của hắn ý chí đến, thời gian thần nhiệt còn sót lại bản năng trực tiếp nội điện. Một cỗ thời gian chi lực hóa thành thủy triều tắm rửa hướng đời thứ nhất Á Thiết Long Vương tinh thần lạc ấn. Gã Lệ ổng giống nhau phóng xuất ra thời gian chi lực tại thời gian thần nghiệt bản năng phối hợp xuống tinh thần của hắn ý chí cấp tốc đem đời thứ nhất á Thiết long vương lạc ấn khu trừ từng bước chiếm cứ thời gian thần nghiệt một bên khác đời thứ nhất sắc mặt á Thiết long vương kỳ biến nó cùng thời gian thần nghiệt liên hệ đang yếu bớt hơn nữa tốc độ cực nhanh một cái mắt đời thứ nhất á Thiết long vương liền ý thức được chính mình muốn mất đi thời gian thần nghiệt nó quyết định thật nhanh còn lại tinh thần lạc ấn một mạch toàn bộ bộc phát mệnh lệnh thời gian thần nghiệt phá hủy chính mình giang rắc giang rắc nhỏ xíu vỡ vụn âm thanh tại kính tượng gãa lệ ống nội bộ vang lên sắc mặt gãa lệ ống nghiêm trọng tại thời gian thần nghiệt hoàn toàn vỡ vụn trước đó thân thể lói lên. Long chảo xuyên qua kính tượng trái tim của gã Lệ ổng, đem thời gian thần nhiệt giữ tại Long chảo ở giữa, sau đó thời gian chi lực phi tốc dốc vào, đem nó dùng thời gian hổ phách phong tỏa lên, đã ngừng lại nó vỡ vụn xu thế. Chương 324, lực chiến đời thứ nhất giá thiết Long Vương. Tại thời gian thần nhiệt bị gã Lệ ổng phong sau khi thức dậy, kính tượng gã Lệ ổng phá thành mà nhỏ, cái gì cũng còn không có làm liền không tồn tại nữa. Ánh mắt xuyên thấu qua thời gian hổ phách, gã Lệ ổng đánh giá cái gương này. Xúc cảm hơi lạnh, tại mặt kính mơ hồ có thể thấy được vô số cùng thời gian chi lực có liên quan kỳ dị phù văn chìm nổi lưu chuyển, giống nhau có lít nha lít nhít khe hở trải rộng mặt kính. Quang trạch biến làm đạm vô cùng. May mắn, không hoàn toàn bị phá hư. Gã lệ ổng thở dài một hơi. Tại cảm giác của hắn hạ, thời gian thần nghiệt chỉ là nhận lấy nhất định tổn thương. Về sau dùng thời gian chi lực còn có thể chậm rãi dưỡng dục chữa trị trở về. Nó nhìn như là tầm gương, nhưng trên thực tế là một cái vật sống. Coi như thuận lợi. Gã lệ ống vốn cho là mình còn muốn trước tiêu tốn rất nhiều tinh lực đem thời gian thần nghiệt đánh tan về sau, khả năng lại đi cùng đời thứ nhất giá thiết Long Vương tác chiến, nhưng hiện tại xem ra lại là hoàn toàn không cần phiền phức như vậy. Thời gian thần nghiệt đối với hắn lực lượng mười phần hoang niên. Bởi vì lúc này thời gian thần nhiệt chỉ là một bộ thể xác, nắm giữ nhất định bản năng, mà gã Lệ ổng thời gian lực lượng củng cố này thể xác vô cùng vừa phối, một khi gặp phải tựa như là thiên lôi dẫn ra địa hỏa. cho nên thời gian thần nhiệt bản năng dù là bước lên bị đời thứ nhất Á Thiết Long Vương phá hủy phong hiểm, vẫn là tại chỗ làm phản tới trong tay gã Lệ ổng. Kể từ đó, đối phó trọng thương sắp chết đời thứ nhất Á Thiết Long Vương dường như thì càng dễ dàng. Ngươi đến cùng là cái gì long? Đời thứ nhất Á Thiết Long Vương phát ra phẫn nộ gào thét. Gã Lệ ổng có thể nhìn thấy, tại thời gian thần nhiệt bị hắn cầm xuống về sau, đời thứ nhất Á Thiết Long Vương che giấu tại tầng nham thạch dưới thân thể. Kỳ kinh khủng thương thế bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến xấu. Oang oang oang, vô biên bắt ngát nước biển sôi trào rung động. Đời thứ nhất gia thiết Long Vương tại ý thức tới không thích hợp về sau, thân thể rốt cục bắt đầu chuyển động, bao trùm tại nó bên ngoài thần tầng nham thạch răng rắc răng rắc nát bấy, tại ô trọc vũ bùn, hỗn loạn không chịu nổi trong nước biển, lộ ra kia tàn phá vô cùng cự long thân thể. Kia hơn 5000 mét dáng dấp kinh khủng cự long ngửa mặt lên trời gào hét. Trong chốc lát, phương viên mấy trăm cây số thềm lục địa phá thành mảnh nhỏ, tại phân nhánh như thiểm điện dày đặc trong cái khe, vô số kể khoáng thạch kim loại hiện lên, bay vụt hướng đời thứ nhất gia thiết Long Vương thân thể cấp tốc bổ sung lấy hắn tàn phá không chịu nổi thân thể biến thành nó tạm thời huyết đục cùng lân giáp chết tại dường như mang theo vô tận lửa giận tiếng gầm gừ bên trong cương tiêu thiết chú lớn long chi cánh cuốn lên vô tận hải nước hung manh chuột về phía gã lệ ông không có thời gian thần nhiệt thời gian đình chỉ lĩnh vực đời thứ nhất giá thiết long vương thương thế căn bản chèo chống không được bao lâu cho nên nó nhất định phải đem thời gian thần nhiệt theo trong tay gã lệ ông cướp đoạt trở về gã lệ ông một ngụm long tức phun ra thời gian nát bấy chi tức dường như thất luyện thăng nước tại đem nước biển bốc hơi xóa đi đồng thời Nương theo lấy cổ của gã lệ ổng chuyển động, đem đập hướng mình sắt thép chi rực cắt chém vỡ vụn, tiếp tục bắn về phía đời thứ nhất giá thiết long vương, đem nó thân thể xuyên qua ra một cái độc lớn. Cùng một thời gian, suy. Một cây dài mấy ngàn mét sắt thép mũi nhọn chẳng biết lúc nào tại thềm lục địa lòng đất ngưng tụ thành công, thừa dịp gã lệ ổng tổ tức thời gian bạo khởi, như thiểm điện từ dưới lên trên, đâm xuyên qua né tránh không kịp ngân sắc cự long một bên long rực. Bất quá, một màn này cảnh tượng đống nhiên đổ sụp co vào, cuối cùng bị đặt vào gã lệ ổng trong con mắt. Có nhìn thấy tương lai giới tồn tại, đời thứ nhất giá thiết long vương chủ Nưu Sát chiêu không cách nào giấu giếm được con mắt của gã lệ ổng. Ngân sắc cự long giống nhau gào thét một tiếng. Tại Long Tức quán xuyên đời thứ nhất á thiết long vương thân thể thời điểm, thân thể của hắn bỗng nhiên cực tốc hướng phía bên phải vọt tới, cơ hội là lao bên cạnh tránh đi theo mặt đất bạo khởi sắt thép cây gai nhọn khổng lồ. Một bên khác, vừa mới bị gã lệ ổ quán xuyên lồng ngực đời thứ nhất á thiết long vương, lại hấp thụ vô số kể khoáng thạch kim loại, đem thân thể của mình vết thương lấp đầy. Nó gào thét giận thân thể khổng lồ quấy nước biển, giống như là một đầu sắt thép đúc thành đen nhầy nhát thú, vụt giết về phía gã lệ ổ. Kia kinh khủng hình thể cho gã lệ ổ cực lớn cảm giác áp bức. Gã lệ ống quyết định thật nhanh, thân thể tại y mà cả thánh ý bao trùm hạ biến kim quang lửng lánh. Lúc này, gã lệ ống đã dùng tới thời gian đỉnh chỉ lĩnh vực, đợi thứ nhất động tác của Á thiết long vương tại lĩnh vực của hắn bên trong nhận lấy hạn chế, dường như lâm vào đầm lầy, các phương diện đều biến chậm chạp. Gã lệ ống lại lấy tốc độ cao nhất phi nhanh, hóa thành một vệt kim quang, thân thể giống như là kim sắc đường cong giống như từ dưới lên trên, thêm một cái chuyển hướng, tốc độ cực nhanh rơi xuống đời thứ nhất Á thiết long vương lưng. Thời không đứt gãy chi chảo hung tận sẽ rách lấy đợi thứ nhất ái thiết long vương thân thể. Thời gian nát bấy chi tức đồng thời từ trong miệng vươn ra ván xuyên vô số sắt thép lăn giáp cùng huyết đủ, nhưng là tại tiếp xúc đến đời thứ nhất á thiết long vương bản thể xương cốt cùng nội tạng thời gian, lại ngược lại chỉ có thể chậm chạp tăng ăn dã, không có như bệ cảnh khô vi lực thời không đứt gây chi trảo hiệu quả cũng giống như thế. đời thứ nhất á thiết long vương tại kim loại sắt thép bổ sung hạ nắm giữ hoàn chỉnh bộ dáng, nhưng nó cứng rắn nhất thân thể bộ vị, lại là kia hải cốt giống như bản thể huyết đủ. vị này dù sao đã từng là thứ cường đại thân lực thiết long bá chủ, mà thiết long lại lấy không thể phá vỡ thân thể nghe tiếng, dù là trọng thương sắp chết, nó một thân tiên truy bách luyện thân thể lực phỏng ngự vẫn là vô cùng kinh người. lăn xuống đi. Đời thứ nhất Á Thiết Long Vương lưng bên trên, đột nhiên đâm ra lít nha lít nhí sắt thép gai, theo bốn phương tám hướng đâm về thân thể của gã Lệ Ông. Mà gã Lệ Ông biết trước giống như đã bước ra rời đi. Má khác, tại phát động công kích thời gian hắn ngay tại cấu trúc pháp thuật đã chuẩn bị hoàn tất. Vòng 10 tố năng pháp thuật, Hàn băng địa ngục. Ma lực mãnh liệt mà ra. Tuyệt đối lãnh khốc giá lạnh lấy đời thứ nhất Á Thiết Long Vương làm trung tâm, bao trùm chung quanh nó hải vực. Vô biên bắt ngát nước biển ngưng là băng cứng, biến thành một cái bất quy tắc to lớn vô cùng hàn băng lớn cầu, đem đợi thứ nhất thân thể của Á Thiết Long Vương nốt ở bên trong. Đồng thời, tại răng rắc răng rắc thanh âm bên trong, Viên này băng tinh cầu mặt ngoài có vô số khe hở cấp tốc kéo dài hiện hiện. Ánh mắt Gã Lệ Ẩm khẽ động, thời gian chi lực bắn ra. Trong không thi pháp. Cùng một thời gian, càng nhiều hàn băng địa ngục pháp thuật chúng đích đời thứ nhất á thiết long vương. Nặng nghề vô cùng băng cứng ngắn ngủi đem đời thứ nhất á thiết long vương nốt ở bên trong. Thừa dịp đoạn này khoảng cách, Gã Lệ Ẩm hít sâu một hơi, lấy thực thể hóa hàn băng địa ngục làm mục tiêu, thi triển thời gian hổ phách phong ấn thuật. Một tầng nửa trong suốt thời gian hồ phách kéo dài mà đi, dần dần quy tán, muốn đem bao vây lấy đợi thứ nhất á thiết long vương hàn băng địa ngục phong ấn. Chỉ là, đợi thứ nhất á thiết long vương hình thể quá lớn. Khi thời gian hổ phách dọc theo một nửa về sau, nó tránh thoát hàn băng địa ngục chói buộc. Bang bang bang, tại đinh thai nhức góc thanh thế bên trong, vô số vỡ vụn băng tinh cùng sắt thép mảnh vỡ bay về phía bốn phương tám hướng. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển lúc này biến sóng lớn của trào, tại trong vắt dưới bầu trời, cao mấy chục trượng sóng biển tầng tầng nhất lên, sắt thép cùng băng tinh bạo xuất mặt biển, giang khắp nơi, tựa như tận thế cảnh tượng. Đáng tiếc, xem ra vẫn là phải trước hết để cho nó hoàn toàn mất đi năng lực hành động mới được. Gã lão ông đã phát hiện, theo thời gian trôi qua, đời thứ nhất giá thiết Long Vương thương thế đang nhanh chóng tăng thêm. Hắn không cần cùng đời thứ nhất giá thiết Long Vương chính diện va chạm ại không có thời gian thần nghiệm tình huống hạ, chính nó trạng thái sẽ từng bước chuyển biến xấu, gã Lệ ổng muốn làm chỉ là tới dây dưa một đoạn thời gian. Ngánh bính ngược lại có thể sẽ để cho mình thụ thương. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, gã Lệ ổng chiếm cứ yếu ớt ưu thế, nhưng đời thứ nhất giá thiết Long Vương hiện tại chính là một cái nồi điên sắp chết thú bị nuốt, gã Lệ ổng không muốn bước lên trọng thương phong hiểm bị cắn ngược một cái. Hơn nữa công kích của hắn tính pháp thuật cùng thời gian năng lực, rất khó cho đời thứ nhất giá thiết Long Vương bản thể lại tăng thêm mới thương thế, bên ngoài bị gã Lệ ổng thương tổn, đều chỉ là bổ sung đời thứ nhất giá thiết Long Vương thân thể thép thiết kim thuộc. Nghĩ tới đây về sau, gã Lệ ổng cải biến phương thức chiến đấu. Thời gian đình chỉ, trì hóa thuật, còn hữu dụng ý mà cả thánh ý cùng chồng không thi pháp tăng phúc qua tề liệt thuật, mê muội thuật, nhược trí thuật các loại mặt trái trạng thái pháp thuật một mạch hướng đời thứ nhất trên người á thiết long vương kêu gọi. Những pháp thuật này hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng là không chịu nổi gã lệ ổng dùng chồng không thi pháp vô số kẻ hướng đời thứ nhất trên người á thiết long vương thi triển, cho nên hoặc nhiều hoặc ít làm ra chút hiệu quả. Mà gã lệ ổng chính mình duy trì ra tốc thái, vây quanh đời thứ nhất á thiết long vương đi khắp trận trọc, từ đầu đến cuối không cùng chính diện liều mạng, chỉ dùng long tức cùng pháp thuật viễn trình kiểm chế. Đời thứ nhất á thiết long vương truy thời điểm, hắn liền lui. Đời thứ nhất Á Thiết Long Vương lui thời điểm, hắn liền truy. Lúc này gã Lệ ổng tựa như là chờ đợi con mồi máu chạy hầu như không còn thâm hải cá mập, thành thạo điêu luyện, không vội không chậm. Theo thời gian trôi qua, đời thứ nhất Á Thiết Long Vương tình huống lại lần nữa chuyển biến xấu. Lúc này, gã Lệ ổng cùng đời thứ nhất Á Thiết Long Vương cũng theo thâm hải tại chần chọc chiến đấu quá trình bên trong bắt đầu nổi lên. Mạch liệt vô cùng dưới mặt biển, hiện lên hai cái to lớn to lớn thân ảnh, ngay sau đó, mấy trăm trượng cao thác nước đống nhiên bị nhấc lên, có 6 con sừng rồng, người mặc kim lân tự lòng phá vỡ mặt biển, tắm rửa lấy vô tận nước biển bại lộ dưới ánh mặt trời. Dương cánh ngàn mét, thân dài hơn 600 mét, vừa mới xuất hiện, liền bị từ đầu đến cuối giám thị lấy phương này hải vực vệ tinh phát hiện. Quan sát vệ tinh hình tượng nhân loại trầm mặc. Dài hơn 60 mét cự long, một cái đạn đạo liền có thể giải quyết mục tiêu. Một chỗ trong phòng hợp, tại rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, hải đăng quốc bộ quốc phòng tư lệnh lúc này một câu đều nói không nên lời. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Sau một khắc, biển cả giống như là bị một cái vô hình cự thủ quật lên, tại kinh khủng, dường như có thể thôn phệ tất cả vòng xoáy bên trong, lại một cái thân dài chọn vẹn hơn 5000 mét sắt thép cự thú phá hải mà ra, giống như là bay tứ tung dãy núi tung tại chân trời ở giữa. Trời ạ, đây rốt cuộc là quái vật gì? Tổng thống kinh hồn bạc vía, hai tay vô ý thức bái động, ngồi liệt xuống dưới, hoảng sợ nói rằng: "Tại nơi cự thú đi qua, biển cả bị xé nứt, phong vân biến sắc. Vô tận sóng cả âm thanh phản phất là thế giới gào thét." Như thế động tĩnh, tự nhiên không cách nào giấu giếm được quốc gia khác ánh mắt. Thế là, ánh mắt của cả thế giới tại lúc này đều tập trung tại một lớn một nhỏ hai cái trên người cự thú. Gã Lệ Ẩng cùng đời thứ nhất giá thiết Long Vương đều đã nhận ra rất nhiều theo dõi ánh mắt, nhưng bọn hắn đều không thèm để ý chút nào, đem nó không nhìn, đem lực chú ý tập trung đến trước mắt chiến đấu bên trong. Đời thứ nhất Á Thiết Long Vương kia kinh khủng thân thể chấn động sắt thép chi giữ, bay vút lên tới mấy ngàn mét không trung, cùng gã Lệ ổng triển khai một trận truy đuổi chiến. Đây trời tầng mây bị xé nát, che lượi thiên khung tự long lướt qua hải dương. Ông, một ngụm đồng thời ẩn chứa điện cùng lửa thổ tức bao trùm bầu trời, giống như là giang hải giống như hướng phía gã Lệ ổng bao phủ tới. Gã Lệ ổng cũng không dám nhường đời thứ nhất Á Thiết Long Vương lòng tức nổ tới. Hắn có thể cảm thấy kia nguy hiểm chí mạng cảm giác, đời thứ nhất trạng thái của Á Thiết Long Vương cực kém, có thể nói chỉ nửa bước đã bước vào quỷ môn quan, nhưng là đối gã Lệ Ẩng mà nói tính nguy hiểm lại là một chút không nhỏ. So trước đó gặp qua bản thần cùng thần linh thánh giả toàn bộ cộng lại lại lật mấy lần đều nhiều. Nếu không phải hứa hẹn có thân cách, chỉ là bởi vì một cái thời gian thần nghiệm, tới đối phó đời thứ nhất Á Thiết Long Vương thật sự là thua thiệt lớn. Gã Lệ ông im lặng trầm nghĩ. Đồng thời, hắn một khắc không ngừng, thân thể giống như là một đạo kim sắc màn che lưu quang, tại chần chọp xê dịch ở giữa tránh đi đời thứ nhất Á Thiết Long Vương thổ tức. Trong lúc đó đang truy đuổi gã Lệ ông thời điểm, nó thổ tức liên lụy Hải Dương. Chỉ là trong nháy mắt tiếp xúc, sóng lớn trong Hải Dương liền nhiều hơn một cái hố sâu to lớn, chung quanh nước biển tràn ngập mà đến, nhưng trong thời gian ngắn cũng không cách nào đem nó lấp đầy rất nhanh, hai cái cự long rời đi hải dương, đang truy đuổi ở giữa, lướt qua thành thị, vùng quê, dãy núi, đầm lầy, rừng mưa các loại địa hình. gã lệ ổng không muốn cho viên tinh cầu này tạo thành quá lớn phá hư, cho nên hắn cố ý lên cao phi hành độ cao, đem truy đuổi chiến trường đặt ở mấy vạn mét không trung ở giữa, nhưng là bởi vì cự long lúc phi hành mang theo phong bạo, vẫn là không thể tránh khỏi đưa tới một chút thiên tai giống như khí tượng biến hóa. bất quá, tóm lại là chưa từng xuất hiện quá kinh khủng thương vong. rốt cục theo thời gian trôi qua, tại vần quanh địa cầu trọn vẹn mấy chục vòng mấy lúc sau đời thứ nhất giá thiết long vương thương thế rốt cục chuyển biến xấu tới khó mà ức chế tình trạng địa cầu chi nam bị băng cứng bao trùm địa vực có phong bạo đống nhiên bắn ra từ xa đến gần giữa thiên địa một mảnh tối om mà ở trên không bên trong có che khuất bầu trời bóng đen ầm vang rơi xuống nện mặc vào nam cực hải vực tầng băng vang lên vô tận nước biển và nước xa xa nam cực đại lục địa chấn động dạng rung động hồi lâu đời thứ nhất giá thiết long vương đổ bởi vì nơi này là biển cạn hải dương chiều sâu vẫn chưa tới một ngàn cho nên đời thứ nhất giá thiết long vương hơn phân nửa thân thể chấn chuỗi tại trên mặt biển một phần nhỏ tại mặt biển phía dưới đồng thời ngân sắc cự long thu liễm long dực chậm chậm hạ xuống, đình chỉ tới đời thứ nhất trước người của á thiết long vương. phanh phanh phanh, từng khối bám vào tại bên ngoài thân thép thiết kim thuật bắt đầu chóc ra, cái này giữ tận dọa người sắt thép cự thú, rất nhanh liền biến thành thảm không nỡ nhìn tàn phá thân rộng. đời thứ nhất á thiết long vương mở to tinh hồng con ngươi, nhìn qua gã lệ ổng, cho ta một cái thể diện tử vong. nó không có cuồng nộ bộ dáng, bình tĩnh nói với gã lệ ổng. trên thực tế, đời thứ nhất á thiết long vương cũng chán ghét kéo dài hơi tàn sinh hoạt nó đường đường thái cổ thiết long bá chủ ngày xưa cùng long thần nổi danh á thiết long vương bây giờ lại luân lạc tới tại chủ vật chất thế giới liền một gã bán thần tiểu long đều không thể làm gì hơn nữa còn phải dựa vào thời gian thần nhiệt treo một ngụm cuối cùng khí hiện tại khẩu khí này phải dùng lấy hết đời thứ nhất á thiết long vương cũng đã mất đi lại dễ ruồi cầu sinh suy nghĩ gã lệ ổng không có trả lời hắn lại lần nữa thi triển thời gian hổ phách phong ấn thuật nhìn xem thời gian hổ phách một chút xíu đem hình thể so sơn phong còn to lớn tàn phá thân rồng bao trùm bao phủ trong quá trình này đời thứ nhất á thiết long vương đã bất lực phản kháng. Cuối cùng, đời thứ nhất Giá Thiết Long Vương mở to mắt mắt, bị thời gian hổ phách hoàn toàn phong ấn lên. Chương 325, trăm nguyên người Long Mẫu bản tôn, 1. Tại băng lãnh nam cực hải vực, đời thứ nhất thân thể của Á Thiết Long Vương tựa như là một tòa nằm ngang ở trong biển đại sơn. Lúc này đã giải trừ cự thần hóa gã lệ ống, dài hơn 60 mét hình thể tại đời thứ nhất trước mặt Giá Thiết Long Vương nhỏ bé tựa như là một khối đá vụn, gã lệ ống tới gần bị phong tại thời gian hổ phách bên trong đời thứ nhất Giá Thiết Long Vương, ngắm nhìn kia đối tinh hồng long đồng, nhí lại một chút đời thứ nhất Giá Thiết Long Vương thê thảm vẻ ngoài bộ dáng, gã lệ ống không khỏi khẽ lắc đầu. Luân lạc tới loại tình trạng này. Thật đúng là không bằng chết đi coi như xong. Gã Lệ ổng không biết rõ Long Mâu khi lấy được đời thứ nhất Giá Thiết Long Vương về sau muốn thế nào đối đãi đầu này thứ thần lực cự Long, nhưng chắc hẳn không phải là cái gì nhu hòa khuyên bảo dịu dàng thủ đoạn. Bất quá cái này cùng gã Lệ ổng đã không quan hệ rồi. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, kế tiếp chính là cần Long Mâu nghĩ đến thế nào đem thần cách cho hắn cầm trở về. Chợt, ngân sắc cự Long xoay người, ánh mắt nhìn về phía mình cùng đời thứ nhất Giá Thiết Long Vương lướt qua bầu trời thời gian mang theo vết tích. Bởi vì trận này duy trì liên tục thời gian không ngừng truy đuổi chiến trực tiếp vẩn quanh địa cầu mấy chục vòng. Rất nhiều nơi sinh thái hệ thống đều bởi vì hai cái kinh khủng cự long mang theo dư ba mà bị nghiêm trọng đặc kích. Gió lốc, địa chấn, mưa to, dung nham, các loại tai hại ở thế giới các nơi tầng tầng lớp lớp, xem như cùng nhau kẻ đầu dê, gã lẽ ổ bản ý cũng không phải là dạng này. Đối với viên tinh cầu này, hắn dù sao cũng là có một ít tình cảm. Nhưng cùng đời thứ nhất á thiết long vương cường đại như vậy sinh vật chiến đấu, hắn cũng không cách nào tùy tâm sở dục khống chế chiến trường, thần cấp sinh vật lúc chiến đấu nhấc lên dư ba, đối viên tinh cầu này mà nói kỳ thật còn không tính cái gì, nhưng là đối với ở chỗ này sinh hoạt bình thường sinh vật lại là tính chất tai nạn không có nguyên tố năng lượng, không cách nào thu hoạch được siêu phàm chi lực, nơi này sinh vật đều quá mức yếu đuối. Ở vào địa cầu nhân loại có được lực sát thương kinh khủng khoa học kỹ thuật vũ khí, nhưng là bất luận vũ khí mạnh hơn, xem như người sử dụng bọn hắn cũng không cách nào cải biến tự thân yếu đuối nhục thể sự thật, tại gặp phải một chút thiên tai thời gian, vũ khí nhưng không cách nào bảo vệ bọn hắn. Mà thôi, cho địa cầu sinh vật một chút bổ sung a. Hy vọng tương lai tại cái khác thế giới có thể nhìn thấy địa cầu nhân loại thân ảnh. Gắc Lệ Âu nghĩ, nghĩ làm ra một cái quyết định. Chợt, ngân sắc cự long lại lần nữa thi triển cự thần hóa tại vó lên ngập trời thủy triều bên trong, dương cánh ngàn mét to lớn thân thể một đầu đâm vào thâm thủy nam cực trong vùng biển, hô thâm hải phía dưới, gã lệ ông hít một hơi thật sâu, long uy bắn ra, đồng nhiên lướt qua vong dương đại hải. tại long uy liên lụy phạm vi bên trong, vô số kẻ sinh vật trong nháy mắt này toàn bộ tử vong, huyết nục chi khu bị hóa thành một biển màu xanh thẳm nam cực hải vượng lúc này nhiễm lên đồng đậm huyết hồng chi sắc, mùi huyết tinh đập vào mặt, đại dương men mông biến thành huyết hải. đồng thời, chỗ này huyết hải giống như là đun sôi mở ra nước như thế sôi trào lên, theo thời gian trôi qua, mặt biển xuất hiện một cái quý vi trắng quan lốc xoáy, tại cái phếu trạng lốc xoáy chỗ sâu nhất thì là khép hở hai mắt ngân sắc cự long, vô số kề huyết sắc theo lớp xoáy bên trong tháo rời ra, liên tục không ngừng tiến vào thân thể của gã lệ ống. Tại cùng đời thứ nhất tá thiết long vương chiến đấu bên trong, cơ hồ hao tổn hầu như không còn ma lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến tràn đầy dư giả lên. Đây chính là sinh mệnh luyện thành thuật. Nó chỉ là một cái trung vị tử linh pháp thuật, nhưng lấy gã lệ ống thi pháp đẳng cấp toàn lực thi triển ra, lại tạo thành tựa như địa ngục huyết hải cảnh tượng. Rất nhanh, gã lệ ống ma lực khôi phục được cường thịnh trạng thái. Đại dương màu đỏ ngòm nhăn sắc trở thành nhạt mấy phần, nhưng là còn không có biến mất, điều này đại biểu lấy sinh mệnh luyện thành thuật vẫn còn tiếp tục, mà lấy gã lệ ổng hiện tại năng lực, đối với pháp thuật khống chế tinh chuẩn sẽ không xuất hiện chính mình ma lực đầy, còn lãng phí dư thừa sinh mệnh tình huống. Ý vị này, hắn cần càng nhiều ma lực bổ sung. Châm thấp như sấm chú ngữ niệm tụng âm thanh ở chân trời vang lên. Nương theo lấy tối nghĩa huyền ảo chú ngữ âm thanh, từng mai từng mai ma pháp phủ văn theo thân thể của gã lệ ổng bên trong bay ra, hiện lên ở không khí chúng quanh ở giữa, lập lòe nhấp nháy, lại biến mất biến mất. Ông Tại một hồi kịch liệt không gian ba động sau, một mặt hiện ra màu lam nhạt quang trạch nguy nga cửa lớn hiện lên ở bên trong thâm hải. Đây là một cái truyền kỳ cấp bậc chú pháp pháp thuật, vòng 10 nguyên tố chi môn. Theo gã lệ ổ còn tại Nọa Đại Lục thời điểm, tại Kim Trúc Long Đảo thu tập được truyền kỳ chú pháp, cũng là về sau tại Vần Đại Lục mấy chục năm thời gian bên trong nắm giữ pháp thuật một trong. Pháp thuật này chuyên môn dùng cho cải tạo một ít thế giới bên trong nguyên tố năng lượng nồng độ. Thì pháp nguyên lý rất đơn giản, chính là sáng tạo ra một cái truyền thống môn, cùng nguyên tố năng lượng không hạn chế dư thừa nguyên tố vị diện cùng nhau dính liền, đem nguyên tố vị diện bên trong nguyên tố năng lượng dẫn vào thế giới khác cùng nước nguyên tố vị diện kết nối nguyên tố chi môn thành hình sau, có Giang Hải giống như nước nguyên tố năng lượng bắt đầu tràn vào viên tinh cầu này. Mà gã Lệ ổng còn không có đình chỉ. Hắn liên tục thi triển bốn lần nguyên tố chi môn, phân biệt liên thông bốn cái nguyên tố vị diện. Thổ, gió, nước, lửa đây là cơ bản nhất bốn loại nguyên tố, thậm chí có thể nói, chủ vật chất thế giới chính là căn cứ vào cái này bốn loại nguyên tố cân đối mà được sáng tạo ra. Sau một khoảng thời gian, làm bốn tòa hư ảo nguyên tố chi môn đứng ở khác biệt vị trí thời gian, tại huyết sắc đã hoàn toàn biến mất mặt biển dung động hạ, tại đây trời có ánh sáng long lanh bọt nước bên trong, ngân sắc cự long phá hải mà ra. Xuất hiện ở tinh hà sáng chói rạ mạc phía dưới, Gã Lệ ổng lẳng lặng đứng ở giữa không trung, tắm rửa lấy ánh trăng. Trong bạch kim long đồng phản chiếu lấy bốn tòa nguyên tố chi môn, cùng hội tụ thành giang hải, hướng phía xa phương giật tán mà đi nguyên tố triều tịch. Sau đó, địa cầu sinh vật sẽ có đặt chân siêu phàm cơ hội. Gã Lệ ổng phi hết đại lực khí, bốn tòa nguy nga to lớn nguyên tố chi môn sẽ kéo dài mấy chục năm. Mấy chục năm về sau, làm nguyên tố chi môn toàn bộ sụp đổ biến mất, địa cầu hoàn cảnh cũng sẽ bị vĩnh cửu cải tạo, tại nguyên tố năng lượng làm dịu, có thể tự nhiên sinh ra mới nguyên tố năng lượng. Mà khác, cùng bốn nguyên tố vị diện liên thông có nhất định nguy hiểm liên hiện tại, gã lệ ổng đã thấy một chút nguyên tố sinh mệnh thông qua nguyên tố chi môn đi tới địa cầu, dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá quanh mình hoàn cảnh. lúc này bởi vì chú ý tới gã lệ ổng tồn tại, những này nguyên tố sinh mệnh thân thể cứng đờ, nguyên một đám không dám dị động. chờ gã lệ ổng sau khi đi, bọn chúng khẳng định cũng sẽ không như thế trung thực. gã lệ ổng tin tưởng lấy địa cầu lực lượng, có thể bình yên vượt qua nguyên tố hiện lên sơ kỳ thời gian khó chịu cùng long đong, cuối cùng đi đến một đầu có lẽ nhường hắn cũng vì đó ghé mắt kỳ dị con đường. nguy hiểm đến đồng thời, là càng nhiều kỉ nộ. kế tiếp, gã lệ ổng thu hồi ánh mắt, thở ra một cái thật dài, cảm nhận được một kia mọi mệnh. Cùng đời thứ nhất Á Thiết Long Vương truy đuổi chiến đấu, lại tập trung tinh lực cấu trúc nguyên tố chi môn, liên tiếp không ngừng bận rộn nhường gã Lệ Ẩng hiện tại bức thiết mong muốn ngủ một giấc. Bất quá hắn nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Lúc này còn kém một bước cuối cùng. Gã Lệ Ẩng nhìn về phía đời thứ nhất Á Thiết Long Vương khổng lồ như dãy núi thân thể, vẫn là kìm lòng không được sợ hãi than một tiếng. Như thế hùng vĩ long thể, làm cho người hâm mộ. Chật, gã Lệ Ẩng một bên hấp thu tân sinh nguyên tố năng lượng, một bên tiêu hao ma lực, cấu trúc pháp thuật mới. Rất nhanh, một mặt hiện đầy đầu lâu cùng kêu rên linh hồn lả cấn thanh đồng cửa lớn theo trong hư không hiện hiện trọn vẹn cao mấy trăm thước thanh đồng cửa lớn đứng vững ở chân trời ở giữa, chậm chậm mở ra. Phía sau cửa, gã lệ ổng thấy được vô tận cháy đen hoang vu, hỏa diễm, thi hải, máu tươi đây là một cái thông hướng hạ Aphenas, cũng chính là chín tầng địa ngục tầng thứ nhất truyền tống môn. Long hậu, đời thứ nhất á thiết Long Vương sau này sẽ là ngươi. Gã lệ ổng tại nội tâm kêu gọi lên ác Long Chi mẫu tên. Một giây sau, một cái hiện đầy ngũ sắc vảy rồng to lớn long trảo. Chính là lúc trước thay gã lệ ổng chặn đường hạ thần tinh kiếm ánh sáng cái kia long trảo theo truyền tống môn bên trong chậm rãi rũa ra, bắt lại đời thứ nhất Á Thiết Long Vương bị thời gian hổ phách bao khóa cái đuôi, đem nó kéo hướng về phía Ạ Phệ -chi môn. Chương 325: Mê người long mẫu Bạt Tôn 2. Trong lúc đó, đời thứ nhất Á Thiết Long Vương to lớn thân thể đồng thời thu nhỏ. Khi nó bị kéo tới Ạ Phệ -chi môn thời gian, biến vừa lúc có thể mặc qua thanh đồng cửa lớn. Rất nhanh, đời thứ nhất thân thể của Á Thiết Long Vương liền biến mất tại thanh đồng cửa lớn bên trong, mà cái này thông hướng địa ngục môn hộ cũng không có biến mất theo. Một sợi siêu phàm thần lực giáng lâm, tạ gã Lệ ổng cho phép hạ, Long Mẫu thanh âm theo trong thai của hắn vang lên. Con của ta, ta liền biết ngươi có thể đánh bại Á Thiết Long Vương. Ta vì ngươi trưởng thành cảm thấy vui mừng cùng từ đấy lòng vui sướng. Ít ngày nữa về sau, Long tộc đem lại nhiều một vị thứ cường đại thần lực bất hủ tồn tại. Rốt cục bắt được đời thứ nhất Á Thiết Long Vương, Long Mẫu dường như mười phần thích thú, thanh âm bên trong nhiễm lên có chút thô trọng thở dốc. Dừng một chút, thần hướng gã Lệ ổng mới nói, ngươi nếu là nguyện ý lời nói, có thể tới hướng địa ngục, tiến ta thần quốc Trung Du Lãm 1 Fan, ta sẽ lấy bản thể thân phận tự mình cùng ngươi tâm tình. Thần linh thần quốc đều dựng bên ngoài tầng vị diện nào đó một chỗ. Thần quốc chủ yếu phụ thuộc vào ngoại tầng vị diện, nhưng cùng lúc cũng là một cái độc lập dị không gian, là thuộc về thần linh quốc độ. Long mẫu thần quốc liền ở vào 9 tầng địa ngục gạo Phenas. Thanh đồng chi môn còn lớn hơn mở ra, giống như là chờ đợi gạ lệ ông trả lời. Đối với long mẫu mời, gạ lệ ông vẫn có chút ý động. Hắn chưa hề đi qua địa ngục, cũng không có từng tới thần quốc. Đối với thuộc về thần linh quốc độ, muốn nói không có một chút yếu kỷ, đó cũng không thực tế. Thơm suy tư một hồi về sau, gạ lệ ông gật gật đầu, cười nói: Ta cũng rất muốn nhìn thấy long mẫu bản tôn bộ dáng. Đầu tiên. Kim Trúc Long thần biết gã Lệ ổng cùng Long Mâu giao dịch, một mực tại yên lặng quan sát đến bên này. Hơn nữa gã Lệ ổng không cảm thấy Long Mâu đối với mình có cái gì xấu ý nghĩ. Bởi vì nếu như có, tại hắn so hiện tại càng chuyện của nhỏ yếu rất nhiều, Long Mâu đã sớm có thể lập thủ. Gã Lệ ổng hiện tại đã biết, coi là mình lần thứ nhất sử dụng thời Long Lịch lưu thời gian, kỳ thật liền đã bại lộ tại rất nhiều trong mắt của Long thần. Đối mặt hoang thần phân thân thời gian, thì là Long thần nhóm lần đầu lộ diện, biểu thị ra chính mình đối với gã Lệ ổng chú ý khi đó hắn nhiều lần đi tới đi lui tại dung nham bán vị diện. Lấy Long Mâu dạng này thứ cường đại thân lực tự Long, nếu là không nghi ngờ ý tốt lời nói Gã Lệ Ổng rất sớm đã bị bắt được thần quốc bên trong, mà bây giờ gã Lệ Ổng đã trở thành bán thần, muốn ngăn cản hắn hiện tại phát động thời Long Nịch Lưu, có thể so sánh trước kia khó nhiều lắm. Nếu là lại gặp gặp một lần cường đại thần lực tập kích, gã Lệ Ổng cảm thấy hắn thời Long Nịch Lưu sẽ không bị cắt đứt, bất quá vô duyên vô cớ hắn khẳng định không muốn lại một lần nữa loại kinh nghiệm này. Con của ta, ta thật cao hứng ngươi cũng không e ngại ta. Tín nhiệm của ngươi sẽ có được hồi báo. Long Mẫu mang theo vẻ vui mừng thanh âm vang lên. Gã Lệ Ổng nhẹ nhàng gật đầu, bay về phía giữa không trung. Quay đầu lại nhìn ra xa một cái viên này hắn đạn sinh tinh câu sau liền không còn lưu luyến tiến vào thanh đồng cửa lớn. Lăng Ngân sắc cự long thân ảnh biến mất tại thanh đồng cửa lớn về sau, cái này phiến cao ngất địa ngục chi môn chậm chậm khép kín, theo thực thể biến thành hư ảo, biến mất tại không khí bên trong. Hai cái cự long tuần tự rời đi thế giới này, chỉ có các nơi trên thế giới còn không có trừ khử tai họa, cùng sừng sững tại nam cực trong hải vực bốn tòa nguyên tố chi môn, cộng đồng nói bọn chúng tới qua vết tích. Đây là một cái tràn đầy đá vụn, che kín đốt cháy khét dấu vết hoang vu đại địa, không có một ngọn cỏ dây núi, đâm nghiêng tung hoành đồi núi, chạy xuôi tại hoang vu đại địa, phù có xương khô dòng suối, còn có huyết sắc bầu trời. Hành tàu ở đốt cháy khét thổ địa địa ngục chó, liệt ma, dù ma, ác ngộng đủ loại cảnh tượng cộng đồng tạo thành ảo phía nam địa ngục cảnh tượng hình tượng. Tầng thứ nhất này địa ngục từ một vị ma quỷ lãnh chúa chi phối. Nhưng cùng lúc, nơi này còn cư trú một vị so ma quỷ lãnh chúa càng cường đại hơn ác long trí mẫu. Xuuyên qua địa ngục chi muốn gạ lẹ ông, cảnh tượng trước mắt biến đổi, đi vào tới huyết sắc bên trên bầu trời. Hắn quan sát đại địa, có thể nhìn đến đây đáng sợ cảnh tượng. Phảng phất là đốt cháy khét thi thể khí vị tràn ngập tại mỗi một tấc trong không khí, còn có huyết sắc hỏa cầu trên không trung bay múa, thỉnh thoảng phát ra kịch liệt bạo tạc, giống như là thối nát huyết nục cùng nhân loại tứ chi tạo thành xấu xí liệt ma tại cháy đen đại địa bút đầu, trong miệng phát ra ý nghĩa khó tránh khỏi chói tai gào thét. Nơi này chính là Ả Phê Nã Gã Lệ ông dùng ánh mắt tò mò xem kỹ lấy nơi này thổ địa. 9 tầng địa ngục tầng thứ nhất, Ả Phê Nã. Đây là gã lệ ông lần đầu tiên tới, nhưng hắn thông qua long chi chuyển thừa đã biết rất sớm nơi này. Ả Phê là ma quỷ huyết chiến quân chủ yếu tập kết chi địa, vô số kẻ ma quỷ đại quân ở chỗ này tập kết chuẩn bị, lai lớn huyết chiến về phân huyết chiến đây là tại bên trong đa nguyên vũ trụ một trận kéo dài mấy chục vạn năm chiến dịch rút gọn thuyết pháp huyết tinh chiến tranh ma quỷ cùng ác ma vĩnh vô chỉ cảnh chiến tranh ở chín tầng địa ngục ma quỷ ở vực sâu không đáy ác ma giữa hai cái này căm hận quan hệ đã sớm bị cơ hồ tất cả chủ vật chất thế giới cùng ngoại tầng vị diện sinh vật chô biết rõ huyết chiến là như thế nào bắt đầu đã không thể nào ghi chép nhưng là hiện tại huyết chiến đã trở thành tác động đến mấy cái ngoại tầng vị diện nhấc lên vô số tinh phong huyết vũ to lớn chiến tranh long cùng tinh linh chiến tranh vừa mới bắt đầu Nhưng là ma quỷ cùng ác ma chiến tranh đã kéo dài vô số ngàn năm, thậm chí trở thành trong đa nguyên vũ trụ thường ngày, không thiếu một chút gan to bằng trời người chủ động tham dự huyết chiến, là một phương nào hiệu lực, lấy thu hoạch được vinh quang, quyền lợi, tài phú. Đương nhiên, những người này nhiều nhất chỉ có thể đạt được tử vong. Nếu như không có huyết chiến, ma quỷ cùng ác ma tinh lực chủ yếu đoán chừng liền phải đặt ở tai họa còn lại trên thế giới. Gã Lệ ống roi mắt trông về phía xa, thấy được một tòa nguy nga đứng vững thanh đồng thành lũy. Vô số kẻ người mặc áo giáp ma quỷ thủ về nó. Đối với đa nguyên vũ trụ ổn định hài hòa mà nói, huyết tinh chiến tranh là không thể thiếu một vòng. Cho dù là có huyết chiến tồn tại, cũng có thật nhiều thế giới bởi vì bọn chúng mà ở vào trong nước sôi lửa bỏng có thể đoán được. Nếu là không có huyết chiến bên trong hao tổn, ác ma cùng ma quỷ những này tà ác lại sinh vật hùng mạnh đem hóa thành thôn phệ thế giới kinh khủng thủy triều. Như thế nào? Tuyệt vời này địa ngục chi cảnh, phải chăng để ngươi tâm thần dập dồn? Đông nhiên ở giữa, một đạo mang theo mê người tử tính tiếng nói long ngữ tại gạ lệ ông bên cạnh vang lên. Nội tâm gạ lệ ông giật mình, hắn quay đầu, tâm mắt bên trong xuất hiện một cái sắc mặt lười biếng, có hẹp dài mắt vượng, khoe miệng chắp lấy một vệt mơ hồ mỉm cười nữ tử khí tức quen thuộc, thanh âm quen thuộc, nhường gã lệ ống trước tiên minh bạch thân phận của thần. ác long chi mẫu, bất hủ long hậu ở địa ngục long tộc các thần tỷ ạm ám. long hậu bản thể là có được ngũ sắc đầu rồng tự long, điểm này tất cả long đều biết. bất quá người của thần loại hình thái hiếm ai biết, mà gã lệ ống hiện tại trở thành một trong số đó. long hậu duy trì nhân loại bộ dáng, nhưng là hình thể lại chọn vẹn trăm mét chi cao, tận lực biến cùng gã lệ ống lúc này hình thể tương tự. thân cao trăm mét long mẫu thân thể nở nang cân xứng, da thịt trắng non, có một đầu màu nâu mái tóc, mặc cùng loại nhân loại nữ vu bảo của áo xước, toàn thân trên dưới tản ra kỳ dị, làm cho người trầm mê mỹ. Nhìn qua thần trong mắt đen nhánh, gã Lệ Ẩng cảm giác tầm mắt của mình dường như ngã vào sâu không thấy đáy vòng xoáy, chậm chạp không cách nào rút ra. "Con của ta, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta." Long Mẫu thanh âm đem gã Lệ Ẩng kéo về thực tế. Hắn chậm chậm thở ra một hơi, đem tâm thần bình tĩnh trở lại, lại lần nữa nhìn về phía Long Mẫu. Ta đối chín tầng địa ngục nghe tiếng hồi lâu, lần đầu tiên tới nơi này, nơi này cảnh tượng hoàn toàn chính xác để cho ta cảm nhận được một chút rung động. Gã Lệ Ẩng có thể cảm giác được. Một cú cường đại, nhưng hắn cái này bản thần cự Long tim đập nhanh không thôi khí tức, phân bố tại ạ phệ nạt trong đất. Nhất là tầm mắt biên giới tỏa kia thanh tử lủy. Tại vô số ma quỷ thủ vệ bên trong, bên trong giường như cư trú khó lường tồn tại. Giống như là đã nhận ra ánh mắt của Gã Lệ Ông, Long Mẫu nhẹ nhàng cười một tiếng. "Thanh Đồng Thành Lũy, là bệ rệ lãnh địa. Ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, ta có thể dẫn ngươi vào xem." "Bệ rệ, ạ Phệ Nas địa ngục ma quỷ lãnh chúa, ở tại ạ Phệ Nas địa ngục trung tâm, cũng chính là Thanh Đồng Thành Lũy bên trong, thống trị tầng thứ nhất trong địa ngục vô số kẻ ma quỷ." Không hề nghi ngờ, đây là một vị thực lực sâu không lường được thứ thần lực tồn tại. Gã Lệ Ông lắc đầu, đối Long Mẫu nói, "Ta đối với ngài thần quốc càng cảm thấy hứng thú." Long Mẫu trêu chọc một chút như thác nước tóc dài, mỉm cười. Nói, ta thần quốc đại môn sẽ vì ngươi mà rộng mở. Một cái đen như mực vòng xoáy nguyên địa hiện hiện. Đi theo ta a." Nói, Long mẫu tới gần gã Lệ ổng, sau đó duỗi ra bàn tay trắng đoán, nhẹ nhàng dắt gã Lệ ổng nắm phải, mang theo hắn tiến vào màu đen vòng xoáy. Xuyên qua vòng xoáy, gã Lệ ổng tầm mắt lại lần nữa biến đổi. Hắn theo ạ Phệ Nas địa ngục tiến vào Long mẫu thần quốc. So với địa ngục, hoàn cảnh nơi này càng giống là chủ vật chất thế giới. Từng tòa mấy ngàn mét, thậm chí vạn mét núi cao tại đại địa chập trùng không ngừng, xanh ngắt rừng rậm liên miên vô hạn. Cố lượn Giang Hà mênh mông vô bờ nhượng, gã lệ ửng ánh mắt đăm đăm chính là, núi đá cây cối, giang hà dòng suối, cơ hồ đều là từ vàng bạc bảo thạch chế tạo thành. Kia bốn lượn giang hà, rõ ràng chính là chiếu lấp lánh kim dịch ngân dịch. Ở trên bầu trời lơ lửng mặt trời, là một quả lớn đến không cách nào tưởng tượng mà pháp bảo thạch. Mã não, thủy tinh, vàng bạc, hồng ngọc, phỉ thúy cái này to như vậy thần quốc bên trong ngũ quang thập sắc, tràn ngập vạn ác tại phú khí tức. Đối với Long Mẫu, gã lệ ửng có một cái thần là Tà Ác Long thần cổ hữu ấn tượng, vốn cho rằng thần quốc so địa ngục cảnh tượng cũng không khá hơn chút nào. Ai có thể nghĩ lại là dạng này xa hoa lãng phí bộ dáng. hô gã lệ ông hít sâu một hơi, miễn cưỡng đem ánh mắt của mình chưa từng kế kỳ sổ tài bảo bên trong thu hồi. lúc này hắn nhìn thấy có vô số kẻ cự long tại thần quốc bên trong bay múa hoặc nghỉ lại lấy. sắc mặt gã lệ ông ngưng trọng, cảm ứng được đại lượng cường hãn khí tức. tại long mẫu thần quốc bên trong, những này thần tụ lại mà đến ngũ sắc long nhóm, cấp thấp nhất cũng là thái cổ tồn tại, trong đó không thiếu hơn vạn tuổi thái cổ long, thực lực không hề nghi ngờ có thể so với thần minh. bọn chúng là ta thần sứ, ta quy tụ. long mẫu hướng gã lê ông đơn giản giới thiệu nói rằng, nhìn thấy đến không hết thứ thần lực cự long thời gian gã lệ ổng ý thức được, long tộc lực lượng chân chính nội tình, chỉ sợ sẽ là ở chư vị long thần thần quốc bên trong. Tại khó mà ghi lại vô hạn tuế nguyện bên trong, có cự long vì vĩnh hằng bất hủ, lựa chọn tiến vào long thần thần quốc. Coi như cùng một thời kỳ làm ra dạng này, lựa chọn cự long cực kỳ bẽ nhỏ, nhưng cứ thế mãi, tại thời gian dài rằng giật chiều không gian tích lũy xuống, vẫn là sẽ xuất hiện một nhóm lớn thứ thần lực cự long. Còn lại long thần thần quốc bên trong cũng là như thế sao? Gã lệ ổng hiếu kỳ do hỏi. Long mẫu chấp chấp thon dài lông mày, nửa khi có chút dương lên nói, các thần chỗ nào có thể cùng ta so sánh? Ta thần quốc cho tới nay thụ nhất chân long hoang nên bạn hạ một tên kia thần quốc cự long liền hoàn toàn không phải ta quyến tộc đối thủ gã lệ ủng gãi đầu một cái giữ yên lặng không đánh giá hiện tại chính là kịch liệt thời kỳ chiến tranh ta đám cự long có rất lớn một bộ phận cách mở thần quốc bên ngoài tần vị diện là long tộc mà chiến ngươi nhìn thấy những này chỉ là một bộ phận long mẫu bổ sung một câu nói rằng đi đi với ta hoàng kim biển du ngoạn một phen long mẫu lại lần nữa dắt gã lệ ủng long trảo, không gian xung quanh tùy theo biến ảo. tiếp theo trong ánh mắt làm gã lệ ủng lấy lại tinh thần thời điểm phát hiện mình đã chẳng biết lúc nào đưa thân vào một chỗ mênh mông vô bờ trong hải dương cái này bị Long Mẫu gọi là Hoàng Kim Biển Hải Dương, đoán chừng chính là gạ lệ ông trước đó nhìn thấy Kim Dịch Giang Hà Khởi Nguyên hoặc là cuối cùng hội tụ chi địa. Bên mông vô bờ biển cả, nước biển tất cả đều là chảy xuôi nộn nhạo Hoàng Kim chất lỏng, Kim sắc quan huy, nhàn nhạt, nhạt đè ép xúc cảm, tài bảo mỹ diệu khí tức, những này nhường gạ lệ ông có chút trầm mê, thỏa thích vui đùa à, hai Tử, ta biết ngươi rất mệt mỏi, tại ta chỗ này, ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt. Tại ánh sáng màu vàng nóng bao phủ xuống, Long Mẫu thân thể bắt đầu biến hình, trong nháy mắt biến thành một đầu bộ dáng kỳ dị lại phân bên ngoài mê người dài trăm thước tử Long, thân nắm giữ năm cái đầu lâu, đỏ. Lam, Lục, Hắc, Bạch. Ngũ sắc đầu rồng toàn bộ đều là hoàn mỹ nhất bộ dáng, mặt nạ phía trên không có một tơ một hào tí vết. Tại long mẫu trên người mỗi một mai lân giáp, dường như đều là xinh đẹp nhất ngọc thạch chế tạo thành hình, hiện ra nhàn nhạt thần tính quang huy, làm cho người khó mà rời ánh mắt. Sau khi nói xong, hóa thành cùng gã lệ ổng không trên lệch nhiều long thể long mẫu tự mình tại hoàng kim trong hải dương nào dù phi nhanh. Thân thỉnh thoảng chui vào hải dương, lại phá hải mà ra, thân thể mang theo vô số kim dịch nhỏ xuống, tại bảo thạch mặt trời chiếu rọi xuống lộ ra lộc lẫy. Chậm rãi, gã lệ ổng cũng không còn câu nệ. Hắn cùng long mâu cùng một chỗ giống nhau tại hoàng kim dung dịch đổ bê tông thành trong biển rộng phi nhanh nào du tại vương xuống tất cả tâm sự vương lòng du ngoạn mấy ngày sau gã lệ ổng hít mắt đảo cái bụng nằm tại kim sắc mặt biển cùng bảo thạch mặt trời chiếu dọi xuống cái đuôi của hắn nhẹ nhàng lắc lư mang theo nhàn nhạt hoàng kim lượn sóng thôi động thân thể nhẹ nhàng chậm chạp di động đây đối với cự long mà nói là một loại khó được hưởng thụ quá thích trí gã lệ ổng nuốt ve chính mình cái bụng trong miệng phát ra thoải mái dễ chịu lăng lâm ta biết ngươi sẽ thích nơi này không có bất kỳ cái gì một con rồng nắp khí quản ác ta thần quốc nếu có vậy nó cũng không phải là rồng thực sự Long Mâu dùng đương nhiên ngữ khí nói rằng: "Đây lời nói với người xa lạ đợi sách, phu quân cớ gì trốn đi giới thiệu văn tác, ngày đó ta phá vỡ ma giáo giáo chủ thân nữ nhi, bằng hưu sách, nhiều nữ chính lưu tác giả, người mới tác giả, người mới sách mới, cầu tre trở chương 326, thập nhị hoàn cấm, kỵ pháp thuật, đăng thần thuật. 1. Thần quốc bên trong có đầy đủ địa phương, ngươi có thể ở chỗ này dừng lại thêm một chút thời gian." Tại Hoàng Kim Đúc thành trong hải dương, Long Mâu tắm rửa lấy vô tận kim sắc dung dịch, đối gã lệ ổng nhẹ nhàng nói rằng: "Mà chính như Long Mâu nói tới, không có Long sẽ không thích chô như vậy." Gã Lệ Ổng ngày xưa mộng tưởng chính là có thể ở một chỗ tài bảo chi hải bên trong Nam Du, Long Mẫu thần quốc cảnh tượng rất phù hợp ý nghĩ của hắn, bất quá, gã Lệ Ổng cũng không định ở chỗ này ở lâu. Hắn một hồi sẽ trực tiếp trở về Long Đình bán vị diện, địa cầu cũng không đi. Về phần trước đó nghĩ cho Mạo Phạm chính mình Hải Đăng quốc một bài học gã Lệ Ổng đã áp dụng qua. Tại cùng đời thứ nhất giá thiết Long Vương truy đuổi chiến bên trong, khi đi ngang qua hải đăng quốc thời điểm, gã Lệ Ổng thấp xuống phi hành độ cao, hai cái ngàn mét cấp bậc cự long tuần tự lấy tốc độ cực nhanh lướt qua hải đăng quốc thổ địa. Cả hai nhấc lên thực chất phong bạo nuông hải đăng quốc lãnh thổ phá thành mảnh nhỏ. Vô số kẻ nhân loại ở trong đó trầm luân tử vong, mặc dù không đến mức hoàn toàn hủy diệt, nhưng cũng là bị trước nay chưa từng có thương tích. Gã Lệ ông không có đối hại đăng quốc trực tiếp động thủ, nhưng xem như bán thần sinh vật một chút tác ý, cũng không phải là một phàm nhân quốc độ có thể tiếp nhận. Ma hào ý của hắn, địa cầu cũng không nhất định có thể chịu nổi. Cho nên tại phàm vật thế giới bên trong một mực lưu truyền không cần gọi thẳng thần danh lời giải thích. Bởi vì nếu là bị một vị thần chú ý tới, bất luận thần là ý tốt vẫn là ác ý, là vô tình hay là cố ý, cũng có thể vì đó mang đến không cách nào tưởng tượng cái khổ. Vận khí tốt có thể một bước lên trời, nhưng càng nhiều thì là rơi vào như địa ngục hỏng bét tình huống. Trong lúc bất chi bất giác, gã lệ ổng cũng trưởng thành tới nhất cử nhất động, một cái ý niệm trong đầu đều sẽ gây nên vô số sinh mệnh chầm luân hoặc phồn vinh cấp độ. Trở lại chuyện chính, gã lệ ổng ngửa mặt tại hoàng kim trong biển chậm rãi du động, đồng thời dùng có chút hiếu kỳ ngựa khí dò hỏi, long mẫu trong địa ngục này ma quỷ có bao nhiêu thứ cường đại thần lực? Vừa mới đến ả phệ nass địa ngục thời điểm, gã lê ống cảm nhận được kia ở khắp mọi nơi cảm giác uy hiếp, địa ngục cũng không phải chủ vật chất thế giới, nơi này sinh hoạt quá rất mạnh lớn tồn tại bản thổ ma quỷ còn có giống long mẫu dạng này thần linh. Long mẫu nghĩ, nghĩ nói với gã lệ ổng, theo ta được biết, tối thiểu nhất có 9 vị. 9 tầng địa ngục mỗi một tầng đều có một vị ma quỷ đại công tước, một vị địa ngục lãnh chúa, thực lực của bọn nó đều có chút cường đại. Dừng một chút, long mẫu ngữ khi biến thận trọng một chút, nói, nhất là địa ngục sâu nhất tầng, tầng thứ 9 nã ổ sẽ địa ngục lãnh chúa, nó là toàn bộ 9 tầng địa ngục chủ thể, cự ngục chi chủ mò. Còn lại 8 tầng ma quỷ đại công tước đều sẽ nghe theo cự ngục chi chủ hiệp lệnh. Long Mẫu không nói cựu ngục chi chủ cụ thể mạnh bao nhiêu, nhưng theo tám thứ cường đại thần lực ma quỷ đại công tức đều nghe lệnh của vị này địa ngục chúa tể đến xem, thực lực của nó tại một đám cường đại thần lực bên trong, chỉ sợ cũng là đứng đầu nhất cấp độ. Chật. Liên địa ngục cùng được sâu hai cái sinh vật tà ác đại bản doanh gã lê ổng hóa thân thành mười vạn câu hỏi vì sao, bắt đầu liên tục không ngừng hướng Long Mẫu ném ra ngoài vấn đề. Thì như ma quỷ cùng ác ma là thế nào đàn sinh? bọn chúng vì sao đều ưa thích phàm vật linh hồn? Như thế nào sinh sôi tự thân chủng tộc các loại? Long hiếu kỳ của hắn luôn luôn rất nặng. Long chi truyền thừa bao hàm toàn diện, nhưng rất nhiều đều là hơi để một chút, không có tỉ mỉ chi thức. Giống Long mẫu này loại sống không biết bao nhiêu tuế nguyện tồn tại, chính là một bộ ghi chép lịch sử từ điện sống, cơ hồ không gì không biết. Đồng thời, xem như bất hủ giả Long mẫu có sung túc kiên nhẫn, khuôn mặt mỉm cười, từng cái hướng gạ lẹo ổng giải thích nghi hoặc. Thời gian lặng lặng trôi qua, trên bầu trời ngẫu nhiên có vài chục mét dáng dấp cự long bay tứ tung mà đến, muốn đi vào hoàng kim trong biển ngao du. Bất quá khi nhìn đến Long mẫu cùng mà khác một đầu ngân sắc cự long ở chỗ này thời điểm, liền rất nhanh rời đi phương hướng, rời xa nơi đây. Cũng không lâu lắm. Gã lệ ổng cùng Long mẫu một bên nói chuyện thiếm, một bên rời đi Hoàng Kim Hải Dương. Long mẫu lại dẫn gã lệ ổng đi thăm thần thần quốc bên trong còn lại kế tác. Lơ lửng tại thiên không, là toàn bộ thần quốc cung cấp sáng ngời bảo thạch mặt trời, dùng phỉ thủy cùng mã não chế tạo mà ra dãy núi chạy dài ra, như là một ngọn núi to lớn vàng bạc tựa thần. Còn có một chỗ tại Quần Sơn bảo vệ bên trong, lấy màu trắng thủy tinh đúc thành nguy nga thủy tinh cung. Nơi này là ta cung điện. Long mẫu nhìn thấy gã lê ổng nhìn chăm chú hướng ánh mắt của thủy tinh cung, nói rằng. Dừng một chút. Long mẫu ánh mắt nhắm lại, thanh âm có một ít dừng lên, nhẹ nhàng liếm môi một cái nói rằng, đợi thứ nhất tá thiết làm vương. Hiện tại liền ở vào thủy tinh cung dưới mặt đất. Ánh mắt gã Lệ ổng khẽ động, nói: "Long Hậu, ngươi đối đời thứ nhất Á Thiết Long Vương có kế hoạch gì?" Ta nhìn nó thương thế nặng đã không cách nào tự lành, sắp phải chết. Long Mâu thấp giọng cười một tiếng, nói: "Đương nhiên, lực lượng của ta cũng không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận. Bất quá chỉ cần ta thu hồi lực lượng của mình, nó rất nhanh liền có thể khôi phục." Đời thứ nhất thân thể của Á Thiết Long Vương chính là bị Long Mâu trọng thương, mỗi giờ mỗi khắc đều tại lọt vào Long Mâu tà ác lực lượng ăn mòn, lấy thứ thân lực cự Long Cường đại thể phách đều không thể tự lành. Thì ra là thế gã Lệ ổng khẽ bứt cằm hiện tại đời thứ nhất tá thiết long vương tại long mâu thần quốc bên trong đã khó mà lật lên sóng gió. thân tại chính mình thần quốc bên trong các phương diện thực lực đều sẽ đạt được tăng phúc, hơn nữa còn có rất nhiều thần sứ quyến tộc có thể thúc đẩy. coi như đời thứ nhất tá thiết long vương khôi phục toàn thịnh lực lượng tại thần quốc bên trong cũng phải bị long mâu nhẹ nhõm áp chế. tiến vào thủy tinh cung gã lệ ống tại long mâu dẫn đầu hạ tại tòa này nguy nga huy hoàng trong cung điện du ngoạn lấy tại thủy tinh đúc thành trên vách tường gã lệ ống có thể nhìn thấy rất nhiều biếm họa khắc họa lấy long mâu chỗ sáng lập qua truyền thuyết cố sự nói long mậu vi đại thần tích. ân, cung ta bất hủ thành lũy như thế. Gã Lệ ổng nghĩ thầm, có phải hay không tuyệt đại đa số long đều ưa thích đem chính mình quang huy sự tích ghi chép xuống tới, lấy cung cấp chính mình thưởng thức, hoặc là nhường quyến tộc truyền tụng, để tán dương chính mình vĩ đại, thỏa mãn mình lòng hư vinh. Ta kỳ thật rất muốn biết, đời thứ nhất Gác Thiết Long Vương là thế nào tuần tự cùng ngài còn có kim trúc long thần là địch. Nó là điên rồi sao? Dứng ở vàng son lộng lẫy thủy tinh cung trong đại điện, gã Lệ ổng hỏi thăm nói rằng, lúc này đã lại biến thành trăm mét cao mê người nữ tử long mẫu nhẹ nhàng đưa tay, lộ ra có chút vô tội chi sắc, nói, "Ngươi biết, ta cùng bệ hạ một lão gia hỏa kia mâu thuẫn kéo dài vô số ngàn năm." Cho nên ta thỉnh thoảng sẽ muốn một chút ý tưởng xấu, cho bà Hạ Một chế tạo một chút phiền thoái. Nhưng cái này cũng không thể trách ta, đúng không? Gã lệ ông nhìn xem cái bộ dáng này Long Mẫu hơi sức sở, sau đó phối hợp nói rằng, ta cảm thấy, tình này có thể nguyên. Long Mẫu mỉm cười, nói, lúc trước, ta, đời thứ nhất á thiết Long Vương, bà Hạ Một, ba người chúng ta đều là trong lòng tộc uy danh hiển hách tồn tại, đồng thời thực lực đều là thứ cường đại thần lực. Chỉ có điều, ta cùng bà Hạ Một xem như Long Thần, uy vọng cho tới nay so đời thứ nhất á thiết Long vương cao rất nhiều. Cái này khiến thực lực cùng chúng ta ở vào cùng một cấp độ, không kém quá nhiều đời thứ nhất á thiết Long Vương sinh lòng bất mãn cùng Đồ Kỵ. Long Mẫu trong mắt, nhìn về phía mặt đất. Ánh mắt dường như xuyên thấu đại địa, thấy được hiện tại ở vào Thủy Tinh Cung lòng đất đời thứ nhất á thiết Long Vương. Nó ngủ trang rất tốt, nhưng ta xem thấu tâm lý của nó, nói cho nó biết bà Hà Mục chỉ là hào nhoáng bên ngoài, dựa vào sự giúp đỡ của ta, nó có thể lấy mà thay vào. Như thế, dựa dẫm vào ta biết được một cái cũng không tồn tại Long Thần nhược điểm sau, đời thứ nhất á thiết Long Vương liền đi gây sự với Bạ Hà Mục. Long Mẫu cười đến run rẩy cả người. Lộ ra dường như trò đùa quái đản đạt được giống như đắc ý bộ dáng. Ta hiện tại còn nhớ rõ, Bạo hạ một bị đời thứ nhất á thiết Long Vương tập kích thời gian, thần kia không dám tin biểu lộ. Thật sự là, chơi thật vui. Nghe Long Mẫu lời nói, dần dần đối với tiền căn hậu quả có rõ ràng lý giải gạ lệ ửng mặt lộ vẻ huyễn tuyến. Vị này Long Mẫu, dường như cũng không quá đáng tin cậy. Chương 326, thập nhị hoàn cấm kỵ pháp thuật, đang thần thuật. 2. Nội tâm của hắn thầm nghĩ. Đồng thời, Long Mẫu tiếng cười chậm rãi ngừng, tiếp tục nói, đời thứ nhất ác thiết Long Vương phát hiện nhược điểm là dạ, bị Bạo hạ một đả thương về sau liền đến địa ngục tìm ta lấy thuyết pháp. Đối ta luôn ngự thái độ có chút bất kính, lại chuyện về sau, ngươi liền đều biết. Gã Lệ ổng khẽ lắc đầu, không biết nên hình dung như thế nào đời thứ nhất giá thiết Long Vương. Giá hỏa này quá mãng, đầu óc tuyệt đối không được tốt lắm làm. làm. Văng không mà nói cũng không đến nỗi kéo lấy thụ thương thân thể, chạy đến một vị Long thần địa bàn đi chất vấn Long thần. Hiện tại đời thứ nhất giá thiết Long Vương đã rơi vào trong tay của ngài, ngươi dự định thế nào đối đãi nó? Gã Lệ ổng nói rằng, Long Mẫu thản nhiên nói rằng, trước đó liền nói qua cho ngươi, ta muốn cái này cuồng vọng cự Long biến thành ta chúng quyện. Vệ phân muốn thế nào điều dạng đó, đây chính là ta bí mật nhỏ. Gã lệ ổng cũng không hứng thú biết Long Mẫu thế nào điều giáo đời thứ nhất á Thiết Long Vương. Tóm lại không phải là cái gì thủ đoạn ôn hòa. Cho chuyện một chút, Long Mẫu nói đến hứa hẹn cho gã lệ ổng thần cách. Mặt trời lặn thiên giả, thần sức chiến đấu tại tinh linh trung đẳng thần linh bên trong tính không được định tiêm. Bất quá bởi vì thần vận mệnh cùng lịch sử chi thần thân phận, muốn giết chết thần, đoạt thần thần cách, lại so nhằm vào bình thường trung đẳng thần lực muốn khó khăn nhiều. Hơn nữa thần thấy tình thế không đúng, có lẽ sẽ trực tiếp tự hủy thần cách. Gạ lệ ổng khe như mày, nói ý của ngài là đổi một cái thần cách. Nếu là như vậy, hắn đối với Long Mẫu hảo cảm đem rất xuống ngăn trượng. Long Mẫu nhìn qua gã Lệ Ông, nhếch răng cười một tiếng, nói: "Không không không, ta hứa hẹn qua ngươi cái này mai thần cách, liền sẽ thay ngươi cầm tới, chỉ có điều, ta có hai lựa chọn cho ngươi." Gã Lệ Ông ngẩng đầu, nói: "Xin mời ngài nói." Long Mẫu dựng thẳng lên một cây trắng non ngón tay thon dài, chậm rãi nói: "Thứ nhất, chờ đợi bên trên mấy chục năm, thậm chí muốn trăm năm, chờ ta tuần phục đời thứ nhất Nga Thiết Long Vương về sau, lấy đời thứ nhất Nga Thiết Long Vương xem như át chủ bài, tập sát mặt trời lần nhìn giả. Không có tử vong, về sau sẽ còn khôi phục cường thịnh thực lực đời thứ nhất Nga Thiết Long Vương, bất luận từ lúc nào phóng xuất đều là một cái lưu đạn." một cái nhường tinh linh thần hệ trở tay không kịp lưu đạn. Tạ gã Lệ Ẩng đi hướng chủ vật chất thế giới cùng đời thứ nhất Á Thiết Long Vương chiến đấu thời điểm, Long Mẫu cũng không có nhàn rỗi. Thần lấy lực lượng của mình đem lúc ấy ở địa cầu phát sinh mọi thứ đều che giấu lên, đời thứ nhất Á Thiết Long Vương còn sống tin tức, lúc này chỉ có gã Lệ Ẩng, Long Mẫu cùng Kim Chúc Long thần biết. Chỉ là nghe Long Mẫu ý tứ, nếu là dựa vào đời thứ nhất Á Thiết Long Vương lời nói, cần một đoạn thời gian rất dài. Dã hỏa này không có bị thuần phục trước kia, Long Mẫu là sẽ không để cho nó hiền thân. Gã Lệ Ẩng nhìn qua Long Mẫu, chờ đợi văn. Hắn cảm thấy, Long Mẫu là muốn cho hắn làm ra đề nghị loại lựa chọn. Dù sao đời thứ nhất á thiết Long Vương lá bài tẩy này có thể dùng tại càng cần hơn thời điểm, so giết chết một vị trung đẳng thần linh còn thời khắc mấu chốt. Tạ Gã Lệ ông nhìn soi mói, Long Mẫu lại dựng lên một đầu ngón tay, mắt lộ ra một tia nguy hiểm chi sắc, nói: "Đệ nhị, ngươi đi tìm tới một cái pháp thuật, sau đó bên ngoài tầng vị diện phối hợp ta, tự mình tham dự đổ thần chi chiến." Thự tay đổ thần nội tâm gã Lệ ông run rẩy một chút. Trung đẳng thần luật thần, cùng bán thần ở giữa trên lệch giống như là trời. Long Mẫu lời nói nhường gã Lệ ổng cảm thấy chấn kinh cùng bất khả tư nghị, nhưng tương tự cũng có một chút điểm hưng phấn hương tới. Trong đó, Long Mẫu nâng lên pháp thuật, tất nhiên 10 phần mấu chốt. Gã lệ lão thở ra một hơi, đối Long Mẫu nói rằng: Dạng gì pháp thuật có thể khiến cho ta tham dự vào bán thần trở lên chiến trường. Long Mẫu mỉm cười, dùng cảm khái ngự khí nói rằng: Trong những tháng năm dài đảng đang đã qua, trong đa nguyên vũ trụ này từng xuất hiện rất nhiều khiến chúng thần đều cảm thấy kinh diễm cùng chán ghét người thi pháp. Những này đối thần linh không hề có chút kính nể nào nhỏ bé phàm vật, luôn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế đánh cắp thần linh lực lượng, ý đồ thay vào đó. Thanh em dừng một chút, Long Mẫu nói với Gã lão: Hơn nữa, từng có người thi pháp thành công, mặc dù chỉ là thành công một mấy mắt, nhưng là trong khoảnh khắc đó, thật sự là hắn cướp đoạt một vị thần toàn bộ vĩ lực. Gã Lệ Ông mở to hai mắt, nhiều ít vòng pháp thuật, đẳng cấp gì thần linh? Ra ngoài người thi pháp yêu kỳ, hắn không kịp chờ đợi dò hỏi. Long Mậu nói rằng, một bước đăng thần, một cái tên là đăng thần thuật thập nhị hoàn pháp thuật, mà nó ngay lúc đó mục tiêu là đối thứ nhất ma pháp nữ thần, một vị cường đại thần lực thần linh. Đăng thần thuật gã Lệ Ông mắt lộ ra tinh quang. Hắn khó có thể tưởng tượng, một cái thập nhị hoàn pháp thuật, muốn tinh vi huyền ảo tới trình độ nào, mới có thể đối một vị cường đại thần lực tạo thành ảnh hưởng, nhân vật rằng gì, khả năng sáng tạo ra loại pháp thuật này. Thập nhị hoàn pháp thuật có thể đối cường đại thần lực có hiệu quả, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Long Mẫu gật gật đầu, nói: "Cho nên người thi pháp một mực là trong đa nguyên vũ trụ mầm thai và đầu ngọn, pháp thuật kia, còn có đời thứ nhất ma pháp nữ thần tự đại cùng hiếu kỳ, đưa đến thần vẫn lạc cùng đệ nhị đại ma pháp nữ thần sinh ra." Dừng một chút, Long Mẫu tiếp tục nói: "Đang thần thuật đối với cường đại thần lực, tại đối phương khinh thường dưới tình huống, có thể cướp đoạt đối phương một nháy mắt toàn bộ vĩ lực, trực tiếp thay vào đó. Như mục tiêu đổi thành trung đẳng thần lực, liền có thể ảnh hưởng không ngừng một cái chớp mắt. Mà tại thần linh chiến đấu bên trong, đây không chỉ một cái chớp mắt ảnh hưởng, liền mang ý nghĩa không cách nào nghịch chuyển vẫn lạc chiến bại." Không hề nghi ngờ có thể thay thế một vị cường đại thần lực pháp thuật, dù là duy trì liên tục thời gian chỉ có một cái chớp mắt, cho dù là cường đại thần lực tự phụ dẫn đến, nhưng bất luận có thế nào hạn chế, đó cũng là cấm kỵ giống như nghịch thiên pháp thuật. Sáng tạo ra pháp thuật này, người thi pháp về sau thế nào? Gã Lệ ông hỏi thăm nói rằng, long mẫu mặt lộ vẻ vẻ thương hại, nói, phàm nhân người thi pháp không có được tương ứng bị cách, dù là hắn kinh tài tuyệt diễm, nhưng một vị cường đại thần lực mênh mông chi thức cùng thần lực, chỉ là trong nháy mắt thăm dò, cũng đủ làm cho sụp đổ mà chết. Ta như thế nào mới có thể đạt được pháp thuật này? Gã Lệ ông động tâm rồi. Long Mâu nói với gã lệ ông, đang thần thuật trong lịch sử chỉ bị thi triển qua một lần, gián tiếp đưa đến một cái ma pháp đế quốc hủy diệt, đời thứ nhất ma pháp nữ thần vẫn là các loại tai nạn. Về sau, đệ nhị đại ma pháp nữ thần phong tồn pháp thuật này tất cả tư liệu, nghe nói là đem nó ném vào ở vào vũ trụ thế giới một quả trong hát động. Người có thể đi hướng nó vừa mới bị nghiên cứu ra thời đại, học được nó, sau đó trở về hiện thực thời gian đến. Gã lệ ông gật gật đầu, biết mình nên làm như thế nào. Tựa như hắn đạt được y masca thành y liề, học được cự thần hóa như thế tại khác biệt thời gian tuyến bên trong mai táng tại bên trong dòng lũ thời gian chân quý chi vật hắn đều có cơ hội kiếm chát thu hay được mà cái này cũng là xem như thời quang long một chỗ cực tốt thông qua cùng long mẫu khai thông gã lệ ổng đã biết mình chỗ đặc thù có thời gian năng lực sinh vật rất thưa thớt mà thời quang long không hề nghi ngờ là vị cách cao nhất một loại về phần có được thời gian thần chức thần linh mặc dù giống nhau có xuyên thẳng qua khác biệt thời gian tuyến năng lực nhưng các thần tại khác biệt thời gian tuyến lại nhận cực lớn hạn chế đồng thời có xác suất mệt thất tại vô hạn thời gian tuyến bên trong bởi vì dòng sông thời gian chưa từng hoang nên thần linh đầu này tuyên cổ mê ngông dòng sông sẽ vì đặt chân chính mình lĩnh vực thần linh bố trí xuống gặp chắc trở cả bẫy nhường các thần nửa bước khó đi chỉ có gã lệ ông loại này thời gian trường hà sùng nhi khả năng không có gì hậu quả tại khác biệt thời gian tuyến đi tới đi lui xuyên thẳng qua bởi vậy tại thần linh trong lĩnh vực thời gian thần trước đối thần mà nói tác dụng một mực không lớn tỷ như long mẫu nâng lên đời thứ nhất ma pháp nữ thần vị này cường đại thần lực thần linh giống nhau có thời gian thần trước lại không cách nào dự báo tới chính mình bởi vì một phạm nhân mà gián tiếp vẫn là kết cục tốt ngài có thể đem pháp thuật này tình huống lại cụ thể một chút nói cho ta gã lê ông long vĩ vô ý thức vung về lấy có chút hưng phấn. Nó xuất từ vở đại lục, một cái tên là Nẹtờ ở Hiệu mà phạm địa quốc. Một vị tên là Cả sơn đại áo thuật sư sáng tạo ra đang thần thuật, bởi vì nó bị chúng thần biết được, cũng bởi vì nó mà chết. đang nghe Long mẫu lời nói về sau, gạ lệ ông ngẩn người. Mèo ẩn, Nẹtờ ở Hiệu. Hai cái này từ ngữ hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Dù sao gạ lệ ông tại vở vượt qua năm tháng thậm chí so tại chủ thời gian tuyến còn vốn dài, trọn vẹn hơn 50 năm thời gian nhường hắn đối với vở áo thuật hệ thống thế lực phân bố, phong thổ các loại đều biết sơ lược. Không nghĩ tới là tại mèo ẩn, hơn nữa còn là Nẹtờ ở áo thuật sư sáng tạo pháp thuật. Gã lệ ổng im lặng, nghĩ đến bị hủy bởi thần linh thánh giả cổ y mà cả đế quốc, nghĩ đến cùng mình cũng vừa là thầy vừa là bạn ải ố lầm. Vị này đại áo thuật sư tại pháp thuật một đạo, đưa cho gã lệ ổng rất nhiều chỉ đạo cùng linh cảm. Xem ra ta muốn dành thời gian lại đi vào đại lục một chuyến. Nghe Long Mâu ý tứ, đăng thần thuật còn đưa đến nệ tờ ở hiệu đế quốc hủy diệt, mà đây chính là chủ thời gian tuyến phát sinh qua lịch sử, từ ố lầm cùng một đám áo thuật sư dốc hết tâm huyết dẫn dắt hướng huy hoàng ma pháp đế quốc, cuối cùng lại bị hủy bởi lại một vị đại áo thuật sư pháp thuật, cho đoạn lịch sử này nhiễm lên một tia hải kịch sát thái. Gã Lệ ổng quyết định đem chủ vật chất thế giới chiến khu ưu thế mở rộng một chút, lại để cho thế giới vật chất long tộc áp lực giảm bớt một lát sau, liền đi hướng vườn kiếm chắc đang thần thuật. Cái hiệu quả này cường lực pháp thuật, hắn tình thế bắt buộc. Chợt, gã Lệ ổng đang nghĩ đến muốn về sau, lấy ra một cái thời gian hộ phách, đối Long Mẫu nói, "Ta chỗ này có một cái thần khí, nhưng là từ đầu đến cuối không chịu nhận ta làm chủ, ngài nhìn có biện pháp gì hay không sửa chữa ý chí của nó." Long Mẫu có thể tự tin đem thứ cường đại thần lực đời thứ nhất giá thiết Long Vương đều điều giáo thành công. Gắc Lệ ổng cảm thấy thần hẳn là có thể giải quyết một cái thuộc về chung đẳng thần lực thần khí. Lại cố ý đi hướng vật lần đại lục cùng trực tiếp nhường Long Mâu hỗ trợ xử lý so sánh, liền phiền toái nhiều, dù sao đến đều tới, kia nhường Long Mâu giúp chút ít bất đựu, cũng không phải không thể chuyện. Long Mâu phủi một cái Nguyệt Chiếu Thần Cung. Đồng thời, gã lệ ổng đem thời gian hộ phách trở hồi. Bại Lộ tại Long Mâu ánh mắt dưới Nguyệt Chiếu Thần Cung có chút chấn động lên, phản phất là tại Long Mâu uy áp hạ sợ hãi run lẩy bẩy. Nguyệt Chiếu Thần Cung, sổ dầu ngọt thần khí. Nó tính sát thương rất mạnh, đối với người mà nói cũng là một cái hiếm có tốt bảo vật. Tiên kia hiện tại đoán chừng rất hối hận đem thần khí giao cho thánh giả sử dụng. Long Mâu cười ha ha, khoe tay, Nguyệt Chiếu Thần Cung liền bay đến lòng bàn tay của thần bên trong. Nguyệt chiếu tiểu tinh linh hiện hiện, sắc mặt e ngại nhìn qua long mẫu, nói: ngươi, ngươi muốn làm gì? Trăm mét cao hình người long mẫu túi đầu xuống, dùng một đôi như bảo thạch đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm tiểu tinh linh, nét miệng cười nói: Tiểu gia hỏa, có thể đi theo tộc ta thời con long, thật là vinh hạnh của ngươi. Tại long mẫu áp bách dưới, tiểu tinh linh hai mắt nhắm lại, quyết định chắc chắn. Giang giáp giang giáp, Nguyệt chiếu thần cung run rẩy càng thêm kịch liệt, không khí chung quanh giống như là nước sôi giống như trấn động lên, chả nơi sắc bén chi y gái này thần khí chi linh mong muốn tự hủy, nhưng long mẫu một ánh mắt, liền đem không gian phong bế, Nguyệt chiếu thần cung rung động cũng im bặt mà dừng sau một khắc, nồng đậm tà ác lực lượng tựa như hát triều, đem nguyệt chiếu thần cung bao trùm trong đó, liên tục không ngừng nhuộn dần tới kiện thần khí này chỗ sâu, vốn là màu xanh nhạt trường cung, bên ngoài thân cấp tốc bò lên trên ngũ sắc vảy rồng giống, giống như đường vân. Nguyệt chiếu tiểu tinh linh lúc đầu mặc một thân trắng thuần tinh mỹ váy dài, nhưng là tại long mẫu lực lượng nhuộn dần hạ, tiểu tinh linh quần áo lúc sáng lúc tối, tại hỏa diệm giấy lên cho tàn bên trong, rất nhanh liền biến thành lộ ra hai cái trắng non chân dài màu đen bánh ngắn, hơn nữa còn là hơi mở ra mỏng tinh chất. gã lê ống có thể cảm thấy, tiểu tinh linh ánh mắt dường như thay đổi, nguyên bản tinh khiết hiền lành ánh mắt, biến tràn đầy mị hoặc, vũ mị ạ chú ý tới gã lệ ông đang nhìn chính mình thời điểm, nho nhỏ nguyệt chiếu còn chủ động hướng gã lệ ông nhíu lông mày, sóng mắt lưu chuyện, đồng thời không có chút nào ngượng ngùng ngỡ ngực. "Chủ nhân, từ nay về sau, nguyệt chiếu là thuộc về ngươi, Mời thỏa thích sử dụng ta." Gã lệ ông nhìn về phía Long Mẫu, nói, "Long Hậu, ngài đây là đem thần khí chi linh thay đổi thành ta ác trận doanh." Nhìn qua trang phục đại biến nguyệt chiếu, gã lệ ông có chút bất đắc dĩ. "Cái này không so với trước tiểu tinh linh đẹp mắt nhiều. Thân hiện tại đã là ngươi, ngươi có thể tùy tâm sở dục sử dụng. Ngươi hẳn phải biết, thần khí chi linh có năng lực hóa thành thực thể, không cần lãng phí." Long Mẫu lộ ra ác thú vị nụ cười, nói: "Ta rất chờ mong sổ dầu ngỏ thấy cảnh này thời gian phát điên biểu lộ." Chương 327: Long tộc không tin Long thần căn bản nguyên nhân, 1. Tại Long Mẫu thịnh tình giữ lại hạ, gã Lệ ổng tại thần thần quốc bên trong chờ đợi một tuần tả hưu thời gian. Hắn vốn là dự định hướng Long Mẫu hỏi thăm xong một chút tin tức liền lập tức rời đi, bất quá Long Mẫu thần quốc quả thực khiến Long mê muội, gã Lệ ổng cũng liền ở bên trong chờ lâu một đoạn thời gian. Lúc này, hắn đã quay trở về Long đỉnh bán vị diện. Vĩnh hằng điện đường nội bộ, Gác Lệ tổng trở lại trong tổ rồng, nhìn một chút còn tại ngủ say lực năng long. Một đoạn thời gian không gặp, Zunà hình thể lại mơ hồ tăng trưởng một chút, lúc này đã có 57 mét dài tà hưu, làm thần hình thể cũng cùng lúc trước Gã Lệ Ổng như thế đạt tới tiếp cận 60 thời điểm, đại khái chính là nàng trở thành bán thần thức tỉnh thời điểm. Gã Lệ Ổng nhìn qua Zunà, đang suy tư chỉ chốc lát về sau, rũa ra long chảo, trong không khí bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Ngày xưa ta muốn chế tạo ra tốc trận từ đầu đến cuối kém một chút, hiện tại hẳn là có thể hoàn thành. Từng mai từng mai thời gian chi lực sen lẫn hiện ra phủ văn theo Gã Lệ Ổng chảo ở giữa bay ra, sau đó lấy thân thể của Zunà làm trung tâm, phân bố rơi tại xung quanh thần không gian, đang lóe lên mấy lần về sau liền biến mất trong không khí, bởi vì lúc trước đối gia tốc trận nghiên cứu hao tốn gã Lệ ổng không ít tinh lực, cho nên hắn hiện tại khắc họa lên ma pháp phụ văn đến dễ như trở bàn tay, hạ bút thành văn, có một loại xe nhẹ đường quen cảm giác. Gã Lệ ổng chính mình cũng cảm thấy mọi thứ đều là nước chảy thành sông đồng dạng. Theo thời gian trôi qua, tại ngắn ngủi mười mấy phút về sau, tại ngũ quang thập sắt tổ rồng bên trong, liền xuất hiện một cái có thể cố hóa thời gian chi lực hình khuyên phát trận. Gã Lệ ổng dò ra long trảo, đem thời gian chi lực tấn tấn tấn rút vào ra tốc trận bên trong. Thẳng đến hơn phân nửa thời gian chi lực tiêu hao hoàn tất về sau, hắn mới dừng lại động tác của mình tại cái phạm vi này bên trong thời gian trường hà tốc độ chạy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được để cao gấp 10 gia tốc đại khái có thể duy trì một tháng ân kể từ đó dù nạp hấp thu nửa thần tinh hạch tốc độ cũng đề cao hẳn là rất nhanh liền có thể tỉnh dậy đi gã lệ ống nuốt cằm xem kỹ lấy tốc độ chạy tăng tốc cục bộ thời gian trường hà tại trở thành bán thần về sau cái này lúc trước làm khó gã lệ ống thật lâu ra tốc trận hiện tại theo hắn trưởng thành giống như là ăn cơm uống nước giống như liền cấu trúc đi ra trận gã lê ống lại phương hướng ngược mà đi thử chế tạo một cái nhường thời gian trôi qua trở nên chậm khu vực giống nhau không có cái gì khó khăn chắc trở thành công chỉ có điều gã lệ ổng mong muốn là dạng này thời gian trận vực có thể tự hành hấp thu thời gian trường hà năng lượng không cần năng lượng của hắn bổ sung liền có thể tự động vận hành đáng tiếc là thời gian trường hà rất không để mặt mũi gã lệ ổng thử mấy lần đều không thể nhường thời gian trường hà đem lực lượng của mình quan chú tới gia tốc trận bên trong đáng tiếc nếu là không có tiêu hao làm một cái tinh cầu cấp bậc gia tốc trận liền có thể rất nhanh bồi dưỡng được số lớn thái cổ long gã lê ống có chút tiếc nuối thẩm nghĩ bất quá cái này cũng có thể liền cùng hắn lúc đầu không cách nào đem ra tốc trận chế tạo thành công như thế, thiếu chỉ là gã lệ ống thực lực bản thân cấp độ, chờ hắn lại mạnh lên một chút, có lẽ liền hắn có thể thật áp dụng đi ra. mặc dù tại gia tốc trong tràng tuổi thọ giống nhau sẽ nhanh chóng trôi qua, nhưng cái này mang tới ích lợi đối với phần lớn long mà nói đều là đắt giá. về phần thời gian trôi qua biến chấm khu vực, thì có thể dùng tại nghiên cứu ma pháp loại hình cần hao phí đại lượng thời gian chuyện. kế tiếp, ngân sắc cự long long rực mở ra, thân thể nằm ngang tại tổ dồng xếp bạo thạch tầng bên trên, gã lẹo ống một cái long chảo chống đỡ lấy đầu của mình, một cái khác long chảo đem thời gian thần nhiệt đem ra xuyên thấu qua bao khỏa tại thời gian thần nghiệt Trung quanh hơi mở hổ phách, gã Lệ ổng có thể thấy rõ ràng thời gian thần nghiệt bên ngoài thân mặt kính trải rộng giống mạng nhện khẽ hở, để nó quang trạch lộ ra hết sức cảm đạm Đồng thời, gã Lệ ổng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem tinh thần lực kéo dài đến thời gian thần nghiệt bên trong. Lập tức, hắn dường như xuất hiện hai cái tầm mắt. Một bộ phận tinh thần tại tiểu xảo như gương thời gian thần nghiệt bên trong, nhìn xem gã Lệ ổng bản thể cái này quái vật hùng lô nhìn chăm chú, gã Lệ ổng đột nhiên ý thức được một chút địch nhân đối mặt chính mình thời gian thừa nhận cảm giác các bách. Thời gian hổ phách hóa thành thời gian chí lực, tiến vào thân thể của gã Lệ ổng. Hắn nhìn xem tấm gương, nhìn xem bên trong phản chiếu lấy cự Long thân Ảnh, bắt đầu một bên hấp thu thời gian chi lực, một bên đem thời gian chi lực cùng mình tinh thần lực hóa thành ngẩn, rót vào thời gian thần nhiệt bên trong. Bởi vì lực lượng thuộc tính vừa phối, cố này không có tinh thần ý chí thể xác cùng gã lệ ổng liên hệ lấy cực nhanh tốc độ làm sâu thêm lấy. Tại thời gian thần nhiệt phía trên từng đạo khẽ hở, cũng bởi vì là đạt được thời gian chi lực bổ sung mà lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ khép lại. Bởi vì gã lệ ổng kịp thời cấp đi thời gian thần nhiệt, đuổi đời thứ nhất đã thiết Long Vương tinh thần lực ngẩn, nó nhận tổn thương cũng không tính lớn, chỉ cần dùng thời gian chi lực ôn dưỡng một đoạn thời gian liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đồng thời, gã Lệ Ổng đối với thời gian thần nhiệt hiểu rõ cũng càng ngày càng nhiều. Giả hỏa này xem như thời gian hệ thần nhiệt, có rất nhiều cùng gã Lệ Ổng tương tự năng lực. Tỷ như thời gian gia tốc, chậm nhanh loại hình cơ bản nhất nó đều sẽ, mà khác, lúc trước gã Lệ Ổng gặp được thời gian đình chỉ cùng gã Lệ Ổng tự thân thời gian đình chỉ cũng là có chỗ khác nhau. Thời gian này thần nhiệt loại pháp thuật năng lực, được xưng là chống không thời gian thái. Theo bên ngoài nhìn, chống không thời gian thái cùng gã Lệ Ổng thời gian ngừng lại hiệu quả dường như như thế. Nhưng là trên thực tế giữa hai bên khác nhau cũng không nhỏ. Thời gian thần nhiệt chống không thời gian thái, là phóng xuất ra một đạo đứng im thời gian lưu đem mục tiêu bao phủ trong đó, nếu là mục tiêu tinh thần ý chí yếu kém, không cách nào chống cự thời gian lưu ăn ổn, liền sẽ bị đứng im thời gian lưu kẹt tại bên trong, lâm vào vĩnh hằng ngưng trệ trạng thái, trong lúc đó sẽ miễn dịch tất cả tổn thương, trừ phi thời gian cũng nhận tác động đến bắt đầu lưu chuyện. Đời thứ nhất á Thiết Long Vương, đại khái chính là dùng chống không thời gian thái khóa lại chính mình sắp chết trạng thái. Gã Lệ ổng như có điều suy nghĩ, cũng là một cái ở lúc mấu chốt có thể cứu mạng kỹ năng. Gã Lệ ổng thời gian đình chỉ liền không có loại này đặc tính. Tại hắn thời gian đình chỉ trong lĩnh vực, nên gặp tổn thương cùng công kích đều có, hơn nữa gã Lệ ổng tự thân thời gian cũng sẽ không đứng im. Hắn chỉ có thể ngưng trệ địch nhân thời gian, mà chống không thời gian thái cùng thời gian đình chỉ lĩnh vực so sánh, lại thêm một cái đối tinh thần ý chí ngoan cường địch nhân không cách nào có hiệu quả khuyết điểm. Gã lệ ổng thời gian đình chỉ trừ phi đối phương có thứ thần lực có thể ngăn cản, nếu không đều không thể miễn trừ, hơn nữa cho dù có thứ thần lực cũng biết như hãm đầm lầy, nhận tầng tầng trói buộc. Ai cũng có sở trường diện a. Ngoại trừ chống không thời gian thái bên ngoài, theo liên hệ làm sâu thêm, gã lệ ổng thời gian dần trôi qua thăm dò thời gian thần nghiệm toàn bộ năng lực. Thời tự bạo phá, thông qua gây nên thời gian phương diện bạo tạc chế tạo thời gian hỗn loạn khu vực, cùng loại gã lệ ổ thời gian cắt chém nhưng là có thể trực tiếp tác dụng tại trên người địch nhân. Trôi qua thời gian kính tượng, tiêu ký địch nhân quá khứ, triệu hồi ra một vị quá khứ kinh giống, kính tượng thực lực cùng địch ta ở giữa trên lệnh có quan hệ. Thời gian truyền tống, lấy thời gian trường hạ xem như chất môi giới, tiến hành tầng không gian mặt trong nháy mắt nhảy vọt di động. Thời gian nghịch hành, trong chiến đấu gặp phải nguy cơ chí mạng thời gian, có thể xuyên việt tới song song thời gian tuyến quá khứ, lấy tránh né nguy cơ chí mạng giáng lâm. Thời gian dịch hành. Ta còn tưởng rằng có thể nghịch chuyển thời gian, hóa ra là cùng nhìn thấy tương lai giới tương tự năng lực. Gác lệ ông khẽ lắc đầu. Thời gian thần nhiệt có năng lực không ít. Đa số là cùng năng lực của gã Lệ ống có chỗ cùng loại, nhưng hiệu quả chi tiết khác biệt. Những năng lực này coi như không tệ, nhất là trôi qua thời gian tính tượng. Bất quá, hiện tại cũng là của ta. Gã Lệ ống mặt lộ vẻ vui mừng, bắt đầu thông qua thời gian thần nhiệt, học tập nó có những này thời gian hệ năng lực. Đối với gã Lệ ống mà nói, những này cùng mình năng lực tương đối tương tự kỹ năng học tập cũng không khó khăn, hắn có một bộ phận thời gian hệ năng lực, không phải tự nhiên thức tỉnh, mà là thông qua tự hành nghiên cứu mà học được. Chương 327, Long tộc không tin Long thần căn bản nguyên nhân 2. Thời gian thần nhiệt đối giá trị của gã Lệ Ông rất cao. Nó có thể tại ngày sau xem như gã lệ ổng thần linh phân thân, đồng thời còn cung cấp đại lượng mới thời gian hệ năng lực, để cho năng lực của gã lệ ổng thủ đoạn tiến một bước phong phú đa dạng. Cùng đời thứ nhất giá thiết Long Vương chiến đấu, hiện tại xem ra là tương đối đáng giá. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, gã lệ ổng liền lưu tại Long đỉnh bán vị diện. Một bên chữa trị thời gian thần nghiệp, một bên bắt đầu hấp thu thời gian thần nghiệp có kỹ năng. Hắn lúc này hoàn toàn đình chỉ đối với pháp thuật nghiên cứu, tập trung tinh thần đều nhào vào mới thời gian hệ năng lực phía trên. Như thế, mấy tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Tại bên trong chủ vật chất thế giới tinh linh cùng long chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì trong chủ vật chất thế giới không chỉ là có Tinh linh cùng Long hai cái chủng tộc, giữa hai bên chiến đấu mặc dù cũng không muốn tác động đến còn lại chủng tộc, tại loại này đặc thù thời kỳ cho mình kéo cự hận, nhưng là có một số việc không phải là không muốn là có thể tránh khỏi. Bởi vì một chút chiến sự dư ba, ở vào chủ vật chất thế giới còn lại chủng tộc đối Tinh linh cùng Long song phương cũng bắt đầu sinh sôi nghiêm trọng bất mãn cảm xúc. Tại cực ít một chút chủ vật chất thế giới bên trong, một chút quốc gia thế lực cùng Long tộc giắt tay tiến công Tinh linh, hay là cùng Tinh linh cùng nhau cùng Long là địch. Tinh linh cùng Long chỉ ở giữa chiến hỏa còn không có dứt cắt, hơn nữa, còn có tiếp tục hướng phía còn lại chủng tộc mở rộng xu thế. Liên hiện tại, làm gã Lệ ổng đem thời gian thần nhiệt năng lực toàn bộ học được sau, tổ chức một lần thái cổ nghị hội. Thông qua nghị hội bên trong thái cổ lòng nhóm, gã Lệ ổng biết được tình huống này. Ánh mắt của hắn nhắm lại, rơi vào trầm tư. Xung đột nếu là lại lần nữa thăng cấp, chiến hỏa trực tiếp quét sạch tất cả sinh vật chủng tộc cũng có thể. Chiến tranh hướng đi vẫn luôn không phải có thể nhẹ nhõm khống chế, cho dù là thần, bởi vì che chở mình tính đồ con dân thời gian, có đôi khi cũng biết thân bất do kỷ, không thể không tham dự chiến tranh, bị cuốn vào trong đó. Gã Lệ ổng có loại dự cảm. Long tộc cùng tinh linh chiến tranh nếu là chậm chạp căng thẳng, không cách nào kết thúc. Khiếp hoặc sớm hoặc muộn, cuộc chiến tranh này quy mô sẽ diễn biến càng thêm đáng sợ, trong thời gian nhất định thậm chí sẽ vượt qua huyết tinh chiến tranh cũng nói không chính xác. Nếu quả như thật đã xảy ra, cái này đem là một trận hạo kiếp tai nạn. Liên hiện tại mà nói, chiến tranh đối Long tộc vẫn là lấy chỗ tốt chiếm đa số. Nhưng quy mô nếu là đang khuyết đại, Long tộc không cách nào trưởng không chiến cuộc sau, tình huống kia liền phải không giống như vậy. Long mặc dù phổ biến yêu thích chiến đấu, nhưng cũng không cách nào vĩnh vô chỉ cảnh phân chiến số dưới. Đại bộ phận long trên bản chất có chút lưỡng biếng, làm đối với tinh linh cừu hận từng bước biến mất, nhưng chiến tranh còn chưa kết thúc thời gian, long tộc sinh ra ghét chiến tranh cảm xúc cũng rất bình thường. Cũng tỷ như long vẫn thời kỳ chiến tranh. Thông qua cùng long mẫu khai thông, gã lệ tổng đối với long vẫn chiến tranh có càng nhiều hiểu. Trong đó có một cái nhường gã lệ ổng hiện tại nghe tới cảm thấy không thể tưởng tượng được sự thật, long mẫu cùng kim trúc long thần, không chỉ là thứ cường đại thần lực, tại long tộc xem như đa nguyên vũ trụ bá chủ thời điểm, hai vị này long thần tại siêu phàm thần lực phương diện bên trên, cũng là cường đại thần lực thần linh. Khi đó, long tộc đối với long thần tín ngưỡng còn rất kiên định. Nhưng mà bởi vì long mẫu cùng kim trúc long thần cực độ không hợp cơ hồ toàn bộ long tộc lấy ngũ sắc long cùng kim trúc long làm chủ chia làm hai phái chém giết nội đấu không ngừng nhiễm long huyết nhiều nhất sinh vật là long tự thân vô số long bởi vì long thần ở giữa mâu thuẫn mà chết đi sau đó bởi vì chiến tranh duy trì liên tục quá lâu lấy dính quá nhiều đồng tộc máu tươi rất nhiều chân long đều sinh ra ghét chiến tranh cảm xúc đồng thời nảy sinh đối long thần bất kính tâm tư lúc ấy rất nhiều chân long cho rằng long thần vốn nên che chở long tộc nhưng lại bởi vì lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn nhường đồng tộc huyết chiến không nứt dạng này long thần không đáng đồng tộc tín ngưỡng cái này tâm tư huyết tán cực nhanh Hai vị nhắc lên chiến tranh Long Thần bị vô số tín đồ dồn bỏ, siêu phàm thần lực rất xuống ngàn trượng, liên tiếp sụt giảm. Về sau, trong Long tộc chiến mới có một kết thúc. Nhưng bởi vì trong Long tộc chiến thương vong thảm trọng, thực lực tổng hợp hạ xuống lợi hại, tại Long Thần thần lực đẳng cấp cũng hạ xuống về sau, Long vẫn chiến tranh ầm vàng bộc phát, mấy lần vượt vị diện vượt thế giới đại quy mô chiến tranh về sau, Long tộc hoàn toàn theo bá quyền địa vị rơi xuống. Long Thần vì không cho tín ngưỡng duy trì liên tục rơi xuống, đem trong Long tộc chiến cùng Long vẫn chiến tranh tình huống cụ thể theo Long chi trong truyền thừa xóa đi. Nhưng là bởi vì ngày rộng kéo dài nội đấu chiến tranh chỗ rơi xuống đẫm máu, nhường khác biệt Long chủng ở giữa mâu thuẫn thâm căn cố đế giống nhau, dù là Long Chi trong truyền thừa không có Long Thần phạm vào sai lầm tin tức, đến tiếp sau đàn sinh Long tộc chân Long nhóm, đa số vẫn là bản năng không còn tín ngưỡng Long Thần. Đây cũng là bây giờ Long tộc đối với Long Thần tín ngưỡng có chút yếu kém căn bản nguyên nhân, bởi vì không phải cái gì tốt kinh lịch, Long Mậu vốn là không muốn nhắc tới đoạn này đi qua, nhưng ở gã lẹo hiểm kỳ liên tục truy vấn hạ vẫn là nói cho hắn biết. Trận này cùng tinh linh chiến tranh, nhường Long tộc đối với Long Thần tín ngưỡng bắt đầu khôi phục tăng nhiều, vừa phải chiến tranh có thể ngưng tụ tín ngưỡng liên gã lệ ống đều tại hai cái chủ vật chất thế giới bởi vậy thu hoạch rất nhiều tín ngưỡng lúc này che chở lấy long tộc là long tộc cùng dị tộc thần linh chiến đấu long thần nhóm âm thanh cùng tên tại vô số chủ vật chất thế giới tiếng vọng khẳng định có càng nhiều tín ngưỡng chi lực tụ lại nhưng nếu như kéo dài lâu khả năng vẫn là cùng trong long tộc đấu chiến tranh một cái kết quả nội tâm gã lệ ống im lặng thầm nghĩ bất quá long mẫu từng nói qua trận chiến tranh này sẽ lấy mặt trời lặn hiền giả tử vong mà có một kết thúc gã lê ống cảm thấy long thần nhóm hẳn là có kết thúc chiến tranh dự định một vị trung đẳng thần lực tử vong đủ để xem như cuộc chiến tranh này thắng quả Bất quá nếu là Tinh Linh Thần Hệ không muốn ngừng chiến, kia chiến hỏa vẫn như cũ sẽ không dập tắt. Phát triển tới loại cục diện này, chiến tranh bánh xe có thể hay không đình chỉ, đã không phải là một phương nào có thể nói tính toán. Cho nên, cần để cho Tinh Linh Thần Hệ nhận thức đến, bất luận là chủ vật chất thế giới, vẫn là thần linh phương diện, bọn hắn đều không thể đối địch với Long tộc, chỉ có lựa chọn nuốt xuống quả đắng, mới có thể để cho chiến tranh kết thúc. Gã Lệ Ông như có điều suy nghĩ. Chật, tại thái cổ nghị hội bên trong, phân bố tại các biệt chủ vật chất thế giới thái cổ long nhóm trao đổi riêng phần mình chiến khu tình huống, khai thông lấy lẫn nhau trợ giúp công việc tình huống. Sau một thời gian ngắn, ở vào chủ tọa Long đình chi chủ thanh âm trầm thấp nói tại chủ vật chất thế giới tộc ta trước mắt chỉ chiếm theo ưu thế nhưng cái này còn xa xa không đủ ta hy vọng nhìn thấy là nằm ở chủ vật chất thế giới tinh linh vừa nghe đến Long tộc quân đội liền sẽ run lẩy bẩy sụp đổ tư tán ưu thế nhất định phải tại Long đình dẫn đầu hạng mở rộng là thắng lợi chi thế tại gã lệ ổng sau khi nói xong từng tiếng trầm thấp long hống vang lên kế tiếp rất nhiều thái cổ long hưởng ứng gã lệ ống hiệu triệu bắt đầu dẫn đầu Long tộc quân đội tăng tốc tại từng cái chủ vật chất thế giới đối tinh linh trụ sở công kích mà gã lạy ống chính mình cũng không có lại nhà dỗi vị này tại chủ vật chất thế giới chỉ có thể dùng vô địch hai chữ hình dung Long Đỉnh Chi Chủ bắt đầu dẫn thân vào đi hướng khác biệt chủ vật chất thế giới lấy không cách nào làm trái không cách nào ngăn cản cự thần dáng vẽ phá hủy cái này đến cái khác trong chủ vật chất thế giới tinh linh thế lực theo thời gian trôi qua chiến tranh tiến hành Long Đỉnh Chi Chủ danh hào càng thêm vang dội trở thành trong cuộc chiến tranh này danh tiếng vô lượng tồn tại vừa nhắc tới Long Đỉnh Chi Chủ coi như chưa bao giờ thấy qua hắn cự Long lúc này cũng biết tự nhiên mà vậy lộ ra kính sợ thần thái giống như kính sợ Long Thần mộ danh mà gia nhập Long Đỉnh truyền kỳ cự Long số lượng lại lần nữa tăng vọt Chăn chọc tại khác biệt chủ vật chất thế giới, hiện ra chính mình có vĩ lực, nhường gã lệ ổng đạt được tỷ nghìn cũng đang nhanh chóng gia tăng. Về phần đối mặt gã lệ ổng cấp tinh linh, hắn tới đến chủ vật chất thế giới, tinh linh quân đội trước đây bất luận ở vào loại nào ưu thế, đều sẽ trước tiên toàn lực trở về thủ. Sau đó, Long Đình chi chủ tụng danh nhất định sẽ khắc vào tinh linh tộc trong lịch sử, trở thành số một vai ác cự long. Trong lúc đó, lại có một chút bán thần tinh linh dáng lâm, ý đồ ngăn cản gã lệ ổng. Những này bán thần tinh linh không cầu có thể giết chết hoặc là làm bị thương gã lệ ổng, chỉ cầu có thể kiềm chế lại hắn. Nhường chủ vật chất thế giới tinh linh quân đội có thể đạt được thở dốc thời gian, nhưng là đạt được thời gian thần nhiệt một đám năng lực mới gã Lệ ổng, giết lên bình thường bán thần đến giống như chém dưa thái rau. Chết tại chủ vật chất thế giới bán thần tinh linh càng ngày càng nhiều. Gã Lệ ổng mặc dù tại chủ vật chất thế giới, nhưng cũng bởi vì này trợ giúp ngoại tầng vị diện chiến trường chia sẻ áp lực. Bởi vì lần lượt như bẻ cành khô chiến tích. Gã Lệ ổng tại chủ vật chất thế giới đối tinh linh quân đội lực uy hiếp đạt đến vô tiền khoáng hậu trình độ. Mà theo thời gian trôi qua, làm chủ vật chất thế giới tinh linh thương vòng từng bước thảm trọng về sau, ngoại tầng vị diện tinh linh chư thần thần lực bắt đầu suy yếu. Tại thần linh đẳng cấp ngoại tầng trong chiến trường, Long thần cùng thứ thần lực đám cự Long bắt đầu lấy được rõ ràng ưu thế. Cứ như vậy, thời gian 2 năm thoáng một cái đã qua. Đến tận đây, Tinh linh cùng Long chiến tranh kéo dài 8 năm. Bởi vì tại chủ vật chất thế giới có một vị không cách nào ngăn trở Long đỉnh chi chủ không ngừng là Long tộc mở rộng ưu thế, lúc này, Tinh linh một phương xu hướng suy tàn đã rõ ràng tới cậu đầu nhân đều có thể đã nhìn ra. Tại không có gã lệ ổng tình huống hạ, các thế giới Long tộc như cũ có thể hất vang tiến mạnh. Chỉ là Tinh linh nhất tộc còn tại chống cự, hơn nữa bị chiến hỏa liên lụy sinh vật chủng tộc càng ngày càng nhiều, tình hình chiến đấu mở rộng xu thế hết sức rõ ràng. Sau đó, hủy diệt trên trăm chủ vật chất thế giới tinh linh trụ sở Long đỉnh chi chủ, vào lúc này Lặng Yên ở giữa thối lui ra khỏi chiến tranh. Sinh vật đẳng cấp 45, bằng vào ta hiện tại cấp độ, 2 năm liền tăng lên nhiều như vậy. Duy trì liên tục không ngừng chiến tranh quả nhiên là tốt nhất chất xúc tác. 2 năm này ở giữa, gạ Lệ ổng không phải tại chiến đấu chính là tại chiến đấu trên đường. Kinh nghiệm chiến hỏa rèn luyện sau, hắn đối với theo thời gian thần nhiệt học được năng lực mới đã xe nhẹ đường quen, hoàn mỹ nắm trong tay, hơn nữa lúc này hình thể cũng tự nhiên phát triển đến tiếp cận 70m chiều dài, dáng người càng thêm vĩ ngạn. Long đỉnh bán vị diện, vĩnh hằng địa đường, trong tổ rồng. Hùng vĩ mạnh mẽ ngân sắc cự long nhìn về phía ngủ say tại tài bảo phía dưới một cái khác đầu cự long. Lúc trước gã lễ ổng tại Vạt Lần Đại Lục, có vô lý bẻ ở liên tục không ngừng ném uy, cũng dùng thời gian 3 năm trở thành bán thần. Dù nã tốc độ phát triển không có hắn nhanh, vốn hẳn nên ngủ say càng lâu thời gian, nhưng là tại gã lễ ổng thỉnh thoảng thay thần bố trí ra tốc trận tình hướng hạ, lúc này mới thời gian hơn 2 năm, thần cũng đã bắt đầu tạn mát gia thuộc về bán thần sinh vật khí tức. Không được bao lâu, Zuna liền sẽ thức tỉnh. Chờ ta theo Vân Đại Lục trở về, Zuna hẳn là liền tỉnh lại. Tại tổ rồng bên trong lại cho ra tốc trận tràn đầy một chút năng lượng về sau, Bên ngoài thân gã gã lệ ông bắt đầu có hào quang màu vàng nóng kéo dài bao trùm, rất nhanh liền người mặc y mã ca thánh Ilya biến thành kim quang lừng lánh ngoài hùng kim long bộ dáng. Gã lệ ông nóng phải nhất chuyện, y mã ca pháp vòng hư ảnh hiện hiện, sau đó ngưng tụ ra thời không chi môn. Đang thần thuật cự long thấp giọng nỉ non, mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Có cái này cấm kỵ pháp thuật, hắn liền có thể đi ra bên ngoài tầm vị diện cùng long thần kề vai chiến đấu, tham dự vào đối vận mệnh cùng lịch sử chi thần tập sát bố cục bên trong. Đối với lúc này gã lệ ông, xem như trung đẳng thần lực thần linh chưa nói tới đến cỡ nào cảnh giác dựa vào sự giúp đỡ của Long Thần cướp đoạt thần thần cách có cực lớn xác suất thành công mặt khác lúc này tinh linh nhất tộc đã có theo chủ vật chất thế giới lui về tinh linh quốc độ tránh đi Long tộc phong mang ý đồ về sau coi như vận mệnh cùng lịch sử chi thần vỡ lạc đã ở vào tuyệt đối xu hướng suy tàn tinh linh nhất tộc bất luận đối Long tộc cỡ nào kiêu hận cũng vô lực tiếp tục duy trì chiến tranh rồi vận mệnh cùng lịch sử chi thần vỡ lạc mà Long tộc sẽ tân sinh một vị thời gian chi thần gã lê ông bản thể xem như vĩnh hằng chi Long dù có được một vị thời gian chi thần phân thân như thế Hắn cảm thấy mình sẽ có chân chính tư cách, tự xưng là vĩnh hằng cùng thời gian chi long, hay là vĩnh hằng cùng thời gian chi thần. Chất gã lệ ông bước vào thời không chi môn, thân ảnh từ nơi này thế giới bên trong biến mất. Đề lời nói với người xa lạ cầu nguyện phiếu. Chương 328, mang trong lòng rộng lớn nữ tính đại áo thuật sư, cầu phiếu, một phiếu. 1. Mẹo ẩn đại lục, cự Long hà định. Đối với sinh hoạt ở chỗ này làm long thị tộc mà nói, đây cũng là một cái trời trong gió nhẹ, an bình hài lòng thời gian. Tại từng đợt thanh phong quét hạ, biển cả sóng nước lớp loãng tại tươi đẹp dương quang chiếu dọi bên trong bảy biển ra màu vàng kim nhàn nhạt quan trạch màu xanh thẳm bầu trời phản chiếu tại mặt biển vô số kể màu mỡ hải ngư tại dưới nước đi khắp mấy đầu lam long xỉa răng răng cánh mở ra liền é vào một chút nô gia trên vách đá bọn chúng nhắm lại hai mắt hưởng thụ lấy ánh nắng trung non đồng thời đầu lâu thỉnh thoảng chuyển động nhìn có hay không ngộ nhập hạ vịnh thuyền dễ dàng ăn cướp một phen phong phú chính mình tiểu bá kho ngao phương bắc nhân loại kia đế quốc thật sự là càng ngày càng cường thịnh lơ lửng thành đô lái đến truy tinh hải bên trong cũng may có chút lớn các cáo thuật sư giả tâm không lớn không phải toàn bộ vận đoan trưởng đều muốn bị bọn hắn chiếm lĩnh Một đầu lam long nói rằng, lúc trước phương Đông kỳ giới đế quốc muốn sương bá vẹo ẩn, hiện tại thế nào, nó ở nơi nào? Hừ, sớm muộn có một ngày, những này phách lối phá thành thị muốn toàn bộ rơi xuống. Lại một đầu lam long lầm đầu, trong miệng phát ra bất mãn lẩm bẩm âm thanh. Nó roi mắt trông về phía xa, tầm mắt bên trong có thể nhìn thấy một tòa treo ở lưu phong mây bay ở giữa nguy nga cự thành, vô số ma pháp linh quang vây quanh tòa thành thị kia, liên tục không ngừng ma lực từ ma vong bên trong rút ra đi ra, xem như nó động lực nguồn suối, để nó có thể ở chân trời lơ lửng di động. Thượng như là gọi nhẹ tờ ở tiểu đế quốc, ta nghe trong tộc thái cổ long nói qua. Tại hơn 800 năm trước, nó vẫn chỉ là một cái phương Bắc Tiểu Quốc. Bên cạnh lại một đầu Lam Long nói rằng, thanh âm bên trong mang theo một tia sợ hai thản phụ. Nhân loại, những vật nhỏ này phát triển tốc độ thật là khiến Long nhìn mà than thở. Mấy đầu nhìn vừa mới trưởng thành không lâu, Lam Long cứ như vậy hể vài tát gâu, nói nói, chủ đề liền chuyển rời đến chính mình gần nhất tích lũy nhiều ít tài phú phía trên, bắt đầu thị tộc nội bộ thịnh hành ganh đua so sánh. Thời gian tại dạng này tĩnh mịch bầu không khí bên trong lặng lặng trôi qua. Sau nửa giờ, thời không đột nhiên nổi lên chấn động kịch liệt. Cự Long Hạp Vịnh Lam Long nhóm cùng một thời gian ngẩng đầu lên, một đôi dựng thẳng đồng hiện lên nguy hiểm mà ánh sáng sắp bén. Đối với thời gian chấn động, nơi này Lam Long không thể nhận ra cảm giác, nhưng là xem như đỉnh cấp ma pháp sinh vật mẹ cảm, nhường phần lớn Lam Long có thể phát giác được không gian lực lượng biến hóa. Loại chuyện này không phải lần đầu tiên xảy ra. Đã từng có người thi pháp nộ nhập Cự Long Hạp Vịnh, không ngoài dự liệu bị Lam Long thị tộc bắt lại, sau đó một thân trang bị bị đào sạch sẽ, ngay cả dùng ma pháp vật liệu bệnh quần lót đều không có được thả. Ân, dám ở ta Cự Long Hạp Vĩnh mở không gian truyền tống, mắt không nhỏ nhỏ. Lời con chưa dứt, Thân dài gần 70 mét, siêu siêu siêu siêu, cự hình long thông qua thời không chi môn, thân ảnh từ hư chuyển thực, xuất hiện ở này phương thiên tế ở giữa, cao chót vót mũ miệng chi giác, kim quang sáng chói lân giác, dài trăm thước dương cánh, vờn quanh ở trên thân mình vậy đèn chi hoàn nhìn qua cái này hình thể kinh khủng to lớn cự long, một đám lam long há to miệng, không còn dám lên tiếng. Tiếng ảm mặt ở trên, đây là vị nào long thần dáng lâm tới chủ vật chất thế giới sao? Gã lệ ông hình thể, đưa cho bản địa long tộc quá nhiều rung động. Dù sao liền bọn chúng trong tộc thái cổ long, cùng gã lê ông so sánh cũng giống là hai đồng cùng trưởng thành trinh lệnh nhìn xem hoàng kim cự long bạch kim long đồng một chút lam long nghĩ tới rồi kim trúc long thần một cái khác tên là bạch kim long thần sương hô chẳng lẽ là bởi vì ta lam long thị tộc làm nhiều việc ác, cướp bóc quá nhiều lần đồng tộc kim trúc long cho nên bạch kim long thần muốn tới trừng phạt chúng ta một chút ánh mắt lam long sợ hãi đồng thời não động mở rộng nghĩ thầm ngươi muốn nói cái gì gã lệ ổng trong mắt nhìn về phía vừa mới làm chim đầu đàn lam long đầu kia thân dài vẫn chưa tới 20 mươi mét lam long tại gã lệ ổng nhìn soi nói úng nóng nảy cơ hồ nguyên địa lão quanh gã lệ ống khẽ lắc đầu không cùng những tiểu tử này so đo chợt hắn đảo mắt nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh Dốc đứng vách đá hạ vịnh cùng mênh mông vô bờ hải dương ánh vào Gạ Lệ ổng tầm mắt, âm ầm nước biển cọ rửa đá ngầm âm thanh đồng thời tại trong thai của hắn vang lên. Nơi này là Truy tinh hải cự long hạ vịnh. Gạ Lệ ổng hơi sững sờ, minh bạch chính mình vị trí. Nhìn lại một chút cả một cái vách núi đem đầu gắt gao thấp xuống, giống như là đà điểu như thế sợ hãi bị Gạ Lệ ổng nhìn chăm chú đến lam long tộc. Gạ Lệ ổng cười một tiếng, chi này lam long thị tộc cùng ta coi như hữu duyên. Hắn nhớ kỹ chính mình lần trước lại tới đây, bởi vì bị lam long thị tộc ngộ nhận là ngân long, sợ dĩ chủ động hướng hắn khiêu khích sau đó gã lệ ổng không chút khách khí đem toàn bộ cự long Hạp vịnh cướp sạch một lần, xem như nho nhỏ trưởng trị. lần này cảnh tượng giống nhau lại lần nữa diễn ra. nơi này lam long thị tộc vừa mới cho gã lệ ổng cướp sạch lý do của bọn nó. bất quá, lúc này gã lệ ổng đã không phải là lúc trước hắn, đảm nhiệm long đỉnh chi chủ, đã gánh vác đúc lại long tộc vinh quang trước trách hắn, sẽ không theo vô ý mạo phạm chính mình đám rồng nhỏ so đo. truy tinh hải, đã lâu không gặp. gã lệ ổng không nhìn lam long thị tộc, nhìn về phía bao la hùng vĩ màu xanh thẳm hải dương. truy tinh hải, gã lệ ổng là tránh né kỳ giới thiên sứ truy sát, về sau cũng vì tránh đi thần linh thánh giả nhóm danh tiếng ở chỗ này Thâm Hải Hải vực tránh thoát khỏi một đoạn thời gian lúc trước thần linh thánh giả nếu là lại đến các thần toàn bộ cộng lại có lẽ đều không thể đối địch với ta ánh mắt gã lệ ông thâm trầm nhìn ra xa hướng đông phương chủ thời gian tuyến cùng đầu này thời gian tuyến ở giữa tốc độ chạy khác biệt gần gấp trăm lần khoảng cách trên gã lệ ông lần đến và đại lục tổng cộng đã qua gần mười năm ý vị này thế giới này đã vượt qua ngàn năm thời gian phát triển thành một cái khác bộ hình dáng ngày xưa vi hoàng sáng chói ý mà cả đế quốc lúc này đoán trường đã còn lại truyền thuyết chỉ ghi chép ở thế giới này trong lịch sử đồng thời Gã Lệ ông cũng phát hiện ở vào chân trời phù không thành ao. Không chỉ như thế, bởi vì hắn tầm mắt lúc này đã vô hạn dài rằng, giặc, hơi quan sát xem xét, phát hiện cơ hồ cách mỗi trăm dặm vị trí, ở trên bầu trời liền có một tòa phù không thành sừng sững mà đứng. Có vô số kẻ lơ lửng chi thành, treo ở chân trời ở giữa. Thậm chí, gã Lệ ông phát hiện tại Truy tinh hải chỗ sâu, tại vạn mét phía dưới, vậy mà cũng có một tòa nước sâu thành thị tại ma pháp trận bao khỏa bên trong tòa lạc lấy, chói mắt nguyên tố linh quang cơ hồ xuyên thấu Truy tinh hải lớp nước. Hơn nữa, mỗi một vị thành chủ đều là tối thiểu nhất có được truyền kỳ thực lực đại áo tu sư chỉ là tại gã lệ ổng tầm mắt bên trong phủ không thành, hắn liền đã thấy được hơn ngàn tòa. mà tại tầm mắt của hắn bên ngoài, khẳng định vẫn tồn tại có càng nhiều phủ không thành tung tích. dùng cái này thời gian nệ tờ ở thế lực quy mô, đã có thể gọi là đế quốc. đế quốc này chỉ cũng không phải là nệ tờ ở quốc gia hình thái, mà là đối với nó thực lực tổng hợp tán thành. trên thực tế, nệ tờ ở xem như liên hợp thành bang, là từng vị đại áo thuật sư tạo thành liên minh quốc gia. nệ tờ ở hiệu đế quốc không biết do ảo Lâm còn sống hay không. thời gian này đến, là gã lê ông đã từng tới. hắn không tiếp tục mở mới thời gian đến, bởi vì ngàn năm trước gã lê ông đến. Thế giới này lịch sử quỹ tích đã xảy ra nhất định biến hóa, phát triển tiến trình bị tăng tốc độ rất nhiều, sẽ có rất nhiều chỗ khác nhau bình thường cải biến. Một chút không nên xuất hiện sự vật lúc này tồn tại ở thời gian này điểm. Đồng thời, một chút vốn nên xuất hiện người, có lẽ sẽ không còn tồn tại. Bất quá, gã lệ ổng cảm thấy một chút lớn lịch sử tiết điểm bên trong cực kỳ trọng yếu nhân vật, sẽ không dễ dàng chết điểu hoặc biến mất. Cảm ơn, vị này nghiên cứu gia đang thần thuật đại áo thuật sư, gã lệ ổng cảm thấy hắn giống nhau sẽ sinh ra xuất hiện. Nếu là không có, vậy thì lại mở một cái mới thời gian tuyến đi tìm. Gã lê ổng tới đây là bởi vì hắn từng ở chỗ này lưu lại qua vết tích, nệ tỳ ở hiệu đế quốc tất nhiên có quan hệ với truyền thuyết của hắn, hắn mong muốn tìm kiếm được cả sơn, nhu cầu hắn đang thần thuật, dưới tình huống như vậy sẽ đơn giản rất nhiều. Nếu như ễu e lâm còn sống, kia liền càng đơn giản. lấy ễu e lâm đối nệ tỳ ở hiệu làm ra những cái kia công hiến, hắn được tôn xưng là nệ tỳ ở giáo thuật sư tri vương cũng không đủ. Cùng lúc đó, một đạo mang theo vẻ kính sợ long ngữ âm thanh từ phía dưới vang lên. Chương ba mang trong lòng rộng lớn nữ tính đại giáo thuật sư cầu nguyện phiếu hai, vị này cường đại vĩ nạn cử long các hạng, xin ngài quan dung những này tiểu long cử chỉ vô tâm. Ta thay chúng nó hướng ngài biểu đả tay nấy. Vì để cho ngài nộ khí biến mất, ta bằng lòng dâng lên tài bảo chân tàng. Hoàng Kim Cự Long trong mắt nhìn xuống, một đầu thân dài 43 mươi mét, có một thân thiên lam sắc lân giáp thái cổ lam long đứng trước tại hạ vịnh đỉnh chót, thái độ khiêm nhường túi đầu trước hắn nói chuyện. Tại người được đầu này lam long khí tức thời gian, gã lệ ổng mắt lộ ra vẻ kỳ dị, cười ha ha, nói: ngươi dường như đã quên ta, phỉ lìn nhét xì lị hạ. Nghe được Hoàng Kim Cự Long chính xác kêu lên tên của mình, thái cổ lam long ngây mẩn cả người, đồng thời từng tầng từng tầng kim sắc vẩy rồng rút đi màu sắc tại rất nhiều lam long tầm mắt bên trong gã lệ ổng một lần nữa biến thành ngân sắc cự long bộ dáng đối diện thái cổ lam long đầu tiên là chần chừ một lát sau đó phảng phất là nhớ ra cái gì đó lập tức mở to hai mắt long trí nhớ một mực rất lợi hại tầm mắt bên trong ngân sắc cự long mặc dù hình thể đại biến hơn nữa lại tăng thêm một đôi sừng rồng khuôn mặt càng uy nghiêm thâm trầm rất nhiều có thể vị này nhét xì ạ lam long thị tộc thủ lĩnh tại kinh nghiệm ngắn mũi phân biệt sau lúc này vẫn nhận ra gã lẹo đầu này lam long lúc trước chính là cái thứ nhất mạo phạm gã lẹo dẫn đến toàn bộ lam long thị tộc bị cướp sạch cái kia Ngàn năm thời gian yếu ớt mà qua, nó cũng trưởng thành vì Thái cổ Long. Hơn nữa có lẽ là bởi vì từng có bị mạnh hơn Cự Long ăn cướp qua kinh nghiệm, nó vừa rồi đưa ra bổ cứu biện pháp phản ứng cũng không chậm. Ngài là cổ y mà cả Đế quốc bang diệt đầu nguồn, Đế quốc hủy diệt giả, được xưng là thay ách chi ngân vị tiền bối kia. Hô! chúng ta từng có gặp mặt một lần, ta rất vinh hạnh có thể lần nữa nhìn thấy ngài. Thái cổ Lam Long trải qua khó khăn chắc trở tâm cảnh nổi lên kịch liệt chập trùng, thật sâu thở ra một hơi, nói rằng: Vị này đoạt lấy bọn chúng Lam Long thị tộc, về sau lại dẫn đến cổ kỳ giới Đế quốc hủy diệt hiện hách hung Long, vậy mà lại về tới vẩn đại lục nghe nói tại ngàn năm trước kia, cố ý mà cả đế quốc bị hủy diệt về sau. Đầu này nhân lúc cháy nhà mà đi, hôi của đem sáu cái ý mà cả bí khí cấp đi cự long liền rời đi chủ vật chất thế giới, không biết đi hướng chỗ nào. Xuất hiện qua cuối cùng địa phương là đại áo thuật sư ẩu lầm phủ không thành. Thế giới này có lẽ lại phải biến đổi này. Thái cổ lam long nhìn qua hùng vĩ to lớn thân ảnh, nội tâm mơ hồ thầm nghĩ. Vị này thực lực sâu không lường được trước long tộc bối vừa xuất hiện, lịch sử dường như liền phải bộc phát ra khó có thể tưởng tượng sự kiện lớn. Thái cổ lam long lời nói nhường gã lê ông nhớ tới những cái kia liên quan tới hắn ác liệt thanh danh cùng ngoại hiệu. Lúc trước Gã Lệ Ổng cũng không thèm để ý, hiện tại cũng giống như vậy. Nói cho ta, thế giới này ngàn năm ở giữa phát sinh qua chuyện. Hắn thu Liễm Long Dực, dáng lâm tới hạ vịnh chi đỉnh, dùng lạnh nhạt ngữ khi đối bên cạnh Thái Cổ Long nói rằng: "Thái Cổ Lam Long gật gật đầu, nói: "Ta vui lòng đến tự điểm, bất quá cái này ngàn năm ở giữa phát sinh qua chuyện rất nhiều, toàn bộ cáo chi, sẽ tiêu phí một đoạn thời gian, xin ngài kiên nhẫn ở đây dừng lại thêm một lát." Gã Lệ Ổng bình tĩnh nói rằng: "Có thể, ta không nhất thời vội vã." Thái Cổ Lam Long mặt lộ vẻ vui mừng, hướng thị trong tộc còn lại Long tộc tiểu đối dặn dò nói: "Đi mang đến mỹ thực cùng rượu ngon." chiêu đại ta tộc tiền bối. Từng đầu Lam Long huy động long dược, mang đến rất nhiều phù hợp long tộc khẩu vị ma pháp sinh vật xem như mỹ thực, bày ra tại hạ vịnh đình chót. Có được như bảo thạch lân giáp chân châu cá, đường kính mấy mét, lợi trảo phá 10 mét to lớn con cua, còn có xúc tu dài quá 10 mét cá mực bạch tuộc các loại, bởi vì là tại bờ biển sinh hoạt, lấy trong hải dương ma pháp sinh vật làm chủ. Gã Lệ Ẩm cũng không khách khí, lặng lặng thưởng thức Lam Long thị tộc mang tới đồ ăn. Đồng thời, thái cổ Lam Long đem ngàn năm ở giữa phát sinh qua trọng đại lịch sử sự kiện đem hai nói. Gác Lệ Ẩm nghe, đối phần tổ địa lịch sử mạch lạc càng thêm rõ ràng. Tương đối đáng giá chú ý chính là Tại ý mà cả đế quốc hủy diệt về sau, nẹ tờ ở hiệu đế quốc quật khởi ở giữa thời kỳ, còn có một cái mới đế quốc sinh ra. Khiên là theo cổ ý mà cả đế quốc hải quốc trong phế tích sinh ra, từ ngày xưa nô lệ, tại từng vị thần linh thánh giả dẫn đầu hạ thành lập quốc độ. Gost đế quốc. Tại lúc đầu nghe được gost đế quốc thời điểm, gã lệ ông còn tưởng rằng nẹ tờ ở hiệu đế quốc sẽ cùng gost đế quốc từng có một trận chiến, khả năng chứng kiến nó xem như đế quốc thời khắc huy hoàng. Bởi vì theo thái cổ Lam Long nói tới ngay lúc đó Nệ Tơ ở Hiệu Đế Quốc phát triển cấp tốc đã khiến cho Gods Đế quốc địch thí Gods Đế quốc thần linh thánh giả nhóm có thừa dịp Nệ Tơ ở Hiệu Đế quốc còn chưa trưởng thành thời gian đem nó khuất phục ý nghĩ nhưng không nghĩ tới cái này từ thần linh thánh giả thành lập được quốc độ có thể nói là phụ dung sớm nở tối tàn không có tồn tại bao lâu bởi vì có Gods người thi pháp đang nghiên cứu pháp thuật thời gian không cẩn thận mở ra một cái cùng thú nhân quốc độ liên thông đường đối vị diện vô số kẻ thú nhân quân đoàn tràn vào vẻ ẩn cùng Gods Đế quốc ở giữa giấy lên chín hỏa những này thú nhân cũng không phải trước đó cổ y mà cả Đế quốc như thế không có hậu trường tồn tại bọn chúng giống nhau có thú nhân thần linh che chở. Từng vị thú nhân thần linh giống nhau, lấy thánh giả phân thân hình thức giáng lâm, phối hợp liên tục không ngừng thú nhân quân đội, đem quốc sập đế quốc đánh quân lính tăng hăng giá. Thì ra hủy diệt Y Mạc Cát đế quốc thánh giả nhóm, đa số chết tại thú nhân thánh giả trong tay. Mà thú nhân quân đoàn bởi vì tổn thất nặng nề, cũng không còn xâm lấn thế giới này. Cái này vận mệnh vô thường. Gã Lệ ổng khẽ lắc đầu. Ai có thể nghĩ tới, một cái có hơn 10 vị bán thần thánh giả, so ngày xưa Y Mạc Cát đế quốc, lúc này lại tở ở Hựu đế quốc còn cường thịnh quốc đế quốc, lại chỉ tồn tại thời gian ngắn ngủi đâu. Bất quá, cái này phía sau có vẫn bản tổ thần linh thủ đoạn cũng nói không chính xác. Gã lệ Ung yên lặng thầm nghĩ, đến từ thế giới khác thần linh thánh giả đã tới, vậy khẳng định là muốn cùng chư thần điểm tín ngưỡng, bản thổ thần linh nơi nào sẽ bằng lòng. Vừa nghĩ như thế, ruột Đế quốc cấp tốc hủy diện, cũng thành chuyện đương nhiên. Về phần lúc này nhị ngươi phạ dẻo Đế quốc, thông qua Thái cổ Lam Long miêu tả, đây chỉ có thể dùng như mặt trời ban trưa một từ để hình dung. Vô số kẻ phụ không thành tại và ẩn bầu trời phi hành, ngoại trừ, còn có cùng loại tại chỗ sâu trong Truy Tinh Hải nước sâu thành, cung ngoại tần vị diện giáp giới phụ không thành cũng không phải số ít. Chỉ có điều, lúc này các giáo thuật sư cao cao tại thượng, bởi vì thái độ bề trên. Thậm chí bắt đầu đem ngoại trừ áo thuật sư bên ngoài còn lại toàn bộ chủng tộc cho rằng là hạ đẳng tộc đàn, cho dù là cùng là nhân loại đồng tộc cũng là như thế đối đãi. Gã Lệ ông đối với cái này không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nhận biết tại Ô lầm, thái độ ôn hòa lại vui lòng kính dâng, nhưng gã Lệ ông biết, hắn cho kính dâng chính là thuộc về áo thuật sư cấp độ. Hai Ô lầm trên bản chất khá cao ngạo, nếu không, cũng sẽ không nói xuất thần linh chỉ là nắm giữ lấy trung cực ma pháp áo thuật sư như vậy. Nhìn chung nệ tở ở sự phát triển lịch sử, tựa hồ là thuận buồm xuôi gió. Ngày xưa đến tử thú nhân uy hiếp rất nhanh liền được giải quyết, hơn nữa đang phát triển thời khắc quan trọng nhất, có năng lực uy hiếp được mẹ tờ ở các giáo thuật sư kỳ giới đế quốc cùng gọt sụp đế quốc tuần tự bởi vì đủ loại nguyên nhân hủy diệt. Dạng này thiên mệnh chi tử giống như phát triển, cũng không trách mẹ tờ ở các giáo thuật sư dần dần cuồng vọng tự đại lên. Nói cho cùng, bọn hắn cũng không có trải qua máu và lửa rèn luyện. Gã Lệ Ông lấy ra truyền tần thủy tinh, rót vào ma lực, thử kêu gọi Ảo Lẩm, cùng hắn khai thông. Chỉ là, cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Truyền tần thủy tinh cũng không thể bảo tồn ngàn năm lâu thời gian, trong tay Ảo Lẩm ghi chép gã Lệ Ông ma lực chấn động truyền tần thủy tinh. Đoán trường sớm đã mục nát. Netter ở vị đế quốc đại áo thuật sư, ai Hồ lầm, hắn còn sống không? Gã Lệ Ổng Hướng Thái Cổ Lam Long hỏi. Thái Cổ Lam Long cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, nói, "Ta đây không rõ lắm. Vị áo thuật sư này tại Netter ở thì có bán thần danh sương, là tất cả đại áo thuật sư công nhận gần với thần nhất áo thuật sư chi vương. Chỉ là, hắn gần nhất một lần lộ diện cũng tại hơn 300 năm trước kia. Hắn còn sống hay không, cái này không cách nào xác định." Nghe được Thái Cổ Lam Long sau khi trả lời, Gắc Lệ Ổng Long mày khẽ nhíu một cái, rất nhanh lại giãn ra. Hải Hồ Lâm cảo vi nhỏ sinh tồn sẽ không bởi vì tuổi thọ hạn chế mà chết, giống hắn loại này đại áo thuật sư, trừ phi là gặp phải tình huống ngoài ý muốn, không phải không có khả năng tử vong. Gã lệ ổng cảm thấy ổ lầm tỷ lệ lớn còn sống, hắn cần đăng thần thuật, đầu tiên muốn tìm tới cả sơn tên này đại áo thuật sư, cái này coi ổ lầm trợ giúp là tốt nhất. Hiện tại cả sơn có hay không xuất sinh còn chưa nhất định, hơn nữa tại trở thành đại áo thuật sư trước đó thanh danh không hiển hách lời nói, muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng. Khi thời gian đi vào trạm vào tối, đây trời giáng triệu như lựa thời điểm. Gã lệ ổng theo thái cổ lam long nơi này đã biết được rất nhiều lúc này và ân tình huống ngẩng đầu liếc mắt nhìn ở trên bầu trời lơ lửng thành trì, gã lệ ổng đập chật lưỡi. Lúc trước nhận biết ta đại áo thuật sư, nếu như còn sống, cũng đều là nệ tỳ ở trong đế quốc nguyên lao cấp tồn tại a. Gã lệ ổng quyết định đi cách mình gần nhất phụ không thành, hỏi một chút tại ố lâm tình huống. Thái cổ lam long mặc dù sống hơn ngàn năm, kiến thức không ít, nhưng khẳng định không thể so với nệ tỳ ở hiệu đại áo thuật sư hiểu rõ hơn chuyện của nhà mình. Tiền bối, chào mừng ngài tùy thời đến cự long Hạp vịnh làm khách. Cuối cùng, tại một đám lam long nhìn chăm chú tiến biệt hạ, ngân sắc cự long triển khai cánh, tại trong màn đêm nhất phi trùng thiên. Lam Long rực trong lúc huy động nhấc lên trận trận gào thét cuồng phong, nhường một chút tuổi trẻ làm Lam Long cơ hồ chân đứng không vững. Tộc trưởng, vị tiền bối này đến cùng mạnh cơ bao nhiêu? Ngài cùng nó so sánh kém bao nhiêu? Một đầu thanh thiếu năm Lam Long mặt lộ vẻ hướng tới chi sắc, đối thái cổ Lam Long dò hỏi: "Xuyệt, không cần nghị luận tộc ta tiền bối. Đối với loại này tồn tại, các ngươi nhớ kỹ bảo trì kính sợ cùng tôn trọng như vậy đủ rồi." Thái cổ Lam Long không có trả lời, bởi vì nó nội tâm biết, vừa mới rời đi ngân sắc cự Long chỉ sợ đã đặt chân thần linh cấp độ, nếu cùng chỉ trích, có thể sẽ vì mình thị tộc gây nên mầm tai họa. Nẹtờ ở phủ không thành cơ hội trải rộng bầu trời, khoảng cách cự long Hạp vịnh gần nhất phủ không thành còn chưa đủ trăm dặm khoảng cách. Khoảng cách như vậy, đối gã lệ ông mà nói đảo mắt liền tới. Hoàng hôn giáng chiều phía dưới, thể trạng dọa người ngân sắc cự long đi tới mấy ngàn mét không trung, tại như ngọn lửa giáng chiều biển mây bên trong trong nháy mắt tiếp cận phủ không thành. Bởi vì ố là nguồn gốc, gã lệ ông đối nẹt tờ ở hiệu đế quốc ôm lấy thiện ý cho nên hắn không có mạo muội xâm chiếm, mà là lễ phép tàn mắt ra vua hại long uy ra hiệu chính mình đến. Nhăn nhạt long uy lướt qua phủ không thành, bất quá nhường gã lê ông ngoại ý muốn chính là tại long uy chạm tới phủ không thành biên giới thời điểm. Một mặt trong suốt như nước gận hộ thuẫn lóe lên một cái, đem hắn Long Huy chống cự xuống tới, sau đó lại biến mất biến mất. Gã Lệ ổng tán phát Long Huy tự nhiên không phải toàn lực. Nói chung tương đương với bình thường thái cổ Long truyền kỳ Long Huy. Bất quá nhìn phụ không thành hộ thuẫn hời hợt chống cự xuống tới bộ dáng, cũng có thể biết phòng ngự đẳng cấp cường đại. Chỉ là, Gắc Lệ ông ngoài ý muốn không phải là bởi vì hộ thuẫn. Phú không thành loại thành thị này tất nhiên cần hộ thuẫn chống cự trên trời cùng phong cùng rét lạnh, nhưng là hộ thuẫn chủ loại, lại có chút không tầm thường. Kia là mê tỏa cái giới. Cao đẳng tinh linh bản lĩnh dữ nhà, mê tỏa, hiện tại xuất hiện ở nhân loại áo thuật sư phủ không thành phía trên cho nên mới nhường gạ lệ ổng có chút ngoài ý muốn. Cung tinh linh tộc giao chiến mấy năm gạ lệ ổng, liếc mắt một cái liền nhận ra hộ vệ phụ không thành mê tỏa kết giới. Lúc này ở trong mắt của hắn phụ không thành, chỉnh thể hiện ra là hình quên, Từng tòa mang theo ma pháp hoa văn pháp thuật tháp đứng vững trong đó, trong đó kiến trúc không có cố định phong cách, có sợi 3D kim loại chế tạo cao lâu, cũng có phủ phiếm tại phủ không thành bên trong lơ lửng lâu, còn có dây leo vần quanh bảo vệ thành nhà trên cây. đám mây dựng văn phòng các áo thuật sư căn cứ chính mình yêu thích, đem phụ không thành biến thành một cái không có mảy may tái diễn phồn hoa bất kỳ. Dị, những áo thuật sư này đem mê tỏa kết giới đều phá giải. Gã lê ống tưởng tượng, cảm thấy khả năng vẫn là ổ lầm nghiên cứu ra, đang cùng ổ lầm giao lưu khai thông ma pháp kia đoạn thời kỳ. Gã lệ ổng đề cập tới cao đẳng tinh linh mê tỏa, ải ổ lầm từng biểu thị rất có hứng thú. Nếu là có thể dùng tại phụ không thành chính là một đạo không tệ phòng ngự. Hiện tại xem ra, hắn là thành công. Cái này đại áo thuật sư vừa có ma pháp cấu tứ, liền hiếm có thất bại qua. Cùng lúc đó, bởi vì mê tỏa kết giới gặp sung kích, tại phụ không thành bên trong sinh hoạt rất nhiều áo thuật sư hơi kinh hãi, lần đầu nhìn tới ở vào biển mây ở giữa cử thú. Cho dù là mắt cao hơn đầu các gáo thuật sư, tại chính mắt thấy gã lệ ổng to lớn long thể trong nấy mắt cũng không thể ước chế lâm vào khẩn trương thậm chí là sợ hãi. Đây là đẳng cấp gì cự long? Tại sao có thể có như thế hình thể? Ta gặp qua lớn nhất long cũng chỉ có hơn 30 mươi mét, hơn nữa đã là truyền kỳ sinh vật. Đi đầy đường các gáo thuật sư phát ra kinh hô. Tầng mây kia ở giữa ngân sắc cự long mang đến to lớn rung động, dài 70 mươi mét cự long. Tại nệ tờ ở hiệu đế quốc trong lịch sử chưa hề ghi chép qua như vậy hình thể cự long. Trước đây tồn tại ở cái này mà pháp đế quốc trong lịch sử hình thể lớn nhất cự long là cùng áo thuật sư Chi Vương có nhất định giao tình hai trách Chi Ngân, gần 50m hình thể đã có 102 và ẩn cự long. Bởi vì không có cảm nhận được cự long ngắc ý, đối mặt cường đại như vậy sinh vật, các áo thuật sư cũng không muốn chủ động đắc tội. Cho nên hộ vệ lấy phụ không thành áo thuật sư chỉ là sắc mặt cảnh giác đề phòng, chờ đợi thành chủ độ diện, không có ngưng tụ công kích áo thuật. Đồng thời, xem như tòa này phụ không thành chi chủ đại áo thuật sư đã nhận ra dị động, theo cao nhất đứng thẳng một tòa pháp thuật trong tháp bay ra. "Ngài tốt, cường đại cự long các hạ. Không biết rõ ngài đến ta phụ không thành có gì muốn làm? Không có vô nãu khiêu khích cự long." Khôn mặt ung dung thành thục nữ tính đại áo thuật sư mặt lộ vẻ mỉm cười, đối gã lệ ổng không tiêu ngạo không tự ti nói. Thân tướng mạo thuật nhìn như là chừng 30 tuổi, làn da trắng nõn, mang theo tinh xảo vòng hai, dây chuyền các loại trang sức, chặt chẽ ma pháp bảo nổi bật ra sóng lớn cuộn trào nổi bật dáng người. Cả người trang phục từ trên xuống dưới đều là ma pháp vật phẩm, tản ra khá không tệ nguyên tố linh quang. Về phần tuổi thật, thân đã là hơn 600 tuổi. Rất hiển nhiên là dựa vào vĩnh sinh thuật giữ nhân loại thân thể tâm trí đại áo thuật sư một trong. Nói chuyện đồng thời, vị này đại áo thuật sư thoải mái mở ra mê tọa cái giới, nhường gã lệ ổng có thể tiến vào bên trong. Loại này cách cục mang trong lòng ngược lại để gã Lệ Ẩng nhìn với con mắt khác, đối phương hẳn phải biết mê tỏa kết giới ngăn không được hắn, nhưng dù là như thế, có thể chủ động triệt hạ phòng ngự, cũng cần đầy đủ kiên cố tâm cảnh. Chương 329: Thời gian ma pháp. Tại màn đêm buông xuống, bầu trời đầy sao tại Thiên Không Lưu chuyển thời điểm. Gã Lệ Ẩng đã tiến vào phủ không thành một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, cùng tòa này phủ không thành chi chủ khai thông bên trong, hắn biết được tòa này phủ không thành cùng nữ áo thuật sư danh tự. Sinh vật đẳng cấp đạt tới 29 nữ đại áo thuật sư tên là Cizi. Về phần thần chế tạo phủ không thành thì là trực tiếp lấy nàng tên của mình đặt tên, tên là gì sì Dị phụ không thành. Nẹt tờ ở huy phủ không thành phần lớn là trực tiếp lấy đại áo thuật sư danh tự đặt tên. Các hạ, ta còn không biết tên của ngài. Nữ áo thuật sư quay đầu, nhìn về phía thể trạng hùng tráng kinh người ngân sắc cự long. sắc mặt gã lệ ông bình tĩnh, nói rằng, ngươi hẳn nghe nói qua, gã lệ ông bộ gì ông. hắn tin tưởng, sẽ có rất nhiều áo thuật sư nhớ kỹ dấu vết của mình, cũng tại nẹt tờ ở trong đế quốc lưu truyền. Nữ áo thuật sư mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, lắc đầu, nói, thật có lỗi, đây là ta lần đầu tiên nghe được cái tên này. Sau khi nói xong, thần nhìn qua gã lẹ ông thể phách. Tại hơi suy tư sau, mắt Lộ ra Dị sắc nói rằng, ngài tên thật ta không từng nghe qua, nhưng ta muốn, ta nghe nói qua ngài truyền thuyết sự tích, còn có thế nhân đối với ngài tôn sưng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nữ áo thuật sư còn không biết thân phận của gã Lệ ổng. Nhưng là theo thời gian trôi qua, thân cảm thấy gã Lệ ổng bộ dáng dường như rất quen thuộc. Cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, Xỉ Dị nghĩ tới chính mình vì sao cảm thấy gã Lệ ổng quen thuộc. Thân tại một chút nệ tờ ở hựu người sáng lập, những nguyên lão kia cấp bậc đại áo tu sư trong miệng nghe nói qua, có một vị thân mang vảy đèn chi hoàn, nam giữ lớp vảy màu bạc to lớn tự lòng, là áo tu sư chi vương Đàm Bá mà lại là dẫn đến cỗ ý lặng cả đế quốc hủy diệt thủ phạm. Mặc dù đầu này cự long đã biến mất ngàn năm, nhưng vẫn đại áo thuật sư nhóm cũng không có đem nó quên mất. Hai ách tri ngân, đế quốc hủy diệt long. Nghe được xịn gì đang cười nói mình ở cái thế giới này ngoại hiệu thời điểm, gã lệ ổng rơi lên long chảo, kịp thời cắt ngang. Ngài biến mất hơn ngàn năm, lúc này trở lại bẹo ẩn, là có chuyện gì cần xử lý sao? Xịn gì biểu đạt tiện ý, nói rằng ta dù sao cũng là một vị đại áo thuật sư, cũng có thể đến giúp ngài bận dịu. Một vị thực lực tại thần cái này đại áo thuật sư xem ra đều sâu không lường được. Hư hư thực thực đã đặt chân bán thần cấp độ cự long, chỉ cần không nốc sinh vật cũng sẽ không nghĩ đến chủ động khiêu khích, nghĩ đến như thế nào cùng nó kết xuống hữu nghị liên hệ mới là cách làm chính xác. Xịn sì gì bên ngoài mây trôi nước chảy, nhưng đây là thần sống mấy trăm năm, gặp qua sóng to gió lớn sau dưỡng thành tù dưỡng. Trên thực tế, tại bên cạnh gã lệ ổng thời điểm, thần giống nhau cảm nhận được áp lực thực lớn. Mặc dù gã lệ ổng không có phóng xuất ra tính uy hiếp long uy, nhưng xịn sì gì vẫn cảm thấy tính mạng của mình dường như hoàn toàn không tại trong lòng bàn tay của mình, đối phương chỉ cần bằng lòng, kia thần liền sẽ không có chút nào sức chống cự, không cách nào chống lại. Loại cảm giác này lần trước xuất hiện vẫn là thần hướng áo thuật sư Chi Vương thỉnh giáo pháp thuật, nhìn thấy vị tiên nệ tơ ở Hựu Ma Pháp Đế Quốc mở ra sáng tạo người thời điểm. Tại sau khi nghe được lời của Sĩ Dị, gã lệ ổng gọn gàng dứt khoát nói, vào lúc này nệ tơ ở Hựu Đế Quốc phải chăng có một vị tên là cả sật đại áo thuật sư? Sĩ Dị rất quả quyết lắc đầu, tin chắc nói không có. Xem như nệ tơ ở Hựu Đế quốc một viên, ta biết mỗi một vị đại áo thuật sư danh hào, nhưng trong đó cũng không có để cho làm người của cả sơn. Nệ tơ ở Hựu Đế quốc là đại áo thuật sư liên minh quốc độ, mà đại áo thuật sư tiêu chuẩn không chỉ là chuẩn kỳ cấp độ thực lực. Đại áo thuật sư nhất định phải có thể độc lập chế tạo phù không thành, cũng có thể tự tay chế tạo ma vong chi hạch, nắm giữ vĩnh sinh thuật, chạm sơn thuật, trọng lực đảo ngược thuật một loạt pháp thuật, có thể độc lập duy trì phù không thành vật chuyển. Mà mỗi khi mới phù không thành bị đánh tạo ra đến, sinh ra mới đại áo thuật sư thời gian, cái khác đại áo thuật sư sẽ tiến đến đưa lên hạ lễ, là nệ tỳ ở hiệu đế quốc lại tăng thêm một vị đại áo thuật sư mà ăn mừng. Cả sơn có thể gây nên ngài chú ý, đây là ai? Sị sì Dĩ hiếu kỳ nói rằng, gã lẹo nẹt nhàng lắc đầu, không có trả lời vị này nghiên cứu ra đăng thần thuật đại áo thuật sư lúc này có lẽ còn không có thành thục, thậm chí còn không có sinh ra. bất quá gã lệ ổng cũng không nhất thời vội vã. mẹ ẩn nơi này thời gian tuyến cùng chủ thời gian tuyến tốc độ chạy khác biệt to lớn, hắn có thể kiên nhẫn tại đây đợi một đoạn thời gian. hơn nữa hắn đến mẹ ẩn cũng không chỉ là vì đăng thần thuật, lúc này đã phát triển tới vi hoàng sáng chói thời điểm nệ thờ hiệu ma pháp đế quốc lấy ngàn mà tính đại áo thuật sư không biết khai phát nhiều ít cường đại hữu dụng pháp thuật, gã lệ ổng tự thân pháp thuật sức sáng tạo không có gì, nhưng hắn học người khác nghiên cứu có sáng pháp thuật luôn luôn rất nhanh. Mục đích của chuyến này ngoại trừ đăng thần thuật bên ngoài, gã Lệ ổng còn dự định trắng trợn thu thập nệ tở ở y truyền kỳ pháp thuật. CG, ta ngay tại thu thập truyền kỳ pháp thuật. Ngươi nếu là đem chính mình có pháp thuật cho ta phục khắc một phần, xem như trao đổi, ta sẽ dành cho ngươi giá trị đầy đủ tài bảo. CG mỉm cười, nói, đương nhiên có thể, bất quá, thủ lao loại hình cũng không cần. Chúng ta nệ tở ở hữu đại áo thuật sư ở giữa thưởng xuyên tiến hành pháp thuật khai thông trao đổi, đây cũng là nệ tở ở y phồn bình nhân tố một trong. Ngài là áo thuật sư chi vương bạn bè, đó chính là tất cả đại áo thuật sư bằng hữu đang nghe được gì gì lời giải thích sau, gã lệ ông không chút khách khí gật gật đầu, nói, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Xem như long, khi cái khác người biểu thị không cần chính mình tài bảo thời gian, kia gã lệ ông xác định vững chắc sẽ không lại nhúng nhường. Hơn nữa, hắn tới đây còn ôm lấy thay đổi nệ tơ ở hiệu đế quốc hủy diện kết cục ý nghĩ. kể từ đó, nhận lấy nệ tơ ở hiệu đại áo thuật sư một chút chỗ tốt, theo gã lệ ông là chuyện đương nhiên. bất quá, nệ tơ ở hiệu hủy diệt là thời đại thủy triều chỗ hướng. gã lẹo ông biết mong muốn thay đổi nó kết cục nhất định không phải chuyện dễ dàng, nhưng hắn vẫn là mong muốn nếm thử một phen sáng tạo ra một cái nệ tờ ở hiệu đế quốc không có bị hủy diệt áo thuật quốc độ duy trì liên tục phát triển mới thời gian tuyến như vậy hắn cũng có thể thông qua cùng nệ tờ ở hiệu các áo thuật sư giao tình liên tục không ngừng nắm giữ pháp thuật mới xì dị rất sung sướng đem một vài đại áo thuật sư thường dùng truyền kỳ pháp thuật cho gã lệ ổng tại áo thuật phồn vinh nệ tờ ở trong quốc gia pháp thuật cũng không tính cỡ nào chân quý trong tay xì dị liền có thật nhiều chính mình không cách nào học được theo cái khác đại áo thuật sư có được pháp thuật gã lệ ổng cúi đầu nhìn qua trong long chảo từng khỏa thủy tinh nhẹ nhàng gật đầu vào lúc này nệ tờ ở hiệu pháp thuật đã không còn thông qua sách thật dày ghi chép mà là đem phù văn pháp thuật mô hình, ma pháp mạch kín các loại đều ghi tạc thủy tinh bên trong, có thể dùng tinh thần lực tốt hơn hấp thu tri thức, học tập pháp thuật. Đồng thời, Gã Lệ ống khép hờ hai mắt, tinh thần lực đảo qua những pháp thuật này thủy tinh. Vĩnh Hằng Liệt Dương, Thần Chi Cứ Điểm, Sinh Vật Diệt Tuyệt Pháp Trận, Thế Giới Bội thuật, cương Thiết Thiên Mạc, thứ Nguyên Sát Trận. Gã Lệ ống mở mắt, đối với những pháp thuật này có hiểu rõ nhất định. Bọn chúng trong đó đa số là vòng 10 pháp thuật, còn có mấy cái 11 vòng pháp thuật, về phần thập nhị hoàn pháp thuật chỉ có một cái, Thế Giới Bội Thuận. Cái này thập nhị hoàn pháp thuật không có cái gì trực tiếp sát thương hiệu quả. Nó hiệu quả chính như cái tên, bệnh thế giới, là có thể trên phạm vi lớn đại quy mô cải tạo thế giới hoàn cảnh một cái cường lực pháp thuật, có thể dựa theo người thi pháp tâm ý, đem chính mình vị trí thế giới hoàn cảnh cải tạo thành mình muốn loại hình. Muốn đem những pháp thuật này toàn bộ học được, đoán chừng cần một đoạn thời gian rất dài. Bất quá, ta chính là không bao giờ thiếu thời gian. Gã Lệ ổng trở tay đem pháp thuật thủy tinh thu sạch. Đây chỉ là một bắt đầu, cái khác phụ không thành về sau gã Lệ ổng cũng biết tìm thời gian dần dần bái phòng một phen, mục đích đi, chính là vì tu mạch càng nhiều, hiệu quả khác biệt cường đại pháp thuật. Cùng lúc đó Cự dị phủ không thành bên trong đống nhiên vang lên một hồi rối loạn âm thanh. Gã lệ ổ trong mắt, nhìn phía một chỗ đường đi. Chỉ thấy tại một chỗ ở vào phủ không thành biên giới đường đi bên trong, tập kết mấy trăm tên cấp độ thực lực không đủ đạo thuật sư. Bọn hắn mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, sau đó nguyên một đám không chế lấy cùng loại ma pháp phi luân đạo cụ, rời đi phủ không thành, hướng thẳng đến đại địa lao xuống mà đi. Cự dị lần theo tầm mắt của gã lệ ổ nhìn sang, thân mỉm cười, nói, "Đây là các giáo thuật sư thời gian nhàn hạ một cái giải trí hoạt động." Ngài cảm thấy hứng thú lời nói, "Ta mang ngài đi xem một chút, như thế nào?" Cung Tinh Linh liên tục không ngừng chiến tranh nhường gã lệ ổng bây giờ muốn thư giãn một tí tâm thần, bởi vì cũng không vội ở tìm kiếm ca sơn. Hắn liền gật đầu đáp ứng, muốn nhìn một chút nhẹ tờ ở hữu các áo thuật sư là thế nào tìm thú vui. Hiện tại gã lệ ổng, đối với rất nhiều chuyện đã không hứng lắm. Chậm, xị gì thi triển pháp thuật, đem mình cùng thân ảnh của gã lệ ổng cùng khí tức che đậy, để phong ngừa kinh tới bình thường áo thuật sư, để bọn hắn giải trí hoạt động biến không thú vị. Thời gian lẳng lặng trôi qua, đây trời tinh hà lưu chuyển trong màn đêm, một đám áo thuật sư rất nhanh liền từ trên cao hạ xuống, xuất hiện tới một chỗ liên miên chập trùng bên trong dãy núi, đồng thời. Trong mắt của bọn họ bên trong toát ra sáng ngời, nhìn về phía bị hắc cám bao trùm của sơn, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Rất nhanh, liền có áo thuật sư liếm liếm ở môi, thân thể tại nguyên tố linh quang bao vào, cấp tốc lướt xuống, rơi xuống núi rừng bên trong nào đó một chỗ. Chuyện phát sinh kế tiếp nhường gà lễ ổng nhíu nhíu mày. Tại hắn nhìn soi mói, những này rời đi phủ không thành các áo thuật sư, hóa ra là ở trong dãy núi tìm kiếm một chút trốn sinh vật thị tộc, sau đó lấy chính mình sở trường pháp thuật bắt đầu đi săn, có một ít áo thuật sư rõ ràng là đem những sinh vật kia xem như huấn luyện chính mình pháp thuật biện ngắm, nguyên bản có chút không lưu loát pháp thuật, tại lần lượt sử dụng bên trong biến cấp tốc thành đạo nếu như chỉ là như vậy, gã lệ ông sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là hắn phát hiện có áo thuật sư tại phát hiện một ít nhân loại thôn chấn nhỏ thời điểm, vậy mà cũng không có chút thương hại, sử dụng pháp thuật liền người mang thôn cho một mùi lửa. trong mắt bọn họ, tại mặt đất sinh hoạt nhân loại cùng cái khác hung bạo loại ma pháp thú các loại tựa hồ là như thế. những này không phải nệ tờ ở tiểu quân dân sao? gã lệ ông nhìn về phía si di, si di vẫn là cười nhẹ nhàng bộ dáng, nói, chỉ là một chút không có đủ thi pháp năng lực hạ dân, không có bất kỳ cái gì giá trị. chúng ta nệ tờ ở hiệu đế quốc chân chính con dân, chỉ có áo thuật sư. Vị này đại áo thuật sư bình thản lời nói bên trong, để lộ ra chính là tàn nhẫn cao ngạo khi miệt. Gã Lệ ổng khẽ lắc đầu. Hắn đột nhiên cảm giác được, dạng này mẹ tở ở hiệu đế quốc, giống như cũng không đáng phải đi phí sức thay đổi cứu vớt. Theo gã Lệ ổng, bất luận áo thuật sư mạnh cỡ nào, nhưng bọn hắn vẫn là nhân loại, thật là chính bọn hắn dường như không cho là như vậy, bọn hắn đem chính mình coi là một loại khác sinh vật. Gã Lệ ổng xem như một con rồng, đều cảm thấy những áo thuật sư này thế giới quan có chút bơ méo. Ta ác nhất long cũng sẽ không thông qua tàn sát đồng tộc phương thức tới lấy lòng chính mình. Tại ngàn năm trước đó, áo thuật sư mặc dù cao ngạo nhưng dù sao cùng người bình thường cùng một chỗ sinh hoạt trên mặt đất nhưng là thoát ly đám người thăng nhập không chung ở trên cao nhìn xuống về sau lại trải qua ngàn năm thời gian phát triển diễn biến trong lúc bất tri bất giác áo thuật sư cơ hồ không đem chính mình coi là loài người hay là không đem không phải áo thuật sư người là người Ai ố Lâm còn khỏe mạnh sao hắn nói với Sĩ Dị gật gật đầu mặt lộ vẻ vẻ tôn kính nói đương nhiên Ai ố Lâm Lão sư thật là ta nhóm nệ tơ ở hiệu đế quốc bảo hộ thần hắn đã vượt qua hơn ngàn tuyến nguyện thực lực bây giờ sâu không lường được Ai O Lâm tại nệ tơ ở truyền thụ qua đại lượng chính mình nghiên cứu phát thuật hơn nữa còn đều là không giảng buộc truyền thụ cho còn lại áo thuật sư bởi vậy thậm chí rất nhiều đại áo thuật sư đều sẽ tôn sưng ổ lầm một tiếng lão sư biểu đạt chính mình kính ý đại áo thuật sư cũng rất cao ngạo nhưng là đối với tự mình mang nhẹ tờ ở hiệu đi về phía huy hoàng thời điểm nhân vật anh hùng bọn hắn như cũ có đầy đủ tôn kính chỉ có điều hán tại chính mình phụ không thành bên trong bế quan rất lâu cái này hơn 300 năm đến nay không có thế nào lộ diện xị gì bổ sung nói rằng gã lệ ổng thanh âm trầm giọng nói đem ổ lầm phụ không thành vị trí tọa độ cho ta ta cần gặp một lần vị bằng hữu này xị gì nao nao nói Ngài có thể tại ta chỗ này dừng lại thêm một thời gian, chờ ố lầm Lão sư bế quan kết thúc, lại đi tìm hắn cũng không muộn. Đối với nắm giữ vĩnh sinh thuật đại áo thuật sư mà nói, đối thời gian trôi qua cũng không thế nào mất cảm. Gã lệ ông lắc đầu, từ chối xỉ Siri mời giữ lại. Tại khóa chặt vị trí tọa độ sau, gã lệ ông lần này không có sử dụng không gian truyền thống thuật. Ánh mắt của hắn nhắm lại, long chảo dẫn động thời gian trường Hà. Tại từng đợt thời gian trường Hà nổi lên gợn sóng bên trong, ngân sắc cự long to lớn thân ảnh từ đó biến mất, không mang lên chút nào không gian ba động. Thời gian truyền thống, thông qua thời gian thần nghiệt học tập đạt được năng lực. Trải qua cùng tinh linh tộc hơn 2 năm thực chiến vận dụng, Gã Lệ ổng đã sớm có thể thuần thục sử dụng. Đồng thời, thời gian Trường Hà nhấc lên vận sóng, qua trong dây lát liền rung động, đem Gã Lệ ổng dẫn tới mục tiêu địa điểm. Trong màn đêm, ngân sắc cự long thân ảnh từ hư chuyển thực, theo thời không Trường Hà bên trong hiện hiện ra, tắm rửa lấy ánh trăng, xuất hiện tới một tòa so xo dị phụ không thành quy mô hùng vĩ mấy lần phụ không thành phụ cận. Gã Lệ ổng nhìn về phía tầm mắt bên trong phụ không thành. Vô số kệ pháp sư tháp, tràn đầy phong cách cá nhân áo thuật sư kiến trúc chỗ nào cũng có, ma pháp phụ văn tại phụ không thành mỗi một tấc đất đá ở giữa lưu chuyển, tản mắt ra chói mắt nguyên tố linh quang. Tòa này lơ lửng tại thiên không thành thị, lúc này ở trong màn đêm nhìn tựa như là một cái thép thiết nham thạch đúc thành ma pháp cửu thú. Nơi này là ổ lầm phủ không thành, đồng thời nó cũng được xưng là lúc đầu chi thành. Tiêu chí lấy nhẹ tờ ở hiệu đế quốc của thời là rất nhiều áo thuật sư trôi hướng tới thánh địa, có thể ở hai nơi này tòa phủ không thành bên trong áo thuật sư đều là áo thuật sư bên trong nhân vật tinh anh. Gã lệ ông bắt trước làm theo, định dùng long uy gõ gõ cửa. Chưa từng nghĩ hắn còn không có phóng thích long uy, lúc đầu chi thành mê tỏa kết giới liền bỗng nhiên lóe lên một cái, tự động mở ra một lỗ hổng. Nguyên tố năng lượng tụ lại mà đến, tại trước mặt gã Lệ Ẩng hóa thành Ô lầm bộ dáng. Khuôn mặt này cùng ánh mắt không có chút nào biến hóa đại áo thuật sư mặt lộ vẻ ý cười, nhìn một chút thể trạng khiếp người ngân sắc cử lòng, nói: "Gã Lệ Ẩng, bằng hữu của ta, thời gian qua đi ngàn năm gặp lại ngươi, là năm gần đây duy nhất để cho ta chuyện vui." Ánh mắt gã Lệ Ẩng nhắm lại, đánh giá hài Ô lầm, nói rằng: "Ngươi dường như biết ta sẽ đến." Tại gã Lệ Ẩng nhìn soi mói, hài Ô lầm giơ tay lên một cái, thời gian trưởng Hà nổi lên nhỏ bé gần sóng. Hắn sắc mặt ôn hòa, nói rằng: "Tại ngươi rời đi vận thế giới ngày đó, ta ở trên thân thể ngươi thấy được đặc thù lực lượng, sau đó Ta bắt đầu tại đối thời quang ma pháp nghiên cứu, cho đến ngày nay, đã lấy được nhất định thành quả. Ta thấy được ngươi sẽ vào hôm nay đến, cho nên liền rời đi pháp thuật tháp, nên đón ngươi đến. Tại ố lầm quanh thân, gã lệ ống có thể phát giác được thời gian chi lực lưu truyền. Chất lượng so sánh với hắn còn kém rất nhiều, nhưng đích đích sát sắc, sắc là thời gian chi lực. Về phân vị này đại áo thuật sư hiện tại sinh vật đẳng cấp. Gã lệ ống nhìn một chút, phát hiện hắn cũng giống như mình, đã đặt chân bán thần chi cảnh, có 43 sinh vật đẳng cấp, so gã lê ống chính mình hơi thấp một chút, nhưng tương tự có chút kinh người. Thời quang ma pháp, chúng ta có thể như vậy thật tốt giao lưu một phen. Gã Lệ Ông nhìn qua Hải Ố lầm, nói rằng: "Có thời gian thần chức thần linh, cùng loại thời gian thần nghiệt sinh vật, còn có thời quang ma pháp, đều giống nhau có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến thời gian trường hạ, thi triển thời gian chi lực." Gã Lệ Ông chưa từng cho rằng thời gian lực lượng là độc thuộc với mình. Hắn là thời gian trường hạ Sú Nhi, nhưng không phải thời gian trường hạ duy nhất. Bất quá, một ngày kia có thể đem thời gian vĩ lực toàn bộ quy về tự thân, chính là gã Lệ Ông mục tiêu một trong. Chương 330, sau màn hạ thủ. Lấy gã Lệ Ông lúc này hình thể, bất luận hắn xuất hiện ở nơi nào, đều sẽ rất tự nhiên gây nên to lớn rối loạn. Cơ hồ tất cả sinh vật ánh mắt đều sẽ tập trung ở trên người hắn, là đầu này làm người chấn động cả hồn phách cự long cảm thấy rung động. Đến lúc đầu chi thành sau, gã lệ ổng mong muốn điệu thấp một chút. Thế là hắn rút nhỏ chính mình hình thể, đem chính mình biến thành ngân sắc sồ long bộ dáng. Mọc ra 6 con sừng sồ long nhìn manh bên trong còn mang theo một phần không tầm thường uy nghiêm, xem xét cũng không phải là bình thường sồ long. Đối với một đầu sồ long, các áo thuật sư nhiều lắm là liền nhìn nhiều, sau đó liền đem ánh mắt chuyển rời đến gã lệ ổng bên cạnh trên người hái ố lâm, hướng thí lễ, biểu đạt tôn trọng của mình. Lúc này, hái ố lâm liền đi tại lúc đầu chi thành trên đường phố. Mà Gã Lệ ổng huy động ngắn cánh sóng vai tề khu, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, đánh giá ổ lầm tòa này phụ không thành. Hắn phát hiện, nơi này ma pháp vật phẩm nhiều có chút khó tin. Tâm mắt nhìn thấy sự vật, cơ hồ 90% đều là ma pháp đạo cụ. Liền bên đường áo thuật sư mở quán rượu nhỏ, bên trong đổ đầy rượu ngon cái chén đều là ma pháp đạo cụ. Gã Lệ ổng cách lấy cánh cửa, nhìn thấy có áo thuật sư nâng cốc nước uống một hơi cạn sạch, sau đó hơi mở chén rượu ngủ ù tự động lại đổ đầy. Thậm chí, tại mặt đất cục gạch đều khắc lấy ma pháp phù văn, tản ra nhàn nhạt nguyên tố linh quang. Có được kiên cố, hút bụi, chống ngăn mòn các loại ma pháp hiệu quả. Hành đầu tại tòa này phụ không thành trên đường phố, nhìn xem hoàn cảnh xung quanh. Gã Lệ ổng cảm nhận được thuộc về nệ tơ ở Hựu Phồn Vinh. Hắn có thể nhìn thấy từng vị áo thuật sư trên mặt kia mang theo vẻ kiêu ngạo ý cười, bởi vì quốc gia Phồn Vinh, nơi này áo thuật sư phần lớn là mặt mỉm cười, rất ít có thể nhìn thấy bọn hắn lộ ra vẻ u sầu. Đi vào uống vài chén. Ai ố lầm chú ý tới tầm mắt của gã Lệ ổng, vị này đại áo thuật sư ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngừng chân tại tiểu quán bên cạnh, nói rằng: "Bên cạnh ngân sắc nhỏ rồ lòng vẫy mấy lần cánh, nhìn qua trong tiểu quán phong phú yêu tiểu mỹ thực, nói: "Có thể, ta thật lâu không có thử qua nhân loại đồ ăn." Đối với ăn Gã Lệ ổng luôn luôn vẫn tương đối để ý hứng thú của hắn không coi là nhiều, mị thực xem như một trong số đó. Bất quá bởi vì hắn sớm đã không cần ăn, hơn nữa tại chủ thời gian tuyến bệ buộn nhiều việc cùng tinh linh chiến tranh, đã nhanh quên trải qua tính tâm nấu nướng đồ ăn mùi vị. Chợt, gã Lệ ổng cùng Ố lầm không nhanh không chậm đi vào tự quán. Hai vị này vừa mới bước qua tự động khép mở ma pháp cửa, lập tức liền có từng đạo nhiệt liệt ánh mắt tập trung tới. Chủ yếu là đang nhìn ai Ố lầm, ở trên người gã Lệ ổng ánh mắt chỉ là quét sạch. "Thanh chủ, rất vinh hạnh có thể gặp phải ngài." Ngài bình thường phong độ nhẹ nhàng các áo thuật sư giống như là gặp được thần tượng người bình thường, có chút kích động nói. Ai O Lâm xem như lúc đầu chi thành thành chủ, hắn rất ít rời đi chính mình pháp sư tháp, hắn tuyệt đại đa số thời gian đều đặt ở pháp thuật nghiên cứu phía trên. Hơn nữa lúc đầu chi thành quy mô rất lớn, tại hắn ngẫu nhiên thời điểm rời đi pháp sư tháp, có thể gặp phải vị thành chủ này áo thuật sư vẫn là ít càng thêm ít. Đối mặt một đám kích động phấn khởi áo thuật sư, Ai O Lâm mặt mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Bọn nhỏ, các ngươi mới là tương lai của Nệ Tơ Ưu Hiểu, đừng đối ta loại lao gia hỏa này có quá nhiều chú ý, làm chính mình sự tình đi thôi. Ai O Lâm lời nói giống như là có ma lực. Đang khi nói chuyện, trung quanh sắc mặt kích động các gã thuật sư tự nhiên bình tĩnh lại, không còn tụ tập cùng một chỗ, tránh ra gã gà Lệ ổng cùng trước cái ổ lầm mặt đường. Kế tiếp, hai ổ lầm cùng gã Lệ ổng tìm không đáng chú ý nơi hẻo lánh vị trí an vị. Đồng thời, hắn thi triển một cái có thể giảm xuống tồn tại cảm pháp thuật, trong khiu quán những người khác, vào lúc này dường như đều quên hai ổ lầm tồn tại. Vị này bán thần đại áo thuật sư thi triển pháp thuật, trừ gã Lệ ổng ra, ở đây áo thuật sư không có một cái nào phát hiện chính mình chúng pháp thuật. Gã Lệ ổng hai cái nhỏ lòng chảo khoác lên trên mặt bàn, chỉ sau không có cách nào chạm đến mặt đất, cùng cái đuôi cùng một chỗ trái lắc phải lắc. Chợt, tại gã Lệ ổng nhìn chăm chú Hái Ố lầm một chút mà bạn, có ma pháp đường vân hiển hiện ra, sen lẫn tạo thành một phần phần thức ăn đồ ăn bộ dáng đồ án. Người xem một chút, muốn ăn cái gì liền chạm đến một chút đồ án. Nơi này mọi thứ đều là miễn phí. Hái Ố lầm nói với gã Lệ ổng, nhờ vào ma pháp, phù không thành thông qua ma pháp có không nói đạo lý sức sản xuất, thậm chí không cần tầng dưới chốt lao động nhân viên, thiếu cái gì, các đạo thuật sư liền sẽ nghiên cứu phát minh tương ứng pháp thuật cùng ma pháp đạo cụ, sau đó liền sẽ liên tục không ngừng. Tỷ như, tòa này lơ lửng ở trên bầu trời thành trì, nước tài nguyên chính là trực tiếp thông qua nước nguyên tố vị diện hấp thu mà đến, vô cùng vô tận còn lại cũng là cùng loại. gã lệ ống mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, phát hiện phụ không thành ma pháp đã dung nhập bọn hắn sinh hoạt hàng ngày, ma pháp cánh cửa rất cao, hơn nữa ma pháp vật phẩm luôn luôn tương đối chân quý, như muốn phổ cập cũng không phải là một chuyện dễ dàng. hắn duỗi ra long chảo, lần lượt nhét tới, một cái cũng không có bỏ sót. chớ nhìn hắn lúc này số long hình thể không đáng chú ý, nếu là ăn lên đổ vào đến, liền một ngọn núi đều có thể từ từ ăn không. đồng thời, gã lệ ống chuyển động ánh mắt, đơn giản nhìn một chút cảnh vật xung quanh. mặt đất có cây chổi lúc gần lúc hiện, sạch sẽ mặt đất. trong hiệu quán có không biết từ nơi nào vang lên du dương ca hát ca khúc yêu mỹ giai điệu chập trùng tiếng vọng. Cấp độ thực lực không đủ lão thuật sư top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn hưởng thụ lấy mỹ tiểu mỹ thực, đồng thời đối pháp thuật tiến hành vui vẻ khai thông giao lưu. Rất nhanh, một phần phần đồ ăn tại ngắn ngủi mấy phút sau liền bắt đầu lên tới. Nơi này không có người phục vụ. Đồ ăn sẽ chứa ở trong mâm tự động bay ra, có thứ tự bày ra tại gã lệ ổng cùng ô lẩm chỗ bàn bên trên, rất nhanh liền chất đầy một tầng. Ăn thịt, rau quả, đồ uống, món điểm tâm ngọt. Các loại đồ ăn cái gì cần có đều có. Trong đó đa số là lấy ma pháp sinh vật làm thức ăn tại. Tỷ Như tướng vị ong vàng chế tạo mật ong, tiêu gấu gấu chảo, nguyệt lượng hoa hoa lộ các loại. Dạng này đồ ăn, tại phần lớn địa phương đều xem như khá đắt đỏ, ở chỗ này lại có thể miễn phí cung ứng. Gã Lệ ổng cũng không cần đũa dao nĩa loại hình đồ chơi. Nhỏ số long bên trái long chảo chấm chút mật ong nhìn miệng bên trong bị lại, manh liếm xong sau lấy thêm lên cùng loại bò bít tết ăn thịt, rắc xù rắc xù nhấm nuốt vào trong bụng. Ăn như do cuốn bộ dáng nhìn rất ăn với cơm. Đối diện, ải Ổ Lâm liền văn nhá nhiều. Vị này đại áo tuật sư chấm tư chật tự dùng dao nĩa tách ra đồ ăn, chấm ung dung mang đến bên miệng, không phát ra một tia thanh âm, nhẹ nhàng chậm chạp chậm nhai mấy lần. Nô ta nhìn nơi này mà pháp đạo cụ rất nhiều, các ngươi có thể đại lượng chế tạo ma pháp vật phẩm. Nhỏ số lông trong miệng chất đầy đồ ăn, mơ hồ không rõ nói. Đây là ma vong chi hạch diệu dụng một trong, chế tạo ma pháp đạo cụ ma pháp cố định thuật tại phủ không thành có thể càng đơn giản hơn thi triển. Ai ô lâm nói rằng, dừng một chút, hắn nhìn xem tướng ăn rất thơm số long, hỏi, bằng hữu của ta, ngươi cảm thấy bây giờ nệ tở ở hữu như thế nào? Tại ô lâm nhìn chăm chú bên trong, gã lệ ống đem trong miệng nguyên một khỏa mang theo gai nhọn trái cây màu vàng nuốt vào, sau đó nhìn qua hắn, nói rằng, phồn vinh hương thịnh, đã vượt qua ngày xưa y mạt cả đế quốc hắn lung lay đầu, hỏi ngược lại, ai ố lầm, tại ngàn năm trước tòa thứ nhất phủ không thành thăng thiên thời điểm, ngươi có thể tưởng tượng tới phủ không thành sẽ trải rộng và vươn bầu trời tương lai sao? ai ố lầm mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc, lắc đầu, nói, tương lai tựa như thời điểm biến hóa quỷ quyệt biển cả, dù ai cũng không cách nào biết dưới mặt biển có dấu mạch nước ngầm vẫn là kỳ tích, khi đó ta chỉ là là phủ không thành tư tưởng thành công mà hư phấn, không hề nghĩ rằng này sẽ trở thành nệ tờ ở huy quật khởi bắt đầu. một bên khác, gã lệ ông ngẩng đầu lên, bưng lên một mâm thịt nướng, trực tiếp hướng miệng bên trong một mạch toàn bộ ngã xuống, bẹp mấy lần miệng về sau, hắn nuốt ve chính mình cái bụng mắt lộ ra vẻ nghiêm túc, nói: "Như vậy, những này dựa vào ma vong phủ không thành, ngươi có hữu dụng hay không đến dự phòng ma vong sụp đổ chuẩn bị ở sau biện pháp. Toàn bộ nệ tờ ở Hựu Đế quốc đều là căn cứ vào ma vong thành lập. Gã lệ ổng có thể đoán được, là ma vong sẽ ra vấn đề sau, đế quốc này sẽ nên đón như thế nào tai nạn." Ai Ô lâm lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói: "Ta nghĩ tới dùng ngươi cho pháp thuật chi thức sáng tạo ra không cần ma vong phủ không thành, nhưng cho tới nay đều không thành công. Tại chủ vật chất thế giới mong muốn chế tạo phủ không thành, không có ma vong như vậy ngọn nguồn động lực quá khó thành công. Bất quá, ma vong có ma pháp nữ thần giữ gìn." Chỉ cần vị này cường đại thần lực không ra vấn đề, ma vong liền sẽ bình yên vô sự. Một vị cường đại thần lực tồn tại sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện." Ai Ô lầm nói rằng. Gã Lệ Ổng im lặng, nhỏ bé không thể nhận ra lúc đầu. Vận mệnh chính là như thế vô thường, ai có thể nghĩ tới ma pháp nữ thần trong tương lai lại bởi vì một cái người thi pháp pháp thuật mà vẫn lạc. Ma pháp thật là thần quyền hành, loại này vẫn lạc phương thức, nếu không phải tại chủ thời gian tuyến thật phát sinh qua, nói ra liền gã Lệ Ổng đều không muốn tin tưởng. Khó được trùng phùng, ta có thể dẫn ngươi xem thật kỹ một chút lúc này nệ tở ảo hiểu. Ai O Lâm nói, chúng ta có thể một đường du lịch, một đường giao lưu thời không ma pháp. Dừng một chút, hắn mặt lộ vẻ ý cười, nói rằng, ta rất hoài niệm kia đoạn cộng đồng nghiên tập ma pháp thời gian. Mới một lát sau thời gian, đầy bàn đồ ăn liền bị gạ lệ ống quét sạch sành sanh, hắn lại lần nữa điểm cả bàn mỹ thực, nói với Ai O Lâm, liên quan tới thời không ma pháp. Ngươi có thể sớm dự báo ta đến. Như vậy, ngươi có phải hay không đã nắm giữ cùng loại với dự báo tương lai ma pháp? Ai O Lâm gật gật đầu, nói, ta có thể nhìn thấy mấy chục năm trong vòng tương lai, chỉ là, ta nhìn thấy tương lai thời điểm tại biến hóa, khoảng cách lúc này càng gần, mới càng có thể xác định. Gã Lệ Ông khẽ mướt cằm, nói, "Thì ra là thế. Vậy xem ra ngươi còn không có nhìn thấy nệ tơ ở ở dị vị diện tương lai. Nệ tơ ở ở phồn vinh còn có thể duy trì một đoạn thời gian." Tối hiểu, lúc này cũng không có rõ ràng nguy cơ giáng lâm tới cái này mà Pháp Đế quốc. Đang nghe gã Lệ Ông rất tự nhiên nói ra thời điểm, Ai ố lầm hơi sững sờ, cao mày nói, "Ngươi nói cái gì? Hiện tại nệ tơ ở ở tương đối phồn vinh. Đương nhiên, cái này quốc độ cũng không phải là không có tao nội vấn đề gì. Tỉ như, một chút nhường cả tòa lỡ lửng thành đô ở vào trong nguy hiểm nguy hiểm pháp thuật nghiên cứu." cùng thú nhân, địa tinh các loại chủng tộc ở giữa từ đầu đến cuối không có hoàn toàn hoàn tất chiến tranh, ngẫu nhiên xuất hiện tại Vân Đại Địa Ám Ma, đại áo thuật sư ở giữa mâu thuẫn thật là những này theo Hải Ố lầm, đều chỉ là vấn đề nhỏ. Nếu là nói có thể tạo thành Nệ Tở Ơ hiệu Đế Quốc hủy diệt, lấy ánh mắt của hắn đến xem, không phát hiện được to lớn như vậy nguy cơ. Gã Lệ ông lặp lại một lần, nói, "Ta nói, ngươi không thể nhìn thấy Nệ Tở Ơ hiệu Đế Quốc hủy diệt tương lai." Nhìn qua ngân bạch sổ lòng, Hải Ố Lẩm thấy được một đôi bình tĩnh đôi mắt, chính mình vị lão bằng hữu này không phải đang nói đùa. Sắc mặt Ố Lẩm hơi trầm xuống. Tại vũ thổ địa không có thời quang long truyền thuyết, nhưng Ố Lẩm biết sức mạnh của Gã Lệ ổng thuộc tính cùng thời gian có quan hệ, hắn lúc này nắm giữ thời quang ma pháp còn là bởi vì Gã Lệ ổng mà bắt đầu học tập nghiên cứu, cùng Gã Lệ ổng thời gian năng lực so sánh, chỉ là tiểu Vu gặp đại Vu. Ngươi thấy được nệ tử ở vị diện tương lai. Sắc mặt Ố Lẩm nặng nề, ngắm nhìn Gã Lệ ổng, nói: "Ngươi biến mất ngàn năm, lúc này xuất hiện là vì nhắc nhở ta sao?" Gã Lệ ổng mỉm cười, nói: "Ta biết, nệ tử ở hữu là ngươi toàn bộ, cái này ảo thuật sư quốc độ có ngươi tất cả tâm huyết. Xem như bằng hữu, khi biết tương lai của nó sau, ta quyết định thử một lần." Trợ giúp ngươi đem cái này tường lái thay đổi cả biến trước đó nhìn thấy các áo thuật sư đi săn chính mình đồng loại cử động ngưỡng gã lệ ổng có chút không thích nhưng là hắn nghĩ nghĩ đây là áo thuật sư tự thân chuyện không có quan hệ gì với hắn Có ố lầm cái tầm quan hệ này tại hắn có thể thông qua nhẹ tờ ở hiệu đế quốc thu hoạch được liên tục không ngừng cường hiệu pháp thuật mới đây mới là chân thật nhất về phần áo thuật sư lại thế nào cao cao tại thượng cũng cao không quá gã lệ ổng chính mình nghe lời của gã lệ ổng ại ố lầm có chỗ động dung hầu ngươi tin tức này để cho ta có chút không biết làm sao hắn thật dài phun ra một mạch vẫn là tin lời của gã lệ ổng một cái đế quốc hủy diệt Không phải là đơn giản mấy cái nhân tố dẫn đến, nó là vô số sự kiện tích lũy, là thời gian thủy triều bố trí. Mong muốn để ngươi áo thuật sư quốc độ tránh cho hủy diệt kết cục cũng không dễ dàng, nhưng ta tin tưởng, đây không phải tuyệt đối không thể. Ai O Lầm trọng trọng gật đầu, sắc mặt chân thành nói, ta sẽ dùng hết tất cả, cho dù là nỗ lực tính mạng của mình, cũng muốn nhường nệ tở ở hữu vĩnh viễn tồn tục xuống dưới. Kế tiếp, Ai O Lầm hỏi thăm hướng gã lệ ông, ta muốn biết, nệ tở ở hữu lại bởi vì cái gì mà hủy diệt? Ngân sắc sù Long phun ra một cái từ ngữ, nói, ngươi là có hay không nghe nói qua, một loại tên là ma quỷ sinh vật có trí khôn chuẩn xác mà nói gọi là phí lâm ma quỷ thông qua long mẫu gã lệ ổng biết đem nệ tờ ở huy vị diệt sinh vật là cái gì cả sơ đăng thần thuật chỉ là lan nệ tờ ở hiệu đế quốc hủy diệt đã kéo xuống màn che mà hắn liều lĩnh nghiên cứu phát minh đăng thần thuật thi triển dẫn đến nệ tờ ở huy vị diệt cái này cấm kỵ phát thuật vừa vặn là vì cứu vớt đã lảo đảo muốn ngã nệ tờ ở hiệu đế quốc vì cứu quốc lại trở thành tự mình đem nệ tờ ở hiệu đẩy vào địa ngục diệt quốc người không thể không nói cái này có một ít hải kịch hóa trầm trọng phí lâm ma quỷ ta tại cổ lão trong điện tịch thấy qua loại sinh vật này ghi chép chỉ có đôi câu vài lời, chúng nói chúng nó là sinh hoạt ở sâu dưới lòng đất một loại dị quái. Ngoài trừ ta cũng không rõ ràng. Bây giờ đại điệu bên trên chưa bao giờ thấy qua tung tích của bọn nó. Ai ô lầm mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nói, ý của ngươi là, cái chủng tộc này sẽ tại tương lai tạo thành nệ tơ ở hiệu vớ lạc. Gã lệ ông gật gật đầu, nói, cùng chúng nó có rất lớn liên quan. Sau khi nghe được lời của gã lệ ông, ai ô lầm trong mắt toát ra một tia vẻ tàn nhẫn, thấp giọng nói, đã như vậy, ta liền sớm tìm tới bọn chúng, đưa chúng nó chủng tộc đuổi tận diệt tuyệt. Vị này ôn hòa đại áo thuật sư, bởi vì bảo vệ mình quốc độ thời gian lộ ra tàn khốc một mặt. Nhỏ số long nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không có đơn giản như vậy. Long Mâu đã nói với gã lệ ông, Phí Lâm Ma Quỷ chỉ là biểu tượng, bọn chúng chỉ là một vị nào đó tồn tại vung vẩy hướng nệ tờ ở Hựu Đế quốc lưới lao, về phần cái này dẫn đạo Phí Lâm Ma Quỷ hủy diệt nệ tờ ở Hựu Đế quốc cụ thể tồn tại, bởi vì thần ngấp rất kỹ, Long Mâu cũng không phải rất rõ ràng. Long Mâu phỏng đoán, có thể là một vị nào đó cường đại thần lực. Hoang Luân Chi Thần Si Di, Hắc Ám Nữ Thần xạ, Viễn Cổ Tử Thần Già Hệ G những này cùng ma pháp nữ thần có quan hệ thù địch cường đại thần linh đối với có được ma pháp quyền hành ma pháp nữ thần mà nói dù là nệ tỳ ở hiệu đế quốc các áo thuật sư đối thần tín ngưỡng không nhiều nhưng nệ tỳ ở hiệu vẫn là thần coi trọng nhất quốc độ bởi vì trải qua đại áo thuật sư nhóm liên tục không ngừng nghiên cứu ra ma pháp đều sẽ xem như ma pháp nữ thần lực lượng nơi phát ra ma pháp càng phồn vinh vị này nữ thần liền càng mạnh vì thế muốn đem nệ tỳ ở hiệu đế quốc hủy đi thần linh không phải tại số ít đây lời nói với người xa lạ đẩy một quyển sách ta tại thế giới phổ kệ mần làm đạo sư chương ba còn nhỏ thể cẩn tất tư một cái phồn vinh thịnh vượng ma pháp đế quốc nếu là không có ngoại lực can thiệp tỷ lệ chết cực kỳ bé nhỏ. Gã lệ ổng im lặng thầm nghĩ, cố ý mà cả đế quốc bởi vì thần linh mà chết. Nèter ở hiệu đế quốc tại cố định lịch sử quỷ tích bên trong, cũng là cũng giống như thế. Tại Nèter ở nhiệm vụ không thành bên trong, ma pháp nữ thần giáo hội là nhiều nhất ta. Gã lệ ổng đống nhiên nói rằng, ai ô lẩm gật gật đầu, nói, đúng vậy, có một số nhỏ áo thuật sư tín ngưỡng vị này nữ thần, cho dù không tin, phần lớn cũng rất tôn kính thần. Ma pháp nữ thần nỗ lực các áo thuật sư nhìn ở trong mắt, các áo thuật sư mặc dù cao ngạo, nhưng là đối với vị này thần linh, vẫn ôm đầy đủ tôn trọng, bao quát ở ô lẩm ở bên trong. Gã lẹo ửng khẽ mướt cảm. Tiếp tục nói, theo ta được biết, tương lai là nhẹ tờ ở hữu mang đến hủy diệt, lớn nhất xác suất là ma pháp nữ thần nào đó vị địch nhân. Phí lâm ma quỷ chỉ là công cụ, không có phí lâm ma quỷ, có lẽ còn sẽ có phí lâm ma thụ, phí lâm ma hùng. Cho nên ngươi không nên gấp tại tìm kiếm phí lâm ma quỷ. Ai ô lâm hơi sững sờ, ma pháp nữ thần địch nhân. Gã lệ ông gật gật đầu, nói, cụ thể là ai ta không rõ ràng, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, có thể cùng cường đại thần lực là địch sẽ là tồn tại gì? Có thể cùng cường đại thần lực là địch, tự nhiên cũng là cường đại thần lực. Ai ô lâm im lặng, biểu lộ ngưng trọng và phần. Thần linh tại chủ vật chất thế giới không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, nhưng nếu là bởi vậy khinh thường thần linh, đó chính là cuồng vọng vô tri. Vậy nhưng, quá tệ, đây là xấu nhất tình huống. Ai O Lâm cười khổ một tiếng, cố ý mà cả đế quốc chính là bị thịnh nộ thần linh thánh giả cho một mũi lửa. Ai O Lâm là trải qua thời đại kiêm người, hắn cũng không thờ phụng thần linh, nhưng hắn biết những này trùng cực tồn tại đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi vĩ lực. Nho nhỏ trong tử quán, không người phát giác xó xỉnh bên trong. Áo thuật sư Chi Vương mặt lộ vẻ vẻ u sầu, trong lúc nhất thời dường như không biết làm sao. Bất quá, tại trong thời gian rất ngắn, Ai O Lâm liền thật sâu ít mấy hơi điều chỉnh tâm tình của mình, sắc mặt của hắn bình tĩnh trở lại, nói, dù cho là cường đại thần lực, ta cũng sẽ không ngồi nhìn thần hủy diệt ta nẹt tờ ở hiệu. Ngược lại xấu nhất kết cục đã có, vậy ta bất luận làm cái gì cũng sẽ không dẫn đến tệ hơn kết quả. Gã lệ ông gật gật đầu, nói, rất tốt, ta minh bạch quyết tâm của ngươi. Ai ố lâm nhìn về phía gã lệ ông, nói, ngươi so ta rõ ràng hơn tương lai quy tích, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Gã lệ ông cười cười, nói, yên lặng theo dõi kỳ biến, trước chờ nẹt tờ ở hiệu địch nhân nổi lên mặt nước, làm tốt đối phó bọn chúng chuẩn bị. Biết là phí lâm ma quỷ về sau về sau lại đối mặt phí lâm ma quỷ tập kích, nhẹ tơ ở thì các áo thuật sư tối thiểu sẽ không bị giết một cái trở tay không kịp. Ai ô lâm gật gật đầu, nói ta sẽ siêu tập phí lâm ma quỷ tư liệu, tìm được trước khắc chế thủ đoạn của bọn nó. nếu là sớm giết sạch vẩn ma quỷ, như vậy ở vào chỗ tối không biết thần linh có lẽ sẽ tìm kiếm mới có thể nhằm vào áo thuật sư thủ đoạn. cứ như vậy, còn không bằng chờ lấy đã hiểu qua phí lâm ma quỷ lùi đầu. Gác lệ ông gật gật đầu, nói mặt khác, ngươi cần âm thầm tìm kiếm một vị tên là người của cả sơn. ta trong tương lai thấy được vị áo thuật sư này thân ảnh, hắn sẽ trở thành đại áo thuật sư, là tương lai cực kỳ trọng yếu một nhân vật gã lẹ ông biết, cả sơn nghiên cứu ra đang thần thuật, là bởi vì nệ tờ ở hiệu đế quốc Lào đảo muốn ngã, mà hắn gánh vác cứu quốc trách nhiệm, mới có thể đem loại này công kỵ giống như pháp thuật sáng tạo thành công. bất luận cuối cùng là không có thể thoát ly hủy diệt vận mệnh, cái này ma pháp đế quốc tất nhiên cần trải qua lên một lần trọng đại ngăn trở khảo nghiệm. nếu như lần này nệ tờ ở hiệu còn chưa bị hủy, nó đem rụng hỏa trọng sinh. cạ sơn ta đã biết, ai ố lầm nhớ kỹ cái tên này. cùng lúc đó, tại ở ngoài mấy ngàn dặm đang phát sinh một việc, một gã dấp tâm công hợp, thuận đời áo thuật sư, đối với nệ tờ ở hiệu địch nhân, thú nhân cùng địa tinh loại hình sinh vật ôm lấy đồng tình cho rằng Nẹtờ ở Hậu người không nên như thế tàn bạo giết chóc bọn chúng. Hắn cho rằng lúc này Nẹtờ ở Hậu Đế quốc đã vô cùng cường đại, cao cao tại thượng ở trên trời, không nên lại đem ngàn năm trước đối với thú nhân cửu hận kéo dài tiếp. Vậy cũng là chuyện quá khứ. Hiện tại Nẹtờ ở cửu hận là tha thứ một chút, phải có Đế quốc chi phòng, khoan dung ngày xưa cửu địch. Hắn nhiều lần công kích Nẹtờ ở Hậu Đế quốc, bởi vậy bị nhận định là căm hận quốc gia của mình, bị khu trục ra sở thuộc phụ không thành. Lúc này vị áo thuật sư này Du đang tại mặt đất hoang vu vùng quê, thỉnh thoảng ngước đầu nhìn lên phụ không thành, mặt lộ vẻ chán ghét cùng vẻ cửu hận. Cái này mục nát phụ không thành không đợi cũng được." Trung Điệp hừ một tiếng, họ giúp đinh lại lần nữa đạp vào lịch trình. Vừa mới bị khu trục phụ không thành hắn không có mục đích, hoàn toàn không biết mình nên đi chỗ nào, chỉ là chẳng có mục đích tại vùng quê bên trong đi tới. Thời gian dần dần trôi qua. Khi hắn đi ngang qua một chỗ có chút lộn thổ địa thời gian, mặt đất đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Tại họ giúp đinh ánh mắt cảnh rất hạ, một cái bộ dáng xấu xí sinh vật chui ra mặt đất. Cái này sinh vật giống như là một cái vòng tròn hình núi khoan vặn mèo khối thịt, bên ngoài thân có bốn cái ngắn nhỏ dị dạng tứ chi, một trương huyết buồn đại khẩu bên trong hiện đầy xoắn ốc giống như gai nhọn răng nanh, hết sức đáng sợ. Bộ dáng này xem xét cũng không phải là đồ tốt. Họ Dục đinh cấu trúc pháp thuật. Một đám tiệm điện liên từ trong tay của hắn bắn ra, giống như là ngân xạ đồng dạng cắn về phía quái vật. Chiến phát sinh kế tiếp nhường vị áo thuật sư này kinh hãi vô cùng. Quái vật bên ngoài thân nổi lên nguyên tố linh quang, sau đó một ngụm đem hắn thi triển tiệm điện liên toàn bộ nuốt vào. Nó lông tóc không tổn hao gì, khí tức thậm chí mơ hồ tăng cường một chút. Kết thúc, ta thế nào xui xẻo như vậy. Họ Dục Đình nội tâm mắt lạnh, biết mình gặp phải cường đại quái vật. Tại phù không thành qua đã quen an toàn thời gian, hắn cũng không đòi về chiến đấu lại thử mấy cái pháp thuật, phát hiện hoàn toàn vô hiệu sau, nội tâm của hắn tràn đầy tuyệt vọng, hết sức khát vọng tại phủ không thành thời gian. Nhưng mà, đang chờ đợi đối phương hạ sát thủ quá trình bên trong, họ Dục Đinh phát hiện quái gì ở không có thương tổn nó ý tứ. Ông ngóng ngóng, sức mạnh tinh thần vô hình tràn vào họ Dục Đinh náo hải. Kế tiếp, hắn quen thuộc tiếng thông dụng tại trong đầu vang lên. "Ngươi tốt, người thi pháp, ta đối với ngươi cũng vô ác ý." Đối phương nói rằng. Họ Dục Đinh hơi sửng sở, nhìn qua bộ dáng lanh ác xấu xí nhưng lại ánh mắt bình tĩnh quái vật. "Ngươi là cái gì? Ngươi ngăn lại ta muốn làm cái gì?" Hắn lui ra phía sau một bước. Cả Gan nói rằng: "Đã từng có người xưng hô chúng ta chủng tộc là Phí Lâm Ma Quỷ." Phí Lâm Ma Quỷ nói rằng: "Dừng một chút, nó đối họ Dục Đinh tiếp tục nói, chúng ta chủng tộc sinh hoạt ở sâu dưới lòng đất địa vực bên trong, đã có trên vạn năm không tranh quyền thế. Nhưng là cái này Phí Lâm Ma Quỷ thanh âm biến tức giận lên, nói: "Năm gần đây, bởi vì trên mặt đất một chút ma pháp lạm dụng, dẫn đến tộc ta con non đại lượng chết yếu. Ta muốn biết, là cái gì thế lực tại lạm dụng ma pháp lực lượng? Nếu như ngươi biết, mời nói cho ta cụ thể tin tức." Phí Lâm Ma Quỷ là kỳ dị chủng tộc Bọn chúng tại trưởng thành thời gian nắm giữ một cái rất cường đại pháp thuật, tên là Hấp Ma thuật, vô cùng nhằm vào người thi pháp, nhưng là ma quỷ ấu thể lại không cách nào tiếp nhận ma lực căn mọn, cần tại nguyên tố năng lượng an bình chi địa sinh tồn. Ma pháp lạm dụng. Họ giục đinh ngẩng đầu, nhìn về phía Lưu Phong mây bay ở giữa chấm đen nhỏ, một tòa phủ không thành. Hắn trước tiên liền hiểu, Phí Lâm ma quỷ nói lạm dụng ma pháp thế lực là cái gì, chính là đem hắn đuổi nẻ tở ở Hựu Đế quốc. Ông đối nẻ tở ở Hựu Đế quốc hận ý, họ giục thích hợp Phí Lâm ma quỷ nói, ta vừa lúc biết. Hắn trên mặt khoe ý chi sắc, đem những gì mình biết tất cả tin tức về nệ tờ ở hiệu, hết thể nói cho trước mắt Phí Lâm Ma Quỷ. Nghe họ Dục Đinh lời nói, Phí Lâm Ma Quỷ đều sửng sốt một chút. Nó không nghĩ tới, chính mình vừa mới rời đi lòng đất, cái thứ nhất gặp phải người liền vừa vặn đối bọn chúng địch nhân hiểu rõ như vậy, hơn nữa vô cùng nhiều tâm. Ta đại biểu Phí Lâm Ma Quỷ hướng ngươi biểu thị cảm tạ. Cái này Phí Lâm Ma Quỷ đối họ Dục Đinh nói rằng. Nó còn hé miệng, phun ra một cây hiện ra chói mắt nguyên tố linh quang pháp trượng, một quả màu nâu thủy tinh, nói, căn này pháp trượng là một điểm nho nhỏ tâm ý. Ngoại trừ, tại hướng tây bắc có một tòa dấu ở lòng đất vứt bỏ thành lũy, ngươi có thể trùng kiến nó dùng để tránh né tà ác nệ tỳ ở giáo thuật sư đem vị trí tọa độ cho họ dục đinh sau nó chỉ chỉ thủy tinh nói về sau nếu như ngươi còn có nệ tỳ ở hiệu đế quốc tin tức có thể thông qua thủy tinh liên hệ chúng ta xem như trao đổi chúng ta chủng tộc sẽ dành cho ngươi đầy đủ thù lao trang bị ma pháp pháp thuật hoặc là đến từ trợ giúp của chúng ta họ dục đinh đại hỉ nhận lấy pháp trượng cùng thủy tinh nói thật cao hứng có thể gặp phải ngươi ta tin tưởng chúng ta về sau còn sẽ có liên hệ kế tiếp phí lâm ma quỷ mang theo có quan hệ nệ tỳ ở hiệu đế quốc tin tức quay trở về sâu trong lòng đất, lập nưu như thế nào trả thù cái này áo thuật sư đế quốc. Thời gian lặng lặng trôi qua, mấy năm thời gian thoáng một cái đã qua. Họ Dục Đinh rời đi và ẩn thổ địa, tìm tới thành lũy cứ điểm. Hắn Triệu tập một chút giống nhau đối nệ tơ ơ hiệu bất mãn sinh vật, bao quát nhưng không giới hạn tại nhân loại, tinh linh, địa tinh, thú nhân các loại, gia nhập hắn cứ điểm, cũng dựa vào vẩn và ma quỷ cho trợ giúp, một chút xíu phát triển lớn mạnh. Mà tại trong lúc này, gã lão Ổ cùng Ổ Lầm không còn lộ diện, phí lâm ma quỷ cũng từ đầu đến cuối không có lại lần nữa xuất hiện. Nệ tơ ảo hiệu đế quốc do em sống lặng, lại giống như là trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Tại còn lại áo thuật sư trong mắt, áo thuật sư Chi Vương dường như bốc hơi khỏi nhân gian như thế, theo lúc đầu Chi thành rời đi, giống nhau không ở tại dư áo thuật sư Chi thành lộ diện. Rất nhiều áo thuật sư suy đoán Ai Ô lầm rời đi về ẩn, đi vị diện khác. Trên thực tế, hắn cải biến hình dạng, mang theo gã lệ ổng tại Vân thổ địa du lịch, một bên thương lượng với gã lệ ổng tương lai đối sách, một bên tiếp tục lấy đối với pháp thuật cùng thời không ma pháp nghiên cứu thảo luận. Có Ai Ô lẩm trợ giúp, gã lệ ổng lấy cực nhanh tốc độ hấp thu cái này ngàn năm ở giữa pháp thuật tri thức. Nguyên một đám vòng 10 trở lên pháp thuật bị hắn học tập nắm giữ, trở thành hắn năng lực một trong dạng này không có biến số thời gian lại qua mấy năm. thang đến, thuộc về nhẹ tờ ở hữu lãnh thổ một chỗ đại địa đột nhiên đất dung núi chuyển, từng đạo cực sâu khe hở hiển hiện, tận lực bồi tiếp bất kể lấy đếm được xấu xí si quái vật từ đó leo ra, thành quần kết đội, hướng phía từng tòa phủ không thành phía dưới khu vực mau chóng đuổi theo. đối với cái này, các áo thuật sư phản ứng cũng không tính kịch liệt. cùng một chút đại áo thuật sư pháp thuật thí nghiệm so sánh, phí lâm ma quỷ phá vỡ đại địa động tĩnh chỉ có thể nói là tiểu vu gặp đại vu, tự nhiên không cách nào gây nên các áo thuật sư cảnh giác. kế tiếp, từng bầy phí lâm ma quỷ bắt đầu đại quy mô sử dụng hấp ma thuật. bọn chúng là cổ xưa mà cường đại sinh vật cái này loại pháp thuật năng lực không chỉ có thể hấp thụ ma lực, giống nhau có thể hấp thu vạn vật sinh cơ, từng tòa phù không thành phụ cận nguyên tố năng lượng bắt đầu trên phạm vi lớn giảm xuống. Hơn nữa phía dưới thổ địa trầm đại biến không có một ngọn cỏ, hoa cỏ cây tối khô héo, dòng sông khô cạn, gia thú tử vong đại địa tại sa hóa. đây đối với ở không trung các áo thuật sư giống nhau có nhất định ảnh hưởng. có thành chủ phát hiện mà vong chi năng lượng hạt nhân lượng cung ứng yếu bớt, mới đầu bọn hắn không có để ở trong lòng, chỉ là thao túng phù không thành, đồng bền hướng những địa phương khác. nhưng rất nhanh, các áo thuật sư liền phát hiện sa hóa thổ địa phản phất tại đi theo phù không thành di động. đồng thời, theo thời gian trôi qua, ma vong chi hạch hiệu quả yếu bất càng thêm lợi hại các áo thuật sư rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề đại lượng áo thuật sư rời đi phụ không thành tới mặt đất dò xét tình huống sau đó bọn hắn bị phí lâm ma quỷ phục kích nắm giữ hắc ma thuật phí lâm ma quỷ ở mức độ rất lớn có thể nói là người thi pháp khắc tinh may mắn bởi vì ẩu lầm tại một lần giao lưu hội môi giới thiệu qua phí lâm ma quỷ nhường các áo thuật sư tại đối mặt bọn chúng tập kích thời điểm sau khi tinh hồn lại biết làm như thế nào đối mặt để từ phí lâm ma quỷ lần thứ nhất chính diện xuất kích không có tạo thành quá lớn thương vong bất quá cái này cho nhẹ tờ ở hiệu đế quốc gõ cảnh báo một cái nắm giữ hấp ma thuật sinh vật chủ tộc đối phủ không thành mà nói là to lớn uy hiếp, không thể cho phép bọn chúng tồn tại thế là áo thuật sư cùng phí lâm ma quỷ ở giữa chiến tranh ở bang ngũ phát mà vào lúc này một cái dáng người ưu nhã mèo trắng dẫm lên bước chân mèo thông qua cửa sổ nhảy vào một cái sạch sẽ gọn gàng che kín ma pháp đạo cụ trong phòng Miêu miêu. gian phòng bên trong là một cái mới 2 tuổi lớn hải tử hai đồng dùng hiếu kỳ mắt to nhìn qua mèo trắng nện bước nhỏ chân ngắn liền chạy đi qua như muốn ôm bất quá giáng người mạnh mẽ mèo trắng một cái nhảy vọt, liền nhảy tới tủ quần áo bên trên, theo chú cao nhìn qua hơn 2 tuổi hải đồng, mắt lộ ra vẻ kỳ dị. con nhỏ cả sơn, cái này mèo trắng chính là gã lệ ổng vì không làm người khác chú ý biến hình. đi vào trước và ẩn trước sau sau đã tầm 10 năm, rốt cục, ai ố lầm đạt được tin tức về cả sơn. ai ố lâm lúc này đã giấu tại phía sau màn, yên lặng quan sát đến nhẹ tờ ở hiệu cùng phí lâm ma quỷ ở giữa tiến triển, cũng chờ đợi thời khắc mấu chốt lại ra tay. thế là gã lệ ổng khi biết tin tức sau, đi tới cả sơn chỗ vụ không thành, dự định xem trước một chút vị này tương lai đại áo thuật sư bộ dáng, cũng cho hắn leo xuống thời gian đơn ký. Miêu miêu, để cho ta sờ sờ. Con nhỏ thể cả sật ngước đầu nhìn lên lấy mèo trắng. Kế tiếp, hắn nâng lên mập mạp tay nhỏ, đối gã lệ ống chọn ra nhẹ nhàng kéo một phát tư thế. Mèo trắng không hề lay động. A. Con nhỏ thể cả sật chớp chớp mắt to, nghi ngờ túi đầu nhìn một chút tay của mình. Sau đó hắn tiếp tục đối với gã lệ ống liên tục phất tay, nhưng gã lệ ống từ đầu đến cuối lặng lặng nhìn hắn, không hề lay động. Trên thực tế, gã lệ ống nội tâm đã tràn đầy chấn kinh. Con nhỏ thể cả sật mỗi lần phất tay, trung quanh nguyên tố năng lượng liền tự động tụ lại mà đến, tạo thành một cái trong suốt pháp sư chi thủ, nhẹ nhàng chụp vào gã lệ ổng chỉ là còn không có tới gần gã lế ông liền bị hắn xua tản đi. Không hoàn hảo thuật gã lế ông nhìn qua con nhỏ thể Cà Sơ, nhẹ nhàng lung lay cái đuôi, phun ra một mạch. Vừa mới 2 tuổi Cà Sơ, vậy mà đã học xong pháp thuật. Thiên phú như vậy quả thực có chút kinh người, có thể xưng kinh khủng. Phải biết, liền nhân loại cái chủng tộc này mà nói, không có tiến hành qua đầy đủ tri thức tích lũy, rất khó phóng xuất ra pháp thuật, cái này một cái 2 tuổi nhân loại con non pháp sư chi thủ thành thạo trình độ, thậm chí đủ để cho rất nhiều chính thức áo thuật sư vì đó cảm thấy xấu hổ. Chương 332, Ma pháp nữ thần. Ta đem thay vào đó, cầu một phiếu, một chắc không được tương lai có thể khai phá ra đăng thần thuật loại này cấm kỵ pháp thuật. Gã Lệ ống nhìn qua còn nhỏ thể cả Sợ, im lặng thầm nghĩ. Tại trong nhân loại, thiên tài yêu nghiệt cùng người bình thường trên lệnh, không phải so trong long tộc truyền kỳ long trùng cùng bình thường chân long ở giữa trên lệch nhỏ, thậm chí càng càng thêm to lớn một chút. Lúc này trong mắt gã Lệ ống cả Sợ chính là một cái ví dụ rất tốt. Có thể đoán được, nếu là không có gì ngoài ý muốn, lấy thiên phú của hắn, ngày sau trở thành đại áo thuật sư chỉ là chuyện của nước chảy thành sông, hơn nữa quá trình sẽ dễ như trở bàn tay, tốn hao không mất bao nhiêu thời gian, bất quá cho dù ở nệ tở ở cái này áo thuật đã vô cùng phồn vinh quốc độ. Như cũ có không biết bao nhiêu áo thuật sư cuối cùng cả đời đều không thể trở thành truyền kỳ. Tại bên trong đa nguyên vũ trụ, sinh vật trời sinh vị cách hoặc là thiên phú các loại, xa so với cố gắng kiên trì hơi trọng yếu hơn. Gã Lệ ổng xem như thời quang long, rất rõ ràng điểm này. Cao cao tại thượng thần linh nhóm, còn có ác ma lĩnh chủ, ma quỷ đại công tước, nguyên tố lãnh chúa chờ thứ thần lực, lại có mấy cái là hậu thiên lên đỉnh. 99% bất hủ tồn tại đều là trời sinh như thế. Cùng lúc đó, con nhỏ thể cạ sân không biết mình pháp sư chi thủ vì cái gì mất đi hiệu lực. Hắn méo một chút đầu, sau đó lại bắt đầu dùng cái khác cao thuật. Ảo thuật không cần niệm tụng chú ngữ, chủ yếu nhìn người thi pháp đối với nguyên tố năng lượng khống chế trình độ, cho nên cho dù là hai tuổi áo thuật sư, cũng chỉ là tùy tâm khẽ động, liền có thể đem nó thi triển đi ra. Mua do thuật. Tại con nhỏ thể dưới sự khống chế của cạ sợi, trong không khí nổi lên thanh phong, thổi hướng gạ lệ ổng. đương nhiên, hắn đừng nói dùng chỉ là ảo thuật, liền xem như tại sử dụng chín hoàn pháp thuật, đều không nhất định có thể đối gạ lệ ổng có hiệu quả. Kỳ quái, vì cái gì ta pháp thuật sẽ mất đi hiệu lực đâu? Con nhỏ thể cạ sợi lâm vào bản thân hoài nghi. Cái này hai tuổi lớn hài đồng trong mắt lóe ra suy tư quan trạch, tựa hồ là đang suy nghĩ chính mình pháp thuật mất đi hiệu lực nguyên nhân. chỉ là mấy giây sau, gã lệ ông liền phát hiện còn nhỏ thể sắc mặt cả sật cứng đờ, lặng lẽ nhìn gã lệ ông một cái sau, liền chậm rãi di động nhỏ chân ngắn, giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì dáng vẻ đi hướng chính mình giường nhỏ. tại giường của hắn đầu vị trí có một cái thủy tinh, xem bộ dáng là truyền tần thủy tinh, có thể dùng tại liên lạc những người khác. đại khái là còn nhỏ thể cả sật áo thuật sư phụ mẫu, không chỉ là có thiên phú, bản thân thông minh trình độ giống nhau viễn siêu thường nhân. gã lê ông đánh giá còn nhỏ thể cả sơn, ánh mắt bình tĩnh. Rất hiển nhiên, con nhỏ thể cả sắt đã hiểu, không phải chính hắn sai lầm dẫn đến ma pháp mất đi hiệu lực, mà là trước mắt sinh vật đem hắn ma pháp xua tán đi. Vừa mới 2 tuổi lớn hài đồng, liền ý thức được chính mình ở vào không thể khống trạng thái bên trong. Cho nên hắn dự định hướng thành niên áo thuật sư phụ mẫu xin giúp đỡ. Nhan nhạt long uy phát tán ra, bao phủ tại đưa tay chạm đến hướng truyền tân thủy tinh trên người cả sắt, lập tức làm cho sợ hãi tinh thần của hắn, nhường tiểu gia hỏa này không cách nào di động. Nhìn xem gần ngay trước mắt chính là sở không tới truyền tân thủy tinh, con nhỏ thể cả sắt dùng sức đưa tay, lại không cách nào có chút động tác. Ngươi, ngươi không cần ta. Ta nhỏ như vậy Không có thiệp. Con nhỏ thể cạ sợt nhìn qua gã lệ ông, lắp bắp, có chút bối rối nói. Cùng lúc đó, tại cạ sợt nhìn soi mói, gã lệ ông mở miệng nói ra, tiểu gia hỏa, ta không phải người xấu, sẽ không ăn ngươi. Gã lệ ông dự định tự mình bồi dưỡng cũng bảo hộ cạ sợt. Lịch sử quý tích dù sao đã cải biến một bộ phận, nếu là cạ sợt không cách nào trưởng thành, hắn liền phải bạch bạch tới đây một chuyến. Nhiệm vụ này vốn hẳn nên giao cho ổ lầm đi làm. Bất quá vị này bán thần áo thuật sư lúc này lặn trong chỗ tối, lặng lẽ tiềm nhập phí Lâm Ma Quỷ ở vào lòng đất đại bản doanh, âm thầm tìm kiếm hắc thủ phía sau màn vết tích, muốn biết đến cùng là vị nào tổ tại, mong muốn niu đồ nệ tở ở hiệu Đế quốc cùng ma pháp nữ thần. Phí Lâm Ma Quỷ năng lực nhắm vào áo thuật sư. Bất quá cái này cũng muốn nhìn đối phương là ai, đối ố Lâm Ma nói, phí Lâm Ma Quỷ không coi là bao nhiêu lợi hại, nhường hắn kiêng kỵ chính là phía sau màn thần linh. Kia dạy bảo cũng bảo hộ cả sượt nhiệm vụ, liền rơi xuống gã lệ ổng trên đầu. Ma pháp của hắn tạo nghệ mặc dù không bằng áo thuật sư chi vương, nhưng là chỉ dạy dỗ một đứa bé con vẫn là dư sức có thừa, hơn nữa cả Sắt đã triển lộ ra hắn chỗ có được thiên phú, gã Lệ ổng cảm thấy để cho hắn mau chóng trưởng thành không khó lắm. Hơn nữa có cái tầng quan hệ này sau, chờ cả Sắt nghiên cứu ra đang thần thuật, không có gì ngoài ý muốn, hắn có thể rất dễ dàng theo trong tay thu hồi được. Đang nghe được gã Lệ ổng ôn hòa lời nói về sau, cả Sắt khẩn trương khuôn mặt nhỏ nhắn vung lòng rất nhiều. Gã Lệ ổng dụng tâm linh ám chỉ, con nhỏ thể thiên phú của cả Sắt lại yêu nghiệt, cũng không cách nào ngăn cản hắn cái này bán thần cự long phát thuật, cho nên chỉ là một câu, liền lấy được đối phương tín nhiệm. Ngươi là ma pháp miêu miêu sao? Long uy tán đi. Cả sật nháy mắt to tò mò nhìn gã lê ông, do hỏi. Xem như áo thuật quốc độ hải tử, cả sật tuổi tác mặc dù nhỏ, nhưng là bởi vì trời sinh thông minh, mưa rầm thấm đất, đối với ma pháp sinh vật vẫn là có nhất định hiểu rõ, có thể nói chuyện, khẳng định không phải bình thường tiểu độc vật. Ma pháp miêu miêu. Nhìn đối phương trong suốt ánh mắt, gã lê ông nhịn không được cười lên. Kế tiếp theo, mèo trắng liu nhã nhảy nhót thân thể, chạy tới mang theo chất gỗ hoa văn bóng loáng trên sàn nhà. Tại một trận ngân quang lấp lóe bên trong, nho nhỏ mèo trắng bộ dáng bắt đầu cải biến, lông tóc biến mất, biến thành lân giáp, hình thể chậm rãi biến lớn, tứ chi từng bước trắng tiện cái sừng rồng từ đỉnh đầu dài đi ra, màu bạc vảy rồng chiếu sáng rạng rỡ. trong nháy mắt, một cái cơ hồ lấp kín cả sật gian phòng cựu Long xuất hiện ở nơi này. con nhỏ thể cả sật cái mông đôn làm được trên sàn nhà, mở to hai mắt nhìn. Long, Long, Long Hoa, hóa ra là cự Long tiên sinh. lại lần nữa đứng lên đứng vững cả sật dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá cự Long, nói rằng: Cự Long tiên sinh, ngươi tại sao lại muốn tới nhà ta đâu? nếu như ngươi là coi trọng ta, mong muốn để cho ta làm Long kỵ sĩ, như vậy xin thứ cho ta không thể bằng lòng, ta cả sật là nhất định trở thành đại áo thuật sư người. Nghe còn nhỏ thể cạ sật lời nói, sắc mặt của gã lệ ông tối sầm. "Long kỵ sĩ." Hắn vẫn rất cảm tưởng. Gã lệ ông rôi ra long chảo, đem cạ sật giữ tại trong đó. Bị cự long giữ tại trong long chảo, nhưng bởi vì trước đó tâm linh của gã lệ ông ám chỉ, nhường cạ sật cho rằng gã lệ ông không có ác ý, lại thêm hài đồng thiên tính, cho nên hắn cũng không có cỡ nào sợ hãi. "Tiểu gia hỏa, chúng ta làm một cái giao dịch, thế nào?" Bạch Kim Long đồng phản chiếu lấy còn nhỏ thể cạ sật, gã lệ ông nói như thế. Nhỏ cạ sật hơi sững sờ, nói: "Giao dịch? Giao dịch gì?" Gã lệ ông méo mắt lại, đầu tiên là hỏi Ngươi rất ưa thích pháp thuật ta. Cả sơn dùng sức nhẹ gật đầu, đôi mắt hơi sáng lên, nói: đúng vậy đâu, ta muốn trở thành giống Âu Lầm vĩ đại như vậy áo thuật sư. Ai Âu Lầm là nhẹ tơ ở trong đế quốc lớn nhất nổi danh áo thuật sư. Từng tòa phù không thành, nguyên một đám pháp thuật, khắp nơi đều gọi Âu Lầm lưu lại truyền thuyết sự tích. Nhỏ cả sơn lấy hắn làm gương, cũng là tự nhiên chuyện. Gã lệ ông cười ha ha, lừa gạt tiểu hài tử nói: vậy thì thật là tốt, ta pháp thuật tạo nghệ cùng Âu Lầm tương xứng, ta cùng hắn từng cùng nhau du lịch vở đại lục, trung niên pháp thuật. Về sau ta có thể chỉ đạo ngươi pháp thuật học tập, để ngươi trở thành đại áo thuật sư để báo đáp lại, tương lai ngươi trưởng thành sau, ngươi chấu nghiên cứu ra pháp thuật, cần toàn bộ cho ta một phần." Nửa câu sau là thật. Về phần pháp thuật tạo nghệ cùng Ố Lầm tương xứng cả sật mặt lộ vẻ vẻ hoài nghi, nói: "Thật sao? Ta không tin. Ai Ố Lầm là vĩ đại nhất áo thuật sư, không ai có thể cùng hắn sánh vai, liền xem như Cự Long Tiên Sinh cũng không được." Tiểu hai này không dễ lựa a sắc mặt gạ lệ ổng không thay đổi, dùng tự tin lạnh nhạt giọng nói: "Vậy sao?" Hắn long vĩ quét qua. Phòng ốc bên trong tủ quần áo, bàn đọc sách, ma pháp thủy tinh cầu, một chút cả sật nhỏ đồ chơi các loại, đồng thời bị quét dọn giữa không trung. Cùng lúc đó, Lại nhỏ cạ sắt tiếng kinh hô bên trong, tất cả sắp rơi xuống đất đổ vật lại ngưng trệ xuống tới. Liền xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào tia sáng, bên trong bụi cháo đều đình chỉ lưu động. Cái này kỳ quái cảnh tượng nhường cạ sắt mở to hai mắt. Hắn đưa tay chọc chọc một bản dừng lại trên không trung thư tịch, sau đó sợ hãi thán nói, đây là pháp thuật gì? Gã Lê ông mỉm cười, nói, muốn học không? Bằng lòng giao dịch, ta liền sẽ dạy ngươi. Chương 332, Ma pháp nữ thần. Ta đem thay vào đó, cầu miễn phí, hai. Nhỏ cạ sắt do dự mấy lần, vẫn là không chịu nổi đối với thời gian năng lực hiếu kỳ, gật đầu đáp ứng. Dù sao cũng là hai tuổi lớn hải tử, mặc dù so người đồng lứa thông minh rất nhiều, nhưng vẫn là rất dễ dàng nhận ngoại giới thực hiện ảnh hưởng. Rất tốt, từ giờ trở đi, ngươi có thể xưng hô ta là lão sư. Lão sư tốt. Nhỏ cạ sật nhu thuật nói. Một bên khác, gã lệ ông nhìn lấy mình cái này cái thứ nhất lừa gạt tới đồ đệ, mắt lộ ra dị dạng chi sắc. Tại cố định lịch sử quỹ tích bên trong, cạ sật sử dụng đăng thần thuật trong nháy mắt, tên của hắn bị chư thần biết được, nhưng hắn cũng tương tự chết bởi trong nháy mắt đó. Bất quá, tại thời gian này tuyến bên trong, ngươi có lẽ có thể sống sót, đưa ngươi thiên phú hoàn mỹ phát huy. Gã lệ ông ở trong lòng thẩm nghĩ. Trật, gã Lệ Ổng đối cả Sắt sử dụng trôi qua thời gian kính tượng. Lại một cái cả sắt từ thời gian chi lực ngưng tụ thành hình, có máu có thịt, xuất hiện ở cái này trong phòng. Cả sắt mở to hai mắt, nhìn qua cùng mình giống nhau như lúc kính tượng. Còn không đợi hắn đặt câu hỏi, gã Lệ Ổng liền lấy nắm nuốt cả sắt, thi triển thời gian truyền tống, thân thể tại thời gian trường Hà Nội lên gợn sóng gợn sóng bên trong, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Phú không thành mê tỏa kết giới là cấm không gian truyền tống thuật, cưỡng ép sử dụng sẽ khiến áo thuật sư bọn thủ vệ cảnh giác đề phòng. Bất quá gã Lệ Ổng thời gian truyền tống hoàn toàn không nhận ảnh hưởng. Mà cả sắt kính tượng lưu tại gian phòng bên trong lấy cả sơ táo thuật sư phụ mẫu, không cách nào phát hiện tính tượng bản chất. Một giây sau, gã lệ ống mang theo cả sợi xuất hiện tới một tòa liên miên mấy trăm cây số thâm thúy bên trong dãy núi. Tại một chỗ có thuần thuần nước chảy cùng rậm rạp rừng cây hẻm núi ở giữa, gã lệ ống đối nhỏ cả sợi nói rằng, về sau ta ngay ở chỗ này dạy bảo ngươi pháp thuật. Đồng thời, gã lệ ống thi triển một cái thất hoàn biến hóa hệ pháp thuật, tòa thanh chế tạo thuật. Tại nhỏ cả sợi toa hoa phun tiếng kinh hô bên trong, đại địa lung đưa, đất đá hở ra biến hình, trong nháy mắt liền biến thành một tòa tòa thành. Gã lê ống lại đem cả tòa hẻm núi bao phủ tại ẩn hình pháp chặt tròn. Tại biên giới dâng lên bao quanh vân vụ, đem nơi này che giấu, lại đưa tới bóng ma tôi tớ, ẩn hình nô bộc, ma pháp sủng thú các loại, cho chống trải tòa thành tăng thêm một chút sinh khí. Đồng thời, gã Lệ ổng hình thể khôi phục được bản thể lớn nhỏ. Nguy Nga Hùng vĩ cự long thể phách nhường nhỏ cả sớt trong mắt tăng thêm một chút vẻ ngưỡng mộ. Cự hình sinh vật thiên nhiên có sẵn loại này mị lực. Tú tú chính mình pháp thuật cùng bản thể, nhường nhỏ cả sớt tin phục năng lực của hắn sau, gã Lệ ổng chính thức bắt đầu đối nhỏ cả sớt giải bảo. Ngươi cảm thấy pháp thuật đến cùng là một loại gì năng lực? Tại trong vắt suối nước bên cạnh, ngân sắc cự long như thế đối hai tuổi dưới nam hải nói rằng Nhỏ Cạ sật cắn cắn ngón tay, cẩn thận nghĩ nghĩ, nói: "Pháp thuật là tạo nên hiện thực, cải biến hiện thực lực lượng." Gã Lệ ổng khẽ gật đầu, đối nhỏ Cạ sật trả lời rất hài lòng. "Hắn nói không phải một chút pháp thuật thư tịch bên trong dài dòng giới thiệu pháp thuật nguyên lý, mà là tinh giản bản thân lý giải. Một cái 2 tuổi dưới hải tử có thể phóng thích ảo thuật, hơn nữa đối pháp thuật có thể có dạng này nhận biết, gã Lệ ổng chỉ có thể dùng yêu nghiệt một từ để hình dung. Hắn là trời sinh áo thuật sư. Ngươi cho rằng pháp thuật là cái gì, hay kia là cái gì? Nó có thể là giết người vũ khí, cứu người thuốc hay, phòng hộ cái giới. Nó là người thi pháp ý chí cho hướng." kế tiếp, gã lệ ông bắt đầu theo không hoàn hảo thuật dạy bảo nhỏ cả sơn. trước mắt, nhỏ cả sơn chính mình sẽ ba cái ảo thuật: sáng người thuật, mua do thuật, pháp sư chi thủ. mà tại pháp thuật hệ thống bên trong, ảo thuật xem như cơ sở nhất ma pháp, số lượng rất nhiều. gã lệ ông chính mình học tập ảo thuật thời gian, bởi vì không sai biệt lắm là liếc mắt nhìn liền biết, cơ hồ khó mà thiếu rõ. sau đó, đang dạy nhỏ cả sơn quá trình bên trong, hắn phát hiện nhỏ cả sơn tại học tập ảo thuật thời gian, cũng là không trở ngại chút nào liền có thể học được, một chút liền rõ ràng, một giáo liền sẽ, liền phang phất, ma pháp là hắn bẩm sinh thiên phú. Tại Yên Tĩnh trong hạp Cốc, thời gian lặng lặng trôi qua. Những ngày tiếp theo liền biến đơn giản lặp lại lên. Nhỏ Cạ Sắt tại trong hạp Cốc cùng Gã Lệ Ông học tập ma pháp một tuần, sau đó lại trở lại phù Không Thành bên trong sinh hoạt mỗi ngày, về sau lại từ Gã Lệ Ông tiếp đi dạy bảo. Bởi vì trời sinh đối với ma pháp yêu quý, Nhỏ Cạ Sắt chính mình rất đề bụng. Nếu như Gã Lệ Ông thời gian rõ ràng không đi tìm hắn, hắn biết chính mình nóng nảy liên hệ Gã Lệ Ông, mong muốn cùng Gã Lệ Ông trở lại hẻm núi học tập pháp thuật. Gã Lệ Ông sở hội pháp thuật có thể so sánh phủ Không Thành học viện pháp thuật bên trong những áo thuật sư kia nhiều nhiều lắm. Thời gian trường Hà Vạn cổ không đổi chạy xuôi làm nhỏ cả sơn tuổi tác dần dần gia tăng, hắn cũng càng thêm nhận thức được chính mình lớn long lao sư cường đại. Hắn bản thân nhìn thấy qua tất cả áo thuật sư, bao quát thân làm đại áo thuật sư phụ không thành chi chủ, đều không thể cùng gã lệ ông so sánh. Đối với gã lệ ông mà nói, cái này tiểu đồ đệ rất bất lo, bởi vì bất kỳ cùng pháp thuật có liên quan tri thức, gã lệ ông chỉ cần tùy tiện dạy một chút, nhỏ cả sơn liền có thể nhẹ nhõm học được, thậm chí là suy một ra ba. Thướng gã lệ ông chủ động đưa ra vấn đề. Đối với cái này, tại trong một khoảng thời gian, niềm tin của gã lê ông đều có chút bành trướng lên, cảm thấy mình cái này lão sư quá ưu tú. Chỉ có điều. Vừa nghĩ tới lúc trước ổ lầm tình nguyện tự học cũng không cần hắn chỉ đạo, gã lệ ổng vừa mới bành trướng nội tâm liền trở lại hiện thực. Rất hiển nhiên, cả sát tiến bộ không phải là bởi vì gã lệ ổng giáo thật tốt, mà là bởi vì hắn tự thân thiên phú cho phép, đem hắn ném đến một cái áo thuật đồ thư quán tầm 10 năm, hắn tự học sau khi ra ngoài, như cũ có thể trở thành đại áo thuật sư. Rất nhanh. Thời gian 4 năm thoáng một cái đã qua. Tại áo thuật sư cùng phí lâm ma quỷ trong chiến tranh, áo thuật sư từng bước ở thế yếu bởi vì cực độ khắc chế áo thuật sư hấp ma thuật, dẫn đến áo thuật sư pháp thuật rất khó đối phó lâm ma quỷ tạo thành hữu hiệu sát thương, mà một chút chẳng phải ỉ lại tại pháp thuật quốc gia thế lực tờ ở lạnh nhạt, chờ mong nẹt tờ ở hiệu đế quốc vẫn lạc, không bỏ đá xuống giếng, cũng không cung cấp mảy may trợ giúp, vô số phí lâm ma quỷ liên tục không ngừng sử dụng hấp ma thuật, mặt đất sa hoa không ngừng, ma vong chi hạch năng lượng cung ứng càng ngày càng ít, dẫn đến từng tòa phủ không thành tài nguyên bắt đầu thiếu thốn, chỗ chết người nhất chính là từng vị đại áo thuật sư dựa vào mà sống vĩnh sinh thuật, vậy mà cũng nhận hấp ma thuật ảnh hưởng, hấp ma thuật quả thực tựa như là vì hủy diệt nẹt tờ ở chuyên môn mà thành năng lực như thế. Tại hấp ma thuật tác dụng khu vực bên trong, vĩnh sinh thuật hiệu quả phi tốc yếu bớt. Nếu như không cách nào kịp thời giải quyết phí lâm ma quỷ, làm vĩnh sinh thuật hoàn toàn mất đi hiệu lực. Vị kia vị đại áo thuật sư nếu như muốn sống sót, chỉ có thể từ bỏ chính mình làm nhân loại tâm trí thể phách, chuyển thành vu yêu loại hình bất hủ dị loại, mà bị vô số áo thuật sư coi là hy vọng, dẫn đầu nệ tờ ở hiệu đi về phía huy hoàng áo thuật sư tri vương, lại cho tới nay chưa từng lộ diện. Cái này khiến nệ tờ ở không khí càng thêm lương trọng lên. Thậm chí lưu truyền ra một chút lời đồn, nói là áo thuật sư tri vương thấy được nệ tờ ở bị hủy diệt kết cục, cho rằng không cách nào nghĩ chuyện, thế là từ bỏ quốc gia này. Đương nhiên, càng nhiều áo thuật sư thì là cho rằng áo thuật sư chi vương tại lấy vương thức của mình, tìm kiếm giải quyết phí Lâm Ma quỷ thủ đoạn. Bất quá khẩn trương như vậy thế cục, cũng không ảnh hưởng đến gạ lệ ổng cùng cả Sớt. Tại màu xanh biết giạt rào trong hạc cốc, đã 6 tuổi cả Sớt, người mặc pháp thuật nho nhỏ bảo, tay cầm một cây ngắn mũi pháp trượng, sắc mặt trang nghiêm niệm tụng lấy chú ngữ. Ngắn mũi mấy giây sau, hắn pháp trượng vung lên. "Ông, nguyên tố năng lượng tụ lại mà đến. Tam hoàn hơi lưu tinh cấu trúc thành công." Mấy quả lớn nhỏ cơ năm tay, tựa như nho nhỏ lưu tinh trùng sáng vây quanh cả Sớt bay múa, sau đó hu hu hu bay ra rơi trên mặt đất ném ra nguyên một đám đen nhánh hồ sâu. "Lão sư, ta học được hơi lưu tinh." Thi pháp sau khi thành công, nhỏ sắc mặt cả sờn hưng phấn, chạy đến như ngọn núi nhỏ ngân sắc cự lòng trước, nói rằng. Gã lệ ổng trùng lên mí mắt tử, nội tâm không có chút nào chấn động. "Ân, tiếp tục phóng thích à, rút ngắn cấu trúc thời gian, thuần thục nắm giữ sau ta sẽ dạy ngươi cái khác tam hoàn pháp thuật." Vừa mới 6 tuổi cả sớt, đã chính thức trở thành tam hoàn áo thuật sư, mà hắn người đầu lửa, lúc này còn đang tiến hành pháp thuật chi thức tích lũy ban đầu, một cái ảo thuật được không dùng được. Nhỏ cả sớt không có lập tức rời đi. Hắn trần chờ một chút, sau đó đối gã Lệ ông dùng yếu đất giọng nói, "Lão sư, ta tại phủ không thành không cẩn thận bại lộ chính mình sẽ thi triển chính thức pháp thuật chuyện. Ma pháp nữ thần giáo hội người tới nhà của ta tới rất nhiều lần, để cho ta gia nhập nữ thần giáo hội, trở thành nữ thần tín đồ." Gã Lệ ông như mày, nói, "Ta không phải nói qua cho ngươi phải khiêm tốn một chút sao?" Nhỏ cạ sập rụt cổ một cái, sau đó cúi đầu, ánh mắt nhìn mình chằm chằm mũi chân. Gã Lệ ông khẽ lắc đầu, không tiếp tục giận dậy. Dù sao chỉ là 6 tuổi nhiều hài tử, trong lúc vô tình tiết lộ chính mình chân thực tiêu chuẩn cũng là khó mà tránh khỏi chuyện. Ngẩng đầu, nhìn thằng ta, nghe được ngân sắc cự long lời nói, cạ sơn gật đầu, nhìn qua kia đối sâu xa như biển bạch kim long đồng, hắn có thể ở trong đó nhìn thấy chính mình thân ảnh nho nhỏ. lão sư ngươi đừng nóng giận, ta lần sau cũng không dám. cạ sơn nói rằng, gã lệ ổng trong mắt nhìn xem cái này tương lai đại áo thuật sư, nữ khí chân thành nói, cạ sơn, ngươi mong muốn gia nhập ma pháp nữ thần giáo hội sao? đối với việc này ta sẽ không cản trở ngươi. thanh âm hắn bình tĩnh nói, nếu như ngươi bằng lòng, vậy thì gia nhập, nếu là không muốn, ma pháp nữ thần giáo hội người về sau cũng sẽ không lại tìm ngươi. vừa mới sáu tuổi cạ sơn lắc đầu, gương mặt non nớt bên trên mơ hồ lộ ra một tia ngạo nhiên ta mới không nguyện ý trở thành thần linh tín đồ đâu. trở thành thần tài là mục tiêu của ta. hơn nữa ta tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ trở thành một vị thần linh. hắn biết mình không giống bình thường, mục tiêu có chút rộng lớn. gã lệ ông cười ha ha, nói, ngươi muốn trở thành cái gì thần? cạ sơn ngựa mặt nhìn lên bầu trời, mắt lộ ra hướng tới chi sắc, nói, đương nhiên là ma pháp chi thần. nghe được cạ sơn sau khi trả lời, gã lệ ông nao nao. gia hỏa này gã lệ ông càng thêm tin tưởng hắn ngày sau có thể nghiên cứu ra đăng thần thuật. hắn mới sáu tuổi, liền đã có loại này mục tiêu. Có ma pháp nữ thần tại, ngươi muốn trở thành ma pháp chi thần cũng không dễ dàng." Gã Lệ ổng cười cười. Cạ Sật nghĩ nghĩ, nói rằng, thế giới này lớn như vậy, chẳng lẽ không thể cùng thời gian dung nạp hai vị ma pháp chi thần sao?" Gã Lệ ổng gật đầu nói, chỉ sợ không được." Cạ Sật hì hì cười một tiếng, dùng nói đùa giọng nói, "Vậy ta liền thay thế ma pháp nữ thần. Đến lúc đó lão sư ngươi nếu là muốn đi theo ta, ta có thể đem ngươi cũng phong làm thần linh." Gã Lệ ổng thổi một ngụm, đem Cạ Sật thổi chân đứng không vững, đặt mông ngồi trên đất. "Để cho ta đi theo ngươi, có thể so sánh thay thế ma pháp nữ thần mục tiêu càng khó thực hiện." Cả Sật vỗ vu cái mông xám đứng lên, nói: "Hắc hắc, không thử một chút làm sao biết có được hay không đâu." Về sau, cái này 6 tuổi tiểu nam hài tiếp tục luyện tập pháp thuật. Cơ hội là thi triển 2-3 lần về sau, hắn liền có thể xe nhẹ đường quen thi triển ra hơi lưu tình, sau đó gã Lệ ông lại bắt đầu dạy bảo hắn học tập mới tam hoàn pháp thuật. Sau một thời gian ngắn, gã Lệ ông đem cả Sật mang về phủ Không Thành. Đồng thời, hắn biến thành ổ lầm bộ dáng, đi một chuyến phủ Không Thành bên trong Ma pháp nữ thần giáo hội. Ma pháp nữ thần giáo hội là mẹ tờ ở trong đế quốc duy nhất đạt được quan phương công nhận giáo hội tổ chức. Cái này giáo hội tại các lớn lơ lửng thành đô có phân bố, cũng có nhất định số lượng áo thuật sư bởi vì tín ngưỡng ma pháp nữ thần gia nhập trong đó. Tại rộn rộn ràng ràng đường đi bên trong đi một đoạn thời gian, người mặc mang theo mũ chùm trường báo gã Lệ Ổng đã tới ma pháp nữ thần giáo hội vị trí chỗ ở tầm mắt dọc theo cầu thang hướng lên, có thể nhìn thấy thuộc về ma pháp nữ thần pho tượng. Tại thần điện trên vết tượng, là gắn lấy bảy viên lượn vòng tinh tinh, chính là ma pháp nữ thần thánh huy hiệu trí, tín ngưỡng ma pháp nữ thần các áo thuật sư lui tới, tiến vào giáo hội làm cầu nguyện. Về phần đi ngang qua nơi này bình thường áo thuật sư, phần lớn sẽ ngừng chân một chút, đối ma pháp nữ thần dâng lên kính ý sau lại rời đi bởi vậy có thể ở giữa ma pháp nữ thần tại bên trong nệ tơ ở thì có tương đối cao địa vị gã lệ ông ngẩng đầu xuất lên mũ trùm, lộ ra ấu lẩm bộ dáng hắn lộ diện một cái đỉnh lấy ấu lẩm bộ dáng tự nhiên mà vậy liền hấp dẫn tới rất nhiều chú ý ấu lẩm các hạ ngài đến giáo hội có chuyện gì không cần ta mang ngài đi gặp chủ giáo đại nhân sao có giáo đồ tới đối gã lệ ông hỏi thăm nói rằng ma pháp nữ thần mục sư không tin có người sẽ ở thần điện giả trang áo thuật sư Chi vương hơn nữa cũng không cách nào dò xét ra gã lê ông bị trang hướng các nguyên nơi này chủ giáo truyền đạt cả thật là đệ tử của ta Ma pháp nữ thần giáo hội người về sau cách hắn xa một chút. Gã lễ ổng thản nhiên nói: "Nghe được hắn, trung tâm giáo đồ hai mặt nhìn nhau. Vị áo thuật sư này Chi Vương, vậy mà tự mình kết quả cùng ma pháp nữ thần giáo hội tranh đoạt đệ tử một chút áo thuật sư đang suy nghĩ, cả Sớt là ai sẽ có như thế vinh hạnh. Mà một chút biết vị thiên tài này áo thuật sư, cảm thấy mình khả năng còn đánh giá thấp thiên phú của cả Sớt. Chúng ta sẽ chuyển đạt lời của ngài." Giáo đồ nói rằng, bọn hắn cũng không dám lấn đạp áo thuật sư Chi Vương. Tại nệ thờ ở dịu đế quốc, ma pháp nữ thần thực tế lực ảnh hưởng không phải như Ai Ô Lẩm, so với một vị hư vô mờ mịt Tần Linh tự tay dẫn đầu nhẹ tở ở hiệu đế quốc đi hướng vĩ đại áo thuật sư tri vương càng đáng giá áo thuật sư tôn kính đột nhiên gã lệ ông đã nhận ra một vệ thăm dò ánh mắt hắn quay đầu nhìn lại ánh mắt rơi vào ma pháp nữ thần pho tượng bên trên Đối ma pháp nữ thần pho tượng nhẹ nhàng cười một tiếng lễ phép thi lễ một cái sau một màn kia thăm dò ánh mắt biến mất theo mà gã lệ ông thì là rời đi nơi đây cùng lúc đó tại cực sâu sâu trong lòng đất xuyên qua tầng tầng bùn đất nhang thạch một đường hướng phía dưới trong lòng đất nơi nào đó có thể đến có chống trải hang động to lớn khu vực vô số quanh có khúc hiệu đường hầm trải rộng trong đó mang theo chân nhang chất nhầy vết tích Vô số kẻ phí lâm ma quỷ ở chỗ này sinh hoạt. Nơi này chính là phí lâm ma quỷ đại bản doanh. Đồng thời, biến thành phí lâm ma quỷ áo thuật sư Chi Vương ở trong đó ghé qua, rất quen thuộc dùng tâm linh cảm ứng, cùng trên đường gặp cái khác phí lâm ma quỷ nói chuyện phiếm khai thông, nhất cử nhất động liền cùng bình thường phí lâm ma quỷ không có gì khác biệt. Đây lời nói với người xa lạ cầu nguyện phiếu cầu nguyện phiếu cầu nguyện phiếu cầu nguyện phiếu cầu nguyện phiếu cầu nguyện phiếu chương 333, áo thuật sư Chi Vương, ma quỷ Chi Vương. Một lam phí lâm ma quỷ cùng áo thuật sư chiến tranh hoàn toàn bộ phát sau, hai ổ lâm lần theo bọn chúng đi lên mặt đất thông đạo. Tại áo thuật sư cùng phí lâm ma quỷ cũng không biết tình huống hạ, lặng lẽ tiềm nhập phí lâm ma quỷ đại bản doanh. Hắn không phải mới vừa tới đến nơi đây. Ai ố lâm ngụy trang thành phí lâm ma quỷ đã ở chỗ này sinh sống hơn 4 năm. Cơ hồ ngay tại gã lợn tìm kiếm lúc đến cà sơn, hắn liền tiềm nhập phí lâm ma quỷ khu vực, từ đó không còn có rời đi. Ở chỗ này, phí lâm ma quỷ ăn cái gì, ai ố lâm liền ăn cái gì. Phí lâm ma quỷ dùng cái gì phương thức giao lưu, ai ố lâm giống nhau dùng cái gì phương thức. Thời gian dần trôi qua, vị áo thuật sư này chi vương dung nhập phí lâm ma quỷ tộc đàn đối phí lâm ma quỷ tộc quần văn hóa, tập tính, tính cách. Năng lực các loại đều có khắc sâu nhận biết hiểu rõ, không có một cái phí lâm ma quỷ phát hiện dị dạng. Cái này tộc đàn bên trong truyền kỳ cấp độ cá thể không ít, nhưng là cũng không có giống lại ổ lầm dạng này bán thần cấp bậc tồn tại. Bởi vậy, đối mặt một cái rõ ràng có thể đại sát tứ phương, lại muốn làm âm thầm chui vào áo thuật sư chi vương, bọn chúng cũng không có cái gì biện pháp tốt. Á liên trưởng lão, tỷ lực hướng hải vân an. Một cái đi ngang qua phí lâm ma quỷ ngừng lại, thao túng gió tạo thành một cỗ đặc biệt tần suất, nói với hải ổ lầm: đây là phí lâm ma quỷ trong tộc một loại ngôn ngữ, bọn chúng dùng gió giao lưu. Về phần tâm linh cảm ứng thì là cùng chủng tộc khác giao lưu thời gian sử dụng năng lực, phí Lâm Ma Quỷ bản tộc ở giữa cực ít sử dụng tâm linh cảm ứng. Ai ô Lâm nhẹ nhàng gật đầu, giống nhau dùng gió tần suất cấu thành ngôn ngữ, hỏi thăm đối phương trên mặt đất cùng phụ không thành đế quốc tình hình chiến đấu. Những cái kia tà ác áo thuật sư đánh không lại chúng ta hấp ma thuật. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn thành trì sớm muộn sẽ từ không trung rơi xuống. Chỉ là, nghe nói bọn hắn có một cái rất cường đại, sống hơn ngàn năm áo tu sĩ lãnh tụ, được xưng là áo tu sĩ chi vương. Áo tu sĩ chi vương từ đầu đến cuối không có lộ diện, hắn là một cái uy hiếp, ngoại trừ, không, có cái gì đáng giá lo lắng. Đối mặt ở Ô lầm hỏi thăm, Phí Lâm Ma Quỷ rất cung kính trả lời nói rằng, tại Phí Lâm Ma Quỷ nội bộ giống nhau có khác biệt xã hội giai tầng, mà cường giả tại bất luận cái gì địa phương đều là cường giả. Người của Ô lầm ố mị lực cũng không thể khinh thường. Dùng tên giả Á Liên, gia nhập Phí Lâm Ma Quỷ tộc đàn mấy năm hãy Ô lầm trải qua từng bước một tấn thăng, đã trở thành Ma Quỷ Thánh Đường một gã trưởng lão, có ngàn vạn số lượng Phí Lâm Ma Quỷ đi theo với hắn. Ma Quỷ Thánh Đường là Phí Lâm Ma Quỷ cao tầng tổ chức. Toàn bộ từ truyền kỳ trở lên Phí Lâm Ma Quỷ tập thành. Hai Ô Lẩm xem như Ma Quỷ trưởng lão một trong hiện tại có thể nói là thành công đánh vào địch nhân lãnh đạo tối cao nhất giai tầng. Nếu không phải mục đích của hắn không phải đoạt quyền, tiếp qua mấy năm lời nói, thế hệ này ma quỷ chi vương có lẽ đều sẽ bị hắn thay vào đó. Liên hiện tại mà nói, lấy Á Liên trưởng lão tại tộc đàn nội bộ ủy vọng, vung cánh tay hô lên lời nói, như cũ sẽ có không ít phí lâm ma quỷ hưởng ứng hắn hiệu triệu. Áo thuật sư chi vương, không cần vì đó lo lắng, hắn nếu là dám hiện thân, ta sẽ đích thân ra tay, cho hắn biết chúng ta ma quỷ lực lượng. Giống như là thịt heo trùng ma quỷ lung lay đầu, bình tĩnh bình tĩnh nói, tại nghe được lời của Âu lầm sau bên cạnh nhỏ ma quỷ mặt lộ vẻ vẻ sùng bái chi sắc hoàn toàn không biết rõ bọn chúng địch nhân lớn nhất lúc này ngay tại trước mắt của nó chợt ái ố lầm tại ma quỷ trong lĩnh vực ghé qua di động không bao lâu về sau hắn liền đi tới một chỗ ngủ cục bốc lên nhựa đường giống như bọt khí hấp thủy ao tại cái này trong hồ ánh mắt nếu là có thể xuyên thấu mặt ngoài liền có thể nhìn thấy tại đen nhánh sền sệt tao nước phía dưới có từng cái lớn chừng ngón cái nhục trùng vô số kẻ nhỏ nhục trùng ở trong đó nhúc nhích nhưng phần lớn nửa chết nửa sống dường như không có cái gì tinh lực phí lâm ma quỷ ấu thể ố lầm bình tĩnh nhìn về phía hấp thụ ao Đây là phí lâm ma quỷ dùng cho dưỡng dù cấu thể địa phương, làm ấu thể trạng thái thân thể trưởng thành tương đối ổn định khỏe mạnh về sau, bọn chúng liền sẽ từ đó leo ra, trở thành chân chính phí lâm ma quỷ. Nhưng mà năm gần đây phí lâm ma quỷ ấu thể đại lượng chết nhiều, còn mới sinh số lượng so trước kia thiếu một lần không ngừng. Hiện tại ổ lâm cũng biết, trong lòng đất tiên tĩnh sinh sống không biết bao nhiêu năm phí lâm ma quỷ tại sao lại nổi giận, lấy không chết không thôi dáng vẻ tập kích nẹt tờ ở hiệu đế quốc, ấu thể chết nhiều chính là nguyên nhân. Tại phí lâm ma quỷ nội bộ có một cái lên tới ma quỷ tri vương cùng chư vị trưởng lão, xuống đến nguyên một đám bình thường ma quỷ đều nhất trí nhận biết. Bọn chúng cho rằng chính mình tộc đàn con non đại lượng tử vong, cùng nệ tử ở áo thuật sư đối ma pháp lạm dụng có quan hệ. Trừ phi áo thuật sư từ bỏ sử dụng ma pháp, nếu không, bọn chúng con non sẽ còn duy trì liên tục tử vong. Nhưng nhường áo thuật sư từ bỏ ma pháp, cái này sao có thể? Cho nên đại chiến liền bạo phát. Một phương vì mình tộc quần tụ tồn tụ, một phương vì bảo hộ áo thuật vinh quang cái này, nhất định là một trận không chết không thôi chiến tranh. Ma pháp lạm dụng, đưa đến ma quỷ con non chết yếu. Ai Ô Lâm hít một hơi thật sâu. Quả thực chính là đánh giấm. Vị áo thuật sư này chi vương nội tâm thầm mắng một tiếng, khó được phát nổi nói tụ. Áo thuật sư ở thiên không chi thành đã càng ngày càng ít dáng lâm mặt đất, mà phí lâm ma quỷ ở sâu trong lòng đất, giống nhau rời xa mặt đất. Hai cái này văn minh tộc đàn ở giữa khoảng cách là như thế xa xôi. Sau đó, áo thuật sư ma pháp sẽ ảnh hưởng tới phí lâm ma quỷ, ảnh hưởng đến một cái lấy ma lực làm thức ăn chủ tộc. Ai ố lâm biết phí lâm ma quỷ ố thể đối ma lực ăn mòn rất kém cỏi, nhưng ở hắn cái này bán thần áo thuật sư xem ra, tử vong của bọn nó chết đều cùng các áo thuật sư không có một chút liên quan. Nhưng là phí lâm ma quỷ nhóm đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Ah sở ma quỷ thánh đường lớn nhất uy vọng trưởng lão gia hỏa này cái thứ nhất đưa ra mà pháp lạm dụng đưa đến ma quỷ con non chết hiểu lời giải thích đang điều tra về sau từng vị ma quỷ trưởng lão tán thành công nhận thuyết pháp này ai ô lầm hít mắt lại chui vào nơi đây điều tra mấy năm đã lấn vào ma quỷ thánh đường ai ô lầm biết rất nhiều phí lâm ma quỷ nội bộ tin tức tự nhiên cũng biết gây nên hai cái thế lực chiến tranh kẻ đầu sỏ mà một trong những mục tiêu của hắn chính là biết rõ ràng ạ sở bờ vì sao muốn thanh đao thương chỉ hướng nhẹ tờ ở hiệu là chính nó ý nghĩ vẫn là nhận lấy tồn tại gì mệnh hoặc thời gian lẳng lặng trôi qua ai ô lầm theo hất thủy hao rời đi tại chính mình ở mức hắc ám trong sào huyệt chờ đợi sau một khoảng thời gian lại bắt đầu hành động lặng yên ở giữa đi tới một cái khác sào huyệt phụ cận nơi này là thuộc về ạ sơ bờ sào huyệt phí lâm ma quỷ lãnh địa ý thức rất mạnh trừ phi là bạn nữ nếu không sẽ không để cho cái khác phí lâm ma quỷ tiến vào sào huyệt của mình thừa dịp ạ sơ bờ đi tham gia ma quỷ thánh đường nghị hội ảo ố lầm lặng lẽ tiến vào cái này mà quỷ trưởng lao sào huyệt phí lâm ma quỷ là một loại có chút ma pháp cường đại sinh vật bản thân nắm giữ đại lượng loại pháp thuật năng lực giống nhau có thể học tập pháp thuật tại ạ sơ bờ trong sào huyệt trải rộng các loại ma pháp cảnh báo cùng cấm ấy liền xem như chuyển kỳ cấp độ sinh vật tới đều rất khó tại không làm cho đối phương chú ý điều kiện tiên quyết tiến bảo. Bất quá Âu Lập không phải truyền kỳ, hắn là một vị bán thần, vẫn là bán thần áo thuật sư. Từng tầng từng tầng phòng hộ tại trước mặt Âu Lập như là không có tác dụng. Phí Lâm Ma Quỷ nhìn như kinh khủng và mẹo, nhưng trên thực tế cũng là sinh vật có trí khôn, còn có không tầm thường, có thể trở thành người thi pháp trí tuệ. Tại âm u trong Sào Huyện, có thể nhìn thấy từng dây giá sách, phía trên trưng bày vô số kể các loại thư tịch, trong không khí tràn đầy tri thức khí tức, để trong này thoạt nhìn như là một cái quỷ dị đồ thư quán, mà không phải lòng đất tinh quái Sào Huyện. Đại Ma Quỷ hạt vừng giống như mắt nhỏ bên trong toát ra sáng lưỡi quét qua từng tòa giá sách. Thời gian trường Hà Nội lên nhỏ xíu cỡ sóng. Ở trong mắt tài ố lầm, thời gian bắt đầu ngược dòng quay lại. Đây là tại cùng gã lệ ổng khai thông giao lưu bên trong, hắn dưới sự chỉ đạo của gã lệ ổng sở học biết một cái thời quang ma pháp. Thời gian quay lại. Chương 333, áo thuật sư chi vương, ma quỷ chi vương. 2. Quang cùng ảnh tại ố lầm trong con mắt phản chiếu diễn dịch. Thời gian mười mấy năm cực nhanh mà qua, nhưng là mấy phút đoạn ngắn hình tượng, mà lại quay lại thời gian cảnh tượng bên trong. Hắn thấy được ạ sở bở thường xuyên tại hàng thứ 3 giá sách bên trong lấy ra một quyển sách quan sát, hơn nữa, tại quan sát thời điểm, sắc mặt tư thế có chút thành kính, giống như là một vị tín đồ. Chợt, hai ổ Lâm Đình chỉ thời gian quay lại. Hắn đi lên trước, tại lít nha lít nhít trong thư tịch, tìm tới ạ sở bở thường nhìn một bản. Quyển sách này, có đặc đặt tại giới thiệu chư vị thần linh truyền thuyết sự tích phân loại giá sách bên trong, ở chỗ này cũng không đáng giá đặc biệt chú ý màu xám đen tư tịch xúc cảm lạnh buốt tinh tế tỉ mỉ, mặt ngoài không có chút nào tổn hại vết tích. Thư tịch trang bìa đồ án có chút quỷ dị, là một cái đặt cuốn lên vượt chăn dê ra quyển phía trên dùng dọc theo bút lông lông xuyên thủng đầu lâu, quyền ra kiểu bút lông lũng, đầu lâu ố lẩm hô hấp nhiều một tia thô trọng, sắc mặt hơi trầm xuống, xúc lên thư tịch, hắn nhìn mấy lần bên trong văn tự giới thiệu, liền một lần nữa đem nó khép lại, thả lại nguyên địa cùng nội tâm thời gian càng thêm nặng nề lên. Nè tơ ở trong lúc bất chi bất giác, vậy mà đưa tới khủng bố như vậy tồn tại ác ý, ai ố lẩm thật sâu ít mấy hơi, để cho mình nội tâm tỉnh táo lại. Thư tịch trang địa đồ án là một vị thần linh thánh uy, thân là cường đại thần lực tồn tại, được xưng là viễn cổ tử thần, vạn vật kết thúc chi chủ, hải quốc tri vương tử thần dạng hệ cơ. Cho dù là tại tất cả cường đại thần lực bên trong, vị này cũng là tương đối kinh khủng tồn tại. Thủ tự thiện lương, trung lập thiện lương, thủ tự trung lập, tuyệt đối trung lập, thủ tự tà ác, trung lập tà ác. Cơ hồ tất cả trong trận doanh đều có vạn vật kết thúc chi chủ tín đồ. Phàm vật nhóm bởi vì sợ hãi cái chết mà tín ngưỡng vị này tử thần. Giống nhau, ma pháp nữ thần cùng viễn cổ tử thần cho tới nay lẫn nhau không chào đón, bởi vì ma pháp nữ thần cho rằng đây là một vị cực độ tà ác thần linh. Vì cái gì, thần sẽ để mắt tới nhẹ tờ ở hiệu đế quốc. Không có ngoài ý muốn, muốn hủy diệt nhịn sắp thần linh tám phần mười chính là vị này. Ải Âu lầm rời đi ạ sơ bờ xào huyệt, tại về tới chính mình yên lặng chống trải xào huyệt sau, yên lặng thẩm nghĩ, hắn khép hờ hai mắt, bắt đầu hồi ức nhẹ thở ở đi theo nhỏ yếu tới huy hoàng một đường lịch trình, suy tư chính mình quốc độ là như thế nào treo chọc vạn vật kết thúc chi chủ địch lý chọn vẹn mấy ngày sau. Ải Âu lầm mở mắt, bất cứ sinh vật nào, khi sinh ra một sát na liền đã định trước có một cái vĩnh hằng nghỉ ngơi, sinh mệnh chính là tìm nơi đây cũng thu hoạch được vĩnh hằng an hơi thở quá trình. Đối với tử vong vĩnh hằng, lực lượng thành công thì nhẹ cùng suy yếu, thất bại bi thống đều như thế ngắn ngủi vô thưởng. Sinh mệnh đủ loại hoạt động bất quá là thoáng qua liền mất thoát tự hiện tượng chỉ có tử vong mới là vĩnh cửu tuyệt đối, nó là tất nhiên sẽ đến điểm cuối cùng. Tử vong là tất cả điểm cuối cùng, tất nhiên kết cục. chỉ có vị phục thị tử vong mới ứng kéo dài tồn tại tội thọ. Ai ô lâm thấp giọng nỉ non, trở lên là vạn vật kết thúc chi chủ giáo nghĩa nội dung. trong này, ai ô lâm phát hiện vị này thần linh mong muốn hủy diệt nhẹ tờ ở hiệu đế quốc nguyên nhân. một cái ma pháp năng lượng tạo thành mô hình hình dáng xuất hiện ở trong tay của ai ô lâm, hắn sắc mặt nặng nề, yếu ớt thở dài. đại khái là bởi vì vĩnh sinh thuật a vạn vật kết thúc chi chủ là tử vong hóa thân, thân nhìn xuống vạn vật, nhớ nguyên một đám sinh vật nên đón cuối cùng tử vong số mệnh. Nhưng là, nệ thờ ở hiệu đại áo thuật sư nhóm, lại bởi vì vĩnh sinh thuật mà trốn tránh tử vong số mệnh. Tại vĩnh sinh thuật hiện thế trước kia, đại áo thuật sư nếu như muốn sống lâu một khoảng thời gian, chủ yếu dựa vào chuyển hóa làm vu yêu nghi thức, mà vu yêu chỉ là hư giả bất hủ, tuyệt đại bộ phận vu yêu cuối cùng không phải nổi điên tự sát cũng là bởi vì khát máu điên cuồng mà bị giết, mà vĩnh sinh thuật không giống. Pháp thuật này nhường vô số kể đại áo thuật sư có thể dùng kiện toàn nhân loại tâm trí cùng thân thể tuồn tục vĩnh sinh. Theo thời gian trôi qua, nhẹ tở ở hiệu đại áo thuật sư sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu là không có ngoại lực can thiệp, vĩnh sinh thuật có thể nhường bất luận một vị nào người sử dụng nó trở thành bất hủ sinh vật. Pháp thuật này, nghiêm trình mà nói, cũng là như lên thần thuật đồng dạng cấm kỵ pháp thuật. Bởi vì nó thi pháp một cái giá lớn thực sự quá nhỏ, hơn nữa còn là dùng những sinh vật khác sinh mệnh làm đại giá. Đối người thi pháp tự thân cũng chỉ có một ma pháp tạo nghệ phương diện yêu cầu, còn không tính rất cao. Bất quá, cho dù là vạn vật kết thúc chi chủ mong muốn hủy diệt ta chút xuống toàn bộ tâm huyết quốc độ cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Ánh mắt của Ô Lầm cấp tốc biến kiên quyết, hắn đem chính mình biết được tin tức truyền lại cho gã lệ ông, sau đó cho mình nối liền siêu phàm ẩn thân thuật một cái có thể tại chủ vật chất thế giới giảm xuống tự thân tồn tại, tránh đi thần linh chú ý pháp thuật. Sau đó thời kỳ, Ô Lầm không hề rời đi, hắn tiếp tục lấy phí lâm ma quỷ thân phận trong lòng đất sinh hoạt. Ba năm lại ba năm, hắn thậm chí tham dự chiến tranh, dẫn đầu phí lâm ma quỷ lần thứ nhất lấy được nhường phụ không thành từ phía trên rơi xuống chiến quả, về sau phàm là hắn dẫn đầu chiến tranh đều tùy tiện đánh ta não thuật sư trận tuyến. Kể từ đó. Vị này Á Liên trưởng lão tại phí Lâm Ma quỷ nhất tộc bên trong uy vọng liên tục tăng lên, như mặt trời ban trưa. Rất nhiều văn Ma quỷ xem Á Liên trưởng lão là Ma quỷ nhất tộc đã qua vạn năm lớn nhất mị lực Ma quỷ trưởng lão, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi theo với hắn. Biết rõ ràng địch nhân là ai sau, tại ổ lầm có mục tiêu mới. Hắc thủ phía sau màn quả nhiên là Long Mẫu suy đoán thần linh một trong. Tại xương lạnh khắp nơi trên đất vào đông, trong hạp cốc ngân sắc cự long nhìn ra xa hướng về phía bầu trời. Từng tòa phù không thành tại tầm mắt bên trong không còn giống như trước như thế vững chắc, bởi vì ma vong chi hạch cung cấp năng lực không đủ. Thỉnh thoảng liền sẽ rung động lây động một chút, giống như là địa chấn đồng dạng. Bất quá Ô lầm muốn làm gì? Hắn ngoại trừ áo thuật sư Chi Vương bên ngoài, còn phải lại lên làm ma quỷ chi vương sao? Bởi vì một mực cùng Ô lầm có chỗ liên hệ, nghĩ đến hắn năm gần đây động tác, gã lệ ông yên lặng thầm nghĩ, nếu là hắn thật có thể làm dài ma quỷ chi vương, cũng thực sự có thể vì nệ tờ ở hiệu Đế quốc kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Lão sư, đang suy nghĩ gì đấy? Lúc này, đã 12 tuổi ra mặt cả sắt nói với gã lệ ông, lại 6 năm trôi qua, cả sắt đã trở thành trung vị người thi pháp, hơn nữa nắm giữ lục hoàn pháp thuật, khoảng cách cao vị người thi pháp không xa lấy dạng này tốc độ phát triển phát triển tiếp, gã lệ ông đoán chừng hắn thậm chí không cần trưởng thành, liền có thể đặt chân truyền kỳ cấp độ. Đáng sợ cỡ nào mà pháp thiên phú. Gã lệ ông nhìn qua bộ dáng dần dần mở ra, bánh bao nhỏ mặt biến thanh tú lên cả sớt, nội tâm cảm khái. Ca cả sớt, nếu như ngươi là đại áo thuật sư, muốn thế nào đối phó phí Lâm Ma Quỷ? Nghe được gã lệ ông vấn đề, Ca sật hơi sửng sở, sau đó suy tư một chút, nói rằng, ta sẽ thử nghiên cứu ra có thể không nhận hấp ma thuật ảnh hưởng ma lực hình thái, kể từ đó, liền có thể để bọn chúng thủ đoạn mạnh nhất mất đi hiệu lực. Xem như áo thuật sư một viên, Cạ Sắt mặc dù rốc lòng cùng Gã Lệ ổng học tập pháp thuật, nhưng đối với lệ tở ở hiệu đế quốc thế cục cũng có hiểu biết. Cái này dù sao cũng là quốc gia của hắn. Cạ Sắt có thể cảm nhận được phù không thành bên trong càng thêm ngưng trọng không khí, mà đây đều là Phí Lâm Ma Quỷ mang tới, nếu như có thể mà nói, hắn mong muốn đem Phí Lâm Ma Quỷ toàn bộ giết chết. Gã Lệ ổng lắc đầu, đối Cạ Sắt nói, đây là dễ hiểu nhất ý nghĩ. Ngươi cảm thấy, không có cái khác đại áo thuật sư nghĩ như vậy sao? Nhưng bọn hắn đều không thể thành công, ma lực hình thái lại thế nào biến, bản chất cũng sẽ không biến, coi như ngươi thành công Phí Lâm Ma Quỷ giống nhau có thể cải tiến hấp ma thuật, dùng cho đối phó mới hình thái ma lực. Cạ Sắt nón đầu, nhìn qua to lớn như núi cự lòng, nói: "Mời lão sư dạy ta." Gã Lệ ông mỉm cười, nói: "Tại bên trong đa nguyên vũ trụ, lực lượng cường đại nhất đều nắm giữ tại chư thần trong tay. Nếu là ngươi có thể thu được thần lực, Phí Lâm Ma Quỷ liền không tính là gì vấn đề lớn. Ngươi khi đó lời thề son sắt cho là mình có thể trở thành thần linh, vậy thì vì đó cố gắng, nếm thử một phen a." Cạ Sắt nún nụi bay, nói: "Lão sư, ta đương nhiên muốn trở thành thần, nhưng là tu hoạch tí nưỡng, nhóm lửa thần hỏa, ngưng tụ thần cách, từng bước đều quá khó khăn." ngân sắc cự long trong mắt, ánh mắt bình tĩnh nói, vậy sao? trong mắt ta cả sơn cũng không phải một cái gò bó theo khuôn phép áo thuật sư. dừng một chút, hắn vô tình hay cố ý dẫn đạo nói rằng, ngươi là áo thuật sư, vì sao không to gan hơn một chút, thử sáng tạo ra có thể để ngươi một bước đăng thần pháp thuật. pháp thuật là người thi pháp ý chí cho hướng, lẽ ra nên không gì làm không được. nghe lời của gã lệ ông, ánh mắt cả sơn lấp lóe, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. một bước đăng thần hắn thấp giọng nỉ non, mắt lộ ra hướng tới chi sắc, nói, tốt, hôm nay ta dạy cho ngươi mới lục hoàn pháp thuật, pháp thuật vô hiệu kết dưới, cùng phân ly thuật. Tuy hơi dẫn đạo về sau, Gã Lệ ổng bắt đầu tiếp tục bắt đầu đối cả Sật pháp thuật dạy bảo. Vì để cho cả Sật thành công sáng tạo ra đăng thần thuật, chuyện như vậy hắn những năm gần đây làm không ít. Tóm lại, tại gã Lệ ổng cho tới nay dẫn đạo hạ, cả Sật nội tâm tràn đầy đối với thần linh vĩ lực hướng tới, cũng mong muốn thông qua áo thuật sư phương thức trở thành thần linh, giải quyết phí lâm ma quỷ mang tới nguy cơ, trở thành nệ tờ ở hiệu mới bảo hộ thần. Tại kết thúc pháp thuật chỉ đạo sau, gã Lệ ổng đem cạ Sật mang về phủ không thành. Hắn không hề rời đi, mà là lại đi ma pháp nữ thần giáo hội. Gã Lệ ổng không có cái gì chủ nghĩa anh hùng cá nhân tình tiết, hắn mong muốn thay đổi mẹ tờ ở hiệu đế quốc hủy diện kết cục, nhưng chưa hề nghĩ tới toàn bộ nhờ chính mình đi làm, nếu không cũng sẽ không chủ động liên hệ ai ổ lầm. Rõ ràng có cái khác trợ lực nhưng lại làm như không thấy, kia là ngu xuẩn nhất cách làm. Mà theo gã Lệ ổng, lúc này mẹ tờ ở hiệu đế quốc có thể tìm kiếm được cường đại nhất giúp đỡ xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Nhìn qua lượn vòng thất tinh thánh huy đồ án, gã Lệ ổng bước lên tiến vào ma pháp nữ thần giáo hội cầu thang. Đê lời nói với người xa lạ nguyện phiếu nguyện phiếu nguyện phiếu nguyện phiếu. Chương 334, lòng hiếu kỳ hại chết ma pháp nữ thần liền giống như lần trước, bởi vì là đỉnh lấy Ố lầm bộ dáng, gã Lệ Ẩng vừa mới xuất hiện tại Ma Pháp Nữ Thần Giáo hội cửa chính, liền hấp dẫn tới rất nhiều áo thuật sư cùng giáo đồ ánh mắt. Chân chính Ố lầm những năm này đều tại ma quỷ lĩnh vực. Mà bởi vì gã Lệ Ẩng giảm mạo, hắn cái này hai lần xuất hiện đều là tại Ma Pháp Nữ Thần Giáo hội. Một lần là trước kia vì cả sợ, một lần khác ngay tại lúc này. Tôn Kính áo thuật sư chi vương, ngài, có áo thuật sư đang nhìn lúc đến gã Lệ Ẩng, do dự mấy lần, đi lên mong muốn hỏi thăm hắn tương lai của lẽ tở ở hữu, nhưng là bị gã Lệ Ẩng một cái đạm mạc ánh mắt cho ngăn lại. Rất nhanh, đến từ ma pháp nữ thần giáo hội nhân viên tiến lên nghênh đón áo thuật sư chi vương đến. Lần này, gã Lệ ổng không cùng lần trước như thế, chỉ ở bên ngoài dừng lại một chút liền trực tiếp rời đi. Ở giáo đồ cùng đi, hắn tiến vào thần điện nội bộ. Rộng lớn thần điện trong đại sảnh, tia sáng theo từng cái phương hướng chạm rống trong cửa sổ chiếu vào, mà ở đại sảnh đỉnh chót, ngẩng đầu, có thể nhìn thấy tựa như vũ trụ mênh mông giống như lưu truyền kỳ dị hình tượng, vô số kể đại biểu ma pháp tinh tinh sen lẫn thành sáng chói ngân hà bộ dáng. Ngài đến làm cho này thật là vĩ hoành. Nghe nói ô lầm đến sau, cái này giáo hội phân bộ chủ giáo vội vã chạy đến. Áo thuật sư Chi Vương hoàn toàn chính xác có mặt mũi, nhường ma pháp nữ thần giáo hội chủ giáo gặp, thái độ cũng là có chút cung kính. Hóa thành ồ Lâm Bộ dáng gã lễ ổng quay đầu, ánh mắt rơi vào nơi đây chủ giáo trên thân. Nơi này chủ giáo là một vị nữ tính, bộ dáng nhìn tại trên dưới 30 tuổi, là áo thuật sư đồng thời cũng là một vị thuộc về ma pháp nữ thần mục sư, tại trường bảo màu lam nhạt cổ áo cải lấy lượn vòng thất tinh thánh huy đồ án. Ở giáo hội nội bộ, giống nhau có ma pháp tượng nữ thần. Gã lễ chỉ là đơn giản cùng chủ giáo nói hai câu, liên vấn đầu, đưa ánh mắt đặt ở ma pháp tượng nữ thần phía trên tại không có đạt được cho phép dưới tình huống nhìn thẳng tượng thần, nhiều khi đều sẽ bị coi là đối thần linh không tôn trọng. một màn này nhường bên cạnh chủ giáo hơi có chút bất mãn, nhưng cũng không có nói cái gì. ta muốn biết, ta nhẹ thở ở cùng phí lâm ma quỷ chiến hỏa liên thiên thời điểm, ma pháp nữ thần giáo hội có hay không hiệp trợ áo thuật sư cộng đồng đối kháng phí lâm ma quỷ. gã lệ ông mắt nhìn ma pháp tượng nữ thần, sau đó đống nhiên đối chủ giáo hỏi thăm nói rằng, chủ giáo hơi sững sờ, sau đó như nói thật nói, xem như vị đại ma pháp nữ thần tín đồ, chúng ta bị cáo rơi muốn tuân thủ thần linh ở giữa ước định, tại không có thích hợp lý do tình huống hạn. Không được tùy ý tham dự thế tục vương triều ở giữa chiến tranh tranh chấp. Cùng gã Lệ ông ban đầu ở Nọa Đại Lục thời gian cùng loại. Thần linh giáo hội tại không có phù hợp lý do tình huống hạ sẽ không can thiệp chủ vật chất thế giới chiến tranh. Đây là từng vị thần linh cộng đồng tuân thủ, ước định thành tục quy tắc. Gã Lệ ông nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Ma pháp nữ thần giáo hội bởi vì nệ tở ở hiệu Đế quốc mà phồn thịnh, ma pháp nữ thần thần lực bởi vì nệ tở ở hiệu mà cường đại, ngay cả từng tòa ma pháp nữ thần giáo hội cũng là xây dựng ở nệ tở ở y phủ không thành bên trong, thu lấy áo thuật sư che chở." Hắn nhìn về phía tự thần, nói: "Cái này là một cái lý do thích hợp sao?" Nghe được lời nói của gã Lệ Ông về sau, chủ giáo mặt lộ vẻ vẻ lằng khó, nói với gã Lệ Ông, "Tôn quý áo thuật sư Chi Vương, ta chủ chưa từng hạ xuống chỉ thị tiếng nói vừa mới rơi xuống." Một cố mêng mông thần thánh vĩ lực đống nhiên giáng lâm. Ma pháp nữ thần, thần bí nữ sĩ, ma pháp chi mộng nam giữ rất nhiều sừng hồ cường đại thần lực giáng lâm. Một sát na này, lấy tòa này phụ không thành làm trung tâm, phương viên mấy trăm cây số ma vong dường như sôi trào lên, đế mại không hết nguyên tố năng lượng hoàn ca nhảy múa, ở trung quanh trong không khí lưu chuyển, phản phất là tại an mừng ma pháp nữ thần đến. Tại chủ giáo trên thân, nổi lên thuộc về thần lực sáng chói ánh sáng hoa. Sắc mặt thần ngạc nhiên mừng rỡ, sau đó tại thần tính quang mang bên trong, khuôn mặt trong nháy mắt biến đạm mạc xuống tới, khóe miệng chiếc lấy một vệt nụ cười như có như không, một đôi giống như là tinh thần đại hải giống như con ngươi thâm thủy rơi trên thân gã lệ ông. Lúc này, chủ giáo ý thức đã bị ma pháp nữ thần ý chí thay thế. Hai tay thần trung điệp, ưu nhã cất đặt tại bụng dưới phía trước, dùng thanh truyền lưu vang giống như êm thai thanh âm, đối gã lệ ông nói khẽ: "Đến từ thời gian khác lưu nhân, ngươi như thế can thiệp thời gian bình thường đi hướng, không sợ lọt vào dòng sông thời gian phản phệ sao?" Rất hiển nhiên. Áo tuật sư chi vương ngụy trang chưa từng lừa vị này mà pháp nữ thần Hơn nữa bởi vì có thời gian thần trước, khi nhìn đến gã Lệ ổng lần đầu tiên, ma pháp nữ thần liền nhìn rõ tới hắn cùng thời gian trưởng hạ ở giữa kỳ lạ liên hệ. Vĩ đại ma pháp nữ thần, một ngày tốt lành. Đang khi nói chuyện, áo thuật sư chi vương bộ dáng dần dần cải biến, cấp tốc biến thành một vệ ánh sáng bạc lập lòe to lớn cự long, to lớn hình thể nhường nguyên bản rộng lớn thần điện đại sảnh lộ ra nhỏ hẹp lên. Gã Lệ ổng trong mắt nhìn qua ma pháp nữ thần ý chí hóa thân, thái độ lễ phép tôn kính. Một bên khác, ma pháp nữ thần ý chí hóa thân biểu lộ không có cái gì biến hóa. Ngàn năm trước, người âm thầm thôi động cổ ý Masca đế quốc đi hướng diệt vong. Ngàn năm sau, Ngươi lại tới đây can thiệp nệ tờ ở hiện tương lai của đế quốc. Nói cho ta, mục đích của ngươi là cái gì? Nghe thần y tứ, vị này ma pháp nữ thần ở cái trước ngàn năm thời điểm, liền đã chú ý tới gã lệ ông đầu này thời quang long tồn tại. Gã lệ ông mỉm cười, dùng chân thành giọng nói, bởi vì ta không nguyện ý nhìn thấy một vị vĩ đại mà mỹ lệ nữ thần không lâu sau tương lai, bởi vì nệ tờ ở hiệu mà vỡ lạc. Ma pháp nữ thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, tinh không giống như con ngươi lóe lên một cái. Ha, trong miệng ngươi vĩ đại mà mỹ lệ nữ thần hẳn là tại chỉ ta, ngươi nói là, ta lại bởi vì nệ tờ ở hiệu đế quốc mà vỡ lạc. Ma pháp nữ ma biểu lộ lần thứ nhất khởi động sóng dậy, lộ ra nhiều hứng thú thần thái. Thần đối gã Lệ ổng lời nói rất yêu kỳ. Thần linh cũng không phải là vận năng. Đối với tự thân vẫn lạc vận mệnh cùng tương lai, cho dù là cường đại thần lực cũng không cách nào biết được, chỉ có trong khi tiến đến, không cách nào cải biến một sát na kia, mới có thể ý thức được chính mình sắp tịch diệt. Ma pháp nữ thần có thời gian thần trước, thần có thể dự báo tương lai, thấy do phàm vật vận mệnh, nhưng là không cách nào nhìn thấy chính mình vẫn lạc kết cục. Đúng vậy, nếu như ngài đối với cái này cảm thấy hứng thú, ta có thể đem thời gian mạch lạc dãng cho ngài nghe. Gã Lệ ổng túi đầu nhìn qua ma pháp nữ thần, nói rằng như vậy một cái giá lớn là cái gì ta nhớ được cự long xưa nay không làm lô vô chuyện ma pháp nữ thần cười nhẹ nhàng nói dường như hoàn toàn không có vì chính mình sắp số chết mà cảm thấy khẩn trương cái này dù sao cũng là một vị cường đại thân lực là ma vong hóa thân, gặp qua sóng to gió lớn gã lệ ổng chân thành nói nữ sĩ ngài cho tới nay duy tự ma vong vận chuyển là rất nhiều thế giới người thi pháp cung cấp vô tận tiện lợi ta giống nhau thân làm người thi pháp từ đối với ngài tôn kính có thể miễn phí cho ngài cung cấp tin tức ma pháp nữ thần nhẹ nhàng lắc đầu nói duy tự ma vong là chức trách của ta ta không cần hồi báo Thân nhìn qua gã Lệ ổng, nói khẽ: "Ta chưa từng tiếp nhận người khác cân tỉnh, nói đi, người muốn cái gì?" Miễn vi mới là quý nhất. Gã Lệ ổng mong muốn thu hoạch được một vị cường đại thần lực cân tỉnh, nghĩ đến tương lai có lẽ có thể dùng được, bất quá xem ra đối phương cũng không nguyện ý cho người khác tỉnh. Đã như vậy gã Lệ ổng suy tư một chút, dùng bình tĩnh ngựa khí nói ra gan to bằng trời lời nói: "Nữ sĩ, đem ma vong cấu tạo nguyên lý cùng duy tự phương thức nói cho ta thế nào?" Ta đối ma vong cảm thấy rất hứng thú, mong muốn tại cái khác thế giới chế tạo thuộc về mình ma pháp hệ thống. Nghe được lời nói của gã Lệ ổng, ma pháp nữ thần đều ngẩn người. Sau một lát, thần nhịn không được cười lên, nói: ngươi làm lấy mặt của ta, mong muốn giành ta quyền hành. Vừa mới đạt tới bán thần cấp độ tiểu gia hỏa, ta dường như đánh giá thấp lá gan của ngươi. Ma võng là ma pháp nữ thần dựa vào sinh tồn thần trước một trong. Ma pháp này mạng lưới không ngừng tồn tại ở vẻ ẩn, còn tại rất nhiều trong chủ vật chất thế giới có chỗ hiện ra. Ma cùng ma pháp nữ thần hầu như không hợp một vị khác thần linh, hắc ám nữ thần xạ, cả hai không hợp nguyên nhân căn bản chính là hắc ám nữ thần phong chế ma võng đã sáng tạo ra bóng ma ma võng cùng ma pháp nữ thần tranh đoạt thuộc về ma võng quyền hành. Ở ngay trước mặt chính mình muốn ma võng, cho dù là trải qua vô tận tuế nguyện ma pháp nữ thần, cũng là lần đầu tiên nghe được lớn mật như thế yêu cầu. Bất quá, Gã Lệ ổng thẳng nhiên như vậy yêu cầu, cũng không có trực tiếp gây nên ma pháp nữ thần địch trí thần biết Gã Lệ ổng biết ma vong đối với thần tầm quan trọng. Mà ở dưới tình huống như vậy, Gã Lệ ổng vẫn là đưa ra yêu cầu này. Ma pháp nữ thần chờ đợi Gã Lệ ổng giải thích. Gã Lệ ổng cười cười, long trảo nhẹ nhàng khẽ động, thời gian trường hà tùy theo nổi lên gợn sóng. "Nữ sĩ, ngài biết ta đến từ thời gian khác, đến từ tương lai. Nhưng ngài có lẽ không biết rõ, ta vị trí thời gian tuyến cùng nơi này thời gian tuyến" tựa như là hai cái kéo dài vô hạn đường cong sẽ không còn có giao thế. dừng một chút gã lệ ông nói rằng ta sẽ không ở nơi này sáng tạo ma vong bởi vậy ngài không cần vì mình quyền hành mà lo lắng hắn cười nói cần vì thế lo lắng là ta vị trí thời gian tuyến vị kia ma pháp nữ thần một vị cuối cùng thay thế ngài vị cách phạm nhân nữ tính ma pháp nữ thần hết thề từng có ba vị đời thứ nhất chính là lúc này trước mặt gã lệ ông bị này tại bị cả sật đăng thần thuật xem như mục tiêu sau bởi vì cả sật không có đủ duy tự rất nhiều thế giới ma vong lực lượng ma vong trong nháy mắt sụp đổ vô số thế giới ma pháp năng lượng bạo động nhất lên to lớn thay hại về sau vị này nữ thần vì giữ gìn sụp đổ ma vong vì không cho rất nhiều sinh linh tao ngộ cơ khổ dâng ra sinh mệnh của mình đệ nhị mặc cho ma pháp nữ thần chết tại dung chuyển chi niên ma động đãng chi niên thì là thần thượng chi thần eo một lần cuối cùng lộ diện thần tước đoạt rất nhiều thần linh lực lượng đem rất nhiều thần linh đánh vào thế giới vật chất thần thượng thần vĩ lực có thể thấy được lồ lốn đốn. đang dung chuyển chi niên đại lượng cũ thần tử vong tân thần sinh ra tại cái này về sau thần thượng thần dường như chán ghét đối đa nguyên vũ trụ cùng chư thần quản thúc không còn lộ diện xa ngút ngàn dặm không có tung tích đời thứ ba ma pháp nữ thần là một vị vận khí nghịch thiên mục dương nữ đang dung chuyển chi niên kế thừa ma pháp nữ thần lực lượng. Chỉ có điều, tại gã Lệ ổng vị trí chủ thời gian tuyến, vị kia đời thứ ba nữ thần thanh danh cho tới nay không phải tính tốt bao nhiêu. Kế thừa ta lực lượng phàm nhân. Ha ha, rất thú vị. Ma pháp nữ thần lông mày cau lại, bất quá rất nhanh lại mặt giãn ra cười cười. Cuộc giao dịch này, ta đáp ứng." Thần nói với gã Lệ ổng. Gã Lệ ổng mỉm cười, nói, "Ngài sẽ không vì lúc này quyết định mà hối hận." Chợt, gã Lệ ổng đem chính mình chỉnh lý qua, nể ở cùng ma pháp nữ thần cùng nhau vẫn lạc thời gian mặt lạ, chậm rãi cáo chi ma pháp nữ thần. Ma pháp nữ thần nghe lời của gã lệ ông đang nghe được đăng thần thuật thời điểm, mặt lộ vẻ rõ ràng vẻ tò mò. Phạm là người thi pháp, đối với mới lạ pháp thuật đều có đồng đậm lòng hiếu kỳ. Xem như ma pháp chi mẫu ma pháp nữ thần loại này lòng hiếu kỳ so bình thường người thi pháp chỉ có thể cảm nặng. Cướp đoạt thần cách một bước đăng thần, đăng thần thuật ta chú ý qua cái kia thiên phú hơn người tiểu gia hỏa, còn nghĩ qua thu nạp hắn trở thành tín đồ của ta. Chỉ là không nghĩ tới, hắn tương lai có thể khai phát ra loại này để cho ta đều cảm thấy kinh ngạc pháp thuật. Ma pháp nữ thần chậm chậm phun ra một mạch đối với gã lệ ổng chỗ kể ra thần vẫn là phương thức, ma pháp nữ thần cảm thấy vô cùng hợp lý, thần hiểu rõ chính mình, biết mình thật sẽ làm ra như gã lệ ổng nói tới đủ loại lựa chọn. Về phần cái này phía sau màn người vạch ra, vạn vật kết thúc chi chủ, ma pháp nữ thần cùng vạn vật kết thúc chi chủ là quan hệ thù địch, là thần đang liêu đồ nệ tỳ ở hiệu đế quốc thật là hợp tình lý. Chỉ là, gia nghệ vương lúc đầu mục tiêu chính là giết chết ta, vẫn là nói, thần chỉ là muốn hủy diệt nệ tỳ ở hiệu, nhưng là trời xui đất khiến phía dưới đưa đến ta tương lai vẫn là. Ma pháp nữ thần lặng lặng suy tư, nếu như là cái trước, kia vạn vật kết thúc chi chủ liền quá kinh khủng có thể không đánh mà thắng khiến cường đại thần lực vẫn lạc ma pháp nữ thần càng tin tưởng mình vẫn lạc là vận mệnh cho phép là bất kể kỳ sổ trùng hợp tích lũy mà vạn vật kết thúc chi chủ nhằm vào nệ tờ ở hiệu đế quốc chỉ là nhường tất cả bắt đầu thời cơ một bên khác gã lệ ổng nhìn qua ma pháp nữ thần đưa ra chính mình cho tới nay một cái nghi vấn nữ sĩ ngài hiểu rõ nhất chính mình ta rất muốn biết ngài tại sao lại dung túng cả sợ đối với mình sử dụng đang thần thuận đang nghe long mâu nói tới ma pháp nữ thần cái chết thời điểm gã lệ ủng nghi ngờ nhất chính là một cái đại áo thuật sư một cái thập nhị hoàn pháp thuật hiệu quả lại biến thái Theo Lý mà nói cũng không cách nào đối một vị cường đại thần lực, nhất là xem như ma pháp nữ thần cường đại thần lực có hiệu quả. Tại cả Sật Đăng thần thuật thành công thi triển trước đó, ma pháp nữ thần liền có thể cảm ứng được mới đúng. Gã Lệ ổng hỏi thăm qua Long Mâu vấn đề này. Long Mâu biểu thị ngoại trừ ma pháp nữ thần chính mình, ai sẽ biết thần lúc trước nghĩ như thế nào. Vị này cường đại thần lực vẫn lạc quá bất nhiên, nhưng chư thần đều cảm thấy khó mà tiếp nhận. Hiện tại ma pháp nữ thần ngay tại trước mặt, cho nên gã Lệ ổng đưa ra vấn đề này. Ma pháp nữ thần cắn môi, chần chờ một chút, sau đó nháy, nháy mắt, có chút vô tội nói, có lẽ là bởi vì ta muốn nhìn xem đăng thần thuật cụ thể hiệu quả, hiếu kỳ hắn có thể thành công hay không a. Ta đối pháp thuật mới lòng hiếu kỳ, so với người bình thường nặng một chút như vậy. Nghe được sau khi trả lời, gã lệ ông ngạc nhiên. Đây ý là ma pháp nữ thần là muốn thể nghiệm một chút đăng thần thuật y năng, kết quả không nghĩ tới pháp thuật này thật có thể cướp đoạt chính mình siêu phạm thần lực trong ném mắt. Nói tóm lại, chính là chơi thoát. Người thi pháp luôn luôn chết bởi hiếu kỳ. Xem ra ma pháp nữ thần cũng không cách nào ngoại lệ. Gã lê ông khe lắc đầu, cảm thấy câu trả lời này cũng hợp tình hợp lý. Nếu như hắn là ma pháp nữ thần, đoán chừng cũng biết rất hiếu kỳ rất muốn nhìn xem một cái lấy chư thần làm mục tiêu pháp thuật có thể thành công hay không. Chỉ là lần này lòng hiếu kỳ giá quá lớn. Như vậy ngài hiện tại còn muốn nhường cả sơn nghiên cứu gia đăng thần thuật sao? Bất luận là cỡ nào trùng hợp, xét đến cùng là pháp thuật này nhường tương lai ngài vẫn là tử vong. Gã lệ ông hỏi thăm nói rằng, trước cùng ngài nói xong, ta cần đăng thần thuật, hơn nữa ta không muốn cùng ngài là địch. Hắn không kiêu ngạo không tự ti bổ sung một câu. Ma pháp nữ thần lắc đầu, cười nhẹ nhàng nói, tại biết pháp thuật này có thể khiến ta vẫn là sao, ta ngược lại càng muốn hơn nhìn thấy nó thành công hiện thế ngày đó. Hiện tại thậm chí có thể nói, ma pháp nữ thần so gã Lệ Ẩm càng chờ mong cả Sật Nghiên cứu ra đăng thần thuật này đó. Đương nhiên, lần này hắn nếu là lấy ta làm mục tiêu thi pháp, ta sẽ không để cho hắn đạt được chính là. Dừng một chút, ma pháp nữ thần ánh mắt biến lạnh lẽo một tia. Thần nói rằng, hơn nữa ta đang suy nghĩ, nếu có trợ giúp của ta, đăng thần thuật phải chăng có thể đối vị kia tử vong chi thần có hiệu quả. Chương 335, thời Quang Long dưỡng thành hệ trò chơi, cầu nguyên phiếu, 1. Gã Lệ Ẩm tại ma pháp nữ thần giáo hội chờ đợi mấy ngày thời gian. Trong đoạn thời gian này, Hắn chủ yếu cùng ma pháp nữ thần trao đổi ứng đối viễn cổ tử thần phương pháp, cùng thế nào thúc đẩy chưa đủ lớn cả sật trong tương lai nghiên cứu gia đăng thần thuật. Ma pháp nữ thần ý chí hóa thân rõ ràng biểu thị ra, cả sật dù là sẽ không gia nhập thần giáo hội, thần cũng đều vì cả sật cung cấp che chở, cung cấp đến từ ma pháp nữ thần chúc phúc. Có dạng này một cái cường đại thần lực che chở cùng chúc phúc, hơn nữa còn là ma pháp nữ thần, cả sật tại ma pháp phương diện thiên phú không có gì bất ngờ xảy ra sẽ đạt được lại trình độ nhất định tăng cường. Ngoại trừ, thần sẽ còn trợ giúp gã lệ ông, cả sật, hại cô lẩm, ba cái này tránh né đến từ vạn vật kết thúc chi chủ ánh mắt. Hiện tại nên lo lắng đã không phải là gã Lệ ổng cùng Ải Âu Lầm. Về phần như thế nào đối viễn cổ tử thần thành công thi triển đang thần thuận, ma pháp nữ thần cùng gã Lệ ổng trong khoảng thời gian này thương lượng bên trong đã cho ra một cái kế hoạch cụ thể. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, gã Lệ ổng mang theo nhỏ cả sật về tới trong Hạp gốc. Mà ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có một vị ma pháp nữ thần hóa thân cùng nhau tới nơi đây. Lão sư, vị này là? Cả sật nhìn qua ma pháp nữ thần hóa thân, mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Lúc trước, to như vậy trong Hạp Cốc cho tới nay đều chỉ có cả Sắt cùng gã Lệ ổng hai người, còn lại đều là ma pháp triệu hoán đến nô bộc một loại. Lúc này xuất hiện một cái mới nhân loại, nhưng Cạ Sắt kìm lòng không được có chút hiếu kỳ. Ma pháp nữ thần sử dụng chủ giáo thân thể. Bất quá tại thần thân lực ảnh hưởng dưới, thân thể này bộ dáng diện mạo đã biến thành chính nàng, một vị ngoại hình đoan trang yêu nhã, bộ dáng có thể xứng nữ tử hoàn mỹ, toàn thân trên dưới đều tản ra một loại khí tức thần bí. Có lẽ là bởi vì thân làm người thi pháp, hay là thiếu niên mộ ngại nguyên nhân. Khi nhìn đến ma pháp nữ thần hóa thân lần đầu tiên, tuổi tác chưa đủ lớn Cạ Sắt tại hiếu kỳ đồng thời, liền mắt lộ ra một tia vẻ ngưỡng mộ. Ta một vị bằng hữu, Thỉnh Phảng sẽ tới đây cùng ta cùng nhau dạy bảo ma pháp của ngươi. Gã lệ ông mắt nhìn ma pháp nữ thần hóa thân, đối cả sật nhẹ nói: Ngươi tốt, anh Tuấn tiểu gia hỏa. Ma pháp nữ thần hóa thân túi người, cười tủm tỉm nhìn qua cả sật, đồng thời đưa thay sở sở cái này tiểu nam hài đầu, nói: Ngươi có thể xưng hô ta là Misty tỷ. Cả sơn có chút đỏ mặt. Misty tỷ tốt. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua ma pháp nữ thần hóa thân, nói rằng: Lúc này, gã lệ ông nhìn xem cả sật cùng ma pháp nữ thần hóa thân, nội tâm không khỏi cảm khái: Đứa con của số phận như thế lãnh ngộ. Đến từ dị thời không long đình chi chủ, thân làm cường đại thần lực ma pháp nữ thần nắm giữ loại này che chở cùng chỉ đạo. Tiểu tử này vận khí cùng thiên phú toàn bộ làm cho người hâm mộ. Về sau, ngân sắc cự long xoay quanh mà lên, biến mất ở chân trời. Gã Lệ ổng đem thời gian để lại cho ma pháp nữ thần cùng cả sớt. Tại ma pháp phương diện tạo nghệ, gã Lệ ổng đương nhiên sẽ không tự tin tới mình có thể so ma pháp nữ thần càng mạnh. về sau, ma pháp nữ thần sẽ lấy gã Lệ ổng bạn bè thân phận, thỉnh thoảng lại tới đây dạy bảo cả sớt một hồi thời gian. Nghe nói vị này nữ thần thậm chí nắm giữ lấy 18 vòng kinh khủng pháp thuật, có thần ngẫu nhiên chỉ đạo, có thể càng nhanh nhường cả sớt trưởng thành. Đây không phải gã Lệ ổng chủ động yêu cầu, mà là ma pháp nữ thần chính mình đưa ra. Thần đối với cả sật tương đối yêu kỳ, dù sao cũng là tương lai cả sật dùng một cái pháp thuật đưa đến thần ma pháp này nữ thần vẫn lạc dạng này người thi pháp thành công đưa tới một vị thần hứng thú. Ngay tại ma pháp nữ thần cùng cả sật tại trong hạp cốc tiến hành pháp thuật học tập thời gian, lại lần nữa hóa thành ổ lầm bộ dáng gã lê ổng, đi tới lúc đầu chi thành. Toàn này quân anh hội tụ phụ không thành bên trong có đến không hết cường đại áo thuật sư, trong đó còn chưa trở thành đại áo thuật sư, nhưng là đã nắm giữ truyền kỳ thực lực áo thuật sư cũng không tại số ít. Vào lúc này cùng phí lâm ma quỷ khẩn trương tình hình chiến đấu bên trong lúc đầu chi thành cũng là chủ yếu muốn xè gì bị ẩn lũy nghiền nát đại lượng phí lâm ma quỷ đúng lúc gặp một cái mưa to thiên ở vào hắt triều giống như mây đen bên trong trung quanh có vô tận ngân xài nhảy muối lúc đầu chi thành Nguy nga đứng vững đầy trời lôi đỉnh bị mê tỏa lĩnh vực ngăn cách bên ngoài toát ra sáng chói xanh thẳm quan huy gã lệ ổng tiến vào phù không thành đi tới ổ lầm pháp sư tháp bởi vì có ổ lầm lưu lại mật tiệp hắn có thể không bị ngăn trở tiến vào một vị bán thần áo thuật sư pháp sư tháp cũng ở một mức độ nào đó điều khiển nó vận chuyển Toàn này toàn thân trải rộng vô tận ma pháp phủ văn cao ngất pháp sư tháp, trong đó có nhiều chỗ thiết lập dưới pháp thuật nhường gã Lệ Ẩng đều sinh ra cảm giác nguy hiểm. Thông qua xoắn ốc giống như cầu thang, gã Lệ Ẩng từng tầng từng tầng quan sát ổ lẫm pháp sư tháp. Cuối cùng, hắn đi tới lộ thiên đỉnh tháp vị trí. Theo gã Lệ Ẩng vài tiếng nói nhỏ, tòa này yên lặng thật lâu pháp sư tháp lập loè ra sáng chói nguyên tố linh quang, trong chốc lát đâm rách rú ám hắc mây đen, xa xa truyền ra ngoài. Cùng một thời gian, từng người từng người áo tu sĩ ngẩng đầu, nhìn phía ổ lẫm pháp sư tháp phương hướng. Rất nhanh, tòa này phủ không thành không được phụ cẩn nổi lên khoảng cách không gian ba độ. Theo thời gian trôi qua, lấy ngàn mà đến đại áo thuật sư vượt qua không gian mà đến, tập trung đến lúc đầu chi thành, quay chúng quanh tại gã lệ ổng vị trí pháp sư tháp phụ cận, ánh mắt rơi vào hóa thành ổ lầm trên người gã lệ ổng. Đồng thời bị nhiều như vậy đại áo thuật sư nhìn xem, gã lệ ổng cũng là rất có áp lực. Đại áo thuật sư không phải bình thường chuyên kỳ, bọn hắn phần lớn sinh vật đẳng cấp tại trừng 30, thực lực đều có chút cường đại. Nếu không phải từ đối với áo thuật sư chi vương tôn trọng, cái khác đại áo thuật sư sẽ không đối với nó sử dụng ma pháp, nhiều như vậy đại áo thuật sư, tỉ lệ lớn sẽ có một bộ phận có thể sử dụng dò xét pháp thuật xem thấu gã lệ ổng ngụy trang. Dù sao ma pháp của hắn tạo nghệ không thể so với những này đại áo thuật sư mạnh quá nhiều. Gã lệ ông lấy thân phận của hại ố lầm triệu tập rất nhiều đại áo thuật sư. Chật. Gã lệ ông ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt bình tĩnh nói: Nè tơ ở thì từ đầu đến cuối phát triển quá thuận lợi, đưa đến vô số áo thuật sư thoát ly hiện thực tự đại cùng cao ngạo. Cùng phí lâm ma quỷ chiến tranh, trừ phi là nè tơ ở thì tới sắp hủy diệt thời điểm, ta sẽ không xuất thủ. Phí lâm ma quỷ là nè tơ ở hiểu gặp được ngăn trở, nhưng cũng là một lần kinh ngộ, một lần rèn luyện. Cái này quốc độ là con của ta, nhưng nó ở vào ta che chở quá lâu, chi mừng con cuối cùng phải học được bay lượn. Đây là gã lệ ông lời nói, hoàn toàn không có nghĩa là ái ổ lầm. Liên ái ổ lầm tự thân ý nghĩ, hắn rất tình nguyện vĩnh viễn che chở nẹt tờ ở hiệu, vì cái này đế quốc kính dân ra bản thân tất cả. Mà ta tin tưởng dù cho không có ta, các ngươi cũng có thể dẫn đầu nẹt tờ ở hiệu vượt qua nguy cơ lần này. Nhìn xem từng người từng người đại áo thuật sư khác nhau ánh mắt, gã lệ ông tiếp tục nói, bất quá vô số áo thuật sư tự thương để cho ta cảm thấy thương tâm, bởi vậy ta mặc dù sẽ không trực tiếp ra tay, nhưng sẽ vì các ngươi cung cấp một cái nho nhỏ trợ giúp. Chậm, tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, nguyên tố năng lượng từ ma vong chỗ sâu tụ lại mà đến. Gã lệ ống không chế nguyên tố năng lượng, tạo thành một cái dây truyền mạng lưới giống như pháp thuật mô hình. Chín hoàn pháp thuật, áo thuật dây truyền. Pháp thuật này cùng ma vong cùng tồn tại, có thể căn cứ vào ma vong dựng một cái mạng lưới thông tin lạc. Tất cả đại áo thuật sư đồng thời sử dụng áo thuật dây truyền, pháp thuật sau khi hoàn thành, bình thường áo thuật sư giống nhau có thể tiến vào cái này mạng lưới thông tin lạc. Áo thuật dây truyền đem không nhìn hấp ma thuật đối tin tức ngăn trở ảnh hưởng, có thể để các ngươi ngay đầu tiên truyền lại giao lưu các nơi tình hình chiến đấu. Nghe lời của gã lỵ ống, đại áo thuật sư nhóm ánh mắt hơi sáng. Tại cung phí lâm ma quỷ trong chiến tranh. Áo thuật sư ở thế yếu, chủ yếu cũng là bởi vì hấp ma thuật tại các mặt đối với áo thuật sư năng lực hạn chế. Trong đó liền bao quát sử dụng pháp thuật truyền lại tin tức phương diện này. Tuyệt đại bộ phận đưa tin pháp thuật không cách nào thông qua bị hấp ma thuật ảnh hưởng qua khu vực, cái này đưa đến áo thuật sư ở giữa chiến báo đổi mới nghiêm trọng chỉ hoãn. Áo thuật dây truyền có thể giải quyết cái phiền phức này. Pháp thuật này đối với các áo thuật sư mà nói, tuyệt đối là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi pháp thuật. Chỉ là một cái chín hoàn pháp thuật, đối với nguyên một đám tiêu chuẩn thấp nhất đều là nam dữ lấy 11 vòng pháp thuật đại áo thuật sư mà nói tính không được sót tạm. Chương 335, thời quang long dưỡng thành hệ trò chơi cầu nguyện phiếu 2. khi lấy được pháp thuật sau khi rời đi đại áo thuật sư nhóm rất nhanh liền học xong áo thuật dây chuyển chỉ có điều để bọn hắn có chỗ do dự chính là pháp thuật này có một bộ phận nội dung nguyên lý nhiều đại áo thuật sư đều không thể hiểu rõ một chút trọng yếu ma pháp phủ văn phảng phất là bị mê vụ bao phủ bởi vì có hoàn chỉnh pháp thuật cấu trúc phương thức đại áo thuật sư nhóm không cần nguyên lý cũng có thể thi triển pháp thuật này nhưng là thân làm đại áo thuật sư tại dưới tình huống bình thường không đem pháp thuật từ trong tới ngoài hoàn toàn biết rõ ràng là sẽ không dễ dàng thi triển xem mèo vẽ hồ thi triển pháp thuật chỉ có cấp thấp áo thuật sư mới có thể như thế đi làm Do dự sau một thời gian ngắn, từng người từng người đại áo thuật sư vẫn là liên tiếp sử dụng áo thuật dây chuyển. Từng đạo ma pháp quang hoa tại vẩn các nơi không vượt thành trì bên trong lấp lóe, cấp tốc biến mất trong không khí, cùng ma vong tương liên. Từ đối với áo thuật sư tri vương tín nhiệm cùng tôn trọng, lại thêm lúc này tình hình chiến đấu hoàn toàn chính xác càng ngày càng gấp, còn có vĩnh sinh thuật hiệu quả mỗi muống ngày sau, đại áo thuật sư nhóm vẫn là sử dụng áo thuật dây chuyển, mong muốn mau sớm giải quyết phí lâm ma quỷ. Đồng thời, làm áo thuật dây chuyển thông qua từng vị áo thuật sư cấu trúc hoàn tất sau. Nam ngang tại hẻm núi dòng suối cái khác ngân sắc cự long ngẩng đầu lên, nhìn một cái chân trời bên trong phủ không thành. Áo thuật dây truyền cấu trúc thành công. Hiện tại liền chờ cả sơn chậm dãi trưởng thành, nghiên cứu ra đăng thần thuật. Gã lệ ông thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ở vào cách đó không xa học tập pháp thuật cả sơn. Kế tiếp, hắn cùng hóa thân thành phí lâm ma quỷ trưởng lao ảo lẩm tiến hành cự ly xa ma pháp thông tin. Ải ảo lẩm, ngươi tại ma quỷ lĩnh vực tình huống như thế nào? Gã lệ ông hỏi thăm nói rằng, Ải ảo lẩm thản nhiên nói, phí lâm ma quỷ phổ biến tôn trọng thi pháp năng lực cường đại đồng tộc, ta hiện ra bộ phận lực lượng về sau, tại ma quỷ trong thánh đường quyền lên tiếng càng ngày càng nặng. Gã lê ông gật gật đầu. Cười nói, ít ngày nữa về sau, ngươi trở thành ma quỷ chi vương dường như cũng không phải không có khả năng. Phí Lâm ma quỷ cái chủng tộc này, là một vị trưởng lão có đầy đủ hy vọng về sau, có thể hướng ma quỷ chi vương khởi xướng khiêu chiến, đang từng bước đánh bại nó người ủng hộ sau, có thể thu hoạch được khiêu chiến ma quỷ chi vương tư cách. Nếu là thành công, vậy thì có thể lấy mà thay vào. Ma quỷ chi vương trên thực tế chính là cường đại nhất một vị ma quỷ trưởng lão. Về phần thất bại kết quả, dĩ nhiên chính là tử vong. Bởi vì ma quỷ chi vương được công nhận cường đại nhất phí Lâm ma quỷ, cho nên loại này xung vương khiêu chiến rất ít xảy ra. Bất quá đối với Âu Lâm mà nói, Ma Quỷ Chi Vương không đáng kể. Đây chẳng qua là một cái tại chuyển kỳ bên trong tương đối cường đại cá thể, khoảng cách bán thần cấp độ còn cách một đoạn. Ta đang có ý này. Nghe lời của gã lệ ổng, Ái Âu Lâm trả lời nói rằng, hắn muốn lấy chính quy con đường phục chúng, trở thành Ma Quỷ Chi Vương, thiếu chỉ là đầy đủ vi vọng. Thông qua tại áo thuật trong chiến tranh biểu hiện, hiện tại Ái Âu Lâm hy vọng đã đủ rồi, có thể hướng Ma Quỷ Chi Vương vị trí khởi sướng khiêu chiến. Ngươi trở thành Ma Quỷ Chi Vương sau, muốn dẫn dắt Phi Lâm Ma Quỷ phát động đối nệ tờ ở hiệu đế quốc cường đại hơn thế công. Không cần để ý áo thuật sư thương vong, nhất định thương vong ngăn trở, có thể vì nhẹ tở ở hiệu đổi lấy vi hoàng hơn tương lai. Gã lệ ông đem áo thuật dây truyền pháp thuật này cáo chi hại ố lầm, đồng thời nói như thế. Áp lực từ bên ngoài càng có thể kích phát ra sinh vật tiềm năng, lão đảo muốn ngã phụ không thành có thể càng nhanh nhường cả sật trở thành đại áo thuật sư. Áo thuật dây truyền pháp thuật này dường như cũng có thể nhường phí lâm ma quỷ sử dụng. Đến lúc đó, đối phó vạn vật kết thúc chi chủ sát xuất thành công sẽ cao hơn. Khi biết áo thuật dây truyền tình muốn cụ thể sao, ảo lầm như có điều suy nghĩ, nói rằng mong muốn dùng phí lâm ma quỷ nội bộ quy mô thi triển áo thuật dây truyền. Hắn một cái ma quỷ trưởng lao thân phận cũng không đủ, tiến thêm một bước trở thành ma quỷ chi vương đã lửa xém lông mày. Chỉ có điều, động tác của ngươi phải cẩn thận, không cần đưa tới địch nhân cảnh giác. Nghe lời của gã lệ lão, ánh mắt ủ lầm hơi trầm xuống, nói: Ta cho tới nay sử dụng siêu phàm ẩn thân thuật tránh cho đưa tới vạn vật kết thúc chi chủ nhìn chăm chú. Pháp thuật này tại không có động tác thời điểm hiệu quả vẫn được. Bất quá, hiện tại theo cử động của ta, ta có thể phát giác được đến từ ngoại tầng vị diện như có như không ánh mắt thăm dò. Á liên trưởng lão thanh danh tại ma quỷ lĩnh vực cùng nệ tờ ở kiệu đều càng ngày càng nặng. Dưới tình huống như vậy gây nên vạn vật kết thúc chi chủ chú ý cũng là không thể tránh khỏi chuyện. Thân có khả năng đã phát hiện ta cũng không phải là phí lâm ma quỷ, mà là áo thuật sư ngụy trang. Ánh mắt gã lệ lẹo hơi nhíu, nói, nếu như là dạng này, kia ma quỷ lĩnh vực đối với ngươi mà nói liền nguy hiểm. Ai ố lâm cường đại, nhưng dù sao cũng là lẻ loi một mình. Nếu là thân phận bại lộ, cùng toàn bộ ma quỷ lĩnh vực là địch, đại lượng phí lâm ma quỷ đồng thời đối với hắn sử dụng hấp ma thuật, kia ố lầm cũng chịu không được dày đặc thế công. Dù sao tại ma quỷ trong lĩnh vực sinh vật đẳng cấp qua ba mươi chuẩn kỳ ma quỷ cũng vì số không ít. Không được, liền kịp thời thoát thân rời đi a. Gã lẹo nói rằng. Ai Ô Lầm lắc đầu, nói: "Những năm gần đây, ta đã đem thần tại ma quỷ trong thánh đường tín đồ dần dần xử lý xong. Còn lại ta còn không có phát hiện tín đồ địa vị sẽ không cao, coi như chất vấn thân phận của ta, cũng không cách nào lung lay ta hy vọng địa vị." Tại Minh Bạch là ai tại phía sau màn bảy kế dưới tình huống, liền xem như cường đại thần lực, cũng không biện pháp tùy tiện giải quyết một gã chủ vật chất thế giới bán thần áo thuật sư. Đồng Dạng Hóa thân Giang Lâm, nói không chính xác liền sẽ bị Ô Lầm phản sát. Hơn nữa, Tuyệt đại bộ phận phí Lâm ma quỷ cũng không phải là vạn vật kết thúc chi chủ tín đồ đối với thần linh tín đồ, cái chủng tộc này thậm chí phổ biến còn mang theo nhất định thành kiến, cho nên ma quỷ thánh đường tử thần tín đồ đều là lén lút âm thầm gây sự. Tổng thể mà nói, hại ổ lầm coi như an toàn, netherer dịu nhìn như nguy cơ trùng trùng, nhưng trên thực tế cũng không lo ngại. bất quá, đây hết thề điều kiện tiên quyết là vạn vật kết thúc chi chủ chỉ là âm thầm lưu đồ, không có ý định bại lộ chính mình tồn tại. lại trao đổi sau một thời gian ngắn, gã lệ ông đem mình cùng ma pháp nữ thần kế hoạch nói cho hại ổ lầm. nghe vậy, ánh mắt của ổ lầm nhiều hơn một tia băng lãnh. phí lâm ma quỷ là nhất nhàng vào áo thuật sư chủng tộc. chờ ta đem cái này chủng tộc đặt vào không chế. Cho dù là vạn vật kết thúc chi chủ, cũng rất khó lại âm thầm đối nệ tơ ở hiệu đế quốc ra tay. Chúng ta áo thuật sư cũng không phải là tùy ý thần linh bài bố yếu đối sinh vật, thần mong muốn hủy diệt nệ tơ ở hiệu đế quốc. Chuyện này sao vô luận như thế nào, đều muốn vì thế đánh đổi khá nhiều. Ai ô lẩm hừ lạnh một tiếng. Tại bên trong vần vạn vật kết thúc chi chủ tín đồ không ít, nhưng toàn bộ cộng lại cũng không phải nệ tơ ở hiệu đế quốc đối thủ. Chờ nệ tơ ở hiệu đế quốc tình cảnh an ổn về sau, vạn vật kết thúc chi chủ tín đồ liền phải tao đương. Dừng một chút, ánh mắt ô lẩm kẽ nhúc nhích, đối gã lẹo nói, sưng vương khiêu chiến sắp bắt đầu. Ta muốn làm một chút chuẩn bị, về sau có chuyện trọng yếu sẽ liên lạc lại. Thông tin kết thúc, gã lệ ông mở mắt. Cùng lúc đó, vừa mới học xong cái thứ nhất thất hoàn pháp thuật, chính thức trở thành một gã cao vị người thi pháp sắc mặt cả sợ thích thú, đi tới ngựa ra sau nhìn qua ngân sắc cử lòng, nói: "Lang sư, ta trở thành cao vị người thi pháp, tiếp qua mấy năm, ta liền có thể sáng tạo thuộc về mình phù không thành." Năm gần 13 tuổi cao vị người thi pháp. Gã lệ ông nhìn qua cả sớt, cười nói: "Một ngày này sẽ không quá lâu." Gã lệ ông cảm thấy, cả sớt không cần 18 tuổi có lẽ liền có thể bước vào truyền kỳ cánh cửa, trở thành truyền kỳ người thi pháp nói nói, cạ sơn ra vẻ tùy ý nói, lão sư, misty tỷ lúc nào thời điểm lại đến đâu. gã lệ ổng trong mắt nhìn qua cạ sơn, ánh mắt khẽ nhúc ních nói, ở trước mặt ta cũng bảo nàng misty tỷ. tiểu gia hỏa, ngươi đối nàng dường như rất có hảo cảm. sắc mặt cạ sơn tứ đỏ, vội vàng lắc đầu nói, chỉ là, chỉ là bởi vì cái này trong hạ cốc không có đệ nhị cái nhân loại, cho nên ta muốn. gã lệ ổng cơ cơ long chảo, cắt đứt lời của cạ sơn. ngươi không cần hướng ta giải thích cái gì, ta cũng sẽ không can thiệp ngươi. chỉ có điều, ngươi mong muốn thu hoạch được người misty tỷ yêu ái đơn giản. Nhưng nếu là mong muốn làm đối phương cảm mến chương 335, thời Quang Long dưỡng thành hệ trò chơi, cầu nguyện phiếu, 3. Ánh mắt của gã Lệ Ẩm đảo qua cả sớt khó khăn lắm 1m5 thân cao, nhìn lại một chút hắn thanh tú ngây thơ khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, vẫn là chờ ngươi lại lớn lên một chút rồi nói sau. Có thể ta sẽ biến lớn rồi hay. Nói, cả sớt cấu trúc pháp thuật, lắc mình biến hóa liền trở thành một cái cao hơn 3m tiểu tự nhân. Gã Lệ Ẩm sử dụng pháp thuật vô hiệu kết giới trực tiếp xua tán đi hắn biến lớn thuật hiệu quả, lại đem cả sớt biến thành mười mấy tuổi thiếu niên bộ dáng, nói, có thể ngươi bản chất vẫn là vị thành niên tiểu thí hại. Mà đối phương là một vị sống không biết bao nhiêu vạn năm lão gia hỏa trong lòng gã Lệ ông thầm nghĩ. Ca Sật cũng tối đầu nhìn nhìn mình lúc này thể trạng, có chút lo trí. Gã Lệ ông mỉm cười, không có tiếp tục đả kích Ca Sật, mà là khích lệ nói, "Ngươi cái kia Misty tỷ tỷ ma pháp tạo nghệ rất cao, hơn nữa giống nhau ưa thích ma pháp tạo nghệ cao người thi pháp. Cho nên, ngươi hiểu chưa? Chuyên chú vào pháp thuật mới là ngươi bây giờ chuyện nên làm. Lấy thiên phú của ngươi, sớm muộn khiến cho lau mắt mà nhìn." Tiếc khí ánh mắt Ca Sật lại lần nữa phát sáng lên, nắm chặt lại nắm tay nhỏ, đối gã Lệ Âu nói, "Ta sẽ tiếp tục cố gắng, lão sư." Gã Lệ Ông cười ha ha một tiếng, nói, "Tốt, rất có tinh thần. Hiện tại đem ngươi vừa học được ma lực nhà giam lại thi triển mấy chủ khắc, thẳng đến thuần thục nắm giữ mới thôi. Có nhiều động lực hơn cả sật tràn đầy phấn khởi, tiếp tục lấy pháp thuật luyện tập. Ở sau đó thời kỳ, ma pháp nữ thần hóa thân thỉnh thoảng sẽ đến đến nơi đây, cùng gã Lệ Ông cùng một chỗ chỉ đạo cả sật ma pháp, có ma pháp nữ thần chỉ đạo, cái thiên phú này dị bẩm tiểu pháp sư tiếp tục đột nhiên tăng mạnh. Gã Lệ Ông vốn cho rằng cả sắt trở thành cao vị người thi pháp sau, trưởng thành tốc độ sẽ thoáng chậm một chút. Dù sao pháp thuật càng đi về phía sau càng sâu áo tốn nghĩa." nhưng gã lệ ông hiển nhiên còn đánh giá thấp cả sợi yêu nghiệt trình độ, cao vị pháp thuật với hắn mà nói như cũng giống như là bẩm sinh năng lực, nắm giữ tốc độ cực nhanh. Tại tĩnh mạch tiên tính trong hạch gốc, xuân đi đông đến, thời gian lặng lặng trôi qua. trong đoạn thời gian này, bởi vì áo thuật dây truyền tồn tại, nệ tơ ở hiệu đế quốc trong chiến trường dần dần lấy được một chút ưu thế, áo thuật sư thương vong vẫn là giảm bớt, chỉ có điều, phí lâm ma quỷ duy trì liên tục thi triển hấp ma thuật như cũ tại ảnh hưởng ma vong chi hạch cùng vĩnh sinh thuật, hiệu quả nuôi ngày sau vĩnh sinh thuật tựa như là một thanh treo tại đại áo thuật sư đỉnh đầu lợi kiếm. mà nệ tơ ở hiệu đế quốc chính là tại từng vị đại áo thuật sư thống trị phía dưới bởi vậy, nhẹ thở ở khí không khí càng thêm ngưng trọng lên, đã có không ít đại áo thuật sư bố trí vu yêu chuyển hóa nghi thức, chỉ chờ vĩnh sinh thuật mất đi hiệu lực, liền sẽ ngay đầu tiên chuyển hóa làm bất tử vu yêu lấy kéo dài tính mạng. trong lúc đó, ma quỷ lĩnh vực cũng đã xảy ra một kiện đại sự, tiền nhiệm ma quỷ chi vương tại xương vương chi chiến bên trong bị đánh bại, trở thành tân vương đã đặt chân. tại áo thuật chiến tranh dực dỡ hảo quang á liên trưởng lão, hiện tại đã biến thành ma quỷ chi vương á liên. tại ma quỷ trong lĩnh vực, thường có một cỗ cho rằng tân vương trên thực tế là áo thuật sư chi vương ngụy trang giả trang thanh âm, nhưng là rất nhanh liền bị dìm nập tại quảng đại đối tân vương duy trì thanh âm bên trong, thoáng qua liền mất. Tân nhiệm ma quỷ chi vương càng thêm cường đại. Bất luận là cá nhân thực lực, vẫn là năng lực lãnh đạo, quyết sách lực các loại đều càng thêm nhuồn ma quỷ các con dân tin phục. Hơn nữa, tân vương đối với tà ác áo thuật sư càng hiểu hơn. Tại ma quỷ chi vương trí tuệ bên trong, nhẹ thờ ở hiệu nhất cử nhất động bị sớm thấy rõ, vừa mới lấy được một chút ưu thế áo thuật đế quốc lại lần nữa lâm vào xu hướng suy tàn. Chỉ có điều, so với trước đó đối áo thuật sư giết chết bất luận tội ma quỷ chi vương, ma quỷ vương á liên hạ đặt mệnh lệnh mới đối lạc bại áo thuật sư lấy bắt sống làm chủ, nhất là đại áo thuật sư. Ma quỷ chi vương nói. Áo thuật sư chi thức đối phí lâm ma quỷ mà nói cũng là quý giá tài phú, còn sống áo thuật sư giá trị xa so với chết đi lớn, mà nó các con dân trung thành thi hành một chỉ này khiến. Đồng thời, nệ tỳ thờ ở hiệu một phương áo thuật sư vì đổi về phe mình tu bình cũng không còn đối phí lâm ma quỷ đổi tận giết tuyệt, mà là giống nhau lấy bắt sống làm chủ. Về phần lúc đầu đem nệ tỳ ở tin tức tiết lộ ra ngoài ở thủ đình, gia hỏa này cho tới nay thu tập nệ tỳ ở hiệu đế quốc tình báo đem nó giao cho phí lâm ma quỷ đổi lấy chỗ tốt trên mặt đất thành lũy cứ điểm kinh doanh phát triển không ngừng. Bất quá. Hắn cầm quyền sau tính cách dần dần bạo ngược lên, ngược lại lấy tàn sát trước đó hắn cho rằng đáng thương nhỏ yếu chủng tộc sinh vật tìm niềm vui, thậm chí có một cái giết chóc nam tước ngoại hiệu. Hải Ô Lâm biết được cái này nhân loại tồn tại sau, lặng yên rời đi ma quỷ lĩnh vực một lần. Hắn hóa thân thành một gã đi ngang qua đại áo thuật sư, tiện tay một phát địa ngục hỏa cầu, đem giết chóc nam tước toàn bộ cứ điểm biến thành cho tàn. Phong quang một đoạn thời gian nọ dục đinh cũng không có đại áo thuật sư thực lực, cùng hắn dựa vào bán nước đổi lấy quyền thế địa vị cùng một chỗ bị hủy, bị dìm ngập tại trong biển lửa. Về sau Phi Lâm ma quỷ cùng nhẹ tờ ở huy chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Chién hỏa dần dần đốt lên nẻ tờ ở hiệu Đế quốc tất cả lãnh thổ, hắc ma thuật đem từng tòa phủ không thành phía dưới khu vực hóa thành hoang vu đại mạc. Như thế, thời gian 4 năm thoáng qua mà qua. Tại như lửa dưới năm chiều, từng quả mọc ra kim sắt mạ pellyp cây cối trải rộng tĩnh mịch hẻm núi, tại mùa thu trong gió rỉ rạo rung động. Gã Lệ ống nhìn qua giá người thẳng tắp, đã 17 tuổi cả sớt, mặt lộ vẻ một tia vui mừng. Trước trước sau sau hết thể 15 năm, giống như là đang chơi dưỡng thành hệ trò chơi đồng dạng, Gát Lệ ông nhìn xem cả sớt một chút xíu lớn lên mạnh lên. Rốt cục, ngay tại hôm nay hắn đặt chân truyền kỳ lĩnh vực, trở thành truyền kỳ áo thuật sư một viên trở thành truyền kỳ người thi pháp, đã không cần cái khác người thi pháp chỉ đạo, truyền kỳ người thi pháp có bản thân sáng tạo pháp thuật, thấy rõ thế giới bản chất năng lực, lại một mặt chỉ đạo chỉ có thể hạn chế tương lai của hắn. Về sau đường liền từ cạ Sật chính mình đi đi. Cạ Sật, đi thôi, đi vì ngươi quốc gia mà chiến, làm chuyện ngươi muốn làm. Bây giờ ngươi đã không cần ta chỉ đạo. Gã Lệ Ông nhìn qua cạ Sật, ánh mắt bình tĩnh, nói rằng, cạ Sật ngước đầu nhìn lên lấy ngân sắc tự lòng, chỉnh trọng xoay người thi lễ, sau đó nói, "Lang sư, đa tạ ngài những năm này dốc lòng dạy bảo." Một ngày vi sư, trung thân vi sư Bất luận ta ngày sau lấy được như thế nào, thành tạ, Ngài thủy Trung là lão sư của ta. Những năm gần đây, Cát Sật tâm lo quốc gia thường xuyên hướng gã Lệ Ẩng biểu thị chính mình muốn đi giúp trợ áo thuật sư đồng tộc đối kháng phí Lâm Ma Quỷ, nhưng bị gã Lệ Ẩng tự tuyệt. Hiện tại, gã Lệ Ẩng không lại ngăn cản hắn. Tại Cát Sật sau khi đi, một hồi ánh sáng nhạt lấp lóe, hội tụ thành ma pháp nữ thần hóa thân bộ dáng. Nhìn qua Cát Sật rời đi phương hướng, ma pháp nữ thần ánh mắt dị dạng, nói rằng, không ngoài 10 năm, đứa bé này liền sẽ trở thành đại áo thuật sư, nghiên cứu ra làm ta hiếu kỳ đang thần chi thuật. Gã Lệ Ẩng gật gật đầu, nói, hắn có năng lực như thế Chật. Ma pháp nữ thần quay đầu nhìn về phía ngân sắc cử lòng, nói rằng: đăng thần thuật quá nguy hiểm, hơn nữa cánh cửa không cao, pháp thuật này nếu như phổ cập, đa nguyên vũ trụ sẽ đại loạn. Chư thần, bao quát ta ở bên trong cũng sẽ không cho phép pháp thuật này tồn tại. Đăng thần thuật hoàn toàn chính xác chỉ có thể ảnh hưởng đến cường đại thần lực một cái chớp mắt. Nhưng là pháp thuật này nếu như là đối chung đẳng thần lực thi triển, đối ngược đẳng thần lực thi triển, hay là chia đôi thần thi triển sẽ như thế nào? Đại áo thuật sư cùng bán thần ở giữa trên lệ không tính to lớn, lấy đang thần thuật cướp đoạt bán thần quyền hành không phải là chuyện quá khó khăn. Hơn nữa pháp thuật hiệu quả có thể thông qua rất nhiều phương thức phụ trợ tăng cường, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Đăng thần thuật nếu là bị phổ cập ra ngoài, nệ thờ ở hữu đế quốc trong nháy mắt liền sẽ bị trư thần hợp lực hủy diệt, liền ma pháp nữ thần tự thân cũng không cách nào dễ dàng tha thứ dạng này một cái pháp thuật trắng trợn sử dụng. Chủ thời gian tuyến bên trong, đời thứ ba ma pháp nữ thần liền phong tồn đăng thần thuật tin tức. Dừng một chút, thần nói rằng, tại thời gian tuyến, khi hắn sau khi thành công, ta chỉ cho phép pháp thuật này thi triển một lần. Vever ngỡ ngải, khi lấy được đăng thần thuật về sau phải dùng tới làm cái gì, không liên quan gì đến ta. Gã lão đi vào, vần và mục đích chủ yếu chính là đăng thần thuật. Cái khác, liền xem như cứu vãn nệ tờ ở hiệu đế quốc cũng bất quá một trận nho nhỏ nhặt đệm, cho nên hắn cũng không thèm để ý đăng thần thuật tại thời gian này, tuyến sẽ có được như thế nào xử lý. Hy vọng tương lai kia duy nhất một lần thi triển, có thể cùng chủ thời gian tuyến như thế, nhường đầy trời thần linh ánh mắt đều tập trung vào đó. Gã lão mỉm cười, nói rằng, Đề lời nói với người xa lạ cầu nguyện phiếu. Chương 336, trăm ba mới áo thuật vương chi chiến, cầu nguyện phiếu. Một tại một cái mây đen dày đặc, vẻ lo lắng che đậy thiên không thời tiết bên trong, tít tách mưa nhỏ kế tiếp không ngừng. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bị bao phủ ở trong tối trầm màn mưa bên trong, mà ở phía xa thỉnh thoảng bộc phát ra sáng chói nguyên tố linh quang, phá vỡ ám trầm màn mưa, đem thiên địa chiếu sáng như ban ngày. Cùng lúc đó, rời đi gã lệ ổng tre chở cả sắt người mặc một thân sám trường bào màu xanh, nhìn ra xa hướng nguyên tố linh quang bộc phát phương hướng. Xù, chàn đầy vũng bùn mặt đất bỗng nhiên phá vỡ, nhiều đám bùn đất qua trong dây lát ngưng kết thành tựa như sắt thép địa thứ, thành hàng đâm về phía cả sắt. Bất quá tại ma pháp này thành hình trước kia, cả sắt cảnh giới ma pháp liền đã đã nhận ra tung tích của đối phương. Pháp thuật vô hiệu kết giới, chỉ là thấp giọng nhẹ nhàng nhỉ non. Cả Sắt cầm trong tay chính mình thần bí lớn long lão sư tặng cho truyền kỳ phát trượng, cổ tay khẽ nhúc đích. Phản phất là có vô hình gió lấy hắn làm trung tâm gợi lên. Như gợn sóng mảnh liệt mà đến địa thứ vừa mới bị chạm đến, liền biến thành bay lên đầy trời bốn mịt, bị liên miên mưa nhỏ sông vào sốt mặt đất. Cả Sắt lúc này vị trí, không phải cao cao tại thượng phủ không thành, cũng không phải cho tới nay an toàn vô cùng hẻm núi. Hắn rời đi sư trưởng che chở, đã tới ở vào phí lâm ma quỷ cùng áo thuật sư giao chiến mặt đất khu vực. Mặc dù không phải chủ trì khu, nhưng nơi này lòng đất cũng ẩn dấu không ít phí lâm ma quỷ. Cạ Sắt nhiệm vụ chính là tiêu diệt cái này một chi phí lâm ma quỷ phân ly thuật một cái thất hoàn lớn uy lực pháp thuật tại cả sợi cái này còn vị thành niên thiếu niên áo thuật sư trong tay thi triển ra lại là hạ bút thành văn nhẹ nhàng thoải mái xem như truyền kỳ người thi pháp hắn truyền kỳ phía dưới pháp thuật đa số đều có thể làm tới trong nháy mắt thi pháp cả sợi hai mắt bên trong chán phóng ánh sáng chói mắt khóa chặt lòng đất nơi nào đó xa tuyến giống như pháp thuật theo hắn pháp trượng bên trong phát ra trực tiếp xuyên thủng vũng bùn mặt đất tinh chuẩn bắn vào dưới mặt đất suy phân ly thuật chúng đích một cái sinh vật đẳng cấp tại mười phí lâm ma quỷ pháp thuật uy lực luôn luôn to lớn nhất là phân ly thuật như vậy chỉ chuyên trú tại sát thương chiến đấu hình pháp thuật. Theo lý mà nói, một cái cao vị sinh vật huyết nhục thân thể bị phân ly thuật chính diện trúng đích, tỷ lệ lớn sẽ trực tiếp tử vong, ít ra cũng là bị trọng thương. Nhưng là tại cả Sật nhìn soi mói, phân ly thuật tại trúng đích dưới nền đất phương phí lâm ma quỷ trong ngáy mắt, dường như nhận lấy một loại vô hình quái nhiễu, uy lực giảm xuống gần một nửa, biến như là bình thường lục hoàn pháp thuật. Đây chính là hấp ma thuật, thật đúng là khó giải quyết. Cạ Sật khẽ nhíu mày. Hấp ma thuật là phí lâm ma quỷ loại pháp thuật năng lực, ý vị này, năng lực này sẽ theo phí lâm ma quỷ trưởng thành mà trưởng thành, càng mạnh phí lâm ma quỷ, hấp ma thuật liền càng mạnh. Tại đồng cấp tình huống hạ, áo thuật sư mong muốn sát thương phí lâm ma quỷ là một cái chuyện rất khó khăn tình. Một bên khác, nắm giữ cao vị thực lực phí lâm ma quỷ khi nhìn đến cả sật có thể trong nháy mắt thi pháp thời gian, liền đã đã nhận ra cướp ổn. Thuấn phát thất hoàn pháp thuật, ý vị này đối phương là chuyển kỳ người thi pháp. Nhìn xem cả sật ngây ngô khuôn mặt cùng ánh mắt, cái này phí lâm ma quỷ nội tâm có chút chấn kinh. Người này không giống như là dùng lính sinh thuật đại áo thuật sư. Trẻ tuổi như vậy, khả năng vẫn chưa tới hai tuổi, liền đã đặt chân chuyển kỳ lĩnh vực. Tê, kẻ này kinh khủng như vậy, nhất định không thể giữ lại. Phí lâm ma quỷ nhớ kỹ cả sơn bộ dáng một cỗ tâm linh lực lượng theo vặn vẹo thân thể phát tán ra, ghi lại cả sợi tin tức, truyền lại hướng địa phương còn lại đồng tộc. chỉ có điều, tâm linh tín hiệu mới vừa vận truyền lại ra vài trăm mét, liền bị ngăn cách. cả sơn sớm đã dùng tâm linh bình chứa bao phủ nhiệm vụ của mình khu vực, ngăn cách phí lâm ma quỷ ở giữa tin tức truyền lại. tí tách vẻ lo lắng mưa phùn hạ, cả sơn dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía mặt đất, ánh mắt dường như xuyên thấu ở ngất đống đùm nhau thổ, thấy được ở vào phía dưới phía lâm ma quỷ. đại giải ly thuật, phân ly thuật giết không chết, vậy chỉ dùng đại giải ly thuật. cả sơn nghĩ như vậy nói, pháp trưởng tiện tay vu lên đứng hàng chín hoàn đại giải ly thuật tựa như tráng kiện tia laser, trong nháy mắt trúng đích phí lâm ma quỷ kháng hiểu rõ cách thuật mà không nhận đa trọng tổn thương phí lâm ma quỷ hấp ma thuật đối đại giải ly thuật suy yếu hiệu quả có hạn, tại bị đại giải ly thuật trúng đích về sau thân thể cứng đờ. Sau đó tại một tiếng kêu rên tuyệt vọng bên trong phí lâm ma quỷ nhục trùng giống như thân thể bị ma pháp lực lượng biến thành bụi bẩm dung nhập bùn đất ở giữa cả sượt buốt lên mưa phùn. Tại giải quyết cái này một cái cao vị phí lâm ma quỷ sau tiếp tục lấy đối còn lại phí lâm ma quỷ tiêu sát. Tại mấy ngày sau hắn rời đi mảnh này chậm trùng đồi núi khu vực chỉ để lại một chỗ phí lâm ma quỷ hải cốt trong những ngày kế tiếp, Cả Sắt chăn chồng nhiều, lấy thành thạo lại cường đại pháp thuật đối phó với lâm ma quỷ. Bởi vì hắn không ít chiến tích, nhất là quá tuổi trẻ tuổi tác, nhường Cả Sắt cái tên này, dần dần xuất hiện ở rất nhiều đại áo thuật sư cùng ma quỷ trưởng lao trong thay. Theo thời gian trôi qua, tại chiến hỏa rèn luyện hạ, Cả Sắt dần dần thành thục. Bởi vì một mực tâm lo nhẹ tờ ở tương lai của đế quốc, hắn nguyên bản ngây ngô khuôn mặt nhiễm lên một tia mắt trần có thể thấy tan thương. Trong nay mắt, thời gian ba năm liền đi qua, Cả Sắt thu hoạch đầy đủ tài phú, hơn nữa cũng học xong ma võng chi hạch chế tạo phương thức cùng 11 vòng trạm sân thuật trọng lực đảo ngược thuật trở sáng tạo phụ không thành tiêu chuẩn thấp nhất tốn thời gian mấy tháng thời gian cạ sượt phụ không thành lại bị hắn đặt tên là vậy bạc chi thành phụ không thành làm xong vậy bạc chi thành lên không cũng đại biểu cho cạ sượt chính thức trở thành một gã đại áo thuật sư trở thành nệ tờ ở huy trụ cột vú vàng đối với viên này từ từ bay lên đại áo thuật sư tần tinh như yêu nghiệt thiên phú nhường lấy ngàn mà tính đại áo thuật sư đều chỉ có thể nhìn mà than thở vậy bạc chi thành có rất nhiều thuật về cạ sượt vượt mức quy định thiết kế cho dù là tràn ngập mới lạ diệu tưởng áo thuật sư đều vì cảm thấy sợ hai thản phụ lại thêm cả sật bộ lộ tài năng tốc độ kinh khủng, đại lượng bình thường áo thuật sư bị cả sật hấp dẫn, cho là hắn là tương lai có khả năng nhất trở thành mới áo thuật sư chi vương nhân vật, gia nhập hắn phụ không thành. Đồng thời, cả sật cũng mời trước gã lệ ổ hướng vậy bạc chi thành. Vậy bạc chi thành, mỗi một tòa lơ lửng thành đô có chính mình chuyên môn danh tự cùng thành huy, dùng cho cùng cái khác phụ không thành phân chia. Mà vậy bạc chi thành huy chương, là mọc ra mũ miệng giống như sừng rồng uy nghiêm cự long. Rất hiển nhiên, cả sật trực tiếp đem gã lệ ổ hình tượng cầm lấy đi dùng. Lão sư, ta nghe nói cự lăng phủ biến nữa thích vinh quang thành dành, thế nào? ta làm cũng không tệ lắm phải không? Cả sơn thấp giọng cười một tiếng, nói với gã lệ ổng. Gã lệ ổng gật gật đầu, nói, ngươi có lòng, không có thẹn với ta nhiều năm như vậy dạy bảo. Cả sơn nhìn ra xa hướng mặt đất, nói, chính là biểu hiện tại chiến hỏa liên thiên cũng không an bình, ngài không bằng cùng ta ở cùng nhau tại vảy bạc chi thành. Vảy bạc chi thành trên không, ánh mắt của gã lệ ổng đảo qua tòa này phủ không thành. Mấy giây sau, hắn lắc đầu, đối bên cạnh cách đó không xa cả sơn nói, ta không thích nơi người đông, phú hồ, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý phí lâm ma quỷ uy hiếp. So với tại áo thuật sư trong thành thị. Bất luận đi nơi nào đều muốn thừa nhận từng đống hiếu kỳ ánh mắt, gã Lệ Ẩng càng ưa thích chờ tại chính mình xem như hang ổ ưu tinh hẻm núi. Cả Sắt mỉm cười, nói: "Làm sao lại thế? Lao sư thực lực sâu không lường được. Cho dù là trở thành đại áo thuật sư, hắn như cũng xem không hiểu thực lực của gã Lệ Ẩng tiêu chuẩn." Thông qua theo cái khác áo thuật sư trong miệng nghe nói kiến thức, Cạ Sắt biết gã Lệ Ẩng thai ách chi ngân thân phận, cũng biết gã Lệ Ẩng ngàn năm trước đưa đến một cái cổ đế quốc diệt vong. Chỉ là, cùng mọi người giống nhau, không ai biết gã Lệ Ẩng đến cùng là từ đâu tới. Vị này thần bí lại cường đại lớn long lão sư, chuyện cứ Cạ Sắt sinh mệnh đa số thời gian Hắn mặc dù hiếu kỳ lai lịch của gã Lệ ổng cùng mục đích, nhưng gã Lệ ổng không chủ động sách, hắn cũng theo chủ động chưa hỏi qua. Mặt khác, Cạ Sắt mặc dù biết gã Lệ ổng cường đại, nhưng hắn chưa hề thỉnh cầu qua gã Lệ ổng trợ giúp Lệ tờ ơ hiệu. Hắn tại còn nhỏ thời điểm, gã Lệ ổng liền đã nói với hắn, cùng phí Lâm Ma quỷ chiến tranh là Lệ tờ ơ hiệu đế quốc ngăn trở, nhưng cùng lúc cũng là kỳ ngộ, nếu là có thể bình yên vượt qua, cái này Hạo thuật sư quốc độ đem dục hỏa trọng sinh, tiến thêm một bước. Chương 336, Cũ ngôi Hạo thuật vương chi chiến, cầu mây phiếu, 2. Cạ Sắt tán thành gã Lệ ổng ý nghĩ cho nên hắn cho rằng chiến tranh cần từ nệ tờ ở giáo thuật sư tự tay kết thúc. "Lão sư, ta đã lâu không gặp quá Miss Tỷ Tỷ. Ngài có tin tức về thần sao?" Nói, Cát Sắt chần chân chờ một chút, do dự hướng gã Lệ ông hỏi. Gã Lệ ông cười ha ha một tiếng, nói, "Ngươi còn băn khoăn ngươi Miss Tỷ Tỷ đâu, thần rất tốt, hơn nữa một mực tại chú ý ngươi. Bất quá thần cũng có chính mình sự tình, cho nên trong khoảng thời gian này sẽ không lộ diện." Cát Sắt nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt biến đến nghiêm túc, nói, "Dạng này cũng tốt, ta hiện tại cần chuyên chú vào đối phó với Lâm Ma Quỷ, nhường nệ tở ở đi theo chiến tranh trong đầm lầy thoát ly." Nhìn xem thành tựu Cạ Sật, Gã Lệ Ẩng nói, ngươi đã là đại áo thuật sư, có năng lực quyết định chiến cuộc. Suy nghĩ một chút, như thế nào dùng đại áo thuật sư phương thức kết thúc trận chiến tranh này a? Lại cùng Cạ Sật đơn giản hàn huyên trò chuyện về sau, Gã Lệ Ẩng về tới nguyên bản hẻm núi. Hắn duy trì cùng Ô lầm Khai Thông, hơn nữa một mực chú ý cả sát động tĩnh cùng tin tức, tại trên người Cạ Sật, có Gã Lệ Ẩng lưu lại thời gian đơn ký. Cạ Sật nếu là gặp nguy hiểm chí mạng, Gã Lệ Ẩng có thể thông qua thời gian truyền tống chớp mắt đến. Về sau, trở thành đại áo thuật sư Cạ Sật xuất lĩnh lấy vậy bạc chi thành áo thuật sư, khống chế lấy tòa này tân sinh phủ không thành tiếp tục lấy đối phí Lâm Ma Quỷ Thảo phạt chinh chiến. Dựa vào xe nhẹ đường quen, chủng loại phong phú truyền kỳ pháp thuật, còn có cơ hội liên tục không ngừng ma lực cung ứng, cả Sật lấy được hiện hách chiến quả. Hắn lần lượt dẫn đầu các áo thuật sư đánh giết thậm chí bắt sống Ma Quỷ Thánh Đường trưởng lão. Đồng cấp dưới tình huống, áo thuật sư không phải phí Lâm Ma Quỷ đối thủ tình huống, tại cả Sật nơi này dường như cũng không thành lập. Từ khi cả Sật trở thành đại áo thuật sư sau, lẽ thờ ở thì cho tới nay xu hướng suy tàn có bị thay đổi xu thế, tình trạng tại dần dần chuyển ưu. Bởi vậy, càng nhiều áo thuật sư cho rằng cả Sật đem thay thế ổ Lâm địa vị. Tại áo thuật sư Chi Vương chưa từng lộ diện thời điểm, vị này Tân Tấn Đại áo thuật sư hy vọng mỗi ngày tăng lên, hướng phía Âu Lầm Thanh giành truy đuổi mà đi. Nét ở Chi Quang đây là rất nhiều bình thường áo thuật sư đối cả sật tôn sưng, nhưng tình huống như vậy không phải gã lệ ông muốn xem đến. Thiên phú của cả sật rất đáng sợ, bất quá tại lúc đầu lịch sử quỹ tích bên trong, hắn cũng không có gã lệ ông cùng ma pháp nữ thần dạng này danh sư chỉ đạo, cho nên khi còn bé đi rất nhiều đường quân co, tại trở thành đại áo thuật sư sau phải cần một khoảng thời gian lắng động để tích lũy chính mình pháp thuật chi thức. Nhưng lúc này không giống như vậy, bởi vì gạ lẹo ông cùng ma pháp nữ thần từ nhỏ chỉ đạo. Gia hỏa này như yêu nghiệt ma pháp thiên phú đạt được sung túc phát huy, một thân chiến lực mỗi ngày tăng lên, ma pháp nữ thần còn đưa hắn chúc phúc cùng che chở, nhường cả sật ma lực gần như vô hạn. Với hắn mà nói, phí lâm ma quỷ đối áo thuật sư khắt chế không có đáng sợ như vậy. Dưới tình huống như vậy, cả sật không còn tự hỏi nghiên tập pháp thuật mới đi giải cứu nệ tờ ở hữu. Hắn truy cầu lớn uy lực pháp thuật, có thể chễ vào hấp ma thuật suy yếu, trực tiếp quanh sát phí lâm ma quỷ pháp thuật, bởi vì có thể dần dần quét sạch phí lâm ma quỷ bên trong truyền kỳ trưởng lão, dùng cái này đạt tới thủ thắng kết quả, cho nên cả sợi liền thường xuyên tham dự chiến tranh, cơ hồ không có tiến hành qua pháp thuật mới nghiên cứu bởi vì chiến tích nổi bật, Cả Sư càng thêm tự tin. Tại cùng gã lệ ổng về sau mấy lần khai thông bên trong, gã lệ ổng có thể rõ ràng cảm thấy mình tên đồ đệ này dâng trào tự tin trạng thái tinh thần. Lão sư, phí lâm ma quỷ hấp ma thuật đối ta khắc chế không lớn, ta có thể đem lãnh đạo của bọn nó tần nguyên một đám giết chết. Đến lúc đó, ma quỷ lĩnh vực tự sụp đổ. Cả Sư tràn đầy tự tin nói. dẫn đầu nệ tơ ở thủ thắng về sau, ta cảm thấy, ta cũng có thể trở thành mới áo thuật sư tri vương. Hiện tại ta đã có nệ tơ ở tri quang xương hô đâu. Cả Sư tại ngoại giới cho người cảm giác là một vị trí tuệ thành thục tràn ngập kiến thức đại áo thuật sư, nhưng ở trước mặt của gã lệ ông, hắn ngẫu nhiên vẫn là sẽ biểu hiện giống như là thiếu niên tâm tính. tỷ như lúc này, cạ sật rất rõ ràng chính là tại hướng gã lệ ông khoe khoang thành tựu của mình, hy vọng đạt được gã lệ ông tán thành. đối với cái này, gã lệ ông tức thời tán dương, ta ở trên thân thể ngươi thấy được cái ô lầm cái bóng, ngươi tương lai thành tựu không thể so với hắn trên lệch. cạ sật thật vui vẻ rời đi hẻm núi, trở lại phủ không thành sau lại biến thành vui buồn không lộ áo thuật sư lanh tụ. mà tại hắn sau khi đi, ngân sắc cự long nuốt ve chính mình cái cẩm chỗ vải rộng, nhìn qua cạ sơn rời đi phương hướng, ánh mắt hơi khát thưởng. Tiểu hòa tử, con đường của ngươi dường như đi sai rồi a. Xem ra vi sư cần cho ngươi uốn năn uốn nắn." Gã Lệ Ổng thấp giọng tự nói. Hắn biết không thể lại tùy ý cả xượt dạng này phát triển tiếp. Cả xượt nếu là cảm thấy toàn bộ nhờ lực lượng của mình liền có thể giải quyết Phí Lâm Ma Quỷ, hơn nữa còn thật có năng lực này, kia đăng thần thuật chẳng phải là liền ngâm nước nóng. Hiện tại, cần thật tốt đả kích một chút cả xượt lòng tự tin, cho hắn biết Phí Lâm Ma Quỷ trâu kinh khủng. Thế là, Gã Lệ Ổng trao đổi hỏi Ổ Lâm. Ai Ổ Lâm, ta cảm thấy, ngươi sẽ rất muốn gặp một lần cả xượt cái này nệ tơ ở Hựu Chi Quang. Khi lấy được Gã Lệ Ổng tin tức sau, Ai Ô Lầm cũng rất cảm thấy hứng thú. Hắn giống nhau chú ý cả sơn. Cái thiên phú này dị bẩm tuổi trẻ áo thuật sư. Theo Ô Lầm đích thật là từ ngàn năm nay có hy vọng nhất tiếp nhận chính mình trở thành mới áo thuật sư chi vương hạt giống tốt. Ai Ô Lầm tại trở thành ma quỷ chi vương, trưởng quản ma quỷ lĩnh vực sau đã nảy sinh thoái vị ý nghĩ. Hắn mong muốn ở chỗ tối, âm thầm che chở nệ tỳ ở hiệu đế quốc. Kể từ đó, hắn cái này thời đại trước áo thuật sư chi vương liền sẽ giống như là vũ khí hạt nhân như thế, tướng lệnh rất nhiều nệ tỳ ở hiệu đế quốc địch nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Về phần mới áo thuật sư tri vương, cả sơn là nhân tuyển thích hợp. Bất quá trước đó hội ố lầm quyết định tự mình thử một lần sức mạnh của cả sớt. Đã muốn trở thành mới áo thuật sư chi vương, vậy trước tiên cùng sở hữu cái này lão gia hỏa ba vào a một tuần sau. Ma quỷ chi vương hướng nệ tở ở ở chi quang hạ đạt chính thức mà trang trọng chiến thư. Chiến thư nội dung rõ ràng biểu thị ra, nếu là cả sớt có thể ở cùng ma quỷ chi vương chiến đấu bên trong lấy được thắng lợi, như vậy phí lâm ma quỷ sẽ lui về sâu trong lòng đất, không còn xâm chiếm nệ tở ở hữu. Về phần thất bại, thì là giao ra tất cả bị áo thuật sư bắt được ma quỷ tù binh. Phần này chiến thư đồng thời còn là một phần minh hạ khế ước, tại minh hạ chứng kiến hạ có hiệu quả mang ý nghĩa, song phương tại xác định về sau, kẻ bại nhất định phải thực hiện chiến thư cho hứa hẹn nội dung, nếu không linh hồn liền sẽ bị minh hà lấy đi. đợi đợi kiếp kiếp tại bên trong minh hà trầm luân. minh hà, đại áo thuật sư nhóm biết con sông này, đây là quán xuyên 9 tầng địa ngục, vượt sâu không đáy, màu xám vùng quê rất nhiều ngoại tầng vị diện dòng sông. tại bên trong đa nguyên vũ trụ địa vị tương đương với trong cơ thể con người động mạch, mười phần trọng yếu. tại cùng rất nhiều đại áo thuật sư nhóm trao đổi về sau, cả sơn cuối cùng tiếp nhận chiến thư. đối mặt dạng này một cái nhường chiến tranh kết thúc cơ hội, cả sơn không muốn bỏ lỡ. Hơn nữa hắn cho rằng cái gọi là Ma Quỷ Chi Vương không phải là đối thủ của mình, cả sắt quá rõ ràng chính mình có được như thế nào thiên phú cùng năng lực. Mấy ngày sau, một chỗ liên miên mấy trăm cây số dãy núi, bị xem như nệ tở ở Y Chi Quang cùng Ma Quỷ Chi Vương chiến đấu sân khấu. Rất nhiều phi lâm ma quỷ cùng áo thuật sư đều khẩn trương chú ý nơi này. Gã Lệ ổng thông qua thời gian đơn ký, nằm ngang tại chim hót hoa nợ trong hạp cốc khép hờ hai mắt, đổi một cái hài lòng tư thế, thư thư phục phục làm người xem. Hủy Thiên diệt địa truyền kỳ pháp thuật một cái tiếp một cái từ Ma Quỷ Chi Vương cùng nệ tở ở Y Quang trong tay phát ra, mấy trăm cây số dáng dấp trong dãy núi. Liên tục không ngừng quần sơn cũng vì đó run dày gào thét. Bầu trời bị xé nứt, đại địa bị vỡ nát. Từng tòa núi cao nguy nga tại pháp thuật trong dư âm sụp đổ được không kế kỳ sổ đá vụt. Đinh hai nhức góc thanh thế dường như tàn thế, ma vong không ngừng đứt gãy lại không ngừng được chữa trị. Đồng thời, bởi vì kịch liệt nguyên tố triều tịch, ngoại giới dò xét pháp thuật bị toàn bộ nhiễu loạn, không có áo thuật sư cùng phí lâm ma quỷ có thể nhìn thấy cuộc tỉ thí này chân thực tình huống. Bất quá theo nhìn từ bên ngoài, cả hai dường như địa vị ngang nhau. Chỉ có điều dùng thời gian ấn ký quan tria hiền ga lệ ông che che mặt, gần như bất nhẫn nhìn thẳng. Quả nhiên gừng càng già càng cay duy chỉ lấy phí lâm ma quỷ bộ dáng ấu lầm thậm chí không dùng toàn lực liền đem cả sật đánh liên tục bại lui cả sật vẫn lấy làm kiêu ngạo phong phú pháp thuật tích lũy vô số kể truyền kỳ pháp thuật cùng ấu lầm cái này bán thần áo thuật sư so sánh dường như chỉ là tiểu vua gặp đại vua hắn bất luận dùng bất kỳ pháp thuật ai ấu lầm đều có thể trong nháy mắt tìm tới khắc chế pháp thuật phá giải phản chế hơn nữa còn là hời hợt bộ dáng hơn nữa ai ấu lầm sử dụng pháp thuật rất nhiều là cả sập hoàn toàn không có từng trải qua người thi pháp ở giữa chiến đấu chủ yếu chính là nhìn song phương nắm giữ pháp thuật cái nào càng nhiều càng mạnh ai phản ứng càng nhanh càng kịp thời rất không may chính là Ai ố lầm các mặt đều vượt qua cả sượt, hắn chưa từng dùng toàn lực, cả sượt liền đã không chịu nổi. Nẹt thở ở hiệu chi quang. Kiệt cũng bất quá như thế. Ta thậm chí lười nhác động thủ giết ngươi, chờ lấy cùng các ngươi nẹt thở ở hiệu phụ không thành cùng nhau rơi xuống nát bấy a. Ngoại hình kinh khủng xấu xí ma quỷ chi vương cười nhạo một tiếng, đối thất hồn lạc phách cả sượt nói rằng. Sau khi nói xong, cũng mặc kệ cả sượt phản ứng, cũng không thèm nhìn hắn một cái, quay đầu liền rời đi. Cái này vai ác bộ dáng giả y như thật, xem như người xem gã lệ ông nhỏ giọng thầm thì một chút. Hắn nhìn xem cả sượt ưu ám biểu lộ, nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu. Cả sơn liền cùng ngày xưa nệ thờ ở hiệu đế quốc như thế, tại hắn toàn bộ đời người quý tích bên trong chưa bao giờ gặp qua một lần ngắn chở, cho tới nay đều là xuôi gió xuôi nước, giống như là thiên mệnh chi tử giống như hát vang tiến mệnh. Cái này rất nguy hiểm. Lần này bị ốm lầm lấy như bẻ cảnh khô phương thức đánh bại, là cả sơn chô tao nổ cái thứ nhất long đong. Tại hắn âm thầm nhìn soi mói, vẻ mặt thất hồn lạc phép cả sơn ngã ngồi tại phá thành mảnh nhỏ đại địa hài cốt bên trên, toàn thân hiện đầy bụi bặm dơ bẩn, bộ dáng có chút chật vật. Hắn không núp ních, giống như là một cái sinh động như thật hình người pho tượng. Thời gian dần dần đi tới trạm và tối, ánh mặt trời ảm đạm đi. Hoàng hôn tiến đến, mờ nhạt sắc tia sáng chiếu xạ trên mặt Cả Sớt. Trong mắt của hắn khẽ nhúc đích, tại ngẩng đầu nhìn ra xa một cái không vực bên trong phủ không thành sau, trong mắt chậm rãi một lần nữa nổi lên sáng ngời. Cả Sớt đứng người lên, vỗ vô bụi đất trên người, hít một hơi thật sâu, nhìn về phía ổ lầm rời đi phương hướng. "Nè, giờ có ta ở đây, phủ không thành liền vĩnh viễn sẽ không rơi xuống." Hắn nắm chặt nắm đấm, trong mắt giấy lên hòa diễm. Thấy cảnh này gã lệ ổ thở dài một hơi. Hắn vẫn rất lo lắng lần đả kích này quá lớn, sẽ để cho Cả Sớt sẽ không gượng dậy nổi. May mắn, cái này hắn một tay dậy nên người cũng không phải là ngoại trừ Thiên Phú bên ngoài không còn gì khác, Cả Sật có kiên cường nội tâm, lần này tới tự ộ lầm đánh đập sẽ để cho hắn biến càng cường đại. Một vị lấy hiện hưu pháp thuật rất khó chiến thắng ma quỷ chi vương, ngươi giải quyết như thế nào đâu? Gác Lệ ông mở mắt ra, nhìn về phía cả Sật phương hướng. Một bên khác, tại cùng ộ lầm trong lúc giao thủ, Cả Sật thật sâu hiểu được vị này ma quỷ chi vương chỗ có thực lực kinh khủng, kia là viễn siêu bình thường đại áo thuật sư cấp độ. Hắn có thể cảm giác được, ma quỷ chi vương đang cùng chính mình chiến đấu bên trong căn bản liền vô dụng toàn lực, hơi hợt liền đem chính mình đánh bại. Đối phương nếu là muốn giết hắn, Vậy hắn căn bản sống không được nhất thời nữa khác. Lúc này, cả Sật nghĩ tới rồi lớn Long lão sư đã từng chỉ lạ mình, pháp thuật chính là người thi pháp tâm hướng tới, là tạo nên hiện thực chi lực, nó lẽ ra nên không gì làm không được. Cả Sật hít sâu mấy lần, nhắm mắt lại lại mở ra. Ta sẽ lấy áo thuật sư phương thức, lấy người thi pháp phương thức, giải quyết hết toàn bộ phí lâm ma quỷ. Cả Sật rốt cục tình nộ. Trước đây hành vi của hắn, cùng một chút thô mãng chiến sĩ vũ phu so sánh không có cái gì khác nhau. Qua chiến dịch này, Cạ Sật tìm về đại áo thuật sư chỗ có chân chính lực lượng, không gì làm không được pháp thuật sức sáng tạo. Sau đó bởi vì nệ tơ ở huy chi quang là bại, nệ tơ ở hiệu đế quốc sĩ khí xa suốt mấy phần, mà phí lâm ma quỷ một phương thì là sĩ khí tăng vọt, các áo thuật sư vừa mới có nhất định chuyển biến tốt đẹp chiến cuộc lại lần nữa bị đánh về nguyên hình, cả sật thì là về tới vậy bạc chi thành, hắn bước vào chính mình pháp sư tháp, đóng chặt đại môn, không thấy bất kỳ tới chơi khách nhân, cho dù là đại áo thuật sư giống nhau không cách nào làm cho cả sật rời đi pháp sư tháp. Có người nói vị này nệ tơ ở hiệu đế quốc thiên tài không chịu nổi đả kích, lựa chọn bản thân phong bế, bất quá cũng có người nói nệ tơ ở huy chi quang chưa từng giập tắt, chỉ là tại tích xúc càng ánh sáng chói lọi. Đây lời nói với người xa lạ cầu nguyện phiếu chương 337, Cát tát tư đang thần thuật cầu nguyện phiếu, một. Lam Cạ Sật tiến vào pháp sư tháp bế quan về sau. Gã lẽ ông biết mọi thứ đều đi lên quý đạo, những năm này đến nay, hắn cùng ma pháp nữ thần đều đang vô tình hay cố ý hướng Cạ Sật quán trú đang thần thuật giàn khung tư tưởng. Mặc dù không phải trực tiếp nói thẳng, nhưng chỉ là mịt mờ đưa ra, cũng đủ để tại Cạ Sật nội tâm trôn xuống hạt giống. Đối với Cạ Sật mà nói, hắn biết có thể đem phí lâm ma quỷ duy nhất một lần toàn bộ giải quyết vĩ lực, tại chủ vật chất thế giới không có khả năng nắm giữ, vậy chỉ có thể là thuộc về thần linh lực lượng. Ma áo tuấn sư không tin ngưỡng thần linh. Hắn sẽ không hướng thần linh, xin giúp đỡ. Cả sật mong muốn thần linh vĩ lực cứu vớt nhẹ tờ rượu. Vì thế, hắn cần đăng thần thuật, lấy thần linh làm mục tiêu phát động, lấy cướp đoạt một vị thần linh toàn bộ vĩ lực. Hiện tại, chính là chờ hắn bế quan kết thúc ngày đó. Lấy tiểu tử này tính cách, tổng không đến mức vừa mới sáng tạo ra đăng thần thuật, liền không cùng ta thương lượng một chút trực tiếp đối ma pháp nữ thần sử dụng à? Nội tâm gã lệ ổng thầm nghĩ, cả sật là áo thuật sư, là người thi pháp. Hắn nếu là muốn thần linh lực lượng, trước tiên khẳng định là muốn ma pháp nữ thần. Điểm này tại hắn vẫn là đứa bé thời điểm liền đã sơ hiện mánh khóe. Bất quá gã lệ ổng không có quá lo lắng lúc này ma pháp nữ thần biết mình nếu là tùy ý đang thần thuật đối với mình thành công thi triển sau hậu quả nghiêm trọng tại thân sớm có phòng bị tình huống hạ cả sơn coi như trực tiếp động thủ cũng không có khả năng thành công trong hạp gốc ngân sắc cự long khép hở hai mắt to dài một nửa cái đuôi không có vào suối nước bên trong nhẹ nhàng lung lay đồng thời trực tiếp bắt đầu nằm ngay ho, ho tại vân đại lục gạt lệ ủn chủ yếu thời gian chính là trong giấc ngủ vượt qua tại chủ thời gian tuyến bên trong bởi vì chiến sự căng thẳng nguyên nhân hắn rất ít có thể không có nỗi lo về sau ngủ say nghỉ ngơi cho nên tại đi vào thời gian này tuyến sau có thể thật tốt phóng túng một chút tự thân thời gian lặng lặng trôi qua lần này gã lệ ông mới ngủ mấy ngày thời gian liền bị ố lầm thông tin cắt ngang cự long mở mắt ra nhìn xem trước người thời gian hình chiếu thời gian hình chiếu nguyên lý cùng loại với thời gian truyền tống lấy thời gian trường hạ là chất môi giới có thể đem chính mình hình chiếu đi qua cùng một phương khác khai thông giao lưu nếu là sử dụng thời gian chi lực đủ nhiều thậm chí có thể trực tiếp đem tự thân lực lượng hình chiếu đi qua vượt vị diện vượt thế giới phát động siêu viễn trình công kích tại ma quỷ lĩnh vực bởi vì hấp ma thuật tồn tại bình thường đưa tin ma pháp là không cách nào truyền ra ngoài vì thế ải ố lâm cùng gã lê ông hợp lực thiết kế ra thời gian hình chiếu thuật Phí Lâm Ma Quỷ tại nhân loại thẩm mỹ bên trong rất xấu xí, ngươi tại ma quỷ lĩnh vực theo chân chúng nó chờ cùng một chỗ lâu như vậy, không cảm thấy phiền chán sao?" Ngân sát cự long lung lay đầu, nói rằng: "Phí Lâm Ma Quỷ dáng dấp tựa như là một đầu thịt heo trùng, còn có khối tối xay thịt đồng dạng hình dạng xoắn ốc răng nhọn rất hút, dị dạng ngắn nhỏ tứ chi. Nếu không phải là ma pháp sinh vật, bọn chúng loại này hình thái căn bản là không có cách sống sót. Đương nhiên, gã Lệ ổng cũng có thể nhìn thấy Phí Lâm Ma Quỷ trên thân mỹ cảm một mặt. Tỷ như dáng hút sáng như tuyết trình độ, bên ngoài thân nếp uốn sâu cạn, tứ chi vặn vẹo đường còn các loại. Nhưng hắn biết lấy nhân loại thẩm mỹ mà nói, Loại này mỹ cảm quá vượt mức quy định, phí lâm ma quỷ tại nhân loại xem ra mười phần xấu xí dữ tợn. "Còn tốt, ta đã nhìn quen thuộc." Ai ố lầm treo kẹo nói, "Có đôi khi, ta thậm chí cảm thấy cho chúng nó có chút đáng yêu." Nghe được ai ố lầm sau khi trả lời, gã lệ ổng hơi sững sờ, sau đó cười ha ha một tiếng, nói, "Xem ra ta đánh giá thấp ngươi thẩm mỹ." Ngân sắc cự long danh mãnh cười một tiếng, "Nhạc đạo, cao quý ma quỷ chi vương, hẳn là có thể tùy ý chọn tuyển ma quỷ trong lĩnh vực mỹ mạo ma quỷ a." Ai ố lẩm bất đắc dĩ lắc đầu, nói, "Đừng nói giỡn. Ta đến có chính sự muốn hỏi ngươi đây, cả sắt đứa bé kia thế nào?" Hắn có chút lo lắng nói, ta nhìn hắn cuối cùng lạc bại thần thái, lo lắng cho mình có phải hay không ra tay quá nặng đi, nếu để cho hắn đánh mất xem như áo thuật sư lòng tin, kia ngược lại không ổn. Đối với một cái tiềm lực phi phàm áo thuật sư, tại hộ lầm vẫn tương đối để ý a. Xem ra người đối với hắn cảm nhận cũng không tệ lắm. Gã Lệ Ông nói rằng, yên tâm đi, hắn như cũ ý chí chiến đấu sục sôi, lúc này đã bê quan nghiên cứu ma pháp, nghĩ đến làm sao làm chết ngươi. Ở vào phù không thành tình báo, ở lòng đất phí lâm ma quỷ hiệu rõ rất chậm, cho nên hài ô lâm lúc này còn không rõ ràng lắm trạng thái của cả sớt, thế là hướng gã Lệ Ông tìm hiểu tình huống. Thế nào Người đối vị này nhẹ tơ ở huy chi quang như thế nào đánh giá? Gã lệ ông hỏi thăm hướng ải ủ lầm, ải ủ lầm nghĩ nghĩ, chân thành nói, thiên phú dị bẩm, để cho ta đều mặc cảm. Xem như từng bước một đem nhẹ tơ ở thì theo Bắc địa Tiểu quốc phát triển tới áo thuật sư đế quốc nhân vật, ải ủ lầm cái này ngàn năm tuế nguyệt bên trong nhìn thấy qua áo thuật sư giống như cá giết sang sông, nhưng chưa hề có người nào áo thuật sư, ma pháp thiên phú nhường hắn đều cảm thấy kinh diễm. Dù sao xem như áo thuật sư chi vương ải ủ lầm, bản thân cũng là một vị nắm giữ siêu phàm ma pháp thiên phú nhân vật, nhưng là dù vậy, làm ủ lầm tại cả sơn tuổi tác như vậy thời điểm. Hắn chỉ là một vị vừa mới là nắm giữ cái thứ nhất thân hoàn pháp thuật mà thích thu phân chân áo thuật sư, khoảng cách chuyển kỳ cũng còn có một cự ly không nhỏ, chớ nói chi là không phải bình thường chuyển kỳ có thể so sánh được đại áo thuật sư. Lúc này Ca Sơn, sinh vật đẳng cấp đã đạt đến 34 cấp. Có thể tuổi của hắn còn không có vượt qua 30 tuổi, cho đến ngày nay cũng khó khăn lắm 24 tuổi. Tại chủ thời gian tuyến Ca Sơn, trưởng thành còn không có nhanh như vậy, nhưng là ở chỗ này bởi vì gã lệ ổng cùng ma pháp nữ thần chỉ đạo, thực lực của hắn tựa như là cái tên lửa đồng dạng phi tốc tăng lên. Mà tâm tính của hắn, lúc này xem ra cũng không kém. Ai ô lẩm nghĩ nghĩ nói, làm chiến hỏa chìm xuống, ta có thể yên tâm đem nệ tỳ ở hiệu giao cho hắn, ta xem như áo thuật sư trì vương che chở nệ tỳ ở hiệu quá lâu, là thời điểm thối vị nhụt trước. Gã lệ ông gật gật đầu, dùng chăm chú giọng nhạo bằng nói, dạng này ngươi liền có thể an tâm tại ma quỷ lĩnh vực xây hậu cung. Hải ố lâm trừng gã lệ ông một cái, nói, ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi triệu tập một chút mỹ mạo giống cái phí lâm ma quỷ, vừa vặn, ta biết cự long có vạn tộc thẩm mỹ, phí lâm ma quỷ cũng không đáng kể à? Gã lê ông cười ha ha một tiếng, rồi đi chủ đề chờ cả sơ sáng tạo ra đăng thần thuật, ngươi cũng không tất yếu lại xuất lính phí lâm ma quỷ cùng nệ tơ ở hiệu đế quốc chiến đấu. lúc này phí lâm ma quỷ cùng nệ tơ ở hiệu đấu tranh, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là chế tạo một cái có thể không chế áp lực ở bên ngoài, nhường cả sơ sáng tạo ra đăng thần thuật. xem như áo thuật sư ai ô lầm đối với pháp thuật này bản thân cũng rất tò mò. hơn nữa, gã lệ ổng lúc đầu đã nói lên, mục đích của hắn là đăng thần thuật, gã lệ ổng trợ giúp ai ô lầm, ai ô lầm cũng đều vì này nhường hắn đạt được mong muốn. chỉ là, chờ ngươi quyết định ngưng chiến sau, không biết rõ vạn vật kết thúc chi chủ sẽ có phản ứng gì. nghe được lời nói của gã lê ông, ai ô lầm lông mày cau lại nói có ma pháp nữ thần trợ giúp, còn có ta tự thân pháp thuật, vạn vật kết thúc chi chủ đoán chừng cũng không có phát hiện được ta thân phận chân thật. dù sao dưới sự dẫn dắt của ải ố lầm, phí lâm ma quỷ trận doanh hát vang tiến mạnh, mà nệ tơ ở hiệu liên tục bại lui. đây chính là vạn vật kết thúc chi chủ muốn xem đến, thần muốn nắm giữ vĩnh sinh thuật đại áo thuật sư nhóm nên đón tử vong đi hướng kết thúc. nhưng những này đều không quan trọng, trọng yếu là thần không thể đạt thành mong muốn. về sau thần có lẽ sẽ trực tiếp đối nệ tơ ở hiệu tuyên chiến. gã lão ông nghĩ nghĩ nói rằng. Vĩnh sinh thuật nghiên cứu phát minh cùng sử dụng tại vần thế giới đã có ngàn năm lịch sử. Pháp thuật này tại lần thứ nhất sử dụng thời điểm, vạn vật kết thúc chi chủ nên đã nhận ra. Nhưng cho tới giờ khắc này, vị này tử vong chi thần mới bắt đầu ra tay với nệ tờ ở hiệu. Điều này nói rõ thần cũng không cách nào tùy ý hủy diệt một cái chủ vật chất thế giới đế quốc. Phí lâm ma quỷ vốn là thích hợp nhất cao phủ, nhưng là bởi vì bị sớm thấy rõ, ma quỷ lĩnh vực đã âm thầm bị ồ lầm trường khống. Vào lúc này vân đại lục còn muốn tìm tới cái khác có thể đối nệ tờ ở hiệu đế quốc tạo thành thiển toái đối tượng liền khói như lên trời. Vạn vật kết thúc chi chủ hoặc là nuốt xuống khẩu khí này, bao hàm ác ý nguyền rủa từng vị vĩnh sinh đại áo thuật sư, hoặc là liền trực tiếp lấy bản tôn hướng nhẹ tờ ở hiệu tuyên chiến, lấy chính mình tại chủ vật chất thế giới cùng thần quốc bên trong tín đồ lực lượng đến kết thúc nhẹ tờ ở hiệu đế quốc. Chương 337, trăm ba cát tát tư đăng thần thuật cầu nguyện phiếu 2. Tại rất nhiều thế giới, vạn vật kết thúc chi chủ lại được xưng là cái sắc không hồn quân vương, bất tử sinh vật chi thần, vô tận bất tử sinh vật lấy thần là tín ngưỡng thậm chí có rất nhiều người cho rằng bất tử sinh vật chính là lúc đầu phụng dưỡng tử vong tín ngưỡng vạn vật kết thúc chi chủ bình thường sinh vật bởi vì đạt được thần thần lực ban ân, mới trở thành bất tử sinh vật có thể trì hoãn tử vong kết thúc thần nếu là không để ý tự thân cao cao tại thượng thần linh thân phận trực tiếp hướng nhẹ tờ ở hiệu dạng này một cái vật chất giới đế quốc tuyên chiến nhẹ tờ ở hiệu đế quốc không có bao nhiêu sức phản kháng tại khai thông quá trình bên trong sắc mặt ồ ồ lẩm có chút nặng nề phí lâm ma quỷ từ đầu đến cuối đều không phải là chân chính địa nhân hắn biết điều này vạn vật kết thúc chi chủ nhằm vào mới là nhẹ tờ ở hiệu đối mặt lớn nhất uy hiếp chẳng lẽ muốn vị này từ bỏ vĩnh sinh thuật nhưng vĩnh sinh thuật là căn cơ của nệ tơ hữu từ bỏ vĩnh sinh thuật đế quốc này cũng chỉ còn trên danh nghĩa gã lệ ông mỉm cười nói không nên quên nệ tơ hữu mặc dù không tín ngưỡng thần linh nhưng ở sau lưng của nó giống nhau đứng đấy một vị có vinh cùng linh, có nhục cùng nhục cường đại thần lực ai ố lầm luôn luôn theo thói quen mong muốn dựa vào áo thuật sư tự thân lực lượng ứng đối tử vong chi thần nhưng sao lại có thể như thế đây gã lê ông nhìn chung thời gian trường hạ cũng sớm đã phát hiện một sự thật không có thần linh che chở chủ vật chất rời đế quốc hoặc sớm hoặc tiệp tối bị hủy bởi thần linh chi thủ Cố ý mà cả đế quốc là như thế này, không có ngoại ý muốn can thiệp lời nói. Nệ tỳ ở hiệu đế quốc đồng dạng là dạng này. Bất quá nệ tỳ ở hiệu đế quốc tình huống tương đối là thủ. Cho dù trong bọn họ tuyệt đại bộ phận áo thuật sư không tín ngưỡng ma pháp nữ thần, nhưng ma pháp nữ thần vẫn là rất xem trọng đế quốc này. Đang khi nói chuyện, một cỗ mênh mông thần thánh vĩ lực giáng lâm mà đến. Nguyên tố năng lượng hội tụ mãnh liệt, tạ gã lệ ổng trong hạp cốc biến thành ma pháp nữ thần nguyên tố hóa thân. Gã lê ổng cùng ánh mắt của ố lâm đều bị hấp dẫn. Nhìn qua ố lâm thời gian hình chiếu, ma pháp nữ thần lộ ra đoan trang ưu nhã đủ cười, nói khẽ, tại ố lâm. Ta nhìn tận mắt ngươi từng bước một dẫn đầu Nệ Tở ở Hựu đi hướng phồn vinh huy hoàng, nhồn ma pháp quang huy ở cái thế giới này sáng chói chói mắt. Ngươi nếu là nguyện ý tiếp nhận trợ giúp của ta, như vậy, Nệ Tở ở Hựu Đế quốc sẽ bình yên vô sự. Hơn nữa, tương lai của nó sẽ càng thêm sáng chói huy hoàng. Ai ố lâm nhìn một chút trận phát hiện thân ma pháp nữ thần hóa thân, khuôn mặt nhăn ở cùng nhau. Tại Nệ Tở ở Hựu Đế quốc trong lịch sử, từng có đại áo thuật sư nhận đặc thù trọng thương, cần ngục sư thần thuật mới có thể trị càng tình huống. Nhưng là vị tiêu đại áo thuật sư cho đến chết đều không có bước vào thần linh giáo hội một bước. Tại cái này về sau các giáo thuật sư đã sáng tạo ra rất nhiều trị liệu loại hình pháp thuật. bởi vậy có thể thấy được, nether ở giáo thuật sư đối với thần linh đến cùng là loại thái độ gì. bất quá, ma pháp nữ thần là các giáo thuật sư duy nhất tôn trọng thần linh. hơn nữa nether ở hiệu đế quốc sắc thực không có năng lực một mình xử lý tử vong chi thần ý, cho nên ai ô lầm không có trực tiếp tự tuyển, mà là những mảy nghị sâu xa lên. tôn quý ma pháp nữ thần, ngài hẳn phải biết, 99% áo thuật sư cũng sẽ không là ngài cung cấp tín ngưỡng. chúng ta chưa từng tín ngưỡng thần kỳ. chân chính áo thuật sư chỉ tín ngưỡng tự thân lực lượng. ai o lầm cảm thấy, ma pháp nữ thần là vì muốn nether ở uy tín ngưỡng mới ra mặt. Hắn không có khả năng bằng lòng. Đối với cái này, ma pháp nữ thần khẽ cười một tiếng, nói: Ma pháp phồn vinh hưng thịnh chính là đối ta tốt nhất phản hồi. Về phần tín ngưỡng, có tốt nhất, nhưng không có ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Thần nhìn qua hải ố lầm, nói khẽ: Hải ố lầm, ngươi không cần mâu thuẫn trợ giúp của ta, bởi vì nệ tờ ở hiệu đế quốc vốn là ở vào ta che chở phía dưới. Tỷ như phù không thành có thể vận chuyển, bắt đầu từ ta ma vong hấp thu động lực, áo thuật sư thi pháp giống nhau căn cứ vào ta sáng tạo cùng duy trì ma vong, ngươi không cách nào không thừa nhận lực lượng của ta sớm đã dung nhập nệ tờ ở hiệu các mặt. Tại thần tính quang mang bao phủ bên trong, ma pháp nữ thần ôn Onu nói: Đế quốc này từ ngươi phát triển lớn mạnh, nhưng nó đồng dạng là con của ta, cứ việc đứa bé này cũng không tín ngươi ta. Nghe ma pháp nữ thần lời nói, Ai O lầm hơi sững sở, trầm mặt lại. Ma pháp nữ thần lời nói là sự thật. Ma vong chi hạch mặc dù là áo thuật sư sáng tạo ra đến, nhưng là nó bản chất vẫn là tại hấp thu ma pháp nữ thần lực lượng, khó mà nói nghe một chút, thậm chí có thể nói là ăn cắp. Phù không thành là bởi vì ma pháp nữ thần ngầm đồng ý mới lấy lấy không. Nếu là đổi một vị tính cách gác liệt thần linh, trực tiếp bởi vậy cho nhẹ tờ ở y hạ xuống thần phạt cũng có thể. Tất cả áo thuật sư đều vì vậy mà tôn trọng ngài. Tại suy nghĩ sâu xa do dự sau một khoảng thời gian, cuối cùng Ái Âu lẩm thở dài một hơi, cùng thân sắc của thời gian dễ dàng một chút, nói: Tôn quý ma pháp nữ thần, ta bằng lòng tiếp nhận sự giúp đỡ của ngài. Đồng thời ta hướng ngài hứa hẹn, về sau mỗi một tòa lớn lượng thành đô sẽ bố trí một tòa ma pháp nữ thần giáo hội. Chỉ có điều, ta sẽ không cần cầu bất kỳ phụ không thành truyền bá ngài giáo nghĩa. Áo thuật sư sẽ hay không tín ngưỡng tại ngài, chỉ nhìn bọn hắn tự thân ý chí, hy vọng ngài có thể hiểu được. Ma pháp nữ thần bằng lòng là nệ tờ ở để cung cấp che chở mặc dù không làm yêu cầu, nhưng ấu lầm mình không thể không nhìn một vị thần linh thiện ý cho nhất định hồi báo là nhất định chuyện. Những năm gần đây, bởi vì vạn vật kết thúc chi chủ địch ý mà ăn ngủ không yên hài ấu lầm dần dần minh bệnh, đã phát triển tới trình độ như vậy nệ tờ ở dịu, hoàn toàn chính xác cần một vị thần linh che chở. Cái này vô tận thế giới nói cho cùng là tại thần linh thống trị phía dưới. Nếu là có hướng một ngày, nệ tờ ở dịu có không e ngại bất kỳ thần linh lực lượng mới có thể có tư cách, có lực lượng cự tuyệt thần linh trợ giúp, nhưng ở này trước đó cũng không đủ lực lượng lại mắt cao hơn đầu đối thần linh vĩ lực hịt mũi coi thường, kia là ngu xuẩn hành vi rất tốt, ta biết ngươi sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Ma pháp nữ thần mỉm cười, nói rằng. Sau đó không lâu, thần nguyên tố hóa thân tan đi, Ai O Lầm cũng giải trừ thời gian hình chiếu, tính mịch hẻm núi trở lại yên tĩnh, chỉ có cự long như sấm sét hô hấp ở trong đó quấy rầy. Ai O Lầm cũng cải biến không ít, ngân sắc cự long lung lay cái đuôi, nội tâm thầm nghĩ, lấy O Lầm trước kia thực chất bên trong cao ngạo, là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận thần linh bất kỳ ý tốt, nhưng là hiện tại, áo thuật sư biết mình lực lượng trên thực tế vẫn có chút yếu đuối, xa xa không cách nào cùng thần linh đánh đồng, nội tâm O Lầm chỗ cao não giảm bớt rất nhiều. Chậm, gã lê ngẩng đầu nhìn trời. Ánh mắt xuyên qua trùng điệp không gian, rơi vào vảy bạc chi thành. Vảy bạc chi thành, thành chủ pháp sư tháp. Toàn này đứng vững tại phủ không thành trung tâm pháp sư tháp đại môn đóng trận, ma pháp lực lượng ở trong đó dập dờn không ngừng. Cả sơn đem chính mình toàn bộ tinh lực tập trung lại, ở trong đó làm lấy người ngoài khó có thể lý giải được pháp thuật nghiên cứu. Thời gian trường hà lặng lặng chạy xuôi. Phí Lâm Ma Quỷ cùng nệ tờ ở Diệu Đế Quốc chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Chỉ có điều, cho tới nay chiếm cư ưu thế Phí Lâm Ma Quỷ, thế công lại cũng không tính liệt. Dù là từng tòa phủ không thành tại dưới hấp ma thuật của bọn nó đã bắt đầu lão đảo muốn ngã. Cho nên Mẹ Tở ở Giáo Tuật sư mặc dù thừa nhận áp lực cực lớn, nhưng là còn có thể miễn cưỡng kiên trì nổi. Tại trong lúc này, rất nhiều đại áo thuật sư bái phòng cả Sơn, lại đều không chiếm được hắn đáp lại. Vị này trước đó trong chiến trường biểu hiện chắc tuyệt Mẹ Tở ơ hữu chi quang, theo thời gian trôi qua, chậm rãi phai nhạt ra khỏi các áo thuật sư tầm mắt, không tại có bất kỳ tung tích. Nguyên bản náo nhiệt vậy bạc chi thành, cũng thời gian dần trôi qua người đi chả mát, biến quận cô ghế e xuống tới. Mặt trời lên mặt trắng lặng, đầu chuyển tinh di. Cứ như vậy, thời gian 8 năm đi qua. Tại một cái sương mù mông lung thời tiết bên trong, vậy bạc chi thành đường đi tràn đầy thanh linh yên tĩnh hư vị chỉ có rất ít một mực tin tưởng vững chắc nhẹ tờ ở Hưu Chi Quang sẽ không dập tắt áo thuật sư còn ở trong đó ở lại người ở thưa tớt một gã từ đầu đến cuối tin tưởng cả sất hạ vị áo thuật sư theo thường lệ đi hướng trong thành thị pháp sư tháp nguyên bản tùy trẻ áo thuật sư bởi vì thời gian 8 năm cũng biến thành thành thục thương tăng lên hắn nhìn qua pháp sư tháp như cũ đóng chặt đại môn nhỏ bé không thể nhận ra thở dài một hơi sau quay người liền muốn rời khỏi trên mặt của hắn không có lộ ra quá nhiều vẻ thất vọng dù sao đều đã tám năm không ai biết nhẹ tờ ở Hưu Chi Quang sẽ còn yên lặng bao lâu nói không chừng chính là vĩnh viễn chỉ có điều lần này có chỗ khác biệt vừa mới quay người, còn chưa đi hai bước áo thuật sư động tác dừng lại, một vệ mang theo không thể tin được sợ hãi lẫn vui mừng bò lên trên khuôn mặt, hắn đã nhận ra nguyên tố năng lượng này nhót. cái này bình thường là truyền kỳ người thi pháp lộ diện thời gian mới có động tĩnh, mà tại bây giờ vậy bạc chi thành bên trong, chỉ có một vị truyền kỳ người thi pháp, ngay tại 8 năm trước rực rỡ hào quang nhẹ tờ ở hiệu chi quang, lịch đế quốc sử bên trong trẻ tuổi nhất đại áo thuật sư, cả sơn áo thuật sư đột nhiên quay đầu, pháp sư tháp đại môn như cũng đóng chặt, chỉ có điều ánh mắt theo cao ngất tháp thể bên trên rời, tại ngông lung trong sương mù. Có thể mơ hồ nhìn được đỉnh tháp Lộ Thiên Vị đưa đứng đấy một vị dáng người thẳng tắp nam tử. Trừng 30 tuổi thành thủ khuôn mặt, trầm ổn như biển khí chất, còn có kia đối mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng tràn đầy trí tuệ, dường như có thể nhìn rõ vạn vật bản chất tính mịch đôi mắt. Những này đặc thù hội tụ vào một chỗ, nhưng tụ thành bây giờ cả sở hình dạng. Thời gian 8 năm bế quan nghiên cứu, hắn bất luận là hình dạng vẫn là khí chất đều càng thêm thành thủ. "Ngài, ngài rốt cục lộ diện." "Thanh chủ, ta một mực tin tưởng, ngài sẽ không bị một lần ngăn trở đánh." Áo tuật sư thần tình kích động, nói rằng, cả sắc tr mắt, nhìn về phía ngưỡng mộ chính mình áo tuật sư, đối với nó mỉm cười nói khẽ, đi nói cho nệ tỳ ở hưu các áo thuật sư, ta trở về. trận chiến tranh này cũng nên kết thúc. nói, vị này liên lặng đã lâu đại áo thuật sư thân thể biến mất, biến mất tại phía dưới áo thuật sư tầm mắt bên trong. tận mắt thấy cả sật trở về áo thuật sư sừng sốt hồi lâu. tại lấy lại tinh thần về sau, hắn mừng rỡ như điên, vội vàng thông qua áo thuật dây truyền truyền lại tin tức, đem cái này tin tức truyền bá ra ngoài, đưa tới nệ tỳ ở hưu các áo thuật sư rất nhiều nhiệt liệt thảo luận. thân ảnh của cả sượt cùng thanh danh mặc dù đã phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, nhưng một khi xuất hiện, tất cả áo thuật sư đối với hắn ký ức trong nháy mắt rõ ràng. cùng lúc đó tĩnh mịch trong hạp cốc ngân sắc cự long mở mắt ra. Tại trước người gã Lệ ổng, không gian nổi lên sóng chấn động bé nhỏ, cả Sật một bước theo truyền tống môn bên trong bước ra, đã quản lý sạch sẽ thẳng tắp dáng người ánh vào bên trong Bạch Kim Long Động. Ngước nhìn dáng người vĩ ngạn ngân sắc cự long, Cả Sật nói khẽ: "Lão sư, ta có một cái pháp thuật vừa mới sáng tạo ra đến, nhưng còn chưa từng thi triển qua, mong muốn nhường ngài chỉ đạo một phen." Ánh mắt gã Lệ ổng khẽ nhúc nhích, nhìn xem cái này trưởng thành đại áo thuật sư, nói: "A, pháp thuật gì?" Cạ Sật nói: "Nó ký thác lấy ta một bước đăng thần tín niệm, tên là Đăng thần thuận." Cạ Sật đăng thần thuận. Chương 338: Tử vong quân đoàn. Câu miễn phiếu, 1. Khi nhìn đến cả Sật xuất hiện ở trước mặt mình thời gian, gã Lệ ổng liền đã có dự cảm. Bất quá, khi hắn nghe được cả Sật chính miệng nói ra chính mình thành công đã sáng tạo ra đăng thần thuật thời điểm, tâm tình vẫn là không khỏi rung động một chút, mắt lộ ra một tia tinh quang. Trước trước sau sau chờ đợi cả Sật nhanh 30 năm, một đường dạy bảo, cùng đối với hắn ma pháp con đường ngốn nắn các loại, vì không phải liền là lúc này giờ phút này sao? Gã Lệ ổng thở ra một hơi, đối Cạ Sật nói khẽ, "Nghe, là một cái rất cường đại pháp thuật." Cạ Sật gật gật đầu dùng một loại tự tin bình tĩnh giọng nói lão sư ta sẽ lấy pháp thuật này kết thúc nợ nần ở hiệu cùng phí lâm ma quỷ chiến tranh tại chủ thời gian tuyến lịch sử quỹ tích bên trong hắn cũng hoàn toàn chính xác làm được chẳng qua là lưỡng bại câu thương cùng nhau diệt vong phí lâm ma quỷ là rất thuần túy ma pháp sinh vật hơn nữa rất cần ma vong tồn tại đang thần thuật nếu là đối ma pháp nữ thần thi triển thành công tại ma vong số đổ phụ không thành liên tiếp rơi xuống đồng thời phí lâm ma quỷ cũng sẽ số lớn số lớn chết đi loại sinh vật này không thể rời bỏ ma pháp nó hiệu quả là cái gì gã lão ông hỏi thăm nói rằng cả sơn trầm dãi nói rằng lấy thần linh làm mục tiêu cướp đoạt một vị thần toàn bộ vĩ lực, thần trí thức, thần thần cách, thần siêu phàm thần lực, đăng thần thuật nếu là thi triển thành công, ta đem thay thế thần linh. Đang nghe được mình muốn đáp án sau, gã lệ ông mặt lộ vẻ nụ cười, nói, cả sơn, ta nhớ được ngươi khi còn bé liền có ý nghĩ này, chỉ là hiện tại ngươi thật để nó thực hiện. Dừng một chút, gã lệ ông đối cả sơn nói, như vậy mục tiêu của ngươi là vẫn là giống như lúc trước, mong muốn thay thế ma pháp nữ thần sao? Đối mặt gã lệ ông hỏi thăm, cả sơn đương nhiên gật đầu, nói, đây là tự nhiên. Thay thế ma pháp nữ thần, ta sẽ thành từ trước tới nay vị thứ nhất thành thần cuận nữa còn là cường đại thần lực đại áo thuật sư. Tên của ta sẽ bị lịch sử ghi khắc, sẽ bị tất cả nệ tử ở áo thuật sư coi là vinh quang cùng kiêu ngạo. Gã lệ ống nhỏ bé không thể nhận ra lúc đầu, dùng giọng nghiêm túc nói, "Cả Sơ, ngươi dường như đem cướp đoạt thần linh lực lượng nghĩ quá mức đơn giản, nếu như mục tiêu của ngươi là một vị bán thần, ta cho rằng có khả năng thành công. Nhưng là, thân làm cường đại thần lực ma pháp nữ thần, ngươi thật cho rằng có thể thực hiện sao?" Cả Sơ ngẩng đầu, nhìn qua ngân sắc cừ lòng, chỉnh trọng nói, "Lão sư, ngài cho tới nay dạy bảo ta tin tưởng mình ý chí, tin tưởng mình lực lượng. Lần này, xin ngài cũng cần phải tin tưởng ta." Cái này, Vi sư hoàn toàn không có cách nào tin tưởng ngươi Án Nội Tâm Gà Lệ ông thầm nghĩ. Nói cho cùng, hắn cái này đệ tử cũng là tự tin lại của ngạo đại áo thuật sư, chết không được dám lấy thập nhị hoàn pháp thuật đối thần linh thi triển. Gà Lệ ông gật gật đầu, nói, "Dạng này a, vậy ngươi có thể thử một lần." Nói, ngân sắc cự long thuận miệng nói, "Bất quá ngươi Misty tỷ tỷ chính là ma pháp nữ thần, ngươi có ý nghĩ như vậy, thần hẳn là sẽ rất thương tâm đâu." Cả sự tại thiếu niên thời điểm, nội tâm liền đã bị ma pháp nữ thần hóa thành chi tâm đại tỷ tỷ cho bắt được. Gia hỏa này hiện tại chừng 30 tuổi, nhưng lại cho tới nay đều không có lập gia đình. Rất hiển nhiên Hắn đối với ma pháp nữ thần vẫn là nhớ mãi không quên, chỉ là hắn cũng không biết ma pháp nữ thần hóa thân chuyện. Đột nhiên nghe được ma pháp nữ thần chuyện, cả Sật nao nao, nói: "Mít tỷ tỷ." Thần những năm này lời còn chưa nói hết, cả Sật thanh lặng ngừng lại, hắn lấy lại tinh thần, ý thức được sư phụ của mình thuận miệng nói ra cỡ nào không thể tưởng tượng nổi lời nói. Con mắt của cả Sật chớp dãi trở to, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. "Lão, lão sư, ngài nói cái gì? Mít tỷ tỷ là ma pháp nữ thần? Cái này sao có thể? Lão sư ngài đang nói đùa đúng không?" Âm thanh của Cạ Sật có chút cả lăm, đồng thời Như Pháo Liên Châu phát ra bốn liền hỏi: Gã lão ông nháy nháy mắt, trong mắt nhìn lấy mình đồ đệ, nói rằng, đúng à, không phải ngươi cho rằng ngươi cơ hồ vô hạn ma lực là từ đâu tới? Kia là ma pháp nữ thần che chở cùng chúc phúc u, là ngươi misty tỷ lễ vật cho ngươi. Xem như nhẹ tờ ở dịu, thậm chí là cả nhân loại trong lịch sử có đủ nhất thiên phú người thi pháp, tiểu tử ngươi thành công thu được ma pháp nữ thần ưu hái. Biết được tin tức này sau, cả sợi đại não dường như đứng máy, lộ ra một bộ đờ đẫn bộ dáng. Sau một hồi, ánh mắt của hắn mới dần dần khôi phục linh động, tràn ngập thuộc về áo thuật sư trí tuệ. Đời thứ nhất ma pháp nữ thần tiên thật tiên là Mysterian. Mị sờ yên, mist cả sờ thấp giọng nỉ non. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, coi như cả hai danh tự rất tương tự, hắn không cách nào nghĩ đến cho tới nay tài trí lại chi kỵ mist tỷ tỷ sẽ là ma pháp lưu thần, cũng là chuyện rất bình thường. Cả sơn nhìn về phía nhìn mình chằm chằm ngân sắc cự lòng, cười khổ một tiếng, nói: Lão sư, ngài một mực giấu giếm ta, chính là muốn xem ta lúc này phản ứng tìm niềm vui sao? Gã lê ông nuốt nuốt chính mình cũng không tồn tại dâu rồng, cười ha hà nói: Bị ngươi đoán được, không hổ là đệ tử của ta. Cả sơn thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: Vậy ngài hiện tại hài lòng sao? Gã lê ông dùng hành động chọn ra trả lời. Long chào chở tay sờ một cái, móc ra một cái chất có thể thủy tinh, ma lực rót vào trong đó, lập tức nguyên tố năng lượng hội tụ là hình tượng thanh âm. Cả sật vừa mới biết được chân tướng thời gian quái dị phản ứng ngay trước bản thân của hắn mặt phát hình đi ra. Biểu hiện của ngươi cũng không giống như là tỉnh táo trí tuệ đại áo thuật sư. Ngân sắc cự Long cười tủm tỉm nói rằng, đại áo thuật sư mặt đỏ tới mang hai, nói, lão sư, ngài sao có thể dạng này? Nói, hắn liền phải đi đoạt trong tay gạ lệ ổng thủy tinh, nhưng thân thể vừa mới khé động, liền bị gạ lệ ống một mõng nuốt đè xuống. Gã Lệ ống đem thủy tinh ném vào thứ nguyên không gian, đối cả Sợ nói, đây chính là ta đồ cất giữ, ngươi cũng không cần nghĩ đến tranh đoạt. Cả Sợ cho mình thực hiện sắt thép ý chí, mới cấp tốc đem tâm tình biến bình tĩnh lại, sau đó có chút bất đắc dĩ nói, "Được thôi, ngài vui lòng vậy thì giữ đi, chỉ cần đừng khắp nơi xuất ra đi cho cái khác áo thuật sư nhìn là được." Gã Lệ ổng không có bằng lòng, chỉ là nói sang chuyện khác, "Như vậy, ngươi bây giờ còn muốn lấy ma pháp nữ thần làm mục tiêu thi triển đăng thần thuật sao?" Cả Sợ trầm mặc một hồi, sau đó khẽ khẽ lắc đầu. "Có thể thay đổi nệ tở ở cục diện thần linh vĩ lực có thật nhiều, ta đổi một mục tiêu cũng là có thể." Gã lệ ổng gật gật đầu, nói: đem cái này pháp thuật tin tức tư liệu cho ta một phần, để cho ta nhìn xem. Cả sẽ không chần chờ, đưa cho gã lệ ổng một cái chi thức thủy tinh. Tàn ra lạnh màu trắng vầng sáng lăng hình thủy tinh bên trong, ẩn chứa đăng thần thuật cái này tại chủ thời gian tuyến nhường chư thần vì đó kiên kỵ cấm kỵ pháp thuật. Gã lệ ổng cầm lấy chi thức thủy tinh, khép hờ hai mắt, tinh thần của hắn xuyên vào trong đó, bắt đầu quan sát đăng thần thuật tin tức tư liệu. Kia tinh diệu tuyệt luân ma pháp thiết kế, tầng tầng tích lũy, lẫn nhau khảm bộ vô tận phù văn cùng ma pháp mạch yến, tựa như là một chỗ trời sao mênh mông vô ngần, đang từ từ xoay tròn, thời điểm biến hóa lấy gã lê ổng ma pháp tạo nghệ lần đầu tiên nhìn đều cảm thấy tối nghĩa khó hiểu. bất quá khi nhìn đến thứ nhất trong ngay mắt gã lệ ổng liền có loại cảm giác rõ rệt. pháp thuật này có được cấp đoạt thần lực kinh khủng hiệu quả. mấy phút sau ngân sắc cự long mở mắt trong bạch kim long đồng phản chiếu lấy đại áo thuật sư thành thục còn mang theo một tia tang thương gương mặt. trong lúc bất chi bất giác ma pháp của ngươi tạo nghệ đã vượt qua ta. gã lệ ổng nói rằng tại ma pháp một đạo bên trên bị cả sật vượt qua cũng không để cho gã lê ổng cảm thấy vẻ ngoài tương phản hắn cảm nhận được vui mừng chính mình đại áo thuật sư dưỡng thành trò chơi đến đây xem như đã kết thúc. cả sật như ruốc miệng của hắn. Hoàn toàn trưởng thành lên, tạ gã lệ ông long rực bóng ma phía dưới, cả sật ngưỡng vọng cự lòng, trịnh trọng nói, ta sẽ không quên lão sư ngài lúc trước dạy bảo, không có ngài liền không có hiện tại ta. Ngân sắc cự long dò ra che khuất bầu trời long chảo, đã lâu, giống như là tại cả sật khi còn bé như thế, nhẹ nhàng sờ lên cái này đại áo thuật sư đầu. Long chảo vừa chạm vào tước thu, gã lệ ông đối cả sật nói, có thể cướp đoạt thần linh lực lượng pháp thuật, ngươi chỉ có một lần cơ hội thi triển, về sau bất luận thành công hay không, ngươi cũng sẽ dẫn tới chư thần cam thủ. Ngươi có cái này tâm lý chuẩn bị sao? Cả sơn gật gật đầu, chân thành nói, ta minh bạch cái này hậu quả. Hắn mặt lộ vẻ một kia vẻ tàn nhẫn, nói: "Bất quá chỉ cần có thể đem Phí Lâm Ma Quỷ thành trừ, nhường tương lai của nệ tờ ở hữu đón lấy qua mình, cái này đều đáng giá." Cả Sật hiện tại còn nhớ rõ, mình bị Ma Quỷ chi vương đánh bại cũng trào phúng thời gian giống như là bị ngọn lửa thiêu đốt giống như nội tâm. Chương 338: Tử vong quân đoàn. Câu mới phiếu 2. Cùng lúc đó, ngân sắc cự long lắc đầu, đối cả Sật nói: "Không, ngươi sai." Cả Sật hơi sững sở, không rõ ràng cho lắm. Hắn nhìn qua gã lệ ông, chờ đợi văn. Tại Cạ Sật nhìn soi mói, gã lệ ông không nhanh không chậm nói: Phí Lâm Ma Quỷ xưa nay không là nệ tở ở hư chân chính địch nhân, cùng Mưu Đồ nệ tở ở hiệu vị kia so sánh, Phí Lâm Ma Quỷ không có ý nghĩa, bọn chúng chỉ là một con cờ. Cả Sật nhíu mày, chân chính địch nhân. Gã lệ ông dựng thẳng lên một ngón tay, chỉ chỉ bầu trời, thấp giọng nói, vạn vật kết thúc chi chủ. Nghe được cái tên này thời gian, cả Sật con ngươi co rụt lại. Hiển nhiên, hắn nghe nói qua vị này tử vong chi thần. Phí Lâm Ma Quỷ cùng vạn vật kết thúc chi chủ căn bản cũng không phải là cùng một phương diện bên trên tồn tại, hai cái này chênh lệch giống như là trời. Tại sao có thể như vậy? Một vị cường đại thần lực, vì sao mong muốn hủy diệt nệ tở ở hữu Gã lệ ông bình tĩnh nói, vậy ngươi phải hỏi lại ô lầm. Hắn sáng tạo ra vĩnh sinh thuật, nhường đại lượng đại áo thuật sư có thể vĩnh sinh bất hủ, chạy ra tử vong kết thúc. Cái này nghiêm trọng khiêu khích vạn vật kết thúc chi chủ quyền uy. Trừ phi nệ tơ ở thì tất cả đại áo thuật sư đều có thể từ bỏ vĩnh sinh thuật, nếu không thần sẽ không bỏ qua. Cả sơn chính mình cũng biết vĩnh sinh thuật, hắn biết pháp thuật này đối với nệ tơ ở ở tầm quan trọng. Nếu không phải từng vị duy trì nhân loại thân thể tâm trí đại áo thuật sư, quốc gia này không có khả năng trưởng thành đến bây giờ tình trạng. Hơn nữa mong muốn nhường đại áo thuật sư từ bỏ vĩnh sinh thuật, không khác trực tiếp giết chết bọn hắn. Thì ra là thế sắc mặt Cả Sợt nặng nghề một chút, Chật, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích. Đối Gã Lệ Ông nói, như vậy lấy Tử Vong Chi Thần làm mục tiêu phát động Đăng Thần Thuận, tựa hồ là lựa chọn tốt nhất. Gã Lệ Ông gật gật đầu, nói, điểm này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Dừng một chút, Gã Lệ Ông lại tuôn ra nhường Cả sật có chút không thể tin tưởng tin tức. Đúng rồi, đừng nghĩ lấy tìm Ma Quỷ Chi Vương báo thủ. Vì cái gì? Cả sật mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Tại đối với Cả sật giáo dục bên trong, Gã Lệ Ông cho tới nay đều là cổ vũ có thù tất báo, cho nên hắn nghe được lời nói của Gã Lệ Ông thường có chút nghi hoặc bởi vì ma quỷ chi vương chính là mẹ tở ở giáo thuật sư chi vương a. Ai ố lầm hóa thân phí lâm ma quỷ, đã âm thầm trông coi ma quỷ lĩnh vực. Hiện tại là thời điểm đình chỉ chiến tranh rồi. Cạ Sắt trầm mặc một hồi, sau đó thở dài một tiếng, đối gã lệ ẩu nói, lao sư, ngài đến cùng còn có bao nhiêu ta không biết rõ chuyện? Có thể hay không một lần đều nói cho ta?" Ngân Sắc cự lòng cơ cơ long trảo, ra vẻ thần bí, thanh âm trầm giọng nói, "Chuyện ngươi không biết còn có rất nhiều, bất quá, chỉ có tại thích hợp thời điểm, ta mới có thể để ngươi biết." Cạ Sắt nún núm bay, đã có chút quen thuộc. Đột nhiên, hắn không giải thích được nói nếu như là áo thuật sư trì vương hắn vì sao muốn hướng ta hạ chiến thư gã lệ ông lý trực khí tráng nói rằng ta nhìn ngươi lúc đó đi lầm đường cho nên mời hắn giúp ngươi ổn nắn một chút hiệu quả nổi bật cả sơn lông mày xoắn lại một chỗ sát mặt chết lặng thực sự không biết nên nói cái gì tốt ta vậy ta có phải hay không còn muốn cảm tạ ngài đâu lão sư cả sơn trừng mắt liếc ngân sắc cự lòng, cắn răng nói gã lệ ông lắc lắc long chảo cười ha ha một tiếng nói cảm tạ cũng không cần đây là lão sư chuyện nên làm cả sơn che che mặt lại thật dài thở dài một hơi hắn cảm thấy chính mình hôm nay thở dài số lần So với mình đời này cộng lại đều nhiều. Ta nhìn đăng thần thuật cần một chút đặc thù vật liệu, ngươi đã thu thập xong chưa?" Gác Lệ Ông nói với Cát Sợt. "Thi triển đăng thần thuật cần thái cổ kim long dạ dày, tạ dạ tư khuê tâm huyết của cự thú, 12 đầu rắn mối mật các loại vật liệu, không có giống nhau là dễ dàng lấy được." Cát Sợt hồi đáp, "Ta hiện tại chỉ thiếu khuyết thái cổ kim long dạ dày. Thái cổ kim long cơ bản tại chỗ sâu trong truy tinh hải long đạo sinh hoạt, bên trong có quá nhiều thực lực cường đại truyền kỳ cự long, không dễ dàng thu hồi được." Gác Lệ Ông nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Ta có thể giúp ngươi lấy được cái này vật liệu. Về phần ngươi, nhiệm vụ của ngươi là thật tốt mô phỏng quen thuộc đăng thần thuật để tại một lần thành công cướp đoạt tử vong chi thần vĩ lực đăng thần thuật hết sức phức tạp tối nghĩa khi nhìn đến nó tin tức lần đầu tiên gã lệ ông liền xác định nó tỷ lệ lớn là sử thượng đệ nhất phức tạp thập nhị hoàn pháp thuật gã lệ ông cảm thấy mình như muốn hoàn toàn nắm giữ cần tối thiểu mấy năm thời gian cả sơn pháp thuật này người sáng tạo mong muốn duy nhất một lần thành công thi triển đi ra cũng cần thời gian nhất định chuẩn bị tốt cả sơn gật đầu trận có một ít đối phó tử vong chi thần kế hoạch cũng nên nói cho người biết gã lê ông nói rằng xin mời ngài nói gã lê ông gật đầu nói Ta dự định hiện tại liền đi truy Tinh Hải, nói cho ngươi một người khác hoàn toàn. Nói, hắn tại nội tâm tiêu ma pháp nữ thần. Đang nghe gạ lệ ông tiêu gọi trong nháy mắt, liền có siêu phàm thần lực dáng lâm mà đến. Mị Sở Yển hóa thân vượt qua không gian, đi tới u tĩnh trong hạp gốc. Cùng lúc đó, lại lần nữa nhìn thấy Mị Sở Yển ngươi cả sờn, dùng có chút ánh mắt phức tạp nhìn qua cái này dung mạo tuyệt mỹ ma pháp nữ thần hóa thân, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ta nên xưng hô ngươi làm Miss tỷ tỷ, vẫn là tôn quý ma pháp nữ thần. Một lát sau, cả sờn thở ra một hơi, đối cười khinh khách Mị Sở Yển nói rằng. Mị Sở Yển nói khẽ cái này phải hỏi chính ngươi, cạ sơn, cạ sơn trầm mặc một hồi, cuối cùng trên mặt vẫn là toát ra một cái nụ cười, đi lên trước, giống như là khi còn bé như thế ôm ấp hướng mị sờ ủy ễn, nói, hồi lâu không thấy, sợ mít tỷ tỷ, ma pháp nữ thần không có cự tuyệt cái này ôm ấp, thần ôm trong ngực cạ sơn, ngó tay trắng non vắt qua đại áo thuật sư sợi tóc, nói khẽ, cạ sơn, ngươi rốt cục trưởng thành, một màn này nếu là bị ma pháp nữ thần tín đồ nhìn thấy, không biết rõ phải có bao nhiêu tín ngưỡng sụp đổ, nhẹ nhàng ôm ấp chỉ kéo dài vài giây đồng hồ, cạ sơn buông lỏng tay ra cánh tay, đồng thời một đôi to lớn đôi mắt chớp chớp, ở bên cạnh khoảng cách gần ăn dương ngân sắc cự long nhìn chằm chằm một người một thần, nhìn không chuyển mắt. Cạ Sơ bị gã Lệ ổng nhìn có chút không được tự nhiên, đại áo thuật sư sắc mặt đỏ lên, nhưng ma pháp nữ thần lại là gió êm sóng lặng lạnh nhạt biểu lộ, khóe miệng còn mang theo kia xóa như có như không cười yếu ớt. "Lão sư, ngài nên đi long đảo. Cạ Sơ nói với gã Lệ ổng. Gã Lệ ổng xách một tiếng, gật gù đắc ý nói, "Bây giờ liền bắt đầu chơi ta cái này lão sư trướng mắt." "Cạ Sơ, ta quá thương tâm, bạch bạch nuôi ngươi lớn như thế." Nói là thương tâm, nhưng nhìn ngân sắc cự long kia doanh manh ánh mắt, nơi nào có một tia thương tâm bộ dáng? Rõ ràng chính là đang nhìn náo nhiệt. Nói, gã Lệ Ông Long rực mở ra. Tại nhắc lên kịch liệt trong cung phong, ngân sắc cự long thân ảnh không hợp thời quang Trường hạ, biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện thời gian, đã tới hơn ngàn cây số bên ngoài Truy Tinh Hải. Gã Lệ Ông rất nhẹ nhàng đã tìm được Vân Long đảo vị trí. Liên cung rất nhiều chủ vật chất thế giới như thế, ở vào bị ma pháp đại trận ẩn nấp trong vùng biển. Tại phát hiện đầu này chiều cao chừng 70 thước to lớn ngân sắc cự long thời gian, nơi đây kim trúc long đảo giống như là đốt lên nước như thế sôi trào lên, long đảo thái cổ kim long vương tự mình ra nguyên tiếp. Hai hách Chí Ngân. Cái này ngàn năm trước liền danh tiếng vang xa thần bí cự long, sớm đã bị rất nhiều chân long trâu biết rõ. Bây giờ thấy được chân thân, rất nhiều cự long đều quăng tới tôn kính ánh mắt. Cùng là long, mới biết được hơn 70 mở cự long đến cùng là khái niệm gì, trong long đảo hơn 2000 tuổi thái cổ kim long vương, thân dài còn chưa tới 50 mét, cùng gã Lệ ống so sánh chính là hai đồng cùng trưởng thành trên chiến Vị này chỉ sợ là bán thần cự long. Truyền kỳ cự long khi nhìn đến gã Lệ ống lần đầu tiên, tại phát giác được kia sâu không lường được long uy thời gian, liền cùng thời gian ý thức được điểm này. Ở chỗ này cự long dẫn đầu hạng, gã Lệ ổng tại long đảo du ngoạn cảm nhận, cũng không nóng nảy lưu cho chính mình đệ tử nhiều một ít cùng mỉm cười ăn một chỗ thời gian. tiên bối, không biết ngài đến từ chỗ nào. tại ngàn năm trước ta liền nghe nói qua sự tích của ngài. trên long đảo không, thái cổ kim long ngữ khí tôn kính, nói với gã lệ ông. gã lệ ông cười cười, thuận miệng nói, chỉ là không đáng giá nhắc tới thế giới vật chất. giải thích lai lịch quá phiền toái, không bằng tùy tiện qua loa một chút. thái cổ kim long tức thời không có hỏi tới. tại câu được câu không tại long đảo nói chuyện phiếm sau một thời gian ngắn, thái cổ kim long dò hỏi, ngài đi vào long đảo, là có gì cần nơi đây cự long trợ giúp sao? ánh mắt của gã lệ ông rơi vào thái cổ trên người kim long quan sát tỉ mỉ nó vài lần. Cái này ánh mắt nhỏ của cổ nội tâm kim long có chút run rẩy, mơ hồ có chút bất an. Ta xác thực có chuyện cần một vị kim long trợ giúp, xin mời ngài nói." Thái cổ kim long kiên trì nói rằng, nói, gã Lệ ổng lấy ra một chút chính mình không dùng được truyền kỳ trang bị, đối thái cổ kim long nói, chính là, cái này cần ngươi làm ra một điểm nhỏ nhỏ hy sinh, đương nhiên, ta sẽ không bạch bạch để ngươi hy sinh." Sau một thời gian ngắn, ngân sắc cự long đạt được vật mình muốn, theo long đạo rời đi. Gắc Lệ ổng về tới hẻm núi. Ma pháp nữ thần còn không có rời đi, mà là cùng cả Sật Khai Thông lấy đăng thần thuật, cũng nói cho hắn, pháp thuật này nếu như đối một vị cường đại thần lực thi triển, coi như thành công, người thi pháp kết cục như cũ sẽ thê thảm vô cùng. Thần linh vô tận tri thức cùng vĩ lực, không phải cả Sật có thể tiếp nhận. Bất quá, cái này khuyết điểm trí mạng cũng không phải là không có cách nào đền bù, tại nệ tở ở ựu đế quốc, cùng ma quỷ trong lĩnh vực đều phát triển thành thủ cáo thuật dây chuyền, trên thực tế chính là vì đăng thần thuật chỗ thiết lập. Lúc này Ca Sật đã hiểu được đối phó vạn vật kết thúc chi chủ kế hoạch. Tại chính thức bắt đầu áp dụng trước đó, hắn cần bảo đảm đăng thần thuật có thể duy nhất một lần thành công thi triển. Uống tính trong hắc cốc, ngân sắc cự long buồn bực ngắn ngẩm, cả sận cùng ma pháp nữ thần cười cười nói nói, thời gian cứ như vậy lặng lặng trôi qua. Cùng năm, Ma Quỷ Chi Vương tuyên bố một kiện đại sự. Phí Lâm Ma Quỷ đem đình chỉ đối nệ tơ ở hiệu chiến tranh, phóng thích tất cả áo thuật sư tù binh. Kéo dài mấy chục năm chiến tranh, cứ như vậy bởi vì Ma Quỷ Chi Vương một câu mà kết thúc, nhường rất nhiều áo thuật sư nội tâm hiện lên mãnh liệt cảm giác không chân thật. Bất quá, hắc ma thuật không còn thôi phát sau, tổ định phi hành phụ không thành toàn có vĩnh sinh thuật một lần nữa có hiệu quả, đều để đại áo thuật sư nhóm cảm nhận được hòa bình mỹ hảo về phần ngưng chiến nguyên nhân ma quỷ chi vương tra ra trong tộc con non nguyên nhân của cái chết ma quỷ con non tử vong không phải là bởi vì nhẹ tở ở hiệu đế quốc ma pháp làm dụng mà là bởi vì đến từ vạn vật kết thúc chi chủ tử vong nguyên rủa tại ma quỷ chi vương dẫn đầu hạ phí lâm ma quỷ cả tộc quét sạch tử vong chi thần tín đồ cũng tại áo thuật sư chi vương trợ giúp hạ nghiên cứu ra có thể bài trừ tử thần chớ chú pháp thuật bởi vì là hiểu lầm áo thuật sư mà đưa tới chiến tranh ma quỷ chi vương sau đó cùng áo thuật sư chi vương tiến hành hội đàm hứa hẹn ra rất nhiều đền bù cùng áo thuật sư chi vương bắt tay giảng hòa đương nhiên những này hoàn toàn là ổ lầm tự biên tự diễn hắn không có ý định bại lộ thân phận của mình dù là chiến tranh đã kết thúc ngoại trừ áo thuật sư chi vương tuyên bố chính mình đem thái hẩn ở phía sau màn che trở nẹt tờ ở hiệu cùng phí lâm ma quỷ chiến tranh đình chỉ về sau từng tòa phủ không thành lần nữa khôi phục vận chuyển theo thời gian trôi qua các áo thuật sư dần dần bớt lên vết thương chiến tranh đồng thời nảy sinh đối với phí lâm ma quỷ hiếu kỳ ma quỷ chi vương tại ngưng chiến sau từng biểu thị qua hoan nên áo thuật sư đi hướng sâu trong lòng đất ma quỷ lĩnh vực làm khách đa số áo thuật sư là không dám đi nhưng lại áo thuật sư tổng không thiếu quyết người của gan to bằng trời vận thời gian chuyển rời mà qua càng ngày càng nhiều áo thuật sư bởi vì hiểu kỳ tiến vào ma quỷ lĩnh vực hiểu rõ cái này bức bách nhẹ tờ ở hiểu kém chút diệt vong cường đại trung tộc bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết áo thuật sư cùng phí lâm ma quỷ lẫn nhau tán thành thực lực của đối phương hơn nữa đều là tư thâm người thi pháp nắm giữ cộng đồng hứng thú chủ đề tại hòa bình giao lưu bắt đầu sau bởi vì ụ lầm âm thầm thôi động hai cỗ thế lực này trung đụng vậy mà càng thêm hòa hợp giống nhau có phí lâm ma quỷ rời đi chính mình ở lâu lòng đất tại áo thuật sư mời mọc thăng thiên tiến vào phụ không thành sinh hoạt nhưng là thời gian yên bình chỉ mới qua thời gian một năm tại một cái bình tĩnh buổi chiều Đế tử thần linh thông cáo nhường và đại lục lâm vào yên lặng, không kính sợ tử vong người, chắc chắn nên đón tử vong điểm cuối kết. Vạn vật kết thúc chi chủ hạ xuống thần dụ, nẹt tờ ở giáo thuật sư lấy vĩnh sinh thuật khiêu khích tử vong của mình thần quyền, mà phí lâm ma quỷ dạo sát tín đồ của mình, hai chủng tộc này đều phải vì thế nỗ lực tử vong một cái ra lớn. Từng tòa liên thông tử vong thần quốc truyền thống môn khởi động, vạn vật kết thúc chi chủ tử vong quân đoàn gào thét mà tới. Đây lời nói với người xa lạ cầu nguyện phiếu chương ba vạn vật kết thúc chi chủ, cái này nhất định là muốn bị ghi chép tại trong sử sách h cả một ngày. Lơ lửng giữa không trung cửa lớn màu đen tựa như thông hướng địa ngục môn hộ, vô biên bát ngát tử vong chi khí quần cuộn mà ra, che lậy thiên cung, đem cái này thế giới lâm vào hắc ám bao phủ chi phối bên trong. Mang theo tử vong chi lực khí tức những nơi đi qua, dòng sông khô cạn, hoa cỏ khô héo, Liên quần sơn đều từng bước một đi hướng tử vong, trung điệp nham thạch chậm rãi biến thành màu xám trắng bụi bặm. Nương theo lấy những cảnh tượng này cùng nhau xuất hiện là hắc sát hải dương giống như vô biên quân đoàn, vũ yêu, khô lâu, hành thi, thiếu đốt chi sọ, thạch tượng ủy, vong linh ao. Vô số kể bất tử sinh vật là cái này trong quân đoàn số lượng nhiều nhất chiến sĩ, nhưng tương tự cũng có được nhân loại người thi pháp, thú nhân, thậm chí là tinh linh cấp sinh vật thân ảnh. Đây đều là vạn vật kết thúc chi chủ tín đồ con dân. Trong đó có hơn 10 vị vị bán thần cấp bậc tồn tại, xem như lãnh đạo tử vong quân đoàn lãnh tụ, trực tiếp nghe lệnh của tử vong chi thần. Vị này cái xác không hồn quân vương không phải chỉ là hư danh, thần quân đội đủ để đồng thời đem nệ tờ ở hiệu đế quốc cùng ma quỷ lĩnh vực phá hủy, bất luận là cấp cao chiến lược vẫn là tổng hợp lực lượng, tử vong quân đoàn đều vượt xa cái này chủ vật chất thế giới thế lực. Hơn nữa. Những này tuyệt đối không phải tử vong thần quốc bên trong toàn bộ chiến lược, bọn chúng chỉ là một bộ phận. Không chỉ như thế, phí Lâm Đại Địa các nơi bắt đầu run rẩy, nhất là khắp nơi mộ viên, từng tòa núi hoang này địa phương. Dưới bùn đất phương phảng phất có sinh vật gì đang rễ rủa di động, tại sau một lát, rốt cục phá vỡ tầng đất, lộ ra máu thịt bé bé, thậm chí chỉ có khung xương mục nát thân thể. Người chết theo quốc gia tử vong bên trong trở về, tại vô số ánh mắt kinh hãi bên trong, lặng im hướng phía nẻ tở ở thổ địa bắn ra, thu hợp vào tử vong trong quân đoàn, liên tục không ngừng. Rốt cục bắt đầu. Trận này chiến tranh chân chính Uy tính trong hạc gốc, ngân sắc cự long ngẩng đầu, nhìn về phía vô biên tử vong chi lực ngưng tụ địa phương. Kia phiến phiến nằm ngang tại thiên không chuyển tống môn, ánh mắt nhắm lại. Lúc này mạo ẩn có một chút cùng loại với chủ thời gian tuyến long cùng tinh linh chiến khu bộ dáng, thần linh quân đội có chính xác mục tiêu, quy mô to lớn, bình thường sẽ không đối với người bình thường ra tay, nhưng là cũng sẽ không quản khống vô ý tán phát dư ba lực lượng, bị lan đến gần cũng chỉ có thể tự nhận không may. Trừ phi ngươi mong muốn thử hướng một vị thần báo thù, vậy trừ tự nhận không may bên ngoài, còn có thể làm cái gì đây? Gã lệ ống hẻm núi cũng nhận tử vong chi lực ăn mòn. Nguyên bản phong cảnh tú lệ, chim hót hoa nở hẻm núi giống nhau bị khí tức tử vong bá phủ, lúc này rất nhiều cảnh sắc đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến suy bại chết đi. Đây là vạn vật kết thúc chi chủ tại phóng thích siêu phạm thần lực ảnh hưởng hoàn cảnh, đem vẩn hoàn cảnh biến thành thích hợp thần tử vong quân đoạn phát huy sân nhà. Thần linh vĩ lực tại bên trong chủ vật chất thế giới rất khó chiếm được phát huy. Nhưng cái này không có nghĩa là liền một chút cũng không cách nào hiểu ra. Làm một vị thần, một vị cường đại thần lực, quyết tâm muốn hủy diệt một cái chủ vật chất thế giới thế lực, kia thần lửa giận đem làm cho cả thế giới cũng vì đó rung lên Lão sư, quả nhiên là vạn vật kết thúc chi chủ. Giống nhau ở vào trong hạp cốc cả sớt đi tới gã lệ ổng phụ cận, ngựa khí trầm thấp nói rằng: "Vị này thần linh dẫn đạo phí lâm ma quỷ cùng nệ tơ ở dự khai chiến." Thần trong tay lấy dính ta nệ tơ ở giáo thuật sư lâm ly màu tươi. Đang khi nói chuyện, cả sớt ngựa khí rất bình tĩnh, bất quá gã lệ ổng có thể nhìn thấy trong ánh mắt của hắn phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt, kia là ngọn lửa tức giận, là đại áo thuật sư đối với thần linh phẫn nộ. Như vậy, thử nhường thần vì thế trả giá ta." Ngân sắc cự long trong mắt, nhìn về phía cả sớt. "Cả sớt, để cho ta kiêu ngạo đệ tử, ngươi đã chuẩn bị xong chưa?" Cả sớt chỉnh trọng gật đầu ta hoàn toàn chắc chắn thành công thi triển đăng thần thuận, hiện tại chỉ chờ vạn vật kết thúc chi chủ phân tâm thời điểm, ta sẽ để cho thần vì thế nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. hắn từng chữ nói rằng, gã lệ ổng khẽ bước cằm, đồng thời thân thể cao lớn đứng lên, long dực chậm rãi triển khai, khẽ mỉm cười nói, ta đã yên lặng ngồi lâu, hiện tại cũng nên hoạt động một chút cơ cốt. đang khi nói chuyện, trải rộng và ẩn các nơi mà vong run dày kịch liệt, vô biên bắt ngắt nguyên tố năng lượng bạo động, giống như là biển cả triệu tịch giống như quét sạch các nơi, đem liên tục không ngừng từ vong chi lực xua tan, bị hắc ám che đậy bầu trời lần nữa khôi phục sáng tỏ. ngoại trừ Nether Earth giáo thuật sư cùng ma quỷ lĩnh vực phí lâm ma quỷ tại cái này cùng một thời gian đều ngạc nhiên phát hiện mình cùng ma vong liên hệ dường như biến sâu hơn, có thể điều động càng nhiều nguyên tố năng lượng, nhường pháp thuật có thể đơn giản hơn thi triển, cũng thu hoạch được so trước kia uy lực càng mạnh mẽ hơn. Chỉ có điều bốn cái có bán thần tồn tại bảo hộ, liên thông tử vong thần quốc truyền tống môn vẫn là nguy nga đứng vững. Đồng thời, có ma pháp hình thành truyền tống môn lại lần nữa triển khai. Naga, ngư nhân, thú nhân, tinh linh, nhân loại các loại chủng tộc hội tụ thành người thi pháp quân đội từ đó đi ra, trực tiếp giáng lâm tới Nether Earth thổ địa biên giới. Tiên lặng thủ vệ nơi này, đến từ chú Văn Chi Tâm, tức mỹ sở yễn thần quốc quân đội Giáng Lâm. Nơi này mỗi một vị binh sĩ đều là người thi pháp, cách bầu trời cùng đại địa, xa xa cùng tử vong quân đội Giáng Cơ. Ma pháp nữ thần thần dụ đồng thời Giáng Lâm, biểu thị chính mình sẽ không không nhìn vạn vật kết thúc chi chủ đối với áo thuật sư cùng phí Lâm ma quỷ tự dương háng hại, hai chủng tộc này bên trong có con dân của mình tín đồ. Nhận ma pháp nữ thần hiệu triệu, rất nhiều phí Lâm ma quỷ cùng áo thuật sư lao tới chiến trường, đứng tại chú Văn quân đoàn một phương. Trong lúc đó, các giáo thuật sư ngạc nhiên phát hiện có một ít tại vần trong lịch sử lưu danh nhưng là đột nhiên biến mất người thi pháp vậy mà xuất hiện ở chú văn trong quân đoàn hóa ra là bị thu nạp vào ma pháp nữ thần thần quốc cùng lúc đó ngoại tầng vị diện một trong màu xám hoa giả vạn vật kết thúc chi chủ tử vong thần quốc cũng được xưng là minh giới hoàn cảnh liền ở vào vị diện này tại vô số hải cốt trùng điệp tích lũy chỗ cấu trúc ra cứ điểm chỗ sâu ngôi kêu rên, các loại sinh vật xương đầu trở khách ra bảo tàng bên trên tử vong chi thần mở ra đạo mạc hẹp dài hai mắt vị này thần linh có không có chút nào tạm sắt trong mắt đen nhánh Đối mặt thần liền phảng phất tại đối mặt tối trung cực sợ hãi đến từ tử vong kết thúc sợ hãi. Thần đôi mắt bên trong phản chiếu lấy thế gian vạn vật tử vong. Thần phía sau có như mị ảnh giống như áo choàng, không gió mà bay áo choàng đem thần hơn phân nửa thân thể ẩn dấu trong đó, chỉ có thể nhìn thấy kia một đôi tròng mắt đen nhánh. Thần một tay nắm đệ xuống thật dày danh sách, tay kia cầm bông xuống mực nước bút lông lỗ, phảng phất tại viết cái gì. Mị sợ yển, ngươi muốn vì một cái phàm vật đế quốc đối địch với ta sao? Hai cốt cứ điểm bên trong, vạn vật kết thúc chi chủng hàn khí bất người, nhưng là nghe không ra hỉ nộ thanh âm giống như là tự nói đồng dạng vang lên. Quen quẩn xa xa truyền ra. Ha ha, ngươi nói áo thuật sư là con dân của ngươi. Một đám cuồng vọng tự đại, không kính sợ thần linh áo thuật sư, lúc nào thời điểm trở thành con dân của ngươi. Vạn vật kết thúc chi chủ giống như là đạt được đáp lại. Thần ngồi xương đầu vương tọa bên trên, một tay nâng lên, nghiêng chống đỡ đầu, tiếp tục dùng loại băng hàn lạnh lẽo ngựa khí nói rằng. Nói như vậy, vô luận như thế nào, ngươi đều phải giúp bọn hắn chống cự tử vong kết thúc. Vạn vật kết thúc chi chủ chậm rãi đứng lên. Thần ánh mắt như điện, xuyên đấu vô tận không gian cùng vị diện, dường như đi thẳng tới chú văn chi tâm, cùng toàn thân hảo quan rực rỡ ma pháp lữ thần đối mặt cùng một chỗ. Rất tốt, bị sở yên hiện tại để cho ta thử một lần qua nhiều năm như vậy, ma pháp của ngươi có hay không tiến thêm một bước ca? Nói, vạn vật kết thúc chi chủ thân thể biến mất khỏi minh giới. Thần tại chính mình thần quốc căn bản là vô địch, nhưng thần chưa từng e ngại cách mở thần quốc. Dù sao các thần xưa nay không là thần quốc bên trong thủ phạm, mà là cao cao tại thượng thần linh. Vạn vật kết thúc chi chủ cùng ma pháp nữ thần đồng thời cách mở thần quốc. Tiếp theo trong ngay mắt, hai vị này cường đại thần lực xuất hiện ở một chỗ vô ngần ngân sắc lĩnh vực tinh giới bên trong, có thể làm vạn vật đi hướng tử vong kết thúc tử vong chi lực. Còn có không gì làm không được vô tận ma pháp ở chỗ này bộc phát, mà tinh giới bản thổ cư dân rất nhuần nhuyễn leo lên từng tòa phù đảo, hết sức lẩn tránh lấy thần linh chiến đấu đưa tới dư bà tổn thương. Dù là như thế, mỗi khi gặp thần linh tại tinh giới chiến đấu, liền sẽ vì cái này thế giới cư dân mang đến khó mà chữa trị thương tích. Bất quá tinh giới cư dân đối với cái này đã thành thói quen. Bởi vì cái này vị diện tính đặc thù, bất luận là thiện thần vẫn là ác thần, đều hết sức ưa thích ở chỗ này khai chiến, phóng thích chính mình vô biên vĩ lực. Tinh giới bên trong, thần linh chiến đấu bắt đầu. Mà tại thần linh khai chiến cùng một thời gian, Thuộc về vạn vật kết thúc chi chủ tử vong quân đoàn cùng thuộc về ma pháp nữ thần chú văn quân đoàn đều chiếm được thần dụ. Vèo ẩn đại lục, cái này gây nên hai vị cường đại thần lực chiến đấu chủ vật chất thế giới, lại lần nữa dấy lên chiến hỏa. Chỉ so với cột sơn đế quốc cùng thú nhân thần hệ chiến tranh quy mô hơi yếu, có thể nói là thế giới này từ trước tới nay quy mô đệ nhị lớn chiến tranh chi hỏa bước lên giấy lên. căn cứ vào bốn tòa tử vong thần quốc truyền thống môn, toàn bộ chiến trường bị phân làm bốn cái chủ chiến khu, tử vong quân đoàn cùng chú văn quân đoàn bắt đầu vì mình thần ma chiến. Nẹt ở chịu lãnh thổ, thần hy sơn mạnh. Tại tòa dạng núi này trên không, lơ lửng một tòa thông hướng tử vong thần quốc truyền thống môn đang hướng phía vẩn thế giới chuyển vận lấy liên tục không ngừng binh lực. Đồng thời, một chi chú văn quân đoàn bộ đội lại phối hợp rất nhiều đại áo thuật sư cùng phí lâm ma quỷ liên hợp mà đến. Trân trời trên bầu trời, phú không thành trở khách lấy áo thuật sư tại ma lực thôi động hạ tại mây bay ở giữa cấp động, giữa không trung có chú văn quân đoàn người thi pháp binh sĩ, mà mặt đất cùng lòng đất thì là phí lâm ma quỷ dốt thành quân đội. Chiến khu này bên trong, tử vong quân đoàn có bốn vị bán thần, một cái tử vong kỳ sĩ, một gã tử linh vũ sư, một đầu vong linh long, một cái tử vong ma lang. Bán thần bên trong thực lực mạnh nhất thì là vong linh long, không có thực thể vong linh long, có thể tránh khỏi vật sở hữu lý thuộc tính công kích, đồng thời miễn dịch tự nhiên truyền kỳ trở xuống nguyên tố năng lượng tổn thương, lại thêm cường đại bán thần trí lực, như thế có thể tại rộng lớn trong chiến trường tung hoành năng dọc. Đế tử chú văn chi tâm người thi pháp bên trong giống nhau có bán thần tồn tại, cùng tử vong quân đoàn bán thần quân quyết lấy nhau. Đồng thời, bất tử sinh vật rốt thành hải dương dũng động, cùng chú văn quân đoàn cùng áo thuật sư cùng phí lâm ma quỷ nhóm hôn chiến khống nứt. Với anh, phảng là bình minh chi quang tại đường chân trời nở rộ. Vô tận quang mang trong nháy mắt quét sạch mấy vạn bất tử sinh vật, trên mặt đất lưu lại một trôi chân không khu vực. Vong mưa pháp thuật, nhật quang chấn bạo. Cái thứ nhất nghiên cứu ra pháp thuật này đại áo thuật sư từng bởi vậy nổ nát một tòa phủ không thành, dẫn đến chính mình bỏ mình. Cao cư tại phủ không thành một gã đại áo thuật sư thở ra một hơi, lại lần nữa bắt đầu mặc niệm chú ngữ, điều động ma vong lực lượng, cấu trúc pháp thuật. Bởi vì có ma pháp nữ thần duy trì, vị này đại áo thuật sư cảm nhận được ma vong trước này chưa từng có sinh động. Hoàn cảnh như vậy, rất thích hợp thi pháp mấy chục tòa phụ không thành vây quanh thần hy sơn mạch, đến từ các áo thuật sư pháp thuật từ trên trời giáng xuống mạnh hữu lực quanh sát lấy một mảnh lại một mảnh bất tử sinh vật hỏa diễm, hàn băng, sóng âm, trọng lửa, không gian, cấu thành thế giới tất cả đều là áo thuật sư vũ khí chú văn quân đoàn binh sĩ đồng dạng là người thi pháp cùng các áo thuật sư cùng một chỗ vô tận pháp thuật theo những người làm phép trong tay phát ra chú nữ niệm tụng âm thanh áp đảo bất tử sinh vật gào thét gào thét sáng chói như liệt nhật nguyên tố linh quang có thể chọc mù người bình thường đôi mắt chú văn quân đoàn cùng áo thuật sư biểu hiện đều rất tốt Vẻ ẩn thế giới có ma vong tồn tại, dù sao cũng là ma pháp nữ thần cùng những người làm phép sân nhà tử vong quân đoàn ở chỗ này chiến đấu, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ rơi vào hạ phong. Chỉ có điều giống nhau tham chiến phí lâm ma quỷ biểu hiện cũng có chút kém. Bọn chúng năng lực hạch tâm là hấp ma thuật, cực độ nhắm vào người thi pháp đối phó cái khác tồn tại liền không có như vậy có hiệu quả. Thật là tử vong trong quân đoàn binh sĩ chỉ có một bộ phận rất nhỏ là người thi pháp, dẫn đến phí lâm ma quỷ năng lực không cách nào phát huy đầy đủ, thương vong trong lúc nhất thời mười phần thảm trọng. Sau đó, đang chủ hiệu văn quân đoàn người lãnh đạo cùng đại áo thuật sư nhóm theo đề nghị. Phí lâm ma quỷ nhóm bất đắc di rời sần, đem chiến trường để lại cho người thi pháp cùng bất tử sinh vật. Thời gian lặng lặng trôi qua, người thi pháp pháp thuật nghiền nát đại địa, xé rách thiên cung, hắt sát hải dương giống như tử vong quân đội tuyệt đại bộ phận bị biến thành bột mịn, mà những người làm phép chỉ là bỏ ra rất ít thương vong tỷ lệ. Nhưng mà ngay tại những người làm phép coi là đã tùy tiện chiến thắng, muốn đi phong bế truyền thống môn thời điểm, màu xám đen tử vong chi lực giống như là một hồi gió lốc quá cảnh, lướt qua từng người từng người bị hóa thành bột mịn bất tử sinh vật, khiến những người làm phép biểu lộ ngương trọng một màn đã xảy ra vỡ vụn thi hải gây dựng lại, đầy đất huyết nhục chạy trở về, tại bọn hắn pháp thuật hạ bị phá hủy tử vong quân đoàn có thể tân sinh, chỉ là tràn ngập ở trung quanh khu vực tử vong chi lực cảm đạm mấy phần, nhưng bởi vì có truyền thống muôn tồn tại, theo thời gian trôi qua ngay tại cấp tốc khôi phục, tử vong quân đoàn chính diện sức chiến đấu cũng không tính mạnh, nhưng là tại vạn vật kết thúc chi chủ vĩ lực gia trì hạ, bọn chúng có thể gần như vô hạn cấp bậc trọng sinh, theo quốc gia tử vong trở về, về phần chết tại tử vong quân đoàn dưới bánh xe sinh vật, giống nhau sẽ biến thành binh lính của bọn nó, nếu là không có cách nào cấp tốc đem tử vong quân đoàn toàn bộ hủy diệt, kia cứ thế mãi, cứ kéo dài tình huống như thế. Tử vong quân đoàn sẽ càng ngày càng mạnh, mà cùng chúng nó là địch thế lực ngày càng suy yếu, thẳng đến mất đi toàn bộ sức phản kháng. Lúc này đã có một ít chết đi người thi pháp đứng lên, gia nhập tử vong quân đoàn, đối lại trước chiến hữu đao kiếm tương hướng. Vạn vật kết thúc chi chủ quân đoàn, dựa vào có chút vô lại tử vong thần lực, nó mạnh mẽ trình độ tại toàn bộ chư thần thần sứ trong quân đội cũng là số 1. Đây lời nói với người xa lạ tình hình bệnh dịch phong hơn 1 tháng, hôm nay giải phong một ngày. Tác giả ngồi không yên, muốn ra ngoài chơi, cho nên hôm nay liền thiếu đi viết một chút, ngày mai ngày vạn bổ sung. Chương 340, vị sư muốn bắt đầu chương B, cầu 100 phiếu, 1 Lão sư, ngài là muốn đích thân ra tay sao? Đã bố trí tốt đến không hết tăng thêm ma pháp trận bên trong hạp gốc, cả sơn đứng tại tất cả ma pháp trận điểm tụ trung tâm, ngẩng đầu nhìn về phía ngân sắc cử long, có chút mong đợi nói rằng. Cả sơn đối gã lệ ổng chân chính thực lực hiếu kỳ quá lâu, hắn theo cái khác một chút nhẹ thờ ở lão thuật sư trong miệng nghe nói qua hai ách chi ngân đại danh, nhất là sống qua thiên tuế uy tín lâu năm đại áo thuật sư, đối hai ách chi ngân càng là giữ kín như bưng, làm cả sơn nhớ lên thời gian, bọn hắn từng khuyên bảo vị này tuổi trẻ hão thuật sư, không nên treo chọc đầu kia cử long. Cả sật biết mình lớn long lão sư sâu không lương được, bất quá cho tới nay cũng không có thấy gã lệ ổng tự mình ra tay qua. Gã lệ ổng triển khai long dực, to lớn hình thể che đậy dương quang, tại mặt đất lưu lại một mảnh lại một mảnh to lớn bóng ma, đem cả sật cũng bao quát ở bên trong. Hùng vĩ ngân sắc cự long cúi đầu, trong mắt nhìn xem đệ tử của mình, có mấy cái đáng giá ta xuất thủ địch nhân, hy vọng bọn họ có thể khiến cho ta tìm tới đã lâu niềm vui thú. Cự long thanh âm trầm thấp lại bình tĩnh nói, nếu là tại chủ thời gian tuyến, bởi vì tại long cùng tinh linh trong chiến tranh cuồng mãnh biểu hiện, chỉ cần nâng lên uy danh của gã lệ ổng viện đại đa số chủ vật chất thế giới sinh vật đều nghe nói qua đầu này quét ngang tinh linh quân đoàn, liên sát mang bắt hơn 10 vị tinh linh bán thần đáng sợ chân long. Tại đầu này thời gian tuyến, Gã Lệ Ổng thanh Danh cũng là chỉ cực hạn tại vũ ẩn thế giới, bất quá chiến dịch này về sau liền khó nói chắc. Gã Lệ Ổng thật muốn biết, minh giới bán thần cùng tinh linh bán thần so sánh, tại chủ vật chất thế giới ai mạnh ai yếu. Cùng lúc đó, Cả Sợt ngón tay khẽ nhúc nhích, điểm nhiên như không có việc gì thi triển mấy cái pháp sư chi nhãn, bố trí tại Gã Lệ Ổng thân. Gã Lệ Ổng ma pháp tạm nghệ, hiện tại mặc dù đã không sánh bằng Cả Sợt, nhưng cũng không có chênh lệch quá nhiều hắn đã nhận ra chính mình đệ tử tiểu động tác, bất quá cũng không có ngăn cản. nhưng cả sật nhìn xem chính mình đại triển thần uy thời gian bộ dáng, cũng không cái gì không tốt. cự long phổ biến có chút ít lòng hư vinh, gã lệ ổng cũng không ngoại lệ. kế tiếp, tại cả sật nhìn soi mói, ngân sắc cự long thân thể dần dần hư hóa, tại từng đợt dòng sông thời gian nổi lên gợn sóng chấn động bên trong, theo ưu tính trong hạp cốc biến mất không thấy gì nữa. 4. tại tử vong chi lực tràn ngập che trời giao chiến giới vực, vô tận bất tử sinh vật gào thét gào thét hội tụ vào một chỗ, xa so với biển cả sóng cả sóng lớn càng thêm khiếp người đáng sợ. Người mặc khói đen nặng giáp, ngồi xuống cối một thất ác ngậm chiến mã tử vong kỵ sĩ đạp không bay lên. Cái này bán thần tồn tại cũng không phải là cái gì hóa thân. Thần linh tại chính mình thần quốc bên trong thần sứ, tối cao thực lực căn bản là bán thần, dù sao có thể đạt tới nhược đẳng thần lực tồn tại, bình thường đều chọn chính mình sáng tạo thần quốc, mà không phải trở thành cái khác thần linh phụ thuộc. Bởi vậy, tựa như là lúc trước giáng lâm tới chủ vật chất thế giới song sinh hoa thần sứ như thế, tử vong trong quân đoàn bản thần đều là bản thể giáng lâm, chú văn trong quân đoàn bản thần cũng giống như thế. Tử vong kỵ sĩ toàn bộ thân thể đều bị bao khỏa tại đen nhánh như đêm trọng giáp bên trong. Nó vừa mới đột phá một vị chú văn bản thần chỗ thi triển ra đầy trời sấm chớp mưa báo, bên ngoài thân sắt thép trọng giáp mặt trên còn có lấy ngân sắc tại đi khắp leo lên, nương theo lấy khói trắng từ từ dung động. Tử vong kỵ sĩ không nhìn còn xuất lại pháp thuật chi lực đối với mình ăn mọn. Bởi vì vạn vật kết thúc chi chủ vô số lần chiến đấu bên trong, nó thậm chí không cách nào nhớ mình rốt cuộc tử vong bao nhiêu lần. Đối với địch nhân công kích mang tới đau sót sớm đã chết lặng, không có rõ ràng phản ứng. Tử vong kỵ sĩ vượt nắm cánh cửa giống như lại kiếm, hướng về phía chân trời bên trong phủ không thành bỗng nhiên vung lên. Huyết hồng sắc đại kiếm hành phi chém thẳng, lôi kéo ra hai đạo hình chữ thập trạng tinh hồng kiếm quang. Thập tự kiếm quang rời đi kiếm thể về sau đón gió căng phồng lên, chỉ là ngắn ngủi mấy giây liền biến thành phảng phất muốn xé rách thiên khung mấy ngàn mét nguyên hạch kiếm quang, ở trong không gian lưu lại từng mảnh vỡ vụn vết tích. Đối mặt đến từ bán thần công kích, bị xem như mục tiêu phụ không thành đại áo thuật sư sắc mặt đột biến. Đại áo thuật sư khẽ quát một tiếng, một thân ma lực liên tục không ngừng quán chú tiến ma vong chi hạch, điều động ma vong chi hạch từ ma vong chỗ sâu hấp thu càng nhiều năng lượng, ra chỉ tại phụ không thành mê tỏa kết giới bên trên. Hắn đồng thời thông qua áo thuật dây truyền trao đổi thành trị nội bộ còn lại áo thuật sư thực lực hoặc cao hoặc thấp áo thuật sư đồng thời cấu trúc phòng ngự tính pháp thuật, bố trí tại mê tỏa kết giới trung quanh, tăng cường lấy phụ không thành lực phòng ngự. Ông, một mặt như nước gợn mê tỏa kết giới hộ chuẩn hiện hiện, bao phủ cả tòa phủ không thành. Cùng lúc đó, mấy ngàn mét huyết sắc thập tự gào thét mà tới, hung tận chém đến phủ không thành mê tỏa hộ thuần. Xuy, chói hai tiếng nổ đùng đoàng đồng thời vang lên. Cả tòa thành trì lay động kịch liệt chấn động lên, một chút áo thuật sư chân đứng không vững, lập tức té ngã trên đất. Bất quá, phủ không thành kịch liệt phản ứng lại không có khiến cái này áo thuật sư e ngại sợ hãi bởi vì bọn hắn phát hiện tiếp nhận từ vong kỵ sĩ một kích toàn lực phù không thành, mê tỏa kết giới mặc dù bị phá ra thập tự tinh giống như to lớn lỗ hổng, nhưng nó cũng sẽ công kích của đối phương thành công chống cự xuống dưới, không để cho phù không thành bản thể nhận quá lớn tổn thương. nguồn gốc từ cao đẳng tinh linh mê tỏa kết giới, lực phòng ngự vô cùng kinh người, Liên gã lệ ông như muốn phá vỡ đều cần toàn lực ứng phó, bình thường bán thần không cách nào một kích đem nó đánh tan. dù sao dạng này mê tỏa kết giới còn có đại lượng áo thuật sư cung cấp duy trì, có thân là thành chủ đại áo thuật sư, cũng không thiếu truyền kỳ thực lực áo thuật sư, cùng phí lâm ma quỷ chiến tranh bởi vì hấp ma thuật tồn tại, phù không thành không cách nào phát huy ra hữu hiệu lực lượng. nhưng ở lúc này, cái này hào thuật đế quốc chỗ cường đại liền hiện ra. tử vong kỵ sĩ một kích không thành, ác mộng chiến mã một tiếng lệ minh, đạp trên đóa đóa ưu hỏa, trên không trung lưu lại liên tiếp dấu chân, bản thể hướng phía phù không thành mê tỏa kết giới bị phá ra lỗ hổng mà đi. phù không thành có thể chống cự một vị bán thần toàn lực một kích, nhưng đối mặt bán thần đuổi đánh tới cùng vẫn là không cách nào tiếp nhận. đồng thời, có chú văn tri tâm bán thần người thi pháp niệm tụ chú nữ, cấu trúc ra một cây quang minh sáng chói trường âu, thẳng tắp xuyên thủng không gian, kích xạ hướng tử vong kỵ sĩ lấy ngăn cản cái này bán thần đối phủ không thành công kích nhưng mà tử vong kỵ sĩ nhìn cũng không nhìn chú văn thần sứ công kích suy pháp thuật trường mâu đánh tan tử vong kỵ sĩ nửa cái thân thể để nó nửa bên phải thân thể giống như là bị ngọn lửa màu trắng bao phủ thiêu đốt, trọng giáp đều bị nóng chảy lộ ra phía dưới sớm đã mục nát hải cốt chi thể kế tiếp nửa người bao phủ tại trọng giáp bên trong đồng thời lộ ra nửa bên hải cốt tại pháp thuật hỏa diễm thiêu đốt hạ xông vào phủ không thành nội bộ rầm rầm rầm mấy đạo chói mắt hào quang màu đỏ như máu lóe lên một cái rồi biến mất tại phủ không thành bên trong bùng phát Thời gian dường như dừng lại một cái trước mắt. Vang. Tại rất nhiều người thi pháp ngưng trọng nhìn soi mói, to như vậy phụ không thành ầm vang một tiếng. Tại bản lĩnh hết sức cao cường tiếng nổ bên trong phá thành mảnh nhỏ, biến thành một quả mặt trời nhỏ giống như hỏa cầu. Chậm. Tử vong kỵ sĩ cơi ác ngọng chiến mã thân ảnh rùa hỏa mà ra. Vô tận tử vong chi lực cuồn cuộn mà đến, đưa nó bị pháp thuật đánh sắp tán loạn thân thể tu bổ tái sinh. Bị phá hư vụ không thành bên trong, đại áo thuật sư thân thể bị kiếm quang cắt nát, hải cốt tại tử vong chi lực ngưng tụ hạ nhiễm lên hỏa diễm tụ lại dán lại cùng một chỗ bị chuyển hóa làm một gã có nồng đậm khí tức tử vong, nhận tử vong quân đoàn thúc đẩy chuyển kỳ thi vu, một lần nữa cấu trúc pháp thuật, chỉ là đem mục tiêu đổi thành trước đó minh quân. Không chỉ là đại áo thuật sư, chết đi bình thường áo thuật sư, thi thể chỉ cần không phải bị tổn hại quá nghiêm trọng, đều một lần nữa đứng lên. Chỉ cần quy về tử vong, vậy bọn hắn liền trở thành tử vong quân đoàn một phần tử. Bang bang bang. Theo thời gian trôi qua, từng tòa phụ không thành bắt đầu bạo tạc. Chương 340, vị sư muốn bắt đầu chương B, cầu 10 phiếu. 2 Tử Vong Quân Đoàn bán thần đã truyền kỳ trở lên nhóm sinh vật, đem hỏa lực chủ yếu tập trung vào Nẹtờ ở huy phủ không thành phía trên. Mục đích của bọn nó vốn là giết chóc đại áo thuật sư, khiến cái này dùng lĩnh sinh thuật lẩn tránh tử vong ra hỏa, nên đón tử vong kết thúc. Giống như là tử vong kỵ sĩ phá hủy phủ không thành một màn, chỉ là to như vậy trong chiến trường một cái ảnh thu nhỏ. Bởi vì tử vong chi lực tính đặc thù, bọn chúng có thể ở một mức độ nào đó không nhìn chú văn thần sứ công kích. Tử Vong Quân Đoàn tại cùng chú văn quân đoàn cùng Nẹtờ ở giáo thuật sư chiến đấu bên trong, vừa mới bắt đầu ở vào hạ phong, nhưng là theo thời gian trôi qua, đã chậm rãi ổn định thế cục, cũng bắt đầu dần dần lấy được ưu thế. Bọn chúng tại tử vong chi lực gia chi hạ, có thể vô hạn lần khôi phục tái sinh năng lực quá mức biến thái. So sánh dưới, chú Văn Chi Tâm thần sứ không phải rất giỏi về cùng tử vong quân đoàn chiến tranh. Nếu như là quang minh thần thần sứ quân đoàn, đối phó lên chủ yếu là bất tử sinh vật tử vong quân đoàn đến liền dễ dàng nhiều. Đang chủ yếu Văn Chi Tâm trong trận doanh, không thiếu có sẽ sử dụng phục hoạt thuật, thậm chí là quần thể phục hoạt thuật người thi pháp, đại áo thuật sư nhóm giống nhau sẽ tương tự phát thuật, nhưng là loại pháp thuật này thi pháp, cùng tử vong chi lực ra trì so sánh, chính là tiểu vũ gặp đại vũ, hiệu quả kém xa tích tác, hơn nữa càng thêm phi sức. Đối phó tử vong quân đoàn duy nhất một lần đem nó toàn bộ hủy diệt quan bế truyền tống môn tách ra bọn chúng cùng mình giới liên hệ hay là dùng phong ấn hoặc chủ xuất phương thức mới là tốt nhất phương pháp giải quyết không may những này phương pháp giải quyết không dễ dàng cụ thể áp dụng lúc này thân dài hơn 60 mươi mét bên ngoài nhìn tựa như là màu trắng bệ hình rồng hư ảnh không có được thực thể vong linh long ngay tại công kích một tòa phủ không thành nó phun ra giống nhau màu trắng bệ long tức đem một tòa phủ không thành mê tỏa kết giới mở ra lỗ hổng chật thân thể cao lớn liền chằn chọt lên đỉnh lấy người thi pháp đẩy trời pháp thuật công kích liền phải tiến vào phủ không thành nội bộ phá hủy tòa này phủ không thành Tại đại hào thuật sương ngưng trọng như nước khẩn trương nhìn soi mói, thân thể của vong linh long càng thêm tới gần. Nhưng không chờ nó thành công tới gần phù không thành, toàn bộ chiến trường thời gian đều đột nhiên dừng lại một cái trước mắt. Thời gian trường hà nổi lên gợn sóng chấn động, hư vô nước sông ngưng tụ thành ngân sắc cự long hình dáng. Đỉnh đầu cao chót vót sừng rồng, một thân vảy bạc chiếu sáng dạng đỡ to lớn cự long xuất hiện. Thời gian khôi phục lưu truyền, vong linh long nhìn qua đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình ngân sắc cự long hơi sững sờ. Thời gian truyền tống trước mắt đã tới, không có mang theo một tia không gian ba động, dạng này truyền tống phương thức vẫn là vong linh long lần thứ nhất gặp phải. Gã lệ ổng tại hiện thân trước tiên, liền có vô số ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Không có cách nào, tại gã lệ ổng trước đó, Vong Linh Long là nơi đây hình thể khổng lồ nhất hung thú, nhưng là gã lệ ổng vừa xuất hiện, Vong Linh Long liền lập tức bị hạ thấp xuống, tại trước mặt gã lệ ổng giống như là còn không có lớn lên hải tử. Trong nệ tử ở độ tuổi trẻ các áo thuật sư không rõ gã lệ ổng lập trường. Khi nhìn đến đầu này ngân sắc cự long thời gian, bởi vì vốn là có một đầu Vong Linh Long xem như nhân, rất nhiều theo bản năng đem gã lệ ổng làm tử vong quân đoàn một phần tử, mặt lộ vẻ nồng đậm vẻ khẩn trương. Bất quá, rất nhiều kiến thức tương đối nhiều truyền kỳ áo thuật sư cùng đại áo thuật sư Khi nhìn đến gã lệ ông bộ dáng thời gian, tại ngắn ngủi suy tư đằng sau sắc khẽ biến, đem nó bộ dáng cùng trong trí nhớ một cái truyền thuyết đối ứng lên. Hai ách tri ngân, ngàn năm trước đó dẫn đến cổ y mats cả đế quốc hủy diệt hắc thủ phía sau màn. Đầu này cự long nghe nói cùng áo thuật sư tri vương có không tệ giao tình, tương tại vừa mới xây thành lúc đầu Chi thành bên trong sinh hoạt qua một đoạn thời gian, sau đó đột nhiên rời đi, ngàn năm qua không biết tung tích. Tại hơn 30 năm trước lại có chút tin tức, nhưng là tin tức cũng không nhiều. Như thế đến, là áo thuật sư tri vương mời đến trợ chiến tỷ lệ càng lớn. Tại đại áo thuật sư nhóm ý nghĩ như vậy bên trong. Thái Ách Chi Ngân hít một hơi thật sâu, không khí lưu chuyển, có một loại nào đó liền đại áo thuật sư đều khó mà phát giác năng lượng phun trào hội tụ, liên tục không ngừng tiến vào Thái Ách Chi Ngân thân thể. Sau đó, tại vô số ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói. vốn là dáng người khổng lồ cự long thân thể tăng vọt, mấy giây ngắn ngủn liền biến thành một tôn như núi cao kinh khủng hung thú, vẹn vẹn long giựt vỗ nhẹ nhẹ đánh liền mang theo vô biên gió lốc, hô hấp ở giữa thanh thế giống như mây đen cuộn cuộn bên trong lôi mình. T, thông qua pháp sư chi nhãn thấy cảnh này cả sở hít một hơi lạnh khí, quá, quá khoa trương đi, hắn thấp giọng nỉ non, trong mắt dị sắc liên tục. Lão sư quả nhiên là bán thần Cự Long, hơn nữa, có vẻ như còn không là bình thường bán thần. Cả Sắt Mĩ thở, khép hờ hai mắt, nhìn chăm chú quan sát lấy chiến cuộc tiến triển. Một bên khác, đại áo thuật sư, chú Văn thần sứ, thử vong bán thần. Trong chiến trường cao cấp cấp ở đây một khắc đều có chút thất thần. Cho dù là bán thần, tại chủ vật chất thế giới cấp cao nhất tồn tại, lúc này đối mặt với gã lệ ống đều cảm nhận được như núi kêu biển gầm lực áp bách, rõ ràng đều là bán thần, nhưng song phương dường như hoàn toàn không tại trên một phương diện. Thân làm chân long, lại tín ngưỡng ngoại tộc thần linh. Tín ngưỡng của ngươi cần ổn nắn. Vong Linh Long là chân long một loại tại cùng vu yêu ha sở chiến đấu bên trong, Hazis sở liền từng triệu hoán qua một cái vong linh long đi ra, nhìn qua xem như từ thần tín đổ vong linh long, ánh mắt gạ lệ ở ngưng tụ, thời tự bạo phá, dầm dầm dầm thời gian chi lực xé rách có thứ tự chạy xuôi thời gian trường hạ, lấy thân thể của vong linh long làm trung tâm bạo liệt ra, hỗn loạn thời không đứt gãy, mãnh liệt bạo liệt thời gian nước sông đột nhiên tập kích hướng thân thể của vong linh long, vong linh long kêu lên một tiếng, phản ứng của nó rất nhanh, thân thể bị tạc thành vài đoạn đồng thời đột nhiên vọt tới, rời đi thời tự bạo phá khu vực. Hết thể bốn đoạn thảm bại sát hài cốt phân biệt biến thành bốn đầu mới vong linh long, lại tại nơi xa hội tụ vào một chỗ. Bất quá thân thể của nó rút nhỏ một vòng, khí tức tinh thần đều hề phải không ít. Ngay tại tử vong chi lực ra chỉ hạ cấp tốc khôi phục, có thể dẫn động thời gian trường hà lực lượng. Ngươi là cái gì long trùng? Vong linh long mặt mũi tràn đầy kiên kỵ, thậm chí còn có một ít vẻ sợ hãi, nói rằng: Bán thần vong linh long đã là nơi đây mạnh nhất bán thần, nhưng nó tại gã lẹo một kích phía dưới liền bị đánh tan thân thể. Hơn nữa nó cũng không phải là chủ quan, vốn là hết sức chăm chú nhưng vẫn là bị một kích trọng thương. Cùng la chân long, vong linh long biết gã lẹo cùng thuộc tại chân long nhất tộc chỉ là nó không rõ gã lệ ổng đến cùng là cái gì long trùng tại đầu này thời gian tuyến vẫn chưa đóng cửa tại thời quang long ghi chép cũng không có truyền kỳ long trùng lời giải thích bởi vậy bọn hắn không biết rõ có thời quang long tồn tại gã lệ ổng cũng không trả lời địch nhân vấn đề dùng bỏ ngươi đối tử thần tín ngưỡng xem ở thân làm đồng tộc phân hưởng ta có thể tha ngươi một mạng ngân sắc cự long không nhìn nhìn trầm trầm tử vong đại quân dường như thân vào chỗ không người giống như tử tổ nói cùng lúc đó ngay tại ngân sắc cự long lương vị trí không gian lặng yên không tiếng động bị phá ra một cái có tinh hồng đôi mắt, trung quanh thân thể lượn lờ lấy màu xám xương mù mai giống như mạnh mẽ ma lang đặt chân hiện hiện. Nó mở ra mõm sói, phun ra tính ăn mòn cực mạnh, còn mang theo kinh khủng độc tính khí tức, rơi xuống ngân sắc cự long lân giáp bên trên, đem lớp vảy màu bạc ăn mòn phá vỡ. xì xì xì ăn mòn hướng hết đủ. Nhưng một màn này cũng không tại hiện thực trong thời gian trình diễn, thế giới sụp đổ có vào, cuối cùng bị đặt vào ngân sắc cự long chỗ sâu trong con người. Tựa như sơn nhạc ngân sắc cự long trong lúc nói chuyện thân thể khé động, che khuất bầu trời long chảo chụp về phía hư không một chỗ. Vừa mới phá vỡ không gian tử vong ma lang nhìn qua che đậy chính mình toàn bộ tầm mắt long chảo. Con ngươi co vào, vội vàng mong muốn lấp lóe tránh né, nhưng không gian xung quanh đã bị gã lê ổng thi triển thứ nguyên neo phong tỏa. Vừa mới đem thứ nguyên neo phá vỡ, long chảo đã gào thét mà tới. Tử vong ma lang thân dài bất quá 2 mét, tạ gã lê ổng cự hình trong lòng chảo giống như một con kiến, bị hắn nắm ở chảo bên trong trong né mắt, liền bị ở khắp mọi nơi cự lực, còn có thời không đứt gãy chi chảo lực lượng nghiền nát thân thể, biến thành một bãi núc ních không ngừng thì nát. Tôn kép nạy nẹp, thời gian chi lực kéo dài đi qua, xe nhẹ đường quen đem mất đi năng lực phản kháng tử vong ma lang phong ấn tại thời gian hỗn phát bên trong. Gã lê ông mở ra long chảo, đồng thời mở ra một cái thứ nguyên không gian sẽ bị phong ấn tử vong ma lang vứt xuống bên trong. đây hết thảy đều phát sinh ở trong máy mắt. một ga tử vong quân đoàn bán thần, kích hủy vài tòa phủ không thành bán thần, cứ như vậy bị hời hợt bắt sống lên. một màn này bình tĩnh lại làm cho người rung động. càng đáng sợ chính là cái này, lần này nguyên trong không gian, giống như có thật nhiều loại kiêng ngưng trệ thời gian kết tinh. tiết hầu của cạ sật giật giật ánh mắt của hắn xuyên thấu qua thứ nguyên không gian mở ra thời gian trong nháy mắt kia vết nước mơ hồ nhìn được bên trong mười cái thời gian hồ phách. tại thời gian hồ phách bên trong, chủ yếu phong tổn lấy từng người từng người bộ dáng duy mỹ tuấn lãng tinh linh những cái kia tinh linh biểu lộ phần lớn mang theo phẫn nộ, sợ hãi, không cam lòng các loại vẻ mặt sẽ không phải toàn bộ đều là bán thần a nội tâm cả xuất hiện lên điên cuồng ý nghĩ không chỉ là hắn thấy được trong không gian thứ nguyên rất nhiều thời gian hổ phách Cùng là bán thần tồn tại ở đằng kia nhìn thoáng qua bên trong liền đã xác định thời gian hổ phách bên trong phong ấn đều là bán thần sinh vật cùng minh đồng cấp tồn tại lại giống như là triển lãm thành phẩm đồng dạng bị phong tồn lên chú văn Chi tâm bán thần thần sứ yên lặng cách xa cái này đung nhiên xuất hiện đầu mình tử vong quân đoàn bán thần thì là sắc mặt biến đến cực độ khẩn trương lên bắt sống phong ấn một vị bán thần, cùng trực tiếp đem nó giết chết so sánh càng thêm khó khăn. Điều này đại biểu lấy giữa song phương thực lực sai biệt rất lớn, nếu không không có khả năng bắt sống một vị đồng cấp tồn tại. Ân, bị các ngươi phát hiện. Ngân sắc cự long đóng lại thứ nguyên không gian, hờ hững bên trong mang theo một tia hứng thú ánh mắt đảo qua còn lại mấy cái tử vong bán thần. Ta có một cái ý nghĩ, tập hợp đủ đủ số lượng bán thần, sau đó mở một cái bán thần sinh vật tiệm trưng bày. Ngân sắc cự long nuốt cằm, dung bình tĩnh giọng nói, chỉ có điều ta đủ cất giữ chủng loại hiện tại quá ít, chư vị có thể giúp ta thực hiện cái mục tiêu này sao? Ta sẽ vô cùng cảm kích. Đang khi nói chuyện. Gã Lệ Ông một cái vảy rồng biến thành khéo léo đẹp đẽ tấm gương bay ra. Mặt kính phản chiếu lấy tử vong kỵ sĩ bộ dáng, sau đó tại từng đợt thời gian chi lực chấn động hạng, lại một cái tử vong kỵ sĩ từ quá khứ thời gian trưởng hà bên trong đi ra. Đây lời nói với người xa lạ cầu nguyện phiếu chương 341, thân thể băng diện, đăng thần tử vong, cầu nguyện phiếu, một. Tử vong kỵ sĩ kính tượng toàn thân tràn đầy tử vong chi lực, không chế lấy ác ngượng chiến mã, đứng ở tử vong kỵ sĩ trước mặt. Thời gian thần nhiệt đối tử vong kỵ sĩ sử dụng trôi qua thời gian tính tượng. Gác Lệ Ông bản thể nhìn một cái bán thần cấp độ tử linh pháp sư đối giống như khô lâu pháp sư cũng dùng trôi qua thời gian kính tượng triệu hoán gia tử linh pháp sư kính tượng kế tiếp hai cái kính tượng cùng nhau thẳng hướng bọn chúng bản tôn ma pháp nữ thần thần sư nhóm các ngươi có thể đi quét sạch tử vong quân đoàn binh lính bình thường những này bán thần liền từ ta xử lý a gã lệ ông đối chú văn Chi tâm mấy vị bán thần người thi pháp ôn hòa cười một tiếng nói rằng mấy vị người thi pháp an ý rời xa ngân sắc cự lòng, tại không có tử vong bán thần ngăn cản tình huống hạng bắt đầu thi triển cỡ lớn phong ấn hoặc trục xuất pháp thuật từng mảnh nhỏ quét sạch lấy hắc sát hải dương giống như tử vong binh sĩ Lúc này, gã Lệ ổng thu hồi ánh mắt, nhìn phía sợ hãi rụt rè vong linh long. Ngươi, Gã Lệ ổng lời còn chưa nói hết, vong linh long hơi mở mặt rồng bên trên gạt ra nụ cười, cấp tốc dùng long ngữ nói, "Ta bằng lòng đầu hàng, ta là bị vạn vật kết thúc chi chủ cưỡng ép thu nhập thần quốc. Nếu như ngài có thể trợ giúp ta giải quyết thần lưu lại từ vong thần ấn, ta rất tình nguyện dùng bỏ thần tín ngưỡng." Vong linh long tín ngưỡng rất không kiên định, như thế cùng nó long tộc thân phận an cấp. Nó thực sự nói thật. Vong linh long đối với vạn vật kết thúc chi chủ vốn là ôm ngược lại không cần tiền, tùy tiện tin một điểm ý nghĩ, không nghĩ tới thu hoạch được đối phương thần lực che chở. Sau đó mơ mơ hồ hồ chậm rãi trở thành một gã tử vong thần sứ. Ngươi vẫn rất thư thời. Lưu tại nơi này, trợ giúp chú Văn Chi tâm đối phó tử vong đại quân, về phần trên người ngươi tử vong thần ấn, ngươi không cần vì đó lo lắng." Gã Lệ ông nhìn qua vong linh long, nói rằng: "Vừa mới còn thuộc về tử vong quân đoàn vong linh long, rất nhanh liền trở mặt, hơn nữa vì biểu hiện mình, mười phần ra sức đánh giết lấy tử vong quân đoàn binh sĩ." Gã Lệ ông thì là ngẩng đầu, nhìn phía hai cái kính tượng cùng chúng nó bản thể chiến đấu. Trôi qua thời gian kính tượng cùng hai cái tử vong bán thần chiến đấu ngươi tới ta đi, nhìn hết sức cháy bỏng. Tử linh pháp thuật niệm tụng chú ngữ, không gian bên trong rõ ra vô tận cốt trảo, theo từng cái phương hướng chụp vào kính tượng, nhưng kính tượng dường như hiểu rất rõ công kích của mình con đường. Tại đối phương vừa mới niệm động chú ngữ thời điểm, liền bố trí xong không thể phá vỡ cốt giáp, còn quân chính mình chống cự lấy công kích. Sau đó, kính tượng đưa tay bất thình lình thi triển tàn lụi từ tuyến, lại giống nhau bị tử linh pháp thuật sớm nhìn rõ phòng ngự. Một bên khác, tử vong kỵ sĩ cùng kính tượng chiến đấu cũng là như thế, bọn chúng một chiêu một thức dường như đều là trong một cái mô hình khắc đi ra, so phương đối với mình địch nhân đều rõ như lòng bàn tay, cho nên trong khoảng thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại trôi qua thời gian kính tượng, xem như thời gian thần nghiệt nắm giữ cường đại nhất năng lực. Gã lệ ống khẽ vươn cằm. tại học xong thời gian thần nghiệt toàn bộ thời gian hệ năng lực về sau, gã lệ ống chiến lực lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. nguyên bản hắn tại một đối nhiều tình huống hạ, đối phó đồng cấp bán thần còn cần phí chút khí lực, nhưng bây giờ lại cảm giác nhẹ nhàng thoải mái. kế tiếp, cự thần hóa gã lệ ống kéo dài long rực, che khuất bầu trời thân thể nhấc lên gió lốc hung liu, nâng tụ như thật long uy cùng phong áp như bài sơn đảo hải tuôn hướng tử linh pháp sư. tử linh pháp sư bao da thịt khô lâu trên mặt nhăn ra khó coi biểu lộ, có chút phân thần thừa cơ hội này ánh mắt kính tượng sáng lên dồn dập cấu trúc pháp thuật một cái toàn thân đen nhánh từ tử vong chi lực ngưng tụ thành cự thủ đột ngột từ mặt đất mọc lên nắm lấy tử linh pháp sư mạnh mẽ bót giang giặc từng tầng từng tầng cốt giáp phòng ngự bị đánh nát tử linh pháp sư bị tử vong chi thủ trúng đích thật vất vả phản kích thoát thân sau lại là tường thành giống như long rực mang theo kinh khủng gió lốc gào thét mà đến lệch cạnh giống như là đánh con muỗi như thế to lớn long dược tự như màn trời ép xuống đem tử linh pháp sư một kích đánh tới hướng mặt đất không biết doãn lệ mặc vào nhiều ít tầng lòng đất tầng nham thạch sau vừa rồi bị hạm vào thật sâu trong đất đá một cái cốt trảo giống như là nợ rộ đủ hoa, đem tử linh pháp sư bắt lấy, phá vỡ đại địa. tại tử linh pháp sư mất đi sức phản kháng sau, gã lệ ổng bắt trước làm theo, dùng thời gian hổ phách phong ấn thuật đem nó phong ấn. so với trực tiếp giết chết địch nhân, hiện tại gã lệ ổng càng ưa thích đưa chúng nó vĩnh hằng phong ấn. sống sờ sờ bán thần, thật là giá trị liên thành bảo vật. gã lệ ổng một đám đồ cất giữ bên trong, hiện tại có giá trị nhất chính là bị hắn bắt lấy rất nhiều bán thần. hiện tại chỉ còn lại tử vong kỵ sĩ. ngân sắc cự long quay đầu, nhìn về phía cùng chính mình kính tượng đánh lửa nóng tử vong kỵ sĩ. cả hai vừa mới đối bính một lần khoảng cách gần giằng co, trọng kiếm mang lấy trọng kiếm, tại kiếm thể không gian trung quanh vỡ nát lại tái sinh, tử vong chi lực dâng lên mà phát. Cự thần hóa gã lệ ông thân thể lói lên, một móng vuốt từ trên trời giáng xuống, tấn về phía tử vong kỵ sĩ. Tên này trầm mặc không nói trọng giáp kỵ sĩ ngẩng đầu, nhìn qua giống như là trời sập xuống ngân sắc long trảo, trong mắt giấy lên điên cuồng lửa xanh lam sấm. Nó cánh tay dùng sức vặn một cái, trực tiếp bỏ trọng kiếm, đem kính tượng ra sức ném mạnh ra mười mấy cây số bên ngoài. Xoay người quát chân, giơ cao hai tay. Tử vong kỵ sĩ trong miệng phát ra thô trọng thở dốc, đối gã lê ông mà nói con kiến giống như thân thể đỉnh lấy hắn long chảo, phấn khởi phát lực. Ba ký. Tử vong kỵ sĩ cảm nhận được như bẻ cảnh khô lực lượng kinh khủng, hắn lượn lờ lấy tử vong chi lực hai tay trực tiếp sụp đổ thành một miệng, sau đó thân thể bị nắm chắc long chảo nghiền ép nát bấy, cùng loại với tử vong ma lang, hai cốt thân thể cùng sắt thép trọng giáp hóa thành một bãi bùn áo, khó phân lẫn nhau. Cùng cương đại hơn mình cự long so lực lượng. Chết quá nhiều lần, đầu góc đều hư mất đi. Gã lệ ổng khẽ lắc đầu, có chút chất vấn cái này đồ cất giữ chất lượng. Long khí lực cho tới nay đều là có một không hai từng cái trùng tộc, đồng cấp tình huống hạ, đều không có nhiều sinh vật sẽ muốn cùng Long so sánh lực. Chớ nói chi là gã lệ ống thịt này mắt xem xét liền nắm giữ lực lượng kinh khủng cự thần hóa trạng thái, đánh thành gần chết, thi triển thời gian hổ phách phong ấn thuật, ném vào thứ nguyên không gian, gã lệ ống một mạch mà thành hoàn thành những này trình tự, động tác thành thạo chỉ có thể dùng hành vấn nước chảy để hình dung. Cùng lúc đó, hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn về phía bên trong chiến trường này tình huống, đã mất đi tử vong bán thần xem như đối thủ sau, chú văn chi tâm thần sứ cùng đại áo thuật sư nhóm như bẻ cánh khô, đem nơi này liên thông tử vong thần quốc truyền thống môn đánh nát không có tử vong chi lực liên tục không ngừng cung ứng sau tử vong quân đoàn binh sĩ liền không cách nào tại vô hạn cấp bật phục sinh sống lại bọn chúng số lượng vẫn có chút đáng sợ lấy gã lẹo thị giác đến xem đều là huy vi tráng quan từ trên cao hướng phía dưới quan sát có thể nhìn thấy đen nhịt cơ hồ là lẫn nhau đè ép thôi táng dậy đặc bất tử sinh vật mặt đất có khô lâu thực thi quỷ hành thi cấp sinh vật tứ ngược giữa không trung có thạch tượng quỷ u hồn ma bức các loại sinh vật bay múa khó mà điểm rõ bất quá như thế dày đặc số lượng nhường pháp thuật uy lực cũng đã nhận được tốt nhất phát huy ma pháp nữ thần gia chỉ nhường rất nhiều người thi pháp ma lực gần như vô hạn không có kỵ tinh thần lực hao tổn, bọn hắn có thể không ngừng nghỉ chút nào phóng thích pháp thuật. Các loại pháp thuật sáng chói linh quang bạo khởi lấp loé, bao trùm một mảnh lại một mảnh khu vực. Vô tận bất tử sinh vật tại pháp thuật trong cuồng triều trầm luân, số lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc giảm dần lấy. Gã Lệ ổng không có ở chỗ này dừng lại. Hắn tại đem tử vong bán thần giải quyết về sau, liền lần nữa lại thi triển thời gian truyền tống, đi hướng một cái khác truyền tống môn chỗ chiến khu. Nè ở dịu cảnh nội, thánh nào trừ gian. Nước sông cuồn cuộn âm thanh, bất tử sinh vật tiếng gạc ghét, người thi pháp chú ngữ niệm tụng âm thanh đủ loại thanh âm hội tụ vào một chỗ cùng một chỗ ánh vào gã lệ ổng trong hai. Vừa mới xuất hiện tại chiến khu này, hắn liền thấy một người quen cũ, áo thuật sư chi vương, không, tiền nhiệm áo thuật sư chi vương, Ải Ổ lầm. Đối mặt tử vong quân đoàn như vậy địch nhân sầm lớn, Ải Ổ lầm không tiếp tục lựa chọn phía sau màn im lặng, hắn đứng ra dẫn theo đại áo thuật sư, cùng chú Văn Chi tâm những người làm phép cùng nhau chống cự lấy tử vong đại quân. Chương 341, thân thể băng diện, đăng thần tử vong, cầu nguyện phiếu, 2. Cùng là bán thần người thi pháp, Hải Ổ Lâm biểu hiện so chú Văn trong lòng một chút bán thần đều mạnh. Thập nhị hoàn pháp thuật hắn cũng tin tay nhặt ra. Hơn nữa còn có trong nháy mắt thi pháp, đa trọng thi pháp, cực hiệu thi pháp các loại năng lực, giống như là một cái pháp thuật súng máy giống như, một người liền nhấc lên pháp thuật phong bạo, đem tử vong trong quân đoàn một cái hư thối đại xà trạng bán thần sinh vật đánh chạy trối chết, hoàn toàn không dám liều mạng. Đồng thời, nhìn qua ngàn mét cấp bậc kinh khủng cự thú, Hải Ổ lầm cũng là có chỗ chấn kinh. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy gã lệ ổ tư thế này. Mặc dù đã sớm biết chính mình vị lão bằng hữu này thực lực sâu không lường được, nhưng không nghĩ tới tại bại gia về sau lại đáng sợ như vậy. Tại lấy lại tinh thần về sau, Hải Ổ Lẩm đem lực chú ý từ trên người gã lệ ổ thu hồi càng thêm chuyên chú đối phó địch nhân của mình, chỉ là trên mặt nhiều hơn năm chắc thắng lợi trong tay mình cười. Ở chỗ này, chú Văn Chi Tâm cùng đại áo thuật sư Liên Quân như cũ chiếm cứ lấy ưu thế. Gã Lệ ổng đến về sau, thế cục càng là cấp tốc cải biến, ưu thế chuyển thành thắng lợi chi thế. Hao tốn một đoạn thời gian, đem nơi này chuyển tống môn xử lý sạch về sau, gã Lệ ổng ai ô lầm, còn có chú Văn Chi Tâm một chút thần sứ, phân biệt gấp rút tiếp viện hướng cuối cùng còn lại hai cái chiến khu. Thời gian trường hà lặng lặng chảy xuôi. Tại sự bao dung của nó vờn quanh bên trong, chiến tranh hỏa diễm dần dần dập tắt. Liên thông tử vong thần quốc truyền tống môn bị nguyên một đám phá hủy, mà vận đại lục bởi vì có ma pháp nữ thần nhiều năm kinh doanh, tại thần bảo vệ hạ, tử vong thần quốc cũng khó có thể lại phá vỡ mới cỡ lớn truyền tống môn. Truyền tống môn bị hủy, nhưng bất tử sinh vật số lượng còn có rất nhiều. Chú văn quân đoàn cùng các áo thuật sư thay nhau nghỉ ngơi, làm dịu bởi vì liên tục thi pháp mà mệt mỏi tinh thần, đồng thời tiếp tục lấy đối tử vong quân đoàn còn sót lại binh lực quét sạch hành động, cũng thanh lý bị bất tử sinh vật ăn mòn phá hư khu vực. Dưới tình huống như vậy, Gạt Lệ ổ về tới trong hạp cốc. Giọng lớn trong hạp cốc, ma pháp lực lượng tràn ngập ở chỗ này mỗi một tấc nơi nhỏ lẫm chạy xuôi dòng sông, xuống mặt đất, hương thơm đóa hoa ma pháp phủ văn ở khắp mọi nơi, thậm chí trong không khí đều nắm chắc lấy ước nhớ ma pháp phủ văn ở trong đó chìm nổi lưu truyền, tựa như mênh mông ngân hà tinh không. Nơi này từng từ ma pháp nữ thần tự mình bố trí, thiết hạ trùng điệp hiệu quả cường đại tăng thêm pháp trận. Tại từng tầng từng tầng tăng thêm pháp trận giao hội trung đường, cả sơn đã xếp bằng ở ở giữa, nhắm lại kia đối tràn ngập trí tuệ chi sắc đôi mắt, đồng thời bờ môi ông động, thấp giọng niệm tụng lấy tối nghĩa phức tạp ma pháp chúng nữ. Mỗi một cái âm tiết phun ra, đều sẽ mang theo trong không khí một chỗ khu vực ma pháp phủ văn lấp lõy nảy nhoát, giống như là tại trong tinh hà lưu truyền tinh tuyển duy trì cự thần hóa tư thái ngân sắc cự long triển khai hai cánh ngàn mét nhiều dương cánh trực tiếp bao trùm hẻm núi hai bên lưu lại bóng ma hình dáng đem cả sật che đậy ở bên trong đồng thời gã lệ ống ngước đầu nhìn lên ánh mắt toát ra sáng chói nguyên tố linh quang hắn thi triển tinh giới xuyên thủng thuật đôi mắt chuyển động ở giữa thấy được tinh giới tinh giới bên trong vạn vật kết thúc chi chủ cùng ma pháp nữ thần chiến đấu không có chút nào ý châm dứt thần lực phóng xạ ra quang mang giống như là biển cả thủy triều giống như từng lớp từng lớp dâng lên truyền lại hướng bốn phương tám hướng bị cơ hồ tất cả tinh giới sinh vật đều ánh vào trong mắt có can đảm nhìn thẳng kẻ yếu đôi mắt giấy lên hỏa diễm Tại kêu diên bên trong hối tiếc không thôi, cường giả hai mắt rơi lệ nhỏ nhói, nhói, nhưng biểu lộ lại mừng rỡ như điên. Thần linh trong quá trình chiến đấu trố để lộ ra tia sợi vĩ lực, nếu là có thể thấy rõ tới một chút, chính là không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Đôi mắt của gã Lệ Ẩng liền đâm đau nhức vô cùng. Tại trong tầm mắt của hắn, tại vô tận thần tính quang mang bên trong, chỉ có thể nhìn thấy hai cái loáng thoáng mông lung quang ảnh, một cái toàn thân bị bao phủ tại tử vong thần lực bên trong, một cái khác toàn thân có ma pháp vĩ lực vần quanh. Hai vị cường đại thần lực chiến đấu, gã Lệ Ẩng cái này bản thân cũng không cách nào thấy rõ. Tối thiểu nếu lại tiến một bước trở thành nhược đẳng thần lực sinh vật, mới có tư cách quan chiến. Cả Sắt đăng thần thuật lúc này đã chuẩn bị sẵn sàng, kia tinh không giống như mêng ngông ma pháp phủ văn chính là đăng thần thuật cụ tượng hóa biểu hiện, hiện tại, hắn đang chờ đợi lấy một cái thích hợp thời cơ, chờ đợi ma pháp nữ thần kêu gọi. Tinh rơi bên trong, thần lực thủy triều trung ương. Vạn vật kết thúc chi chủ hình tượng là cả người tư gầy gò, đại đa số thân thể bị bao phủ tại trường bào bên trong hình người, chỉ lộ ra một đôi trong mắt đen nhánh. Thân do ra trường bào bàn tay mang theo một đôi trắng nõn không một hạt bụi bao tay, tay phải nắm chặt một thanh cao hơn chính mình u ám lớn liêm, tử thần lớn liêm. Tử thần lớn liêm phía trên quang mang ám đạm không chừng tại vung lên lúc phản phất có vô tận người chết cầu nguyện vang lên tán dương lấy tử vong vĩ đại vịnh sướng lấy thuộc về vạn vật kết thúc chi chủ bài hát ca tụ một phương khác ma pháp nữ thần thần khí liền cùng thần thánh huy như thế bảy viên từ hàng tinh chế tạo tinh tinh vây quanh ma pháp nữ thần thân thể lượn vòng mà động mỗi một khỏa phi tinh đều giống như có ý chí của mình đồng dạng phóng thích ra đủ loại khó có thể lý giải được siêu phàm ma pháp lấy thần lực thay thế ma lực hướng phía vạn vật kết thúc chi chủ chốt xuống công kích lúc này vạn vật kết thúc chi chủ đã đã nhận ra trong chủ vật chất thế giới tử vong quân đoàn xu hướng suy tàn thân dấu ở trường bào bên trong biểu lộ nhìn không ra hỉ nộ Chỉ là một thân tử vong thần lực càng thêm khuấy động sôi trào. Mà ma pháp nữ thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, một đầu như thác nước tóc đen nhộn nhạo vô tận ma pháp linh quang. Tử vong thần lực tại tinh giới ngân sắc trong lĩnh vực sẽ rách ra màu đen chân không, theo vạn vật kết thúc chi chủ tử thần lớn liêm bên trong chém ra, cắt về phía ma pháp nữ thần đầu lâu. Không gian xung quanh có hắc cám giống như tử vong chi lực ăn mòn mà đến, giống như là ước vạn người chết đồng thời phát khởi thê lương kêu rên chui vào ma pháp nữ thần trong thai. Thanh âm này, bình thường sinh vật nghe được trong nháy mắt liền sẽ tử vong. Ma pháp nữ thần mỉm cười. Ngại nhoát nguyên tố năng lượng đem người chết kêu gen so tan, ma pháp hàng rào giống như là vũ trụ tinh hà giống như lưu động, chống cự lấy tử vong thần lực hình thành cụ tượng hóa công kích. Đồng thời bên ngoài thân trung quanh bảy viên phi tinh đồng thời bắt đầu phòng ngự. Tại tự thân thần khí bảo hộ hạ, vị này ma pháp chi mẫu bắt đầu thanh nhẹ vị tụ, thần thanh âm biến thành nguyên thủy nhất lại ma pháp cường đại phù văn, dẫn động trong đa nguyên vũ trụ các nơi nguyên tố năng lượng hội tụ ở này, làm cho cả tinh giới, thậm chí là nhất đất nghèo ma pháp năng lượng đều bởi vậy liên tục gấp bội. Về phần thân ở trung ương nhất ma pháp nữ thần, thần dẫn động mà đến nguyên ngông ma pháp năng lượng nếu là bạo động dường như có thể khiến cho toàn bộ tinh giới vì đó sụp đổ. Vạn vật kết thúc chi chủ khuôn mặt biến động ngưng trọng lên. Mọi người đều biết người thi pháp đang chuyên tâm niệm tụng chú ngự thời gian, là đang chuẩn bị uy lực đáng sợ đủ để thay đổi chiến cuộc ma pháp. Kêu ma pháp nữ thần cũng cần niệm tụng chú ngự pháp thuật, lại sẽ là đẳng cấp gì? Tử thần lớn liêm ngưng tụ thuần túy tử vong thần lực, theo thời gian trôi qua biến thành một vệt đen nhánh lú ám như lô đen phong mang. Sau đó nhẹ nhàng vung lên, chém về phía ma pháp nữ thần. Một quả thần khí phi tinh liên tiếp, cùng như lô đen tử vong phong mang chạm đến cùng một chỗ. Im hơi lặng tiếng ở giữa, phi tinh kịch liệt run rẩy một chút mặt ngoài nứt ra liên miên khe hở, tử vong thần lực hóa thành phong mang đồng thời tiêu tán. Đây chỉ là một bắt đầu, từng đạo tử thần lớn liêm tụ lên tử vong phong mang bay ra, mà ma pháp nữ thần thần khí phi tinh vẩn quanh bảo hộ. Chỉ là theo thời gian trôi qua, từng quả phi tinh tại tử vong thần lực ăn mòn hạ phá nát trôi vùi, sắp hoàn toàn bị phá hư. Giang rắc. một viên cuối cùng phi tinh vỡ vụn, khe hở ấy dọa bạo phát ra vũ trụ nổ lớn giống như cường quang, thần khí bị hủy. Một đạo tử vong phong mang vạch phá ma pháp hàng rào chạy nhanh đến, nhưng ma pháp nữ thần khoẹt miệng mỉm cười cũng không biến mất. Đồng thời, thần đình chỉ chú nữ niệm tụ giơ tay lên, bao phủ tại thần tính quang mang bên trong xanh thẳm ngón tay chậm rãi nâng lên, nhắm ngay hướng vạn vật kết thúc chi chủ. "Xuy." Tử vong phong mang chúng đích ma pháp nữ thần cánh tay, tử vong thần lực ăn mòn thời gian cảm giác nhường vị này, thần linh lông mày cao lại, khuôn mặt có từng sợi màu đen đường vân bò lên trên, phản phất là trên thân người chết vạn. Cái này khiến ma pháp nữ thần khí tức rõ ràng suy yếu rất nhiều. Bất quá tại bị thương đồng thời, ma pháp nữ thần pháp thuật rốt cục phát huy ra. Thần ngón tay nhắm ngay vạn vật kết thúc chi chủ, khóa chặt tử vong chi thần. "Chú ngữ, cùng thủ thế." Nhường ma pháp nữ thần đều như thế long trọng chăm chú ma pháp, cấu trúc hoàn thành. 19 vòng siêu phàm pháp thuật, thần thể băng diệt thuật, không có cái gì rõ ràng ông thanh quang hiện ra, dường như vô sự xảy ra. Chỉ có điều bị ma pháp nữ thần chỉ đến vạn vật kết thúc chi chủ, trong nháy mắt này, thần thân thể bắt đầu sa hóa, tại thần lực thủy chiếu quét sạch hạ, thần thân thể từng tức từng tức hóa thành ma pháp đất cát, không gió tiêu tán. Lông lông lông, vạn vật kết thúc chi chủ quay thân, bạo phát ra trước nay chưa từng có mênh mông thâm thúy tử vong chi lực chống cự lấy thần thể băng diệt thuật hiệu quả, thân thể từng tức từng tức hóa thành đất cát, lại từng tức từng tức tái sinh chữa trị, mà vừa lúc này sắc mặt mọi mệnh khí tức có chút suy yếu ma pháp nữ thần môi khẽ mở nguồn khé mở. Cùng một thời gian, ở xa chủ vật chất thế giới đại áo thuật sư nghe được thanh âm quen thuộc kêu gọi, mở hai mắt ra. Trong hạc gốc, tinh hà sáng chói giống như ma pháp phủ văn xoay tròn vận động, trong nháy mắt biến thành bút lông chim, quyền gia cửu, đầu lâu đồ án, chính là thuộc về vạn vật kết thúc chi chủ Thánh Huy. Cả sắt lấy vạn vật kết thúc chi chủ làm mục tiêu, phát động đăng thần thuật. Đề lời nói với người xa lạ cầu nguyện phiếu chương 342, tử thần cát, một Hàng trăm triệu lưu chuyển ma pháp phủ văn tại hội tụ thành vạn vật kết thúc chi chủ Thánh Huy đồ án sau, lương theo lấy một hồi cơ hồ khiến toàn bộ vân đại lục đều có thể xa xa nhìn tới cường quang đang thần thuật hóa thành tử thần thánh huy xông thẳng tới chân trời phá vỡ vị diện tinh bích thoáng qua ở giữa liền đi tới tinh giới bên trong sau đó tinh chuẩn vô cùng hướng về vạn vật kết thúc chi chủ ngay tại thừa nhận thần thể băng diệt thuật thân thể còn không ngừng xa hóa ở vào một loại rất kém cỏi trạng thái vạn vật kết thúc chi chủ ánh mắt khẽ nhúc đích đã nhận ra đến từ chủ vật chất thế giới phạm nhân áo thuật sư lấy chính mình làm mục tiêu thi pháp chỉ là thần cũng không phải là ma pháp nữ thần không cách nào trước tiên giải được đăng thần thuật hiệu quả. Hơn nữa Vạn vật kết thúc chi chủ lúc này cơ hồ toàn bộ lực lượng đều tại chống cự ma pháp nữ thần thần thể băng diệt thuật, cũng không hề để ý một phàm nhân đối với mình thi triển pháp thuật. Hùng sư sẽ không nhìn thẳng vào sâu kiến, chỉ là phàm nhân, cái này pháp thuật còn có thể giết chết thần không thành. Một bên khác, ma pháp nữ thần khi nhìn đến vạn vật kết thúc chi chủ phản ứng sau thở dài một hơi. Nếu là vạn vật kết thúc chi chủ đối với đăng thần thuật vô cùng cảnh giác, như vậy thần còn phải lại buốc lên trọng thương phong hiểm đi kiểm chế vạn vật kết thúc chi chủ, hiện tại liền không cần phí quá nhiều khí lực. Thần linh cuối cùng sẽ khinh thị phàm nhân, bao quát ta ở bên trong. Draeger, xem như tử vong chi thần người cũng có tiến vào tử vong kết thúc một ngày, thời gian dường như chậm lại, ma pháp nữ thần nhìn qua vạn vật kết thúc chi chủ, im lặng thẩm nghĩ. Cùng lúc đó, hư hảo tử thần thánh huy xuyên qua vạn vật kết thúc chi chủ thân thể bên cạnh gột rửa chập trùng tử vong thần lực, ông một chút tiến vào thần thân thể, vạn vật kết thúc chi chủ thân thể cứng đờ. vị này thần linh kia đối từ đầu đến cuối nhìn không ra hỉ nộ cảm xúc trong mắt đen nhánh bên trong, lần thứ nhất toát ra rõ ràng tâm tình chập trởn. vạn vật kết thúc chi chủ mắt lộ ra vẻ không dám tin, vừa kinh vừa sợ, thân nhìn chòng chọc vào ma pháp nữ thần. Ánh mắt đồng thời hướng về chủ vật chất thế giới, thấy được ở vào vô số tăng thêm pháp trận trong đại áo thuật sư cùng che khuất bầu trời ngân sắc cự long. Tại thời khắc này, thần rốt cuộc minh bạch mình nguyên lai là trong lúc bất chi bất giác đã rơi vào ma pháp lừa thần bảy ra cái bẫy. Cùng một thời gian, vô cùng vô tận tử vong thần lực lấy vạn vật kết thúc chi chủ làm trung tâm bộc phát, vạn vật kết thúc chi chủ thân thể nổ tung. Trong ngay mắt này, mãnh liệt như biển, vô biên bắt ngát tử vong thần lực kịch liệt quay cuồng lên, đồng thời cao tầng lấp lóe không ngừng. Tại tinh giới chỗ sâu cấu trúc thảnh thượt về cả sợi to lớn khuôn mặt, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ ngưng thực, bắt đầu veo ẩn trong đại lục. Sắc mặt gã lại ở ngưng trọng, trong mắt nhìn về phía Cả Sơt. Nhắm chặt hai mắt Cả Sơt lúc này toàn thân đều sáng lên thần tính quá mang. Rất hiển nhiên, đang thần thuật thành công chúng đích vạn vật kết thúc chi chủ chỉ là nét mặt của hắn vạn vẹo co quắp, phản phất tại thừa nhận thống khổ cực lớn, thân thể cấp tốc hư hóa. Đồng thời, từng đạo như tiềm điện khe hở tại thân thể của Cả Sơt bên ngoài thân ở giữa hiện hiện, tử vong thần lực bắn ra. Một vị tử vong chi thần chỗ có toàn bộ chi thức, toàn bộ vĩ lực, thần vô tận tuế nguyệt ký ức, đối vạn vật tử vong kết thúc đều biết, đối đa nguyên vũ trụ nhìn rõ lý giải, đối thế giới vận mệnh hờ hững quan sát đây hết thảy tất cả đồng thời tràn vào thân thể của Cả Sơt cùng linh hồn chỉ là sống mấy chục năm đại áo thuật sư muốn thế nào khả năng chịu đựng lấy một vị thần toàn bộ vĩ lực tại chủ thời gian tuyến cả sợ bởi vì đại áo thuật sư cao não đối với mình đăng thần thuật tự tin vô cùng hơn nữa thi triển thời gian cũng không có ma pháp nữ thần hiệp trợ bố trí tăng thêm phát trận cũng không có ma pháp nữ thần che chở bởi vậy tại trong trước mắt liền bị ma pháp nữ thần toàn bộ vĩ lực no bạo tử vong bất quá ở chỗ này thi triển đăng thần thuật sớm công tác chuẩn bị có thật nhiều bao quát vô số kẻ tăng thêm pháp trận cùng sớm đã cùng mỗi một cái áo thuật sư cùng phí lâm ma quỳ núi liền cùng một chỗ áo thuật dây chuyển tinh rồi bên trong ma pháp nữ thần mặt mỉm cười Nhìn qua tử vong thần lực hóa thành thân hình cạ sơn, Thân khởi động ma võng căn cứ vào ma võng áo thuật dây chuyển, đồng thời toát ra bóng ánh sáng lợi quan mang. Tại thời khắc này, vèo ơn đại lục bầu trời dường như bị một tấm lưới ô trạng lớn màn bao phủ, lớn màn mỗi một đạo thiết điểm, đều là một vị áo thuật sư hoặc phí lâm ma quỷ. Tại áo thuật dây chuyển khởi động thời điểm, bao quát đại áo thuật sư ở bên trong đều là ánh mắt tối sầm. Tại chỗ lâm và hôn mê, thân thể giống như cạ sượt vỡ ra đạo đạo khe hở, cạ sượt ngay tại đăng thần bản thể chính là áo thuật dây chuyển trung tâm, hắn chỗ gánh chịu thống khổ bị chia sẻ cho toàn bộ nhẹ tơ ở cùng ma quỷ lĩnh vực nếu là cả sợ không cách nào thành công đăng thần tại đăng thần trước đó thân thể ý chí bị vạn vật kết thúc chi chủ vĩ lực lo no bạo. như vậy nệ giờ ở hiệu đế quốc cùng ma quỷ lĩnh vực cũng sẽ ở hôm nay hóa thành hư không theo vị này đại áo thuật sư cùng nhau hủy diệt nhưng nếu là thành công tân thần sẽ sinh ra hơn nữa bất luận thành công hay không lúc này chủ vật chất thế giới đều tại tiếp nhận tai nạn hấp hôi sắp chết người chịu đủ tra tấn lại không cách nào nhắm đôi mắt lại trong phần mộ chôn sâu người chết khôi phục trở về khỏe mạnh người bỗng nhiên đột tử ngã xuống đất mất không chế tử vong quyền hành ảnh hưởng chủ vật chất thế giới thời gian từng giây từng phút trôi qua Thân thể của cạ sật bắn ra khe hở đồng thời cũng tại hư ảo biến mất, một thân thần tính càng thêm nồng hậu dày đặc, tinh giới bên trong tử vong thần lực hóa thành cạ sật tùy theo càng ngày càng ngưng thực rõ ràng. Chỉ là, tử vong thần lực còn thỉnh thoảng lăn lộn chấn động. Thân thể của cạ sật hình dáng vặn bẹo ở giữa, biến hóa thành gào thét phẫn nộ tử thần dạ hệ gở hình tượng. Bị Sơ EN. Ngươi vọng tưởng nhường một vị phàm nhân thay thế ta, đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Ma pháp nữ thần mặt lộ vẻ sáng rỡ mỉm cười, nói, "Thật là, cái này tối thiểu nhất có thể thay thế ngươi một bộ phận, không phải sao?" Đang khi nói chuyện, tử thần dạ hệ gở hình tượng lại lần nữa vận bẹo biến thành cả sật dáng vẻ. Tử vong chi thần bộ dáng tại cả sật cùng gia hệ G ở giữa không ngừng biến hóa lấy, khi thì lý trí tỉnh táo, khi thì điên cuồng bận mẹo, khi thì đạm mạc rét lạnh hơn nữa trong miệng không ngừng phát ra nói nhỏ, thuộc về tử thần, làm cho người khó có thể lý giải được nói nhỏ. Chật, một cái mười một mặt thể giống như tinh thể xuất hiện ở nó trái tim vị trí. Theo thời gian trôi qua, cả sật cùng gia hệ G hình tượng biến hóa tại tử vong chi thần trên người càng thêm nhanh chóng rõ ràng, vô tận siêu phàm thần lực dường như có phần nứt xu thế, đồng thời, từng đạo khe hở xuất hiện ở cái kia 11 mặt thể tinh thể bên trên. Đây là vạn vật kết thúc chi chủ thần cách mỗi một mặt đều đại biểu thần tại một loại lực lượng lĩnh vực, cũng chính là thần nắm giữ thần chức quyền hành. Tử vong, người chết, tử vong chi trật tự, quản linh cứu và mai táng cùng phân mộ, không tử trạng thái, bất tử sinh vật, hoang hao tuồn, giả yếu, khô kiệt, bạo ngược, hoàng hôn, Răng giáp răng giáp tại thanh thúy đến cực điểm, vang vọng tinh rơi tiếng vang bên trong, gia hệ g thần cách một mặt vỡ vụn thoát ly, liên tục không ngừng tử vong thần lực lấy thần cách mảnh vỡ làm trung tâm hội tụ, biến hóa vì cả sượt bộ dáng, còn lại siêu phàm thần lực hướng tới ổn định, tập trung hội tụ hướng mười mặt thần cách, biến thành gia hệ g bộ dáng. Lúc này gia hệ g một đôi tròng mắt đen nhánh nhem trầm lạnh lẹo đến cực điểm, thần thần lực đẳng cấp theo cường đại thần lực rõ ràng suy yếu tới trung đẳng thần lực, hơn nữa thiếu thốn mấu chốt nhất tử vong quyền hành. Vạn vật kết thúc chi chủ hết thề có 11 thần trước lĩnh vực, nhưng là đối thần mà nói trọng yếu nhất, mấu chốt nhất, cũng là thần tự thân nhất là nhìn chúng, chỉ có tử vong quyền hành, nếu không thần cũng sẽ không lấy tử vong chi thần tự xưng. Như vậy vấn đề tới, đã mất đi tử vong thần cách giả hệ cơ, còn có thể được sưng là tử thần sao? Bị sợ yền, lần này ngươi thắng. Nhưng tử vong là ta bản chất, ta cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đoạt lại tử vong quyền hành, để ngươi cùng cái này gan to bằng trời phàm nhân áo thuật sư trả giá đắt. Nói, không cách nào lại được xưng là tử vong chi thần già hệ gỡ thân thể hư hóa, biến mất tại tinh giới, không biết tung tích. Chương 342, Tử thần can 2. Ngoan thoại có thể nói, nhưng là hạch tâm thần chức bị đoạt giả hệ gỡ, hiện tại hoàn toàn không phải ma pháp nữ thần đối thủ, cho nên rất thức thời bỏ trốn mất dạng. Chủ vật chất thế giới. Trong hạp cốc ma pháp trận lúc này đã toàn bộ vỡ vụn, bao quát hẻm núi bạn thân ở bên trong, đều bị cả sát thân thể bên trong bắn ra tử vong thần lực án mọn hũ hóa. Gã lệ ổng cũng không dám nhiễm, chấn động long dự, bay về phía thiên cung, đồng thời quan sát hướng tử vong thần lực trung ương. Lít nha lít nhít khe hở đã trải rộng cả sở thân thể chín thành khu vực. Chỉ là, hắn thống khổ chật vật biểu lộ lúc này đã hướng tới bình tĩnh, hơn nữa thân thể hoàn toàn trong suốt hóa, tại vỡ vụn trước đó, hoàn toàn cùng tử vong thần lực hòa làm một thể, đồng thời tại từ từ trừ khử vào hư không. Áo thuật dây truyền ẩn nấp trong không khí, từng vị áo thuật sư cùng phí lâm ma quỷ mở mắt. Bọn hắn lúc này đã hiểu rõ tới vừa mới xảy ra chuyện gì. Neter ở hiệu chi quang, Neter ở hiệu từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đại áo thuật sư, một bước đăng thần cũng đã trở thành Neter ở hiệu từ trước tới nay cái thứ nhất thành thần đại áo thuật sư. Neter ở hiệu áo thuật sư bên trong, bởi vì đối cả sơn hâm mộ có một số nhỏ tại trôi chuyển hóa làm vị này tân nhiệm tự thần tín đồ. Hải ô lầm nướng vọng hướng về bầu trời, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Sau đó, Neter ở hiệu sẽ có được thuộc về mình bảo hộ thần. Theo Hải ô lầm, ma pháp nữ thần trung quy là người ngoài, mà cả sơn thì là Neter ở hiệu một phần tử, đăng thần sau cả sơn sẽ là Neter ở hiệu mạnh nhất hữu lực hậu thuẫn. Tinh giới bên trong bị bóc ra tử vong thần lực đã hoàn toàn ngưng tụ thành cả sượt bộ dáng. Thần cách mảnh vỡ tại trái tim của hắn vị trí tản mát ra liên tục không ngừng tử vong thần lực, cuối cùng diễn biến thành một cái hoàn chỉnh, hình tròn tần cách, chỉ có được lấy hạch tâm nhất tử vong quyền hành. Tại cả sượt quanh thân, tản ra thuộc về nhược đẳng thần linh thần tính quan mang, đang thần thuật không thể hoàn toàn thành công. Nhưng bản này chính là cả sượt cùng ma pháp nữ thần lúc đầu kế hoạch. Danh một vị cường đại thần lực toàn bộ vĩ lực, sát xuất thành công cực kỳ bé nhỏ, hơn nữa rất có thể lọt vào đối phương phản vệ, không bằng chủ động lui một bước, lựa chọn càng ôn hòa kết làm, chỉ cướp đoạt vạn vật kết thúc chi chủ quyền hành một trong, tử vong Mất đi tử vong quyền hành sau, gia nghệ gỡ theo cường đại thần lực rơi xuống, biến thành trung đẳng thần lực. Cả Sắt thì là nhờ vào đó đang thần, tử vong quyền hành một mình hóa thành thần cách, nhường hắn trở thành một vị nhược đẳng thần lực tử thần. Chỉ có điều, bởi vì tử vong quyền hành tính đặc thù, hắn sẽ là nhược đẳng thần lực bên trong đặc thù nhất một vị, nếu là đem nó coi là bình thường nhược đẳng thần lực, tất nhiên sẽ vì thế nỗ lực khinh thường một cái giá lớn. Cùng một thời gian, tân nhiệm tử thần, mấy người chết quân vương mở mắt ra. Cạ Sắt nhìn về phía Mỹ Sở Yến, mặt lộ vẻ đụ cười. Chỉ là đôi mắt của hắn cùng trước đó tử thần hệ Heg như thế biến thành thuần túy màu đen kịt, nhường nét cười của Cạ Sật lộ ra so trước kia quỷ dị một chút. Cạ Sật dường như ý thức được điểm này, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, đôi mắt liền biến trở về nguyên bản thuộc về đại áo thuật sư trong vắt trí tuệ chi sắc. Nhưng Cạ Sật mình cùng ma pháp nữ thần đều biết, đây chỉ là một tầng người trang. "Cạ Sật, ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" Ma pháp nữ thần nhìn qua Cạ Sật, nhẹ nói. Cạ Sật khoát tay, thuộc về tử thần, có thể viết vạn vật tử vong tử vong chi bút cùng tử vong pháp điện xuất hiện trong tay, tử thần lớn liêm đồng thời thuận phục treo bên cạnh hắn. Những này thần khí đều là tử vong thần cách diễn sinh, liên minh giới đều là căn cứ vào tử vong quyền hành sáng tạo. Hiện tại minh giới chủ nhân đã trở thành cả Sơt, gia hệ gở một tay chế tạo thần quốc vì người khác làm áo cưới. Cũng bởi vậy có thể thấy được, mất đi tử vong quyền hành đối ra hệ gở mà nói là cỡ nào tổn thất thật lớn. Thật tốt. Cả Sơt khép hờ hai mắt, hai tay mở ra, khít sâu một hơi. Ta dường như không gì làm không được, nhất niệm có thể nhường sức vạn sinh vật lâm vào tử vong điểm quyết kết, nhất niệm có thể khiến vô tận người chết khôi phục. Ma pháp nữ thần cười cười, nói, tử thần cả Sơt, trong đa nguyên vũ trụ người chết nên đón bọn chúng mới quân vương. Ta ở đây chúc mừng ngươi tân sinh." Cạ Sắt mở mắt, "Cái này còn nhiều hơn cảm tạ ngươi, Miss." Âm thanh của Cạ Sắt hơi ngừng lại, có chút chần chờ. "Ngươi có thể xưng hô ta đấy danh tự, Miss YEN." Ma pháp nữ thần mỉm cười không thay đổi, lặng lặng nói rằng, "Thật là, ta đã quen thuộc Miss tỷ tỷ xưng hô." Mới Tử Vong Chi thần biểu lộ vùng vẫy một hồi, cuối cùng nói rằng, "Ma pháp nữ thần nao nao, sau đó nụ cười biến nồng nặc mấy phần, nói, "Như vậy, ngươi như cũ có thể như thế xưng hô. Liên cung ngày xưa như thế, muốn thế nào xưng hô ta, chỉ tùy ngươi tâm ý của mình." Cạ Sắt châm mặc rẽ rượi một lát, Đôi mắt cũng tại đen nhánh cùng bình thường ở giữa biến hóa lưu chuyển, cuối cùng hắn khẽ quát một tiếng, tử vong thần lực cẩm vang bạo phát một chút, dị dạng mới toàn bộ biến mất. Ngừng đầu, Cả Sấn nhìn qua ma pháp nữ thần, lộ ra một cái khiến cho quen thuộc nụ cười, nói: Mít tỷ tỷ, ngươi còn có lao sư, cho dù ta trở thành tử vong chi thần, như cũ nắm giữ ta tin tưởng vô điều kiện cùng duy trì. Thần ngón tay khẽ nhúc ních, tại ma pháp nữ thần trên thân còn xuất lại tử vong thần lực bị thu hồi, người chết ban như thế đường vận tử ma pháp nữ thần bên ngoài thân biến mất, mà ma pháp nữ thần khí tức cấp tốc khôi phục hoàn hảo, Các tử vong quyền hành đặc thù lại cường đại gia hệ vợ tương lai sẽ xem ngươi là lớn nhất cử địch, ngươi phải có cái này tâm lý chuẩn bị. Cả sơn là tên đầy đủ, cắt là thần thân làm nhân loại thời gian nhũ danh xưng hô, gã lê ổng cùng ma pháp nữ thần thường xuyên xưng hô như vậy cả sơn. Hơn nữa tử vong quyền hành sẽ ăn mòn ý chí của ngươi, ngươi dù sao không phải nó nguyên chủ. Nghe ma pháp nữ thần lời nói, cả sật chỉnh trọng gật đầu, nói ta minh bạch điểm này, ta sẽ trưởng không tử vong, mà không phải nhận tử vong ảnh hưởng. Đang khi nói chuyện, tại vân đại lục lúc này đã thuộc về cả sơn tử vong thần lực biến thành thần phân thân, cả sơn hóa thân nhìn một chút bị tử vong thần lực ăn mòn phá hư hẻm núi, lại ngẩn đầu thấy được bàn hàng tại thiên khung ngân sắc cự long, lão sư, ta thành công. Cả rất nhẹ nói, gã lệ ống thu liễm long dực, giải trừ cự thần hóa, chậm rãi đáp xuống cảnh hoàng tàn khắp nơi hẻm núi ở giữa. Từ vong quyền hành đặt thu lại cường đại, vạn vật kết thúc chi chủ tại cường đại thần lực bên trong cũng là đứng hàng đầu cường đại tồn tại. Nếu là có thể, gã lệ ống đều muốn bước lên to lớn phong hiểm thử một lần đối với nó sử dụng đăng thần thuật. Đáng tiếc là ma pháp nữ thần cũng sẽ không giúp hắn. Một vị bằng lòng liệu mạng chính mình thụ thương cùng cường đại thân lực khởi sướng thần chiến nữ thần, một đầu dị thời không thời gian chi long, một cái nắm giữ hơn ngàn đại áo thuật sư ma pháp đế quốc, một cái không kém gì ma pháp đế quốc cổ lão dị quái chủ tộc, lại thêm một vị dị bẩm thiên phú đại áo thuật sư, còn có trong đa nguyên vũ trụ phạm nhân người thi pháp vĩ đại nhất pháp thuật kết tinh những yếu tố này tích lũy cùng một chỗ, sáng tạo ra phạm nhân áo thuật sư một bước đăng thần kỳ. Tích. Vất quá bất luận quá trình như thế nào, lúc này cả Sợ hoàn toàn chính xác đã trở thành thần linh, trở thành trong đa nguyên vũ trụ cường đại nhất một nhóm sinh linh một bước đăng thần cái này thiên mệnh chi tử giống như đãi ngộ nhượng gã lệ ộn đều cảm nhận được một chút cực kỳ hâm mộ hắn cúi đầu nhìn xem bộ dáng hoàn toàn như trước đây cạ sơn nói cạ sơn tại thời gian này tuyến bên trong tên của ngươi lúc này đã bị đẩy trời thần linh biết được một vị phàm nhân cướp đoạt cường đại thần lực hạch tâm quyền hành cảm giác như thế nào cạ sơn cười cười cùng đối ma pháp nữ thần trả lời như thế nói rất tốt tại trở thành thần chi sau ta đối với thần linh lực lượng mới chính thức có hiểu biết nếu không phải misty tỷ hỗ trợ đăng thần thuật tuyệt đối không thể đối cường đại thần lực thành công thi triển Vị này tân sinh tử vong đại quân hướng gã lệ ông nhẹ nhàng xoay người, bái, sau đó ngồi dậy nói: "Lão sư, ta sẽ không quên ngài đối ta chỉ đạo." Thần ngước đầu nhìn lên lấy to lớn tử thú, cười nói: "Ta lúc này là tử vong chi thần, ngài chính là tử thần chi sư." Cạ Sắt bỗng nhiên cười cười, đối gã lệ ông hỏi ngược lại: "Lão sư, có một vị tử thần đệ tử, cảm giác như thế nào?" Gã lệ ông cười ha ha một tiếng, tiếng long ngâm tựa như lôi minh. "Cắt, ta sẽ lấy ngươi làm đinh." Cạ Sắt mặt lộ vẻ mỉm cười, nói: "Lão sư, ta đã biết, ngài là dị thời không lư khách, bất quá, lúc này có ta ở đây." Ngài tại thời gian này tuyền có thể tùy tâm sử dụng, không bằng liền ở lại đây đi." Gã Lệ ổng lắc đầu, nói, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, bất quá, thân ảnh của ta sẽ không cực hạn tại một đầu thời gian tuyến bên trong." Cả Sơn nghĩ nghĩ, có chút tiếc nuối nói, "Thời gian Trường Hà hữu hiểm, đối thần linh đặt chân mười phần mâu thuẫn, bằng không mà nói, ta rất muốn cùng lão sư đi ngài thời gian tuyến nhìn xem." Ánh mắt gã Lệ ổng khẽ nhúc nhích, nói, "Ta ngược lại thật ra có biện pháp nhường thời gian Trường Hà tiếp nhận ngươi, để ngươi tại chủ thời gian tuyến dừng lại chốc lát." "A?" Cạ Sơn nói, "Kia không thể tốt hơn." Chợt, gã Lệ ổng cấu trúc ra thời gian đồng minh phối ứng, Cả sơn tại thấy rõ thời gian đồng minh nội dung sau, không do dự ký tên hạ thuộc danh của mình. Vị này nắm giữ tử vong quyền hành đệ tử, tại một đoạn thời gian rất dài, cũng sẽ là gã lệ ống cường đại nhất thời gian đồng minh. Gã lệ ống nhường cả sơn danh lấy cuộc sống mới, mà cả sơn cũng bởi vì này trở thành gã lệ ống ẩn hình che trở chi dự. Chương 343, triệu hoán thời quang long chi đạo văn, 1. người cướp đoạt tử vong quyền hành sau, bây giờ nhìn lại là nhược đẳng thần lực. Gã lệ ống nhìn qua cả sơn hóa thân, long chảo vớt nhẹ một chút cái cầm lân giáp, như có điều suy nghĩ nói rằng, cả sơn tại phát động đăng thần thuật thời điểm. Khoảng cách bán thần còn có một đoạn khoảng cách, tại Cường Đại Thần Lực hiệp trợ hạ, liền đã có thể đăng là bán thần. Như vậy gã lệ ổng trở lại chủ thời gian tuyến về sau, đối chung đẳng thần lực sử dụng đăng thần thuật, hơn nữa tự thân có Long thần hiệp trợ, đích thật là có thể được chuyện. Mặc dù Long thần không giống như là ma pháp nữ thần, có thể vì đăng thần thuật cung cấp đủ loại gia trì tăng thêm, nhưng gã lệ ổng mục tiêu cũng không phải cường đại thần lực, tinh linh thần hệ bên trong vận mệnh cùng lịch sử chi thần, tại trung đẳng thần lực bên trong cũng không tính đặc thụ tồn tại cường đại. Ngai mắt sáng như đuốc, cả sật gật gật đầu, nói rằng: "Dừng một chút, hắn có chút bất đắc dĩ ngước nhìn ngân sắc cử lòng, nói: "Lão sư, Ta tại chủ vật chất thế giới cố này hóa thân, dường như như cũng không phải đối thủ của ngài, thanh thần, nhưng còn giống như không cách nào toàn phương diện siêu việt tự thân lão sư. Cái này để cho tâm tình của cạ sơn có chút ít xoắn xuyết. Gã lệ ông cười ha ha một tiếng, đối cạ sơn nói, ngươi có lẽ không biết rõ, tại vị trí thời gian tuyến, địch nhân của ta từng cho qua ta một cái ngoại hiệu. Cạ sơn mặt lộ vẻ vẻ tò mò, cái gì ngoại hiệu? Ngân sắc cự long bình tĩnh nói, San Thánh Chi Long, bởi vì rơi vào trong tay của ta thần linh thánh giả, thần linh tại bên trong chủ vật chất thế giới cường đại nhất hóa thân đã có gần mười vị trong đó không thiếu trung đẳng thần lực biến thành thần linh thánh giả dừng lại một chút cự long trầm thấp thâm thúy thanh âm lại lần nữa vang lên Về phần cường đại thần lực thánh giả chưa từng ra tay với ta qua nhưng các thần vì sao không thử một lần gã lệ ông nét miệng cười một tiếng bởi vì các thần biết cho dù chính mình thân làm cường đại thần lực tại chủ vật chất thế giới cũng không có thắng qua ta nắm chắc các thần e ngại bị ta đánh bại e ngại trở thành đúc thành ta thanh danh đá đặt chân bởi vậy không dám ra tay ngân sắc cự long miệng phun cùng nôn cơ hồ là chuẩn chuẩn đối với thần linh khiêu khích nhưng là trong lời nói lạnh nhạt tự tin nhường cả sở biết chính mình lớn long lão sư nói tới không giả Ta biết ngài không phải bình thường bán thần cự long. Cả sật nhìn qua gã lệ ổng, nói rằng chỉ đoạt tới tử vong quyền hành, ta đang thần sau khi thành công cũng chỉ là nhược đẳng thần lực. Xem ra không cách nào vì lao sư ngài cung cấp quá nhiều trợ giúp. Gã lệ ổng trong mắt nhìn qua trở thành tân nhiệm tử thần đệ tử, đánh giá hắn một hồi. Sau đó tại cả sật nhìn soi mói, sát mặt gã lệ ổng chân thành nói, cắt, ngươi dường như đánh giá thấp tử vong lực lượng. Tử vong quyền hành cho tới nay bị dạ hệ gờ coi là chính mình hạch tâm quyền hành, lực lượng của nó xa không phải mặt ngoài nhược đẳng thần lực đơn giản như vậy. Ngươi nếu là có thể chiều sâu nắm giữ Tử Vong Quyền Hành, cường đại thần lực cũng sẽ không khinh thường ngươi. Tại Chủ Thời Gian tuyến, gia hệ gờ chủ yếu được xưng là Viễn Cổ Tử Thần, bởi vì đương nhiệm Tử Vong Chi Thần cũng không phải là gia hệ gờ. Cùng nơi này khác biệt chính là tại Chủ Thời Gian tuyến, gia hệ gờ là chủ động tách ra chính mình Quyền Hành, đưa chúng nó ban cho người khác, cuối cùng sáng tạo ra hai vị cường đại thần lực, một vị Trung Đẳng Thần Lực, chính mình chỉ lưu lại Tử Vong Quyền Hành, biến thành Nhược Đẳng Thần Lực. Nhưng chưa bao giờ có thần linh khinh thường Nhược Đẳng Thần Lực Viễn Cổ Tử Thần. Tử Vong là cường đại nhất Quyền Hành một trong, bởi vì vạn vật cuối cùng rồi sẽ tử vong, liên bất hữu thần linh cũng không ngoại lệ có bị tử vong kết thúc khả năng chỉ nắm giữ tử vong một cái quyền hành như cũ có vô hạn tương lai về phần lúc này bị tách ra tử vong quyền hành ra hệ g lúc này ra hệ g rơi xuống tới trung đẳng thân lực chỉ là bởi vì trước bị thần thể băng diệt thuật đạt thương lại bị đoạt hạch tâm quyền hành sau lâm vào suy yếu thân còn có 10 loại thần trước, có thể đoán được thần khôi phục trở thành cường đại thần lực chỉ là vấn đề thời gian nhưng thực lực nhất định sẽ yếu bất bộ phận nhưng vô luận như thế nào đến lúc đó thần nhất định sẽ bất kể một cái giá lớn tìm về tử vong thần quyền cho nên ngươi mặc dù đang thần thành công nhưng ngươi không thể có bất kỳ thứ giãn Giả hệ gờ sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi, tìm cơ hội đoạt lại Tử Vong Quyền Hành. Trước đó, ngươi tốt nhất có thể sắp chết vong lực lượng xâm nhập nắm giữ, lấy ứng đối giả hệ gờ có khả năng mang tới nguy hiểm. Đây là có cơ hội để ngươi trở thành cường đại Thần Lực Quyền Hành, không cần lãng phí. Gã lệ ông đối cạ sở khuyên bảo nói rằng, cạ sở trịnh trọng gật đầu. Minh giới là lấy Tử Vong Quyền Hành lực lượng làm cơ sở sáng tạo. Bản thể của ta rời đi tinh giới sau, sẽ lập tức tiến vào Minh giới bên trong, thẳng đến có thể sắp chết vong quyền hành hoàn toàn trừng khống. Minh giới chính là Tử Vong Thần Quốc. Từ vong thần quốc quy mô phối trí không hề nghi ngờ là cường đại thần lực cấp bậc, ở minh giới bên trong, sự an toàn của Cạ Sật sẽ đạt được cực lớn bảo hộ. Nghe lời của Cạ Sật, Gã Lệ ổng có thể tưởng tượng đến lúc này Dạ Hệ gở phát điên bộ dáng. Về phần đăng thần thuật ta đã nhận được thư thần cảnh cáo. Cạ cả Sật nói với Gã Lệ ổng, nếu là ta tái sử dụng đăng thần thuật, chư thần đem hợp nhau tấn công. Ma pháp nữ thần đề nghị ta đem đăng thần thuật tư liệu vĩnh cửu phong tỏa lên. Mặc dù không thể hoàn toàn thành công, hơn nữa cần rất nhiều điều kiện tiên quyết, không có thần linh hiệp trợ cơ hồ không cách nào thực hiện, nhưng vô luận như thế nào, cuối cùng có thể cướp đoạt một vị cường đại thần lực quyền hành như cũng nhường đầy trời thần linh đều nội tâm bất an. bất luận là tại chủ thời gian tuyến vẫn là nơi này, đăng thần thuật đều bởi vậy bị coi là trong đa nguyên vũ trụ phạm nhân người thi pháp vĩ đại nhất kỳ tác. đồng thời, pháp thuật này cũng bị coi là cấm kỵ pháp thuật. không sao, ngươi là tử vong chi thần, nhưng ngươi giống nhau vẫn là đại áo thuật sư. ngươi thuộc về đại áo thuật sư trí tuệ như cũ tồn tại. nhớ kỹ, không phải đăng thần thuật thành tựu ngươi, mà là ngươi đã sáng tạo ra đăng thần thuật. tâm tính của cả sệt cùng chân chính thần linh so sánh vẫn là yếu đi rất nhiều nguồn gốc từ tử vong quyền hành chi thức ký ức các loại càng nhiều giống như là một trận ngoài của quan sát phim hình tượng bởi vì không phải cả sơn tự mình kinh nghiệm đối với hắn tâm tinh có nhất định ảnh hưởng nhưng cũng không phải là đặc biệt lớn bất quá cái này cũng mang ý nghĩa hắn còn có cực lớn trưởng thành không gian ngài nói rất đúng so với tử vong chi thần ta càng ưa thích đại áo thuật sư thân phận cả sơn mỉm cười nói rằng trận lão sư ta muốn rời đi chủ vật chất thế giới bây giờ không phải là ta nên ở lâu khu vực nếu như ngài cần ta trợ giúp thỏa thích dùng thời gian đồng mình kêu gọi ta ta sẽ như ước mà tới cả sơn ngẩng đầu nói rằng Đi thôi. Trước đó, ta còn có một chuyện cần làm. Đang khi nói chuyện, cạ sật nhắm mắt. Thuộc về tử vong quyền hành y năng phong xuất ra, dáng lâm tới vào ẩn thế giới. Cùng lúc đó, từng vị trong chiến tranh chết đi áo thuật sư, phí lâm ma quỷ, thân thể hải cốt đột nhiên bị một cố tử vong thần lực bao phủ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cạ sật đem những này người chết thu nhập tử vong thần quốc. Hắn có thể tại thần quốc bên trong phục sinh những này người chết. Về sau, hắn sẽ còn che chở mỗi một vị áo thuật sư cùng phí lâm ma quỷ. Đại áo thuật sư có vĩnh sinh thuật sẽ không tử vong, nhưng bình thường áo thuật sư cuối cùng sẽ có một ngày vẫn là sẽ nên đón tử vong. Đến lúc đó, cả sơn sẽ ở minh giới hoang nên bọn hắn đến. Tại sử dụng đăng thần thuật thời điểm, cả sơn thông qua áo thuật dây truyền nhường áo thuật sư cùng phí lâm ma quỷ vì hắn chia sẻ áp lực. Hiện tại là phản hồi thời điểm. Đối với nệ tờ ở hiệu đế quốc, cả sơn mặc dù đăng thần, nhưng vẫn là có rất sâu tình cảm. Sử dụng vĩnh sinh thuật đại áo thuật sư đối tử vong quyền hành là một loại khiêu khích, nhưng bây giờ xem như tử vong chi thần cả sơn bằng lòng tha thứ đại áo thuật sư loại hành vi này. Đem trong chiến tranh người chết thu nhập minh giới sau, cả sơn đối gã lệ ổng nhẹ nhàng gật đầu. Hóa thân đồng thời biến mất. Gã lệ ông nhìn về phía trong vắt như bảo thạch thiên cung, ánh mắt bình tĩnh. Gia hệ Gở là một cái tồn tại hết sức mạnh mẽ. Thần thực lực cùng một chút thần hệ bên trong chủ thần so sánh đều không đáng kể, may mắn bởi vì ma pháp ở khắp mọi nơi, ma pháp nữ thần đồng dạng là cái này một đẳng cấp thần lực, tại thần hiệp trợ hạ, mới khiến cho đăng thần thuật có cơ hội thành công. Bị mất tử vong quyền hành gia hệ Gở, ngày sau cùng cả sập chính là không chết không thôi địch nhân. Cái này muốn nhìn cả sập ngày sau muốn thế nào ứng đối. Chương 343, Triệu Hoán Thời Quang Long Chi Đảo Văn, 2. Hiện tại thế giới này tương lai quỹ tích đã bị đánh loạn. Tơ mắt của gã lệ ông cũng là sương mù nồng nặc. Bất quá gã lệ ông không có vì Cạ cả Sật cảm thấy quá nhiều lo lắng, hắn không phải lẻ loi một mình, Ma pháp nữ thần là bạn bè của hắn, hơn nữa Cạ Sật bản thân cũng là dị bẩm Thiên Phú đại áo thuật sư, có thể sáng tạo ra đăng thần thuật loại này kỳ tác, ngày sau còn có cái khác cấm kỵ pháp thuật bị hắn nghiên cứu ra đến, dùng để đối phó giả hệ gờ cũng không phải không có khả năng. Ngân sắc cự long thu liễm long dục, quay trở về tới hẻm núi chỗ sâu. Nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh vật xung quanh, gã lệ cấu trúc thế giới bành trướng. Tại ý chí của hắn hạ, tiểu tụy hoang vu đại địa một lần nữa mọc ra hẽn hẽn cỏ xanh, tiên diễm đoá hoa. Khâu cạn dòng sông bị thuần thuần nước chảy lấp đầy, thẳng tắp cổ thụ che trời lại lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, tràn đầy tại trong hạp cốc bộ, để trong này cấp tốc biến trở về sinh cơ giật giảo bộ dáng. Trở tại trong hạp cốc, ngân sắc cự long bắt đầu tự thân đối với pháp thuật học tập nghiên cứu. Lần này tới tới Vân Đại Lục, hắn đã thu thập được rất nhiều mạnh hữu lực pháp thuật, không thiếu có thập nhị hoàn tồn tại, thậm chí còn có ổ lầm cho một cái 13 vòng pháp thuật. Những pháp thuật này cần hết sức chăm chú học tập khả năng nắm giữ, sẽ hao phí thời gian dài. Cùng nó trở lại chủ thời gian tuyến hao phí đại lượng thời gian đi học tập không bằng tại thời gian này tốc độ chạy cùng chủ thời gian tuyến có khác biệt địa phương nắm giữ không sai biệt lắm lại rời đi. đăng thần thuật cũng là muốn nắm giữ pháp thuật một trong. pháp thuật này tư liệu ngoại trừ gã lẹo ổng trong đầu bảo tồn một phần bên ngoài còn lại đều đã bị phong tồn lên. nghỉ lại lấy cự long hẻm núi quy về yên tĩnh. cùng lúc đó, tại tử vong quân đoàn bị đánh tan sau, nhẹ tơ ở các áo thuật sư tại trùng kiến gia viên của mình. bọn hắn dùng một chút cùng loại với thế giới bệnh thuật, hay là đại áo thuật sư trực tiếp sử dụng thế giới bệnh thuật dùng cho chữa trị trước đó bị phí lâm ma quỷ hấp ma thuật dẫn đến lớn diện tích sa hóa hoàn cảnh, còn có bị tử vong thần lược ăn mòn phá hư khu vực nguy hiểm. Chuyện của Cạ Sật dấu vết, cái này đăng thần thành công đại áo thuật sư, cùng hắn đăng thần thuật cùng một chỗ, bị đi lại ở nệ tờ ở y trong lịch sử. Phong thần chi niên thời kỳ cuối, nệ tờ ở thì chi quang Cạ Sật lấy tự thân sáng tạo ra đăng thần thuật, tại dị thời không cự long cùng ma pháp nữ thần trợ giúp hạ, thành công cướp đoạt vạn vật kết thúc chi chủ tử vong quyền hành, một bước đăng thần, trở thành mới tử vong đại quân, tử vong chi thần. Thật nhiều áo thuật sư lấy Cạ Sật làm gương, đem nó coi là áo thuật sư lớn nhất kiêu ngạo. Bởi vì trước đó, còn không có áo thuật sư có thể trở thành thần linh, vẫn là lấy như thế không thể tưởng tượng nổi hành vi. Đồng thời, Cạ Sật sửa đổi chính mình thánh huy đồ án, đem nó biến thành một cái có chút mở ra. Hiện đầy ma pháp phù văn tử vong chi thủ, tử vong chi thần giáo nghĩa cũng tại theo thời gian trôi qua chậm rãi cải biến. Trước đó tử thần giáo nghĩa, hạch tâm cho rằng tử vong là tất cả kết thúc, sinh mệnh tất cả quá trình cũng là vì sau cùng tử vong mà diễn biến. đương nhiệm giáo nghĩa thì là cho rằng tử vong là kết thúc, nhưng tương tự đại biểu cho tân sinh. Tạ nệ tơ ở từng tòa phù không thành bên trong, hiện chỉ tồn tại hai loại thần linh giáo đỉnh. ma pháp nữ thần giáo hội cùng tử vong giáo đình. Hai vị này thần linh thu được một bộ phận áo thuật sư tín ngưỡng, đồng thời lấy chính mình thần linh vĩ lực che chở lấy nệ tơ ở cái này ma pháp đế quốc. Mà tại trong đại lục, còn ra hiện liên quan tới thời Quang Long truyền thuyết. Thời Không Cự Long giáo thành lập, đến từ Ngũ Hồ tứ hải, nắm giữ khác biệt năng lực, ở vào khác biệt chủng tộc sinh vật, căn cứ vào đối thời Quang Long kính sợ cùng ngưỡng mộ tự phát tụ tập cùng một chỗ, toàn viết giáo nghĩa, sáng tạo đạo văn, tuyên dương chuyện của thời Quang Long dấu vết. Có một ngày, thời Không Cự Long giáo nhân viên tụ tập cùng một chỗ, hướng gạ lễ ổ cầu nguyện. Mời lắng nghe ngài hèn mọn tín đồ triệu hoán. Bên trên Long chi chủ, trừ giới duy nhất người, biến hóa chi nguyên, thời Không trưởng không giả, hai hách chi trữ, bất hộ chi long, không mầu trường hà chi chủ, vĩnh hằng thời gian cự tụ tử thần sư trưởng, vạn có không thay đổi trường hà hiền hóa, khắp cuối cùng không người, vận mệnh chi chủ, đế quốc hủy diệt cùng thủ hộ giả, Khắp lịch vạn toàn vĩnh hàng chi long, Ngài trung thành, hên mọi tín đồ ở đây kêu gọi, ở đây khao khát, ở đây cầu nguyện ngài đáp lại, loại này nghi thức cầu khẩn đang nói ra đại lượng gã lệ ủng đặc thù sau, trực tiếp chuyển vào trong thai của hắn. đối với cái này gã lệ ủng mười phần kinh ngạc, không hắn, cái này bỗng nhiên xuất hiện thời không cự long giáo giường như rất cuồng nhiệt, không biết rõ thông qua cái gì con đường hiểu được hắn bộ phận sự tích, hơn nữa toàn viết đảo văn rất khoa trương, đem hắn khoác lác có chút quá cường đại. đương nhiên. Gã Lệ ổng sẽ không cự tuyệt người ta đối của hắn tín ngưỡng. Thời không cự Long giáo theo gã Lệ ổng chỉ là một cái rất nhỏ tổ chức, lúc này thành viên bất quá mấy trăm người, nhưng tụi hồ cũng là đối chân long có dị thường cùng nhiệt sinh vật, có không tệ tiềm lực. Thế là, gã Lệ ổng đáp lại cầu nguyện của bọn hắn. Vĩ đại mà thương hại nhân từ vĩnh hằng chi long, ngài hẹn bọn tín đồ khẩn cầu ngài hạ xuống vĩ lực, ban cho ngài tín đồ một tia lực lượng. Đang nghe cái này cầu nguyện trong mấy mắt, gã Lệ ổng nội tâm liền nảy sinh một loại minh ngộ. Thường ứng cầu nguyện, thông qua tín ngưỡng chi tiệp, hắn có thể ban cho đối phương yếu ớt thời gian chi lực. Mà đạt được hắn lực lượng tín đồ, sẽ ở trong lúc bất chi bất giác nhận ảnh hưởng của hắn, tín ngưỡng càng thêm nương tụ, hơn nữa Gã Lệ Ổng có thể trực tiếp điều khiển đối phương ý chí, để cho mình ý chí cùng bộ phận lực lượng hóa thân giáng lâm. Có thể thử một chút. Gã Lệ Ổng nghĩ nghĩ, căn cứ đối phương tín ngưỡng đẳng cấp, dùng thời gian thần nghiệt ban cho một kia thời gian chi lực, đồng thời dùng thời gian thần nghiệt tiếp thu tín ngưỡng. Đa số tín đồ thu được cơ sở nhất gia tốc thái, cùng nhiệt nhất mấy cái, trừ gia tốc thái ra, Gã Lệ Ổng còn ban cho bọn hắn một nháy mắt thời gian đình chỉ chi lực. Đắc được hắn lực lượng ban cho các giáo đồ mừng rỡ như điên, cho thời gian thần nhiệt cung cấp tín ngưỡng trong thời gian cực ngắn liền để cao một cái cấp bậc. Tại thời gian này tuyến tín ngưỡng, chờ ta trở lại chủ thời gian tuyến, không biết là có hay không còn có thể cảm ứng được. Kết thúc nghi thức cầu khẩn sau, nội tâm gạ Lệ Ẩm trầm ngẫm. Hắn có loại dự cảm, hẳn là có thể. Dòng sông thời gian lặng lặng chảy xuôi. Gạ Lệ Ẩm sẽ thu hoạch được pháp thuật nguyên một đám nắm giữ, đang thần thuật cũng tại mấy năm trước thông qua cả Sật Dáng Lâm Hóa thân trực tiếp chỉ đạo học xong. Đồng thời, thời gian thần sứ cũng chính là thời không cự long hội thành viên thanh danh, dần dần tại Vượng Đại Lục vâng lên. Bởi vì năm giữ lấy một tia thời gian vĩ lực, tại đồng cấp chiến đấu thời điểm, thời gian thần sứ luôn luôn mọi việc đều thuận lợi. Tự nhiên mà vậy xông ra rất nhiều thành danh, bởi vậy hấp dẫn tới càng nhiều giáo đồ. Cái kia bị một vị nào đó thành viên toàn viết ra đạo văn, bởi vì vị cách nghe tương đối cao, tại truyền bá ra về sau cũng tương tự hấp dẫn tới rất nhiều người hứng thú. đương nhiên, nó như cũ chỉ là một cái rất nhỏ tổ chức, bởi vì gã lệ ổng không cần hư giả tín ngưỡng. Thời không cự Long hội chỉ tuyển nhận đối với chân Long có cùng nhiệt tín ngưỡng thành viên, bình thường sùng bái, ngưỡng mộ các loại đều không bị tiếp nhận, nhất định phải là tương đối cao độ tinh khiết tín ngưỡng mới có cơ hội tiến vào. Trước trước sau sau kinh nghiệm mấy chục năm phát triển, thời không cự Long hội cũng bất quá hơn ngàn tên thành viên. Tại cả sơn đăng thần về sau, gã lệ ổng tại vân đại lục vượt qua yên tĩnh mà phong phú 50 năm ở giữa, rốt cục đem trước đây lấy được toàn bộ pháp thuật nắm giữ. Trong đoạn thời gian này, nệ dở ở hiệu đại áo thuật sư nhóm lại sản xuất rất nhiều cường đại pháp thuật. Bất quá gã lệ ổng không tiếp tục góp nhặt. Không phải, chờ hắn lại học sẽ về sau, còn sẽ có pháp thuật mới xuất hiện, cũng không thể một mực ngưng lại tại vân đại lục học tập pháp thuật. Đây là đầu vĩnh vô chỉ cảnh con đường, liền ma pháp nữ thần đều không thể đi đến cuối cùng. Khoảng cách gã lê ổng đi vào thời gian này tuyến gần trăm năm về sau. Lương theo lấy một tiếng trầm thấp long lầm, ngân sắc cự long giáng ra long dục, theo hẻm núi chi đỉnh đứng lên hùng vị thân thể. Là thời điểm rời đi. Trước khi rời đi, hắn thông chi hải ố lầm, cùng vị này đại áo thuật sư cũng bị hết, về phần cả sơn đã trở thành thần lực tồn tại hắn, đang chăm chú phía dưới có thể thấy rõ gã lệ ổng rời đi. Khi biết tin tức về gã lệ ổng sau, hải ố lầm vội vàng từ ma quỷ trong lĩnh vực chạy đến. Hiện tại phí lâm ma quỷ, cùng nệ tờ ở hiệu đế quốc kinh nghiệm đủ loại chuyện sau, có ố lẩm âm thầm thôi động, cả hai đã trở thành kiên cố đồng minh, ma quỷ lĩnh vực cùng phụ không thành ở giữa giao lưu biến tư không tường thấy. Phí lâm ma quỷ hấp ma thuật có thể nhường các áo thuật sư tại yếu ma lực hoàn cảnh hạ càng tinh tế hơn trưởng không ma pháp năng lượng. Tôi luyện ý chí của mình. Ma áo thuật sư pháp thuật trí tuệ cũng làm cho cùng là người thi pháp phí lâm ma quỷ nhóm được kích lợi không nhỏ. Thậm chí còn có một số khác với thường nhân dở hơi áo thuật sư cùng phí lâm ma quỷ thành lập gia đình cũng thử sáng tạo tương ứng pháp thuật đánh vỡ cách ly sinh sản. Ai ô lầm? Ngươi thế nào một mực chờ tại ma quỷ lĩnh vực đâu? Sẽ không phải thật. Trên gã lề ủng trên dưới dưới nhìn ai ô lầm chằm chằm nhìn, nói bóng gió không cần nói cũng biết. Ai ô lầm không để ý đến gã lề ủng chế não. Hắn biết mình nói nhiều sẽ chỉ làm Gã Lệ Ổng càng đến hào hứng. "Ngươi muốn rời đi?" Gã Lệ Ổng gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta đã lấy được mình muốn, hơn nữa ở chỗ này chờ đợi đầy đủ thời gian dài. Liên tục đánh hơn 2 năm chiến tranh, sau đó Gã Lệ Ổng một mạch nghỉ ngơi gần trăm năm, đều cảm giác gân cốt có chút gì reset, cần trở lại chủ thời gian tiến lại cùng các tinh linh tôi luyện tôi luyện. Lãng động vô số pháp thuật, cũng cần thi triển một chút. Học xong nhưng không có cơ hội dùng, cái này khiến Gã Lệ Ổng có chút ngứa tay khó nhịn. "Hân, lần trước ngươi cũng chờ đợi khoảng trăm năm, cho nên, kế tiếp ngàn năm ngươi sẽ còn lại để sao?" Ai Ô Lâm hỏi thăm nói rằng, Gã Lệ Ông cười cười, đối với Ai Ô Lâm nói, có lẽ à, bằng hữu của ta, làm ta hoài niệm ngươi thời điểm, có lẽ liền sẽ tới đây nhìn xem, đến lúc đó, hy vọng ngươi còn khỏe mạnh. Ai Ô Lâm giống nhau mặt lộ vẻ nụ cười, nói, ngươi không được quên vĩnh sinh thuật là ai phát minh. Dừng một chút, Ai Ô Lâm nói rằng, năm gần đây, về ở đại lục xuất hiện một cái thời không cự long hội, phát triển có chút cấp tốc, trong đó hoạch tâm thành viên có thể sử dụng thời gian hệ năng lượng. Nói xong, hắn nhìn qua Gã Lệ Ông, Gã Lệ Ông lúng lay đầu, nói, một số người tín ngưỡng ta, ta ban cho bọn hắn lực lượng, nếu như ngươi không ngại âm thầm giúp đỡ một chút tổ chức này a ngươi mong muốn tín ngưỡng thành thần hình rồng bóng ma hạ ánh mắt ai ô lầm khẽ nhúc nhích nói rằng gã lệ ổng thản nhiên nói kia là đương nhiên siêu phàm thần lực thật là đồ tốt hơn nữa trở thành cao cao tại thượng thần linh cũng là một cái có ý tứ chuyện ai ô lầm gật đầu nói có thể ta chờ mong nhìn thấy ngươi đăng thần ngày đó gã lệ ổng túi đầu nhìn xem ai ô lầm nói ngươi đã trở thành bán thần rất lâu a có lẽ ngươi cũng có thể thử nhóm lửa thần hỏa lên đỉnh thần toạ ai ô lầm rất quả quyết lắc đầu ta cùng cả sơn thường xuyên cộng đồng nghiên cứu pháp thuật hiện tại vừa phát hiện một loại mới ma lực hình thái Xâm nhập nắm giữ về sau, nó có lẽ có thể để cho ta tiến thêm một bước, có cơ hội trở thành thứ nhược đẳng thần lực. Gã Lệ ổng tới hào hứng, nói, cái gì ma lực hình thái? Hắn nhớ kỹ, tại cả Sật lúc nhỏ liền từng nói qua, mong muốn dùng một loại mới ma lực ứng đối hấp ma thuật, nhưng là bị cần đăng thần thuật gã Lệ ổng ốn ngắn một chút. Nhưng hiện tại xem ra, cả Sật gia hỏa này thật đúng là không quên ban đầu tâm. Lấy nhỏ nhất năng lượng, hiệu suất cao nhất phương thức hình thành mới ma lực, nó là hữu hình mà cao độ ngưng tụ ma lực. Nói, ải Ổ lẩm giơ tay lên. Một cú đẩm đạc, phản phất là nhựa đường lại giống là thành đoàn thành đoàn như mật ong chậm rãi núp nhích lưu truyền thực thể vật thể xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, bất quá cái vật thể này dường như còn không hoàn thiện, thời điểm không ngừng tiêu tán ra từng tia từng sợi ma lực, trừ khử trong không khí. Ta cùng cả Sở Xưng hô nó là trọng ma lực. Gã Lệ Ông nhìn chằm chằm trọng ma lực nhìn một hồi. Nắm giữ thực thể áp xúc ma lực, hoàn toàn chính xác rất kỳ dị. Giống nhau năng lượng dưới tình huống, trọng ma lực năng phát huy hiệu quả sẽ là bình thường ma lực mấy lần, thậm chí là gấp 10. Nhưng nó hiện tại còn rất không ổn định, đang nghiên cứu trên đường, ta bởi vậy nổ nát một vùng rừng rậm. Ai ô Lâm nói rằng Gã lệ ổng nói khẽ, nhưng nó no sớm muộn sẽ thành công. Xem như người thi pháp, hắn đối trọng ma lực cũng thật cảm thấy hứng thú, bất quá gã lệ ổng không có ý định tham dự nghiên cứu. Chờ ổ lâm cùng cả sật có cụ thể thành quả, chờ hắn lại tới nơi này thời điểm kiêm tốn học liền tốt. Chật, tại cùng ổ lâm làm cáo biệt về sau, gã lệ ổng mở ra thời không chi môn, bước vào trong đó, quay trở về chủ thời gian tuyến. Trường 344, Long Đình Vị Diện, Viễn Cổ Long. Chủ thời gian tuyến. Thời gian qua đi một năm. Long cùng tinh linh chiến tranh vẫn còn tiếp tục, quần quần khói lửa cùng chiến hỏa còn tại rất nhiều trong chủ vật chất thế giới tràn ngập quyết tán, nguyên một đám ngoại tầm vị diện cũng không ngoại lệ, trở thành hai cái cường đại chủng tộc chiến khu. Theo Long đỉnh chi chủ đột nhiên biến mất, bởi vì tại chủ vật chất vị diện không có cái này có thể quét ngang tinh linh quân đội bán thần cự long, từng cái chủ vật chất thế giới tinh linh rốt cuộc xem là khá thở dài một hơi, đạt được chỉ chốc lát thở dốc thời gian. Nhưng phản công Long tộc là không thực tế. Dù sao coi như không có gã lệ ông ban đầu tham chiến, Long tộc cũng là đứng trên ưu thế một phương, chỉ có điều không có hắn, ưu thế sẽ nhỏ hơn rất nhiều lúc này ở chủ vật chất thế giới các tinh linh đã không thử có thể đem tự thân chiến khu long tộc đánh bại đuổi các nơi tinh linh trụ sở phần lớn là mở ra mê tỏa lĩnh vực kết giới bắt đầu ngày qua ngày phòng thủ hình thức phòng thủ luôn luôn so tiến công dễ dàng hơn hơn nữa tinh linh mê tỏa rất am hiểu nguyên địa phòng ngự cho nên long tộc kêu thế mặc dù lớn nhưng là đối mặt không nhận bại không xuất kích chính là cùng rùa đen như thế co lên tới tinh linh quân đội nhóm cũng không cách nào tại ngắn ngủi thời gian một năm liền lấy được chiến tranh thắng lợi về phần ngoại tâm vị diện thần linh ở giữa chiến đấu bất hủ long hậu bị rất nhiều cái khác thần hệ chủng tộc thần lực tồn tại chăm chú nhìn không thể tùy tiện ra tay Tinh linh thần hệ chủ thần bởi vì lúc trước gặp phải phục kích trọng thương nguyên nhân giống nhau không có kết quả. Lúc này long tộc cùng tinh linh song phương chiến lực mạnh mẽ nhất vẫn là kim trúc long thần cùng sinh mệnh nữ thần. Mà sinh mệnh nữ thần mặc dù là cường đại thần lực, kim trúc long thần chỉ là nhược đẳng thần lực. Nhưng là tại chiến đấu lực phương diện, kim trúc long thần lại là mạnh hơn sinh mệnh nữ thần một phần. Nếu như là tinh linh chủ thần, sức chiến đấu cũng là cùng kim trúc long thần thế lực ngang nhau. Nhưng xem như tinh linh chủ thần phối ngẫu, cùng là cường đại thần lực sinh mệnh nữ thần còn kém một chút. Tại thần linh phương diện trong chiến trường, tinh linh thần linh nhóm cũng bắt đầu lâm vào xu hướng suy tàn. Bên ngoài tầng vị diện thứ thần lực cự long cùng bán thần tinh linh giao chiến không ngớt, đồng thời, nguyên nhân bởi vì gã lệ ống, những này bán thần tồn tại ý thức được chủ vật chất vị diện tầm quan trọng, không còn đem chính mình chủ yếu chiến đấu sân bãi đặt ở ngoại tầng vị diện. Đối tinh linh mà nói, đây là cần thiết. Bọn hắn còn không hết hy vọng, mong muốn đem chiến cuộc tình huống lại lần nữa thay đổi. Làm tinh linh bán thần dáng lâm chủ vật chất thế giới sau, thứ thần lực cự long cũng nhất định phải rời đi ngoại tầng vị diện, tiến về chủ vật chất thế giới cùng tinh linh bán thần đánh cờ. Trước đó tại toàn bộ chủ vật chất thế giới trong chiến trường đều không gặp được mấy vị bán thần cùng thứ thần lực, nhưng là hiện tại không giống như vậy. Cơ hồ mỗi 10 cái chủ vật chất thế giới, liền bị chia làm một cái cỡ lớn chiến khu, sẽ có thứ thần lực cự long cùng bán thần tinh linh dáng lâm phụ trách. Kể từ đó, bởi vì bán thần sinh vật đại lượng dáng lâm tới chủ vật chất thế giới, tại bên trong chiến trường hỗn loạn vẫn lạc phong hiểm rất lớn, ngắn ngủi thời gian một năm, thương vong liền vượt qua đã qua vạn năm tất cả bán thần thương vong số lượng. Bởi vì long tộc chiếm ưu, hơn nữa đồng cấp thời điểm, chân long chiến lực có chút cường đại. Tinh linh bán thần tử thương quy mô so thứ thần lực cự long thêm ra mấy lần. Rất hiển nhiên. Dựa theo khuynh hướng như thế phát triển tiếp, không ra cái gì ngoài ý muốn, tinh linh thần hệ liền phải duy trì không được, tuyên bố chiến bại. Sau khi chiến bại các tinh linh, Đoán Trừng sẽ đại quy mô rời đi chủ vật chất thế giới, tiến vào bên trong Tinh linh quốc độ tạm lánh Long tộc Phong Mang, nghỉ ngơi lấy lại sức, đến lúc đó, Long tộc cũng không tốt lại truy kích, dù sao tiến đánh thần quốc quá gian nan. Tinh linh quốc độ có thể coi là toàn bộ tinh linh thần hệ thần linh liên thủ chế tạo ra thần quốc. Xông vào địch quân thần quốc, kia là rất không sáng suốt ý nghĩ. Ngay tại cục diện như vậy hạ, bởi vì Long đỉnh chi chủ dị danh, Long đỉnh tại chiến hỏa bên trong tiếp tục phát triển lớn mạnh, hút vào đến từ các biệt chủ vật chất thế giới, thậm chí là ngoại tầng vị diện cự long. Nguyên bản còn có rất nhiều cự long không muốn nhận quản hạt, ở vào từng người tự chiến trận thái. Nhưng bây giờ loại này cự long càng ngày càng ít, bởi vì từng người tự chiến cự long đối mặt quân đội hóa tinh linh, trong chiến tranh chết rất nhanh, may mắn may mắn còn sống sót cũng ý thức được lương tựa một cái cường đại tổ chức tầm quan trọng. Cùng lúc đó, Long đỉnh bán vị diện, nương theo lấy thời gian trường hà từng đợt chấn động ngân sóng, ngân sắc cự long to lớn thân thể theo thời gian trường hà bên trong tự hư chuyển thực, nương tụ mà ra. Gã Lệ ông ngắm nhìn bốn phía, thời gian qua đi một năm quan sát một chút Long đỉnh bán vị diện. Chiến tranh mang đến hao tổn đồng thời, tại một số phương diện cũng biết mang đến hiệu suất cực kỳ cao phát triển. Tỷ như hiện tại xem như Long tộc đầu mối then chốt Long đỉnh bán vị diện, vị diện này càng thêm cường đại, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có long đình bảo hộ cự long đang vì cái này bán vị diện thi triển ma pháp mở rộng không gian của nó vững chắc nó vị diện tinh bích cũng thiết trí hạ vô số phòng ngự hoặc tăng thêm tính chất ma pháp đại trợ lấy gã lệ ống thị lực hiện tại roi mắt trông về phía xa đều không thể lại nhìn thấy long đình bán vị diện cuối cùng biên giới bán vị diện nơi này hiện tại có thể gọi là long đình vị diện gã lệ ống thu hồi ánh mắt thầm nghĩ nói đồng thời hắn còn đã nhận ra càng nhiều khí tức cường đại khế ước xương rồng ẩn chứa lực lượng lại mạnh mẽ điều này đại biểu lấy long đình thành viên tăng nhiều tại long đình lớn mạnh về sau Gã Lệ ổng còn chưa sử dụng qua lên khế đứa sừng rồng lực lượng, hắn cảm thấy nếu là chạy chính mình thân làm Long đỉnh chi chủ quyền hành, điều động vô số kẻ Long đỉnh thành viên lực lượng gia trì tự thân, có lẽ có thể nhường hắn vượt cấp mà chiến, lấy bán thần thân thể đối đầu nhược đẳng thần lực. Thời gian một năm tại Long tộc loại này trường sinh loại quan niệm bên trong chỉ là thời gian rất ngắn ngủi. Bởi vậy, nhìn thấy ngân sắc cự long trở về, tại Long đỉnh bên trong nghỉ lại xuống tới đám cự long mặc dù mắt lộ ra vẻ kinh sợ, hướng gã lão biểu đạt kính ý, nhưng là chưa từng có tại kinh ngạc phản ứng. Long đỉnh chi chủ, bán thần thời con long, san thánh chi long. Lúc này, chơn thấp long ngữ âm thanh, nói gã lệ ổng đủ loại danh hiệu, chuyển vào trong thai của hắn. Ánh mắt gã lệ ổng khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn về thanh âm nơi phát ra. Tầm mắt bên trong, một đầu hình thể khổng lồ, thân dài vượt qua 70 mét, cùng gã lệ ổng so sánh không thua bao nhiêu màu đỏ cự long chấn động long vực, chậm rãi đến. Đây là một đầu hồng long. Nó màu đỏ thẫm lân giáp tràn đầy tuyết nguyệt dấu vết lưu lại, có vạn năm trở lên tuổi tác, một đôi mắt phảng phất là chạy xuôi dung nham cấu trúc mà thành, nhanh vút hàn quang bước người, lưng giáp dưới cường trắng, cơ bắp ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng. Rất hiển nhiên, đây là một đầu thứ thần lực cự long có được bán thần cấp độ lực lượng gã lệ ông lúc này đã đã nhận ra tại long đình vị diện bên trong còn xuất lại lấy mấy loại cường đại loài rồng khí tức viễn cổ hồng long ổ chủ thụ tướng ngài vân an người của ngài tư xa so với hình tượng hình ảnh bên trong càng thêm cường tráng viễn cổ long đây là thứ thần lực đáng cự long tự xưng, dùng cho cùng bình thường thái cổ long phân chia ra đến một ngàn tuổi trở lên còn kém không nhiều là thái cổ long nhưng tối thiểu muốn vượt qua vạn năm tuế nguyệt khả năng sương là viễn cổ long thái cổ long là long tộc chủ cột vững vàng mà viễn cổ long thì là chân chính nội tình vô số tuế nguyện tích lũy thậm chí có viễn cổ long sống vài vạn năm Trải qua Long vẫn thời đại chiến tranh. Long mặc dù là trường sinh loại, nhưng mong muốn tại bảo trì Long tộc thể phách tâm trí tình huống hạ trở thành viễn cổ Long, trừ phi bản thân có siêu quần bản tụy thiên phú, không phải cũng chỉ có gia nhập Long thần thần quốc một con đường có thể đi. Viễn cổ Hồng Long hướng Gã Lệ ổng có chút cúi đầu, biểu đạt tôn trọng. Ngươi đến từ chỗ nào? Gã Lệ ổng hỏi thăm nói rằng. Trước mắt hắn viễn cổ Hồng Long, cùng khế ước sừng rồng có liên hệ, giải thích rõ đối phương giống nhau gia nhập Long đỉnh. Một vị thứ thân lực cự Long gia nhập Long đỉnh, Gã Lệ ổng vẫn là hoang nên, hiện tại Long đỉnh rất thiếu cấp cao chiến lực, A Thiết Long Vương cùng Nhật Long khoảng cách bản thân cũng còn kém một chút. Tại chủ vật chất thế giới không có đầu này hồng long thanh danh, hiển nhiên nó là đến từ cái nào đó ngoại tầm vị diện, tại một năm này thời gian bên trong mới gia nhập Long đỉnh. Xem ra, Long đỉnh về sau nếu lại thiết trí một cái viễn cổ nghị hội trong lòng gã Lệ ông thầm nghĩ, ta trước đó ở tại Hỏa Nguyên tố vị diện, chiến tranh bộ phát sau, lúc này giống nhau tại Hỏa Nguyên tố vị diện cùng tinh linh chiến đấu. Gã Lệ ông gật gật đầu, đồng thời cười nói, Long đỉnh hoan nghênh ngươi đến, ổ chủ tụ. Viễn cổ ánh mắt hồng long thâm trầm, mỉm cười, đáp lại nói, đa tạ ngài tán thành, Long đỉnh uy danh đã truyền đến Hỏa Nguyên tố giới, điểm này, ngài không thể bỏ qua công lao. So với tuổi trẻ tính khí nóng nảy của vọng hồng long đầu này viên cổ hồng long khiêm tốn hữu lễ rõ ràng có cùng gã lệ ống không sai biệt lắm hình thể cùng sinh vật đẳng cấp nhưng từ đầu tới đuôi đều biểu hiện rất tôn kính gã lệ ống đối cùng là bán thần gã lệ ống có thể lãnh đạo chính mình không có một tia bất mãn tâm tính của viên cổ long sớm đã không hề bị tới bản năng ảnh hưởng tính cách của nó bản chất có lẽ vẫn là bạo ngược tàn nhẫn nhưng là tại thời điểm cần thiết nó có thể hoàn mỹ đem nó kết thúc biểu hiện ôn hòa lạnh nhạt đơn giản hàn huyên một hồi về sau viên cổ hồng long cáo từ rời đi hồng long đình vị diện quay trở về hỏa nguyên tố vị diện chiến khu đồng thời gã lệ ống đã hiểu rõ tới Một năm này ở giữa hết thảy có năm đầu viễn cổ long gia nhập Long đỉnh. Hồng Long, khủng Cụ Long, Lam Long, Ngân Long, còn có một đầu tích thứ cổ Long. Hơn nữa cái này năm đầu đều không thuộc về bất luận một vị nào Long thần thần quốc. Viễn Cổ Hồng Long rất thản nhiên nói cho gạ lệ ông, nó cần vĩnh sinh thuật, nhưng ở chiến tranh sơ kỳ không gia nhập Long đỉnh, chỉ là bởi vì tại quan sát cái này mới nổi Long tộc tổ chức. Tại Viễn Cổ Long một đời, gặp quá nhiều loại này Long tộc tổ chức, phần lớn đều không thể phát triển tiếp. Nhưng là đối với Long đỉnh, nó có loại dự cảm, Long đỉnh sẽ trở thành lòng tộc thánh địa. Hoặc là nói, Long đỉnh lúc này đã trở thành lòng tộc thánh địa cuối cùng, gác lệ ổ theo thời không vòng xoáy bên trong trở về, theo lần lượt chiến tranh công tích, Long đỉnh chi chủ cùng Long đỉnh thanh danh đều đạt đến như mặt trời ban trưa trình độ, cái này khiến ổ chủ tụ chọn ra cuối cùng quyết định, ký xuống Long đỉnh chi khế. Về phần còn lại bốn vị viễn cổ long, cũng có tương tự nguyên nhân. Chưa đi đến nhập thần quốc viễn cổ long, mặc dù đã là thứ thần lực, nhưng đa số như cũ có tuổi thọ gâm cùng xiển xích, mỗi một lần đột phá tuổi thọ cửa ải, đều là hung hiểm vô cùng kinh lịch. Nhưng không phải tất cả long đều bằng lòng vì mạng sống mà trở thành long thần phụ thuộc. Ở vào thần quốc bên trong long, tự hạn chính là bản thân, tại tự do viễn cổ long xem ra. Thần quốc chính là một tòa âm u đầy tử khí phần mộ, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống hạ sẽ không tiến nhập thần quốc. Lúc này, Long Đình liền rất hấp dẫn Long. Long Đình không phải thần quốc, không yêu cầu tín ngưỡng, gia nhập thần quốc, nhưng là muốn tín ngưỡng thần kỳ. Tuy nói tín ngưỡng không cách nào ép buộc, nhưng là thần cũng không phải không có ảnh hưởng tâm trí năng lực, thần quốc Long, lúc đầu có lẽ không tin thần kỳ, nhưng là một lúc sau, tại thần lực ảnh hưởng dưới, tâm trí liền sẽ chậm rãi cải biến, trở thành Long thần trung thực tín đồ. Mặt khác, Long đỉnh đối thành viên lực cướp tốc độ cũng không tính lớn, chỉ có một ít hai tâm, viên cổ Long có thể tiếp nhận nhiệm vụ hơn nữa lúc này Long Đỉnh chi chủ theo viễn cổ Long mặc dù không phải rất mạnh, vẫn chỉ là bản thần, nhưng xem như Thời Quang Long, sớm muộn sẽ đặt chân mạnh nhất sinh linh cấp độ, đứng tại đa nguyên vũ trụ đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Nghe theo Thời Quang Long hiệu lệnh, sẽ không bôi nhọ bọn chúng thân làm viễn cổ Long vinh quang tôn nghiêm. Long Đỉnh thể lượng là càng ngày càng khổng lồ. Gã lệ ông nhìn về phía vĩnh hằng điện đường, vung lên Long Dực đang lăn lộn biển mây bên trong không nhanh không chậm di động mà đi, đồng thời yên lặng dò xét lúc này Long Đỉnh vị diện. Long Đỉnh giống như hắn, phát triển lớn mạnh tốc độ đều nhanh không thể tưởng tượng nổi, nhất là tại chiến hỏa bay tán loạn thời kỳ. Chỉ cần gã Lệ Ổng có thể một đường trưởng thành, tổ chức này tại dưới long vực của hắn, giống nhau sẽ có thẳng tiến không lùi phát triển tốc độ. Rất nhanh, gã Lệ Ổng đi tới vĩnh hằng điện đường nội bộ. Hắn tiến vào tổ rồng chỗ sâu, tại tầng tầng lớp lớp tài bảo bên trong, thấy được phía dưới ngay tại nằm ngáy ho hó Dù nạ. Gã Lệ Ổng đi hướng Vấn Đại Lục gần trăm năm, nhưng là ở chỗ này chỉ mới qua hơn một năm thời gian. Thời gian một năm đi qua, Dù nạ hình thể đã trong lúc bất chi bất giác đột phá 60 mét sinh vật đẳng cấp giống nhau đạt đến 40, điều này đại biểu lấy thần cùng lúc này gã Lệ Ổng như thế, đều trở thành bán thần cự long. Tại gã Lệ Ổng rời đi thời gian bên trong, Zuna đã tỉnh qua một lần. Bởi vì gã lệ ổng không tại, cho nên nàng lại ngủ. Hiện tại giấc ngủ chỉ là bởi vì thích ngủ, mà không phải cần hấp thu nửa thần tinh hoạch ngủ say. Tựa hồ là đã nhận ra gã lệ ổng khí tức, Zuna tại tài bảo phía dưới mở ra thân thể, thân thể cao lớn khẽ động, liền mang theo vàng bạc bảo thạch giống như là chất lỏng như thế lưu động. Tầng ngoài vàng bạc bảo thạch bị động tác của Zuna tung bay, lộ ra phía dưới lực năng long thân thể. Zuna lúc này mặc dù dáng người khổng lồ, nhưng tư thế ngủ lại giống như là một đầu rồng. Thân có do thân thể, nằm nghiêng tại trung điểm tài bảo ở giữa, long vĩ rời khỏi phía trước, bị Zuna rũ chào ung. Đồng thời miệng bên trong chà à nha cạch xoạch khẽ căn chốc đôi nhị, một chút nước bọt còn thỉnh thoảng chảy xuống, nhỏ xuống tới bên cạnh trên kim tệ mặt. Sau đó, bình thường kim tệ giống như là bị phụ ma như thế, chậm ung dung lơ lửng. Dạng này lơ lửng vàng bạc bạo thạch, tại tổ rồng bên trong mắt Trần có thể thấy còn có rất nhiều, tản ra mịt mở sáng ngời, rất hiển nhiên đều là nhận lấy ngoài du nạ tiết lực lượng ảnh hưởng đưa đến. Gã lệ ổng không có đi bừng tỉnh du nạ. Chỉ có điều, trong lúc ngủ mơ du nạ bởi vì gã lệ ổng khí tức, dường như ngủ có chút bất an ổn. Thân ốm mình cái đuôi qua lại lật ra mấy lần, thật sự là ngủ không được về sau, chậm rãi mở ra tỉnh tỉnh ánh mắt. Ngân sắc cự long dáng người đập vào mí mắt. Dù Na đồng thời lập tức phát hiện chính mình không quá lịch sự tư thế ngủ, lập tức che mặt kinh hô một tiếng. "A nha, gã lệ ổng, ngươi tại sao không gọi tình ta?" Đang khi nói chuyện, lực năng long thiếu nữ đã thả lại cái đuôi, đồng thời lau khóe miệng lòng tiền, lại long rực khẽ nhếch, tứ chi khép lại, cái đuôi hơi cong quấn sau đứng thẳng lên, bày ra đôi chân long mà nói tương đối đoan trang ưu nhã bộ dáng. Chương 345, thời gian trường hạ, thế giới lực trưởng, 1. "Ngươi ngủ ngon như vậy, ta không muốn đánh nhiễu ngươi giấc ngủ." Gã lệ ổng cười ha hả nói rằng, mấy trăm năm không thấy, hắn vẫn là thật muốn niệm Du Na bất quá đối với Du Na mà nói, chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn chưa thấy qua gã lệ ông, cho nên cũng không có quá nhiều tâm lý chấn động, lúc này còn không có theo cuốn bách tâm tình bên trong đi ra ngoài. Ngươi gần nhất không tại Long đỉnh, chủ vật chất thế giới bên trong cũng không tin tức của ngươi. Có phải hay không lại đi thời gian khác tuyến? Du Na rời đi chủ đề, thân nhìn qua ngân sắc tự lòng, chừng con mắt nhịn, nói rằng, đối với gã lệ ông tại cái khác thời gian tuyến kinh lịch, Du Na một mực là tương đối yêu kỳ. Gã lệ ông nằm xuống tại băng lạnh buốt mát tại bảo phía trên, nhẹ nhàng gật đầu, nói, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi cố ý maska đế có sao? Ta đi cái kia thời gian tuyến ngàn năm về sau. Nếu là tăng thêm tại khác biệt thời gian tuyến vượt qua tuyến nguyện, gã Lệ ổng lúc này đã nhanh 200 tuổi. Bất quá, hắn tại chủ thời gian tuyến vẫn là một đầu trắng trẻo mộc mĩm thiếu niên thời hoàng Long, khoảng cách thanh thiếu năm giai đoạn còn kém mấy năm. Mau cùng ta nói một chút, ngươi ở nơi đó làm cái gì? Du Na tới hào hứng do hỏi. Thân biết gã Lệ ổng đi qua khẳng định không phải du lịch, bình thường đều sẽ là một phen đại sự. Không thể không nói, Du Na ánh mắt tò mò nhìn gã Lệ ổng rất có thổ lộ hết dục vọng, hắn giống như là kể chuyện xưa như thế. Tại Zuna nhìn soi mói, đem chính mình tại nệ tở ở hiệu đế quốc kinh nghiệm chuyện em hai nói. "Hoa, Đăng thần thuật, đây thật là một phàm nhân người thi pháp có thể sáng tạo ra pháp thuật." Đang nghe Đăng thần thuật thời điểm, Zuna mở to hai mắt, gã lệ ông gật gật đầu, nói, "Cả sự là ta gặp qua nhất dị bẩm thiên phú người thi pháp, liền ma pháp nữ thần đều vì hắn sức sáng tạo mà sợ hai thần phục." Dừng một chút, hắn cảm khái nói, "Trong năm tháng vô tận, chắc chắn sẽ có một chút hào quang rực rỡ nhân vật xuất hiện, liền chư thần đều sẽ tán thưởng trí tuệ của bọn hắn linh quang." Zuna gật gật đầu, sau đó mắt lộ ra tiểu tinh tinh, quan sát toàn thể một chút gã lệ ổng. Nô, no. nói như vậy lời nói, ngươi không phải liền là Long tộc bên trong Cả Sơn. Dựa theo thực lực tốc độ tiến triển, Gã Lệ Ổng tại chủ thời gian tuyến nhanh hơn Cả Sơn, hắn hiện tại vẫn còn thiếu niên Long giai đoạn, không đến 25 tuổi, nhưng lại đã là bản thần, hơn nữa tại chủ vật chất thế giới tạo nên uy danh hiển hách. Nói như vậy cũng đúng. Dù đã lộ ra một chút xíu vẻ sùng bái nhường Gã Lệ Ổng thuộc về chân Long lỏng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Chỉ có điều, Cả Sơn nếu là không có ngoại lực trợ giúp lời nói, nguyên bản kết quả sẽ rất thê thảm. Gã Lệ Ổng trên thực tế cũng không nguyện ý cùng hắn đánh đồng. Vẻ ơn Đại Lục Tựa Hồi là rất có ý tứ chủ vật chất thế giới. Dù Nạ nói rằng, ta nhớ được Ymascia đệ nhị đế quốc ngay tại tìm kiếm đi vào ẩn thế giới đường. Dừng một chút, Dù Nạ có chút hăng hái nói, ta cảm thấy chúng ta về sau có thể đi vào ẩn Đại Lục nhìn một chút. Trong miệng nàng vào ẩn Đại Lục là chủ thời gian tuyến vào ẩn Đại Lục. Gã lệ ông nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu, nói, có thể, về ẩn Đại Lục giống nhau có Long cùng Tinh Linh, đoán chừng cũng là Long cùng Tinh Linh chiến tranh chiến khu một trong. Chủ thời gian tuyến vào ẩn Đại Lục tình huống như thế nào, hắn không rõ ràng lắm. Nhưng gã lê ông biết một chút, Ymascia đế quốc, Nether ở hiệu đế quốc, hai cái này phồn vinh nhất thời Ma Pháp đế quốc. Tại chủ thời gian tuyến Vân Đại Lục đã sớm bị vùi lấp tại bụi bặm lịch sử phía dưới, đoán chừng chỉ có chút truyền thuyết ngã nghe lưu lại. Tại tổ dòng bên trong cùng dù nạ vuốt vea an một thời gian sau, gã lệ ổng tại Vĩnh Hằng Điện Đường tổ chức thái cổ nghị hội. Mấy đầu viễn cổ long giống nhau tham gia. Tại Vĩnh Hằng Điện Đường nội bộ thiết trí có không gian áp xúc ma pháp, thái cổ nghị hội triệu khai điện đường rộng lớn vô cùng, cảnh vật chung quanh bị ma pháp chế tạo tựa như tinh không. Ở chỗ này, thái cổ long cùng viễn cổ long hình thể khổng lồ cũng phải lấy ra. Ánh mắt của gã lệ ổng đầu tiên là lướt qua hồi lâu không thấy Á Thiết Long Vương cùng Nhật Long Cạ Dục Lỡ. Nhưng gã lệ ổng có chỗ kinh ngạc chính là hai cái này trước kia khoảng cách bán thần còn có cách xa một bước cự long hiện tại đã song song bước vào bán thần cấp độ mặc dù khí tức còn có một số bất ổn còn có một số miếng dưỡi nhưng sinh vật đẳng cấp sát thực đạt đến bán thần cánh cửa bọn chúng hình thể giống nhau có chỗ biến hóa á thiết long vương thân dài đột phá đến 60 mươi mét hoàng trường cả dấu l biến càng thêm sinh sắn lanh lợi trước đó nhật long hình thể giống như là một con mèo nhưng bây giờ phảng phất một cái tiểu tùng chuột tại một đám thái cổ long cùng viễn cổ long to lớn thân thể phụ trợ hạng lộ ra người vật vô hại nhỏ nhắn sinh sắn đáng yêu phảng phất là đã nhận ra ánh mắt của gã lệ ổng á thiết long vương đối gã lệ ổng nhẹ nhàng gật đầu. Bị đen nhánh lân giáp bao trùm mặt rồng bờ môi khép mở, nói: "Ta cùng cả dẫu lỡ bởi vì trong chiến tranh công tích, đạt được long thần quả tạm, bởi vậy bước ra một bước cuối cùng." Nó mặt lộ vẻ nụ cười, nói: "Ca ngợi long thần. Cho tới nay ở vào bị long thần vứt bỏ trạng thái á thiết long vương, lúc này rốt cục nếm đến phía sau có thần chỗ tốt." Thì ra là thế, không cần cô phụ long thần quả tạm. Gã Lệ ông nhẹ nhàng gật đầu. Chợt, hắn nhìn về phía hết thảy năm đầu thái cổ long, viễn cổ hồng long ổ Hồ chủ tử hắn đã thấy qua. Còn lại bốn đầu viễn cổ long bên trong, Thuộc về ngũ sắc long lam long cùng thuộc về kim trúc long ngân long không có gì đáng nói ngoại trừ hình thể so chuyển kỳ cự long to lớn rất nhiều bên ngoài bộ dáng biến hóa khác biệt cũng không lớn về phần mặt khác hai cái viễn cổ long viễn cổ khủng cụ long cùng viễn cổ đâm cổ long liền có chút hiếm thấy khủng cụ long gạ lẹo ở tại long đỉnh gặp qua hai cái chuyển kỳ cấp độ hình dạng của bọn nó tương đối đáng ác bên ngoài thân vảy rồng rách tung tóe lộ ra hư thối hấp tử huyết nổ thuật nhìn như là bất tử sinh vật chính như tên của bọn nó tràn đầy làm cho người sợ hai bộ dáng cái này long trùng cực am hiểu sử dụng ố dịch tật bệnh loại hình thủ đoạn một đầu viễn cổ khủng cự long. Nó nếu là không tiếc một cái giá lớn tản ra ôn dịch tật bệnh, tại không có thần linh ra tay ngăn cản tình huống hạ, hoàn toàn có thể nhường cả một cái chủ vật chất thế giới biến thành đường cùng tử vực. Một ngày tốt lành, viễn cổ khủng cụ long Sophia hướng ngài Vân An, long Đình chúa tệ người. Sophia, trước mắt gã lệ ổng viễn cổ khủng cụ long là một đầu giống cái thứ thần lực cự long, nắm giữ một cái nghe dịu dàng mỹ lệ, cùng nó một thân thịt thối cùng ôn dịch tật bệnh không phù hợp danh tự. Gã lệ ổng nhẹ nhàng ngật đầu, khẽ mỉm cười nói, "Sophia, long đỉnh hoan nghênh ngươi đến." Lúc này, đâm cổ long giống nhau mở miệng, chấn động không khí hình thành thanh âm, nói đâm cổ long thì ố đỏ hướng ngái vừa an gã lệ ông nhìn về phía đâm cổ long giá hỏa này bộ dáng cùng ở đây bất luận một vị nào chân long đều hoàn toàn khác biệt nếu không phải mười phần hiểu rõ loài rồng chân long nhà nghiên cứu tại lần đầu tiên nhìn thấy đâm cổ long thời điểm cảm thấy sẽ không đem nó xem như chân long thậm chí cũng sẽ không cho rằng nó là á long bởi vì đâm cổ long bộ dáng cùng bình thường chân long so sánh khác biệt thực sự quá lớn cùng nó nói là long nó càng giống là một đầu thân dài hơn trăm mét cử trùng thân thể của nó hình dáng thon nhìn như là con rết nhưng là không có con rết chân chợt nhìn cũng giống là một cây đứng lơ lửng to lớn xương sống Toàn thân trên dưới đều bao trùm lấy màu tái nhật cốt giáp, tại cốt giáp trưởng gai vô số, hàn quang um tùm. Long định nghĩa không cực hạn tại ngoại hình. Long chi truyền thừa, Long uy, Long tức các loại mới là một gã chân long đại biểu. Trở lên năng lực đâm cổ long toàn bộ nắm giữ, cho nên hình dạng của nó mặc dù cùng bình thường chân long so sánh hoàn toàn khác biệt, nhưng nó hoàn toàn chính xác thuộc về chân long một loại. Gã lệ ống nhìn qua đâm cổ long, đột nhiên nhớ tới liên quan tới đâm cổ long nghe đồn. Long chi trong truyền thừa ghi chép, đâm cổ long đều là linh năng phương diện đại sư, chỉ là không biết rõ tin tức này là thật là giả thì ố đỏ có chút vặn mẹo, tràn đầy khớp xương thon dài thân thể khanh khách rung động. Đồng thời, nó khiêm tốn đáp lại nói, truyền thừa ghi chép đối với chúng ta chủng tộc quá khen. Bất quá, chúng ta thực sự có được linh năng lực lượng. Đang khi nói chuyện, một cỗ vô hình tâm linh lực lượng lướt qua ở đây đám cự lòng, bao quát gã lệ ổng. Gã lệ ổng hơi chút phân biệt, liền xác nhận cỗ này sức mạnh tâm linh là linh năng. Thời suy tư sau, gã lệ ổng theo trong không gian thứ nguyên lấy ra thủy tinh đám đồng dạng cạ dạ thủy tinh. Một cố gợn sóng tâm linh chấn động lấy cạ dạ thủy tinh làm trung tâm phát tán ra, như nước dập dồn.